đến bây giờ nàng đều không có tham dò rõ ràng, cái hệ thống này rốt cuộc là cái gì tình khí. còn có cái này nhiệm vụ chính tuyến, nó đến cùng có cái gì chính tuyến đâu? Ngay từ đầu nhiệm vụ vẫn tính bình thường, có thể sau đó liền bắt đầu để cho ta ám sát đại sư minh. Sau đó một đoạn thời gian rất dài ta đều thể tại nhiệm vụ này bên trên, chờ đại sư Vinh xảy ra chuyện, hệ thống lại đem nhiệm vụ đổi thành để cho ta đi bái sư nguyệt bình tông, là nguyệt bình tông cùng đại sư Vinh khoảng có liên hệ gì sao? Lâm thanh lẩm bẩm lẩm bẩm, nàng không có chút nào nhận ra được là, lúc này đường trạch liền nằm ở nàng đứng cây đại thụ này trên nhánh cây, nghe nàng tự lẩm bẩm, nguyệt bình tông sao? Đường Trạch hít mắt lại. Nguyên Lai Lâm Thanh muốn đi Đông Bộ Châu là vì tháng này béo tông. Cái này Tông môn Tựa Hồ không có danh tiếng gì, hắn lần trước đi Đông Bộ Châu thì cũng không nghe nói có liên quan cái này Tông môn tương truyền. Như vậy Lâm Thanh hệ thống, tại sao sẽ cho nàng tuyên bố để cho nàng đi Nguyệt Bình Tông nhiệm vụ chính tuyến? Còn nữa, lúc trước Lâm Thanh hệ thống để cho Lâm Thanh ám sát hắn, đây cũng là vì sao? Đối với hệ thống tồn tại, Đường Trạch trong tâm kỳ thực từ đầu tới cuối duy trì đến một phần phong bị. Đặc biệt là đối với Lâm Thanh hệ thống. Bởi vì hắn mình hệ thống không có gì nhiệm vụ chính tuyến chi nhánh nhiệm vụ các loại, chỉ có cho tiểu sư mỗi phát nhiệm vụ chức năng, cho nên Đường Trạch ngược lại không cảm thấy hắn hệ thống có thể ra cái gì đại yêu con tiêu thân. Nhưng Lâm Thanh hệ thống liền không giống nhau. Cái này tựa hồ có tự chủ ý chí, có thể cho Lâm Thanh tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến hệ thống, mục đích của nó rốt cuộc là cái gì? Chỉ là vì bồi dưỡng khởi Lâm Thanh. tiên nếu là như vậy, lại vì sao phải để cho Lâm Thanh ám sát hắn đâu? Không thể không nói, nghi điểm rất nhiều. Đợi đến Lâm Thanh từ dưới tảng cây rời khỏi, Đường Trạch nhảy xuống cây đi, rũa lưng một cái. Hắn nhìn về phía mình hệ thống, nhìn về phía cái kia án khí nhiệm vụ hệ thống thành điểm kinh nghiệm. Hôm nay lâm thanh đã hoàn thành hắn ban bố 948 cái chi nhánh nhiệm vụ, hắn cũng thu được 948 điểm đoán khí nhiệm vụ hệ thống kinh nghiệm trị. khoảng cách thăng cấp cần 1000 điểm, chỉ còn 52 giờ. nói cách khác, để cho lâm thanh hoàn thành 52 cái chi nhánh nhiệm vụ, cái đoán khí này nhiệm vụ hệ thống là có thể thăng cấp. cái hệ thống này thăng cấp sau đó có ích lợi gì, đường trạch hoàn toàn không rõ. nhưng nếu hắn hiện tại vừa vặn muốn dựa vào cho lâm thanh tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ đến lấy được đoán khí trị, kia thuận tay cũng có thể đem đẳng cấp này thăng lên đi xem một chút. từ khi lúc trước hắn không ngừng luyện đan lại mở khóa rồi một cái luyện đan độ thuần thuộc hệ thống sau đó Đường Trạch liền phát hiện hắn cái hệ thống này khả năng còn rất nhiều chức năng không có khai phát ra tới cũng phải chính hắn chậm rãi mở khóa nói không chừng cái đoán khí này nhiệm vụ hệ thống thăng cấp sau đó có thể cho hắn mở khóa ra điểm chức năng mới cũng có nói nếu là có một ngày ta cái hệ thống này cũng mở khóa ra điểm yêu con tiêu thân nhiệm vụ để cho ta động thủ giết người nào các loại Đường Trạch sơ cả một cái một chút suy tư nếu quả thật sẽ như vậy thì hắn chắc chắn sẽ không thuận theo hệ thống ý tứ đi giết người hệ thống có thể làm công cụ của hắn tuyệt không thể lật lại đem hắn làm công cụ bốn Ngày tiếp theo, Đường Trạch dậy thật sớm, lại cho Lâm Thanh ban bố một cái chi nhánh nhiệm vụ. Tích, tốc chủ đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ, đại sư Minh chào buổi sáng. Nhiệm vụ yêu cầu cùng đại sư Minh hô đạo chào buổi sáng. Nhiệm vụ thưởng: Tích phân 200. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Nhìn đến nhiệm vụ này, Lâm Thanh có chút không nói. Kỳ thực nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng Đường Trạch chào hỏi. Nhưng hôm nay hệ thống phát nhiệm vụ này xuống, ngược lại thì để cho Lâm Thanh có loại cảm giác bất an. Cùng Tấn Anh cùng nhau đi tới hậu sơn, Lâm Thanh vốn tưởng rằng sẽ thấy Đường Trạch ở trong viện chăm sóc hoa cỏ, kết quả thấy chỉ là Đường Trạch căn phòng cửa phòng đóng chặt. Đại sư Vinh còn chưa thức dậy. Thần anh kỳ, ngày trước Đại sư Vinh khởi đều so với các nàng hai người sớm, lẽ nào nay Thiên đại sư Vinh sinh bệnh? Nghĩ ngờ tiến đến muốn gõ cửa, bên cạnh một tên phủ vân tông đệ tử đỗng nhiên đi ngang qua, mở miệng nói: Hai vị sư muội là muốn tìm Đại sư Vinh sao? Ta nhìn thấy hắn vừa mới đi phía trước núi thật giống như tìm Tam trưởng lão đi tới. Tam trưởng lão, Lâm Thanh Xoa chán một cái, làm sao hết lần này tới lần khác ngày hôm nay hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, Đại sư Minh không ở a, hệ thống yêu cầu là để cho nàng cùng Đại sư Minh hối đạo chào buổi sáng, nếu là không có thể ở sáng sớm tìm đến Đại sư Minh. Nhiệm vụ này hôm nay liền không xong được. Dây tua, ngươi đi trước An Điểm Tâm đi, ta tìm Đại sư huynh có một số việc phải nói. Suy nghĩ một chút sau đó, Lâm Thanh vẫn là quyết định đi tìm Đường Trạch. Hôm nay đem nhiệm vụ làm xong, để ngừa đêm dài lắm động Đến lúc Tần Anh rời khỏi, Lâm Thanh liền một mình hướng phía phía trước núi Tam Trưởng Lão nơi ở đi tới. Nàng không có chú ý tới là lúc trước cái kia nhìn như đi ngang qua phủ Vân Tông đệ tử khuôn mặt biến đổi, hẳn là biến thành Đường Trạch bộ dáng. Mặc dù bây giờ Đường Trạch thực lực còn chưa đủ để lấy làm ra lấy giả loạn thật huyết tượng, nhưng hắn còn có Á Sả hiệp trợ. Đúng như Á Sả từng nói. Sinh mục tử lân mãng nhất tộc tại luyện thuật phương diện trình độ cực cao, lại đem ta biến thành tam trưởng lão bộ dạng. Một bên tiếp thu đến từ lâm thanh đoán khí trị, đường trạch vừa hướng a nói ra. Đại gia, ngài đây rốt cuộc là hát kia vừa ra a. Liên vi chọn cái tiểu nha đầu này chơi sao? A thành thành thật thật đem đường trạch biến thành tam trưởng lão bộ dáng, nhưng nó vẫn là không hiểu nội đường trạch làm như vậy ý nghĩa ở chỗ nào. Vị gia này lúc trước không trả tận sức ở tại tăng thực lực lên sao? Làm sao hiện tại đột nhiên liền có lòng dối rảnh bồi cô nương chơi trốn tìm rồi? Đường trạch đương nhiên sẽ không cùng a xà giải thích thêm cái gì. Hệ thống tồn tại, người biết càng ít càng tốt. Sớm chạy tới hậu sơn đi thông phía trước núi đường phải đi qua bên trên. Ngụy Trang Thành Tam trưởng lão đường Trạch đối diện đụng phải muốn đi phía trước núi đi Lâm Thanh. Tam trưởng lão, Lâm Thanh vừa thấy là Tam trưởng lão, bận rộn không mình hành lễ, sau đó hỏi, dám hỏi Tam trưởng lão, lúc trước đường Trạch phải đi tìm lại sao? Đúng vậy a, bất quá hắn nói hắn có chuyện muốn tìm trưởng môn sư Minh, liền rời đi trước. Ngụy Trang Thành Tam trưởng lão đường Trạch nụ cười trên mặt hoái, không nhìn ra một chút cái hở. Tại sao lại chạy đến sư phụ nơi nào đây? Lâm Thanh nhỏ giọng thì thầm một câu, sau đó từ biệt giả dạng làm Tam trưởng lão đường Trạch xoay người đi vân đài tử trụ sở thuận tiện trả lại cho đường trạch cống hiến 80 điểm đoán khí trị mà tại lâm thanh rời khỏi chạy đi tìm vân đài tử thời điểm đường trạch đã biến thành vân đài tử bộ dáng tại đường phải đi qua thượng đẳng đến lâm thanh rồi sau đó người nói đường trạch hắn vừa mới nói đi tìm nhị trưởng lão rồi cảm ơn sư phụ thích thu được đến từ lâm thanh đoán khí trị 80. đường trạch a hắn thật giống như tại diễn võ trường đi đa tạ nhị trưởng lão tích thu được đến từ lâm thanh đoán khí trị 90 ngươi hỏi đại sư minh ta vừa mới nhìn hắn đang luyện công phòng thật cảm tạ sư minh Thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 90. Lâm Thanh tỷ tỷ, ta vừa mới nhìn đến Đại sư Vinh trở về hậu sơn rồi. Được. Thích. Thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 100. Khi Lâm Thanh một đường quanh đi của lại, lại trở lại hậu sơn tiểu viện thì đã sắp mặt trời lên cao, chạy trốn cho tới chưa Lâm Thanh, tâm tính lại muốn sụp đổ, nàng chỉ là muốn cho Đại sư Vinh nói một tiếng chào buổi sáng mà thôi. Vì sao? Hôm nay Đại sư Vinh cứ như vậy không yên ổn. Từng bước từng bước hướng phía đường Trạch tiểu viện đi tới, lần này Lâm Thanh rốt cuộc thấy được ở trong viện này hoay hoa cỏ đường Trạch nàng thở dài một cái. Lần này. Tổng sẽ không lại xảy ra vấn đề gì đi trong lòng nghĩ như vậy đến gần sân nhỏ Lâm thanh mở miệng liền phải nói kết quả không đợi nàng nói chuyện đường Trạch cũng nhìn về phía nàng bên này cười nói dù tiểu sư muội giữa chưa tốt ta một câu chào buổi sáng cứ như vậy vậyẹn tại Lâm thanh trong cổ họng. thích thu được đến từ Lâm thanh đoán khí trị 220 chương 110 Trần đạo Lăng thăm hỏi chương 110 Trần Đạo Lăng thăm hỏi mấy ngày kế tiếp Lâm thanh một mực đang đau cũng khoái hoạt làm đủ loại chi nhánh nhiệm vụ khi nàng mỗi lần làm xong một cái đủ bực người chi nhánh nhiệm vụ suy nghĩ cũng sẽ không bao giờ tin tưởng cái hệ thống này thời điểm Hệ thống sẽ cho nàng gợi một cái phúc lợi hướng về nhiệm vụ, cho không nàng ban thưởng không ít. Đây sẽ để cho Lâm Thanh rất khó chịu rồi. Tuy rằng một ít chi nhánh nhiệm vụ hẳn là rất tức lợi, nhưng nàng cũng là thật thu được tưởng tượng. Thậm chí dễ như trở bàn tay liền thu được không ít người xa cầu đan dược và linh khí. Để những nhiệm vụ này không làm, Lâm Thanh cảm thấy không nỡ bỏ, thậm chí có điểm phung phí của trời. Có thể làm, mình lại sinh khí. Xét đến cùng, hay là bởi vì đại sư Vinh quá ngu rồi. Một bên dựa theo hệ thống nhiệm vụ yêu cầu, từ trong sông vét lên rồi một chai đan dược, Lâm Thanh một bên thở dài. Thật tốt một cái đại sư minh. Làm sao đầu óc liền lúc tốt lúc xấu đi? Có đôi khi hắn liền cơ trí không thể tưởng tượng nổi, có đôi khi liền biểu hiện đặc biệt trầm trạm thật giống như hắn đang cố ý làm khó mình một dạng. Có thể nghĩ lại, đây lại làm sao có thể chứ? Lẽ nào Đại sư Vinh còn có thể biết rõ hệ thống cho nàng bàn bố nhiệm vụ hay sao? Hơn nữa, lấy Đại sư Vinh tính cách, liền tính hắn biết rồi nhiệm vụ tồn tại, cũng nhất định sẽ thành toàn mình hoàn thành nhiệm vụ, mà sẽ không cố ý làm khó dễ nàng. Nếu như Đường Trạch biết rồi Lâm Thanh ý nghĩ, đoán Trường Hảo Hảo ôm lấy người sư muội này cười một hồi. "Xin lỗi, Đại sư Vinh ngươi thật đúng là cố ý làm khó dễ ngươi." Lâm Thanh mấy ngày nay tâm lý khổ Đường Trạch Tâm lý tự nhiên tương đối liền hồi hộp. Mấy ngày nay Lâm Thanh cho hắn độ cống hiến đoán khí trị, để cho hắn đổi hai cái phá hư đan, hơn nữa thành công đem thực lực tăng lên tới hư anh kỳ nhị trọng. Thực lực tới hư anh kỳ, Đường Trạch liền có thể bằng vào đại vô thiên quyết gia trì, mình dựa vào thần thức đến thi triển huyễn thuật, không cần thiết tha xã hỗ trợ. Còn kém 15 cái nhiệm vụ, cái đoán khí này nhiệm vụ hệ thống là có thể thăng cấp. Nhìn đến hệ thống phía dưới thanh điểm kinh nghiệm, Đường Trạch Tâm lý thật đúng là có chút mong đợi. Hắn đánh thẳng tính lại cho Lâm Thanh tuyên bố hơn mấy cái nhiệm vụ, mau sớm đem hệ thống đẳng cấp thăng lên, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Bởi vì là tại tông môn, cho nên Đường Trạch cũng không thời khắc đem thần thức phô triển mở. Lúc này lại lấy thần thức tìm tỏi cha, Đường Trạch chân mày chính là khều một cái. Tại sao là hắn? Tiến đến đem cửa phòng mở ra, Đường Trạch nhìn đến đứng tại cửa phòng trước cái lao giả kia, cung kính ôm quyền nói: "Đạo Lăng tiền bối, ngài sao lại tới đây?" Người vừa tới không phải là người khác, chính là hôm nay Nam Bộ Châu trên mặt nổi tu chân đệ nhất nhân, Nam Bộ Châu vô số người tu chân nhập môn dẫn đường người, Độ Tiên Minh hôm nay minh chủ, Trần Đạo Lăng. Bây giờ Trần Đạo Lăng thực lực đã đạt hư anh kỳ bắt trọng, nhưng hắn khí thế của cả người vẫn là trước sau như một trận ổn bên trong tu lại chút nào không tiêu căng nhìn thấy đường trạch trần đạo lăng trên mặt lộ ra một đạo phức tạp đủ cười nói ra quả nhiên như lão phu đoán ngươi thực lực không hề giống ngươi ngoài mặt biểu hiện đơn giản như vậy đường trạch lún vai một cái cũng không có phản bác tại hắn vừa mới tản ra thân thức phát hiện người đến là trần đạo lăng thời điểm hắn đã biết rõ thực lực của hắn bây giờ không giấu được trần đạo lăng chính là hư anh bắt trọng thực lực mình một cái hư anh nhị trọng đi tra xét hắn đối phương như thế nào đi nữa cũng sẽ nhận thấy được đây hoàn toàn là đường trạch mình lơ là sơ suất rồi bất quá hắn cũng chưa từng làm nhiều giải bày, bởi vì hắn nhìn ra được, trần đạo lăng thần sắc trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc. chủ động lùi về phía sau một bước, đường trạch đưa tay nói, đạo lăng tiền bối kính xin tiến vào, không biết tìm vãn bối có gì muốn làm, cũng không phải là lão phu tìm ngươi, mà là sư phụ ngươi để cho lão phu tìm ngươi. trần đạo lăng cũng không có khách khí, sau khi vào phòng mình tìm một chỗ ngồi xuống, liền cùng ban đầu đường trạch đi hoàng tiên quán tìm hắn thì một dạng tùy. Ý. đây điệu bộ cũng để cho đường trạch cười một tiếng, lão gia hỏa này còn rất thú vị, thật mang thủ. bất quá đường trạch càng to mò hơn, vân đại tử vì sao lại để cho trần đạo lăng tới tìm hắn? Thượng Thành Đại Hội triệt để kết thúc, Phù Vân Tông sau lưng vị đại năng kia tại Thượng Thành Đại trong hội không chỉ giúp ta, cũng giúp toàn bộ Nam Bộ Châu tu chân giới. Hắn công lao quá vĩ đại, ta đương nhiên phải tự mình đến Phù Vân Tông thăm viếng. Bất quá nghe Vân Đài từ đạo hưu nói, vị đại năng kia hành tung bất định, liền hắn đều chưa từng thấy qua. Trần Đạo Lăng vừa nói, nhìn về phía đường Trạch. Đường Trạch sắc mặt như thường nói ra, nếu mà ta nhớ không lầm, vị đại năng kia tựa hồ cùng sư muội của ta Tần Anh càng hiểu rõ. Nếu mà Tiền Bối muốn tìm vị đại năng kia, không ngại đi tìm sư muội ta trò chuyện một chút. Tiểu Hưu, ngươi cũng chớ có quá coi thường chúng ta những lao gia hỏa này ý nghĩa a. Trần đạo lăng cười thở dài một hơi, giống như là tại cảm khái mình tuổi tác lớn, hoặc như là cảm khái người tuổi trẻ bây giờ lòng dạ nhiều, ngươi có thể nói phong quốc công chúa đại hôn thì xuất hiện vương tiểu nhục ngươi không nhận ra, nhưng ngươi cũng không thể nói giúp Đường gia biết Vân Tuyết lâu vòng vây thiên đoán đạo nhân ngươi không nhận ra đi. Bằng không, Bích Hoa gia hỏa kia lại làm sao có thể tại các ngươi Đường gia ăn xong một bữa cơm đâu? Đường Trạch ánh mắt híp lại. Được rồi, không thể không thừa nhận, hắn một số thời khắc đích xác là đem người coi thường rồi. Những này có thể ở tu chân giới trà trộn vài chục năm trên trăm năm lão ra, lại làm sao có thể không có bản lĩnh đâu? chỉ cần có thể đem Vương Tiểu Nhục cùng Tiên Đoán đạo nhân liên lạc được, vậy liền không khó đoán ra đường trạch cũng cùng Vương Tiểu Nhục có quan hệ. Chớ nói chi là Bích Hoa chân nhân đã từng còn phải phất cờ giống chống đi qua một chuyến đường ra. chỉ bất quá đám bọn hắn nghĩ không ra đường trạch kỳ thực chính là Vương Tiểu Nhục bản nhân tầng này mà thôi. Sư phụ của ngươi làm sao có thể không chú ý bọn hắn phụ Vân tông tự nhiên nhiều hơn như vậy một vị cung phụng đại năng, tại điều tra của hắn phía dưới, hắn mơ hồ đoán được vị đại năng kia rất có thể không chỉ cùng sư muội của ngươi có liên quan, càng cùng ngươi có liên quan. Cho nên hắn dùng tình báo này đi gạt qua sư muội của ngươi Tân Anh. Tuy rằng nha đầu kia tự nhận là không có nói lỡ miệng, kỳ thực sư phụ ngươi đã biết chân tướng, nhưng hắn một mực không có nói cho ngươi, ngươi biết tại sao không? Đường Trạch lắc đầu một cái, Trần Đạo Lăng cười nhìn đến hắn, bởi vì là tín nhiệm, hắn tín nhiệm đại đệ tử của mình, cho nên bất luận ngươi cùng đây vị đại năng có quan hệ gì, chỉ cần ngươi không muốn nói, hắn đều sẽ không đi tra hỏi. Trần Đạo Lăng lời nói khiến cho Đường Trạch trầm mặt một chút. Sau đó hắn không nói gì nói ra, vậy sao, Đạo Lăng tiền bối tới tìm ta, chỉ là vì tìm sau lưng ta vị đại năng kia sao? Nếu là như vậy thật xin lỗi, hắn bây giờ không có ở đây Nam Bộ Châu, có đúng không? Vậy cũng rất tiếc buổi. Trần Đạo Lăng cũng không có hoài nghi Đường Trạch là không phải là đang nói láo. Vị đại năng kia hành tung bất định, nghĩ đến cũng không phải hắn gặp nhau là có thể thấy. Trần Đạo Lăng cũng không có quá thất lạc, lại cũng không có đứng dậy rời đi, mà là tiếp tục nói, "Trừ châu đó ra, lão phu đến phủ Vân Tông còn có một việc. Ngươi có biết hay không từ Bắc Bộ Châu khương gia dẫn đầu cử hành Đan Đạo Đại hội?" "Khương gia? Đan Đạo Đại hội?" Hai cái này từ, một hồi sẽ để cho Đường Trạch để cập tinh thần. Liền nghe Trần Đạo Lăng nói tiếp, "Đan Đạo Đại hội từ khi đổ vật Bắc bên trong năm châu linh khí khôi phục sau đó 30 năm bắt đầu cử hành, sau đó mỗi 10 năm một lần." Đan dược đối với tu chân giả lại nói mười phần quan trọng, vì vậy mà Đan đạo đại hội năm trước mỗi lần đều khả năng hấp dẫn đến từ các châu tu chân giả đi tới tham dự. Ngoại trừ luyện đan sư có thể ở đan đạo đại hội nộp lên lưu luyện đan tâm đắc giả, phổ thông tu luyện giả cũng có thể tại đan đạo đại hội trên cầu cần đan dược. Chúng ta Nam Bộ châu linh khí khôi phục so với những châu khác buổi tối 100 năm, bởi vì thực lực này cũng so sánh những châu khác tu chân giả càng thêm là hậu, cũng vẫn không có đã tham gia đan đạo đại hội. Hiện tại thực lực của lão phu so với lúc trước có chút tiến bộ, lần này đan đạo đại hội, chúng ta Nam Bộ châu cũng xem như là có tư cách tham gia chỉ có điều bởi vì là lần đầu tiên tham gia đan đạo đại hội, cho nên lão phu ý nghĩ là từ lão phu tự mình dẫn đội, mang theo một ít đại cường giả của tông môn và ưu tú hậu bối, làm một thể thống nhất trước tiên đi dò thám đường. chờ đến ngày sau chúng ta nam bộ châu thực lực có thể cùng cái khác bộ châu ngồi ngang hàng với, mỗi cái tông môn lại tự mình tham dự. các ngươi phủ vân tông tại thượng thành đại hội làm náo động lớn, đồng thời ngươi hai cái sư nội thiên phú đều thật tốt, cho nên cũng cho các ngươi phân danh lệch. trần đạo lăng lời nói khiến cho đường trạch khẽ bước cảm, lão đầu này với tư cách độ tiên minh chấp giả, có thể nhận được nhiều người như vậy tín nhiệm cùng theo đổi nâng bước tuyệt đối là có nguyên nhân hiện tại nam bộ châu đại đa số tông môn kỳ thực đều còn chỉ ở tại giai đoạn khởi bước mỗi cái tông môn thực lực đặt ở nam bộ châu có thể phân cao thấp nhưng thả tại cái khác sớm linh khí hồi phục bộ châu liền phải kém hơn không ít nếu để cho mỗi cái tông môn tự mình tham gia đan đạo đại hội kia đến lúc đó nói không chừng sẽ nhận được cái khác bộ châu tông môn hoặc là gia tộc cướp hiếp nhưng nếu là nam bộ châu tinh anh cùng những thiên tài đoàn kết lại với tư cách một thể thống nhất tham gia mà nói có trần đạo lăng cái này hư anh bắt trọng cường giả chấn, có những tông môn khác một loại hư anh cường giả phụ tá cái khác bộ châu một vài gia tộc lớn cùng đại tông môn nhớ với bọn hắn đấu lực tay cũng phải trước tiên cân nhắc một chút. Không thể không nói, Trần Đạo Lăng hành động này hoàn toàn là vì Nam Bộ Châu Tu chân giả lo nghĩ. Ta cảm giác ngươi ẩn giấu thực lực chắc tại hư anh kỳ khoảng, nghĩ đến là vị đại năng kia dạy dấu kết quả. Trần Đạo Lăng nhìn đến Đường Trạch nói nói, cho nên nếu mà ngươi đối với Đan Đạo Đại Hội cũng cảm thấy hứng thú, lần này Lão Phu cũng sẽ dẫn ngươi cùng đi. Đường Trạch sờ cang một cái suy tư chốc lát, cuối cùng lại chỉ là lắc lắc đầu. Bắc Bộ Châu hắn muốn đi, Đan Đạo Đại Hội hắn muốn đi, Thương Gia hắn cũng phải đi, nhưng hắn sẽ không theo Nam Bộ Châu đội ngũ đi. Đường Trạch cái thân phận này sẽ mang đến cho hắn rất nhiều giới hạn, mà lại nói chưa chắc còn có thể dính đến Nam Bộ Châu người. Đương nhiên, nếu mà Nam Bộ Châu đội ngũ tại Đan Đạo Đại hội bị uy áp, hắn khẳng định cũng sẽ âm thầm ra tay tương trợ. Đường Trạch Cự tuyệt tựa hồ cũng không có quá vượt quá Trần Đạo Lăng bất ngờ. Từ lần trước tại Thượng Thành Hoàng Tiên trong quán cùng Đường Trạch trao đổi một phen sau đó, Trần Đạo Lăng cũng biết thiếu niên này tuyệt đối không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Hắn đi Đan Đạo Đại hội là hẳn đương nhiên, hắn không đi, cũng không ngoài người ta dự liệu. Lại cùng Đường Trạch nói đôi câu sau đó, Trần Đạo Lăng ly khai Đường Trạch tiểu viện. Đường Trạch một đường đem hắn đưa ra phủ Vân Tông, bên người tự nhiên còn có phủ Vân Tông tông chủ và các vị trưởng lão. Đợi đến Trần Đạo Lang rời khỏi Đường Trạch lúc này mới quay đầu, nhìn về phía Vân Đại Tử. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng chỉ là cười cười. Có mấy lời không cần phải nói, nhưng đã ngầm hiểu lẫn nhau. Chương 111, Thiên Phú tinh bản. Chương 111, Thiên Phú tinh bản. Trần đạo lăng đến, tương đương với cho phủ Vân Tông hạ một phần tham gia hơn hai tháng sau đan đạo đại hội thì mời. Vân Đại Tử gọi lên Tần Anh, gọi Lâm Thanh, vốn muốn cũng gọi tới Đường Trạch cùng đi, có thể Đường Trạch lại cư tuyệt. Bác Bộ Châu cũng qua xa, ta không muốn đi a. Đường Trạch một bộ chẳng muốn ra cửa đại thiếu gia bộ dáng, nhìn Tần Anh thẳng thoáng qua lên Đường Trạch cánh tay, Đường Trạch đại ca làm người không thể như vậy lợi a. Chạy như vậy thật xa liền vì mấy viên đan dược, cần gì chứ cần gì chứ? Có thể ta và Lâm Thanh Tỷ tỷ đều đi, ngươi lẽ nào liền không nghĩ rằng chúng ta? Tần Anh phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dáng kia giống như một cái tức giận cá nóc nhỏ. Nhớ a, đường Trạch vô đuổi, cho nên ta không thể đi a, bởi vì ta và các ngươi cùng đi, mỗi ngày thấy các ngươi, vậy ta chẳng phải không muốn sao? Vì để cho ta nghĩ các ngươi, cho nên ta mới không thể đi a. Đường Trạch lời nói khiến cho Tần Anh đầu có chút ngơ ra. Đây đều là cái gì cường đạo suy luận? Tích thu được đến từ Tần Anh oán khí trị 50. Đường Trạch khăng khăng không đi đàn đạo đại hội, cuối cùng vân đại tử bọn hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Vốn là Lâm Thanh cùng Tần Anh cũng nhớ đến lưu lại phụng bồi Đường Trạch, nhưng đàn đạo đại hội hẳn là một lần mở mang tầm mắt cùng tăng thực lực lên cơ hội đi Mỹ, cơ hội không thể mất, cuối cùng hai nữ vẫn là quyết định lấy chính sự quan trọng hơn. Bởi vì Nam Bộ Châu Bắc Bộ Châu đường xá xa xôi, cho nên tại xác định nhân viên sau đó, người phụ Vân Tông liền chuẩn bị tại 10 ngày sau khởi hành, đi tới độ tiên minh cùng Nam Bộ Châu những tông môn khác đại biểu sẽ cùng, cùng nhau đi tới Bắc Bộ Châu. Tin tức này, ngược lại thật để cho Đường Trạch nhức đầu một hồi. Lâm Thanh đi lần này Hắn nơi nhu cầu quán khí trị thế làm sao bây giờ? Nếu như không có Lâm Thanh cùng Tần Anh cho hắn cung cấp án khí trị, nhớ trong vòng 2 tháng sau đó đem thời gian tăng lên tới Nguyên Anh, cái kia có thể bảo hoàn toàn không thể nào. Chẳng lẽ muốn bám theo một đoạn đến Nam Bộ Châu đội ngũ, trong bóng tối cho Lâm Thanh phát nhiệm vụ? Tâm lý cụ kết đường trạch, cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn quyết định trước tiên ở còn dư lại trong 10 ngày, lại cho Lâm Thanh tuyên bố 15 cái nhiệm vụ, xem hệ thống có thể giải khóa cái gì chức năng mới. Vạn nhất đây cái gì quán khí nhiệm vụ hệ thống lên tới nhị cấp, có thể cho hắn mở khóa điểm hữu dụng hơn chức năng, ví dụ như một kiện phi thăng, một dây thành tiền các loại Hắn cũng sẽ không cần phí tâm xoắn suýt ở tại Lâm Thanh rồi. Vì mau sớm để cho nhiệm vụ hoàn thành, đường trạch cũng không có lông mạnh Lâm Thanh tái phát một ít đặc biệt làm người tâm tính nhiệm vụ, cũng chỉ là ít nhiều gì để cho Lâm Thanh sinh sinh khí liền xong chuyện. Lâm Thanh một bên kinh ngạc ở tại hệ thống lòng tư bi, một bên cũng bắt đầu làm không biết mệnh làm lên nhiệm vụ. Chỉ cần nhiệm vụ không phải đặc biệt làm khó dễ người, kia Lâm Thanh còn thì nguyện ý lấy một chút xíu không vui vẻ, đổi lấy có thể cung cấp nàng tu luyện tích phân cùng dược Dù sao tiếp theo sẽ lên đường đi tới Bắc Bộ Châu rồi, không cần hỏi cũng biết, Bắc Bộ Châu cũng tốt, cái khác tham gia đàn đạo đại hội đám tu luyện giả cũng tốt, thực lực của bọn họ khẳng định phổ biến là so sánh linh khí khôi phục trễ hơn Nam Bộ Châu đám tu luyện giả cao hơn. Vì không khiến người ta coi thường quá nhiều, Lâm Thanh tự nhiên cũng phải nỗ lực tu luyện. Đường trạch nhiệm vụ phát nhanh, Lâm Thanh làm cũng mau, ngắn ngủi 3 ngày, Lâm Thanh liền hoàn thành 15 cái chi nhánh nhiệm vụ. Mà đường trạch quán khí nhiệm vụ hệ thống kinh nghiệm trị, cũng rốt cuộc lấp đầy đến 10000, Khi thanh điểm kinh nghiệm lấp đầy trong ngáy mắt, đường trạch liền nghe được trong đầu truyền đến một tiếng cực kỳ tiếng vang lanh lảnh. Phảng phất phong linh dung dung, vận luật trầm động. Leng keng, chúc mừng tốc chủ thành công đề thăng oán khí nhiệm vụ đẳng cấp đẳng cấp. Trước mắt oán khí nhiệm vụ hệ thống đẳng cấp là cấp 2. Tích, chúc mừng tốc chủ thu được thăng cấp tưởng thượng, oán khí trị 2000. Tích, chúc mừng túc chủ mở khóa mới thêm vào chi nhánh nhiệm vụ danh, chúc mừng tốc chủ mở khóa oán khí thống kê hệ thống. Tích, chúc mừng túc chủ thu được điểm thiên phú 1, thêm vào chi nhánh nhiệm vụ rảnh, oán khí thống kê hệ thống, còn có điểm thiên phú. Mặc dù không có thu được đường trạch tưởng tượng một kiện phi thăng, nhưng mấy cái này mới mở khóa đồ vật hay để cho đường trạch có chút tò mò về phần kia 2000 điểm đoán khí đáng giá thường thường, đối với hiện tại cần tăng lên đường trạch lại nói cũng bất quá như mối bỏ biển, nan giải khẩn cấp. Trong đầu mở ra hệ thống, đường trạch tại hệ thống giao diện bên trong, thấy được lúc trước không có hai cái tân tuyển gáy. Theo thứ tự là đoán khí thống kê hệ thống và thiên phú hệ thống. Đường trạch trước tiên tiến vào rồi đoán khí thống kê hệ thống, thấy lại là một bộ tương tự bảng xếp hạng giống vậy bảng danh sách. Đứng hàng trước mau chính là tiểu sư Mội Lâm Thành, lại lui về phía sau chính là Trần Anh. Hai nàng này đều ở đây bảng danh sách phía trên nhất một nhóm, mà phía dưới cách thật là xa, mới là đường trạch nơi biết những người khác. Hoặc có lẽ là cho là đường trạch góp phần qua oán khí trị người, bởi vì đường trạch từng tại phong quốc cùng đạm đài ra khí qua rất nhiều rất nhiều người, vì vậy mà đây tờ danh sách phía dưới quả thực giáng dấp vô biên vô hạn. Hệ thống nơi có thể thu được oán khí trị giá bao nhiêu, quyết định bởi ở tại tốc chủ cùng đối phương thân mật trình độ. Thân mật trình độ càng cao, có thể thu hoạch oán khí trị càng cao. Chú thích, độ thân mật từ hệ thống kích hoạt sau đó bắt đầu thống kê. Đơn giản hai hàng giới thiệu, trong nháy mắt để cho đường trạch đã minh bạch đây tờ danh sách tứ tứ. Tại Lâm Thanh danh tự đằng trước viết một cái năm, chính là nói rõ Lâm Thanh cùng hắn độ thân mật có cấp năm. Mà tần anh phía trước là cái 4 liền chứng minh tần ảnh cùng hắn độ thân mật có cấp 4. Xuống chút nữa người đường ra, bởi vì độ thân mật là tại hệ thống kích hoạt sau đó mới bắt đầu thống kê, vì vậy mà mấy năm nay rất ít trở về đường ra đường trạch, cùng người đường ra độ thân mật tính tổng cộng tất nhiên không thể cao. Nguyên lai like là cái ý này, hoang khi đáng giá lấy được không phải là nhất thành bất biến, khó trách lúc trước ta từ nhỏ sư mỗi chỗ đó một mực thu hoạch vài chục điểm đoán khí trị, mà sau đó đột nhiên một ngày nào đó, thu hoạch toán khí trị liền tăng tăng đến hơn trăm điểm. Còn có dây tua chỗ đó cũng giống như vậy bảng danh sách này xác thực chỉ có thống kê tác dụng, nhưng nó không thể nghi ngờ giải đáp đường trạch tâm bên trong liên quan tới hoàn khí đáng giá một nỗi nghi hoặc. Khắc chi nhánh nhiệm vụ danh, đường trạch đơn giản nhìn một chút, phát hiện chính là để cho hắn có thể cho nhiều lâm thanh phát bố một cái chi nhánh nhiệm vụ. chức năng này ngược lại không làm sao để cho đường trạch để ý, dù sao một lần cho lâm thanh tuyên bố hai cái chi nhánh nhiệm vụ, lâm thanh cũng là từng cái từng cái làm, có thể đóng góp hoàn khí trị cũng sẽ không nhiều ra bao nhiêu. về phần cái thiên phú kia điểm, có thể nói rất khiến đường trạch cảm thấy hứng thú, chính là cái thiên phú này điểm. điểm tiến vào thiên phú cái này hệ thống mới. Sau một khắc xuất hiện ở đường trạch trước mặt, chính là một cái to lớn tinh bàn. Tinh bàn đích chính giữa là lóe lên một cái điểm đỏ, mà lấy đây cái điểm đỏ làm trung tâm, bốn phía rậm rạp chẳng chịt, giống như mạng nhện một loại giải rác vô số màu xám điểm nhỏ điểm. Đường trạch cảm ứng một hồi, mới phát hiện những này màu xám điểm nhỏ điểm, thật giống như chính là cái gọi là thiên phú. Hoán khí trị hấp thu tốc độ 1, hoán khí trị hấp thu số lượng 1, hoán khí trị thu thập khí làm việc phạm vi 5m, hoán khí trị thu thập khí hiệu suất làm việc một, Tốc độ tu luyện một, linh lực sức chứa một, thần thức cường độ một, lục thân cường độ 1. Luyện đan độ thuần thục tốc độ tăng lên 1, luyện khí độ thuần thục tốc độ tăng lên 1, trận pháp độ thuần thục tốc độ tăng lên 1. Đây một mảng lớn thiên phú bức tranh, để cho Đường Trạch nước chừng nhìn thật lâu. Cuối cùng hắn mới tổng kết ra, thiên phú này đại khái chia làm tam đại loại. Một loại là theo đoán khí trị tương quan đoán khí loại, một loại là theo linh lực cùng tu luyện tương quan tu luyện loại, còn có một loại chính là liên quan tới luyện khí luyện đan và một ít hạng mục phụ phụ trợ loại. Đồng thời Đường Trạch còn chú ý tới, tại những này tiểu hồi điểm bên trong, còn kèm theo rất nhiều đại cho điểm. Muốn mở khóa những này đại cho điểm, không chỉ cần phải mở khóa lúc trước cùng hắn nhớ liên hệ toàn bộ thiên phú nhỏ điểm. Còn tựa hồ còn cần gì đặc thù điều kiện, cũng tỷ như bán khí loại bên trong, rất khiến Đường Trạch chú ý một cái đại cho điểm. Đại thiên phú đoán khí như thủy triều, đem bán khí trị thu thập khí phạm vi mở rộng đến phạm vi 1000m, đồng thời đem đoán khí trị thu thập khí thu thập hiệu suất gấp bội. Mở khóa điều kiện, thu nạp 10 vạn người đoán khí trị. Lúc trước nhìn thống kê bảng danh sách, Đường Trạch cũng mới hấp thu qua mấy ngàn người đoán khí trị mà thôi. 10 vạn, mấy con số này nghe sẽ để cho Đường Trạch cảm giác nhức đầu. Nhưng cái này cái gọi là đại thiên phú mang tới để thăng cũng là tương đương khả quan. Mà giống như là như vậy đại thiên phú Tại cái thiên phú này, tinh bản bên trên còn có rất rất nhiều, để cho Đường Trạch hơi xúc động. Nếu như cái đoán khí này nhiệm vụ hệ thống tăng lên một cấp, mới có thể cho hắn cung cấp một chút điểm thiên phú, muốn chút sáng lên một cái đại điểm thiên phú chỉ sợ đều không phải một chuyện dễ dàng. Không nói đến đem chọn cái tinh bản toàn bộ đốt sáng lên. Nhìn tới vẫn là được chuyên về một môn một loại. Đường Trạch lẩm bẩm vừa nói, quan sát một vòng hắn bây giờ có thể thắp sáng thiên phú. Cuối cùng, lựa chọn hạng nhất đoán khí trị thu thập khí thu thập hiệu suất một. Tuy rằng Đường Trạch hiện tại cần muốn tăng thực lực lên, nhưng từ lâu dài cân nhắc, Đường Trạch vẫn cảm thấy để thang đoán khí loại thiên phú so sánh trực tiếp để thăng tu luyện loại thiên phú càng hữu dụng. Dù sao oan khí trị còn có thể đổi lấy linh thạch đan dược linh khí chờ một chút trọng yếu vật phẩm. Đốt sáng lên cái thiên phú này, Đường Trạch liền thấy bên hông mình cái tấm ngọc bội này, bộ dáng oan khí trị thu thập khí lóe lên một cái. Tựa hồ là đại biểu thăng cấp hoàn thành. Đường Trạch ngược lại không có cảm giác có thay đổi gì, suy nghĩ một chút sau đó, hắn ngăn cản đúng lúc đi ngang qua Ngô Khôn. "Ngô Khôn, ngươi xem ta đẹp trai không?" Tích thu được đến từ Ngô Khôn đoán khí trị 4. Không thấy vẻ mặt quỷ dị thần sắc Ngô Khôn, Đường Trạch sờ cảm một cái. Thật giống như, đề thăng cũng không phải rất lớn. Bất quá Nếu cái đoán khí này chỉ thu thập hiệu suất một, đại biểu là mỗi lần đều có thể thu thập nhiều một điểm đoán khí trị, vậy lần sau hắn lại gây náo ra phong quốc cư hôn, hoặc là đạm đài ra đoạt nữ loại chuyện đó thì, một lần há chẳng phải là có thể nhiều thu được rất nhiều đoán khí trị. Dù sao cơ số lớn a. Nghĩ tới đây, Đường Trạch đống nhiên buồn bực vỗ chán một cái. Hỏng rồi. Nói cho cùng, lần này đoán khí nhiệm vụ hệ thống thăng cấp, đối với hắn tăng lên tới nguyên anh kỳ thật giống như không có gì quá lớn giúp đỡ. Mấy ngày nữa Lâm Thanh sẽ phải rời khỏi, nhớ tại như vậy thời gian mấy ngày bên trong thu thập được đầy đủ đoán khí trị hiển nhiên là không có khả năng. Nên làm cái gì bây giờ? Chương 112, Khương Gia. Chương 112, Khương Gia. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Đường Trạch lại cho Lâm Thanh ban bố một đống chi nhánh nhiệm vụ, mà hắn cũng rốt cuộc phát hiện cái kia cái gọi là chi nhánh nhiệm vụ danh tác dụng. Hiện tại Đường Trạch toán khí nhiệm vụ hệ thống cấp bậc là cấp 2, mà giống như từ cấp 2 tăng lên tới cấp 3, cần kinh nghiệm chỉ đi theo cấp 1 tăng lên tới cấp 2 một dạng, đều là 1000 điểm. Cũng chính là đều cần Lâm Thanh hoàn thành 1000 cái chi nhánh nhiệm vụ. Mà bây giờ có nhiều một cái chi nhánh nhiệm vụ rảnh, Đường Trạch có thể một lần tuyên bố hai cái tương tự, hoặc là có thể đồng thời tiến hành chi nhánh nhiệm vụ chỉ cần Lâm Thanh một lần tiếp nhận hai cái, một lần làm hai cái, kia đường trạch là có thể một lần thu hoạch lượng điểm kinh nghiệm. Đương nhiên, kinh nghiệm chỉ thu hoạch là nhân rồi, có thể tương đối đoán khí trị thu hoạch thì ít đi nhiều. Không chỉ hai nhiệm vụ chỉ có thể thu một phần đoán khí trị, hơn nữa đường trạch còn muốn tự móc tiền túi lấy ra hai phần tưởng thưởng cho Lâm Thanh. Xem ra chức năng này chỉ có chờ ta tiền muôn bạc biển thời điểm mới dùng thích hợp. Đưa mắt nhìn Lâm Thanh cùng Tần Anh, và Vân đài tử bọn hắn rời khỏi, đường trạch trong tâm bất đắc dĩ thở dài. Tại đây thời gian mấy ngày, hắn thu thập được đoán khí trị cộng thêm hệ thống cho hắn 2000 điểm bán khí trị, để cho hắn thành công đột phá đến hư anh tứ trọng. Khoảng cách Nguyên Anh kỳ còn có ước chừng lục trọng chiến lệnh, mà càng làm cho đường trạch nhức đầu còn ở phía sau. Từ khi thực lực của hắn đạt đến hư anh kỳ sau đó, hắn liền phát hiện hắn hiện tại thân thể này một cái thai hại. Tựa hồ là bởi vì cánh tay phải bạc cốt nguyên nhân, hắn bây giờ mỗi lần đề thăng đều cần càng nhiều linh lực đến cách dưỡng thân thể. Tuy rằng dựa vào không ngừng cùng hắn dung hợp bạc cốt, hắn có thể nắm giữ vượt qua đồng giai tu luyện ra rất nhiều chiến lực, nhưng hắn cũng đại biểu hắn để thăng cảnh giới tốc độ sẽ hạ xuống. Từ hư anh tam trọng đột phá đến hư anh tứ trọng, đường trạch nước chừng hai cái phá hư đan. Mà lúc trước Trần Đạo Lăng từ hư anh ngũ trọng đột phá đến hư anh bát trọng, Tại tích lũy lâu dài sử dụng một lần phía dưới, cũng bất quá mới ăn một cái phá hư đan mà thôi. Thực đáng ghét ta. Nếu để cho các tu luyện giả biết rõ đường trạch càng khái, phòng trường thế nào cũng phải bắt lấy đường trạch đánh cho một trận không thể. Đây chính là tướng thần bạt của ta. Đã từng đủ để làm loạn toàn bộ đại lục nhân vật không bố. Cánh tay phải của hắn thậm chí ngay cả nắm giữ Phượng Hoàng huyết thống 15 hỏa diễm đều khó cháy, bậc này tồn tại, không biết là bao nhiêu người ước mong. Dùng nhất thời tu luyện chậm chậm, đổi lấy ngày sau lâu dài thực lực tương đại, đây vốn là cái huyết tráng mua bán. Dù sao tu chân một đường, vốn là trước đường dài giằng giật Bắc Bộ Châu Thanh Tùng Thành, Thanh Tùng Thành cũng không một phần của Bắc Bộ Châu quốc gia nào, mà là thuộc về Bắc Bộ Châu một trong tứ đại gia tộc Khương gia lãnh địa. Cùng Đông Bộ Châu tương tự, thống trị Bắc Bộ Châu cũng đều là áp đảo quốc gia cùng tông môn bên trên gia tộc khổng lồ. Trong đó, Khương gia thực lực mặc dù không phải tối cường, nhưng bởi vì tinh thông đan đạo, tại Bắc Bộ Châu ngay cả toàn bộ đại lục đều địa vị cao cả. Nghe nói Khương gia lão tổ từng trong lúc vô tình đạt được ngàn năm trước một vị đan đạo đại năng truyền thừa, hôm nay đã có thể luyện chế ngụy lục phẩm cao giai đan dược. Thư Anh kỳ tu luyện giả cần tam phẩm đan dược tứ phẩm, phần lớn cũng đều xuất từ Khương gia tay. Có thể nói. Khương gia nắm giữ đại lục tu luyện giả cần bảy thành đan dược, địa vị làm sao có thể không cao. Mà xem như Khương gia bản gia chỗ ở chủ thành, Thanh Tùng thành quy mô, khi thế, cũng không phải là bình thường quốc gia hoàng thành có thể so sánh. Khương gia bản gia tựu tọa lạc ở tại Thanh Tùng thành bên trong, khổng lồ kia dinh thự sân viện, vừa xa bình thường hoàng cung. Lúc này, Khương gia trong phòng nghị sự, ông tổ nhà họ Khương Khương Siêu Nhiên bưng ngồi ở vị trí đầu vị, hai bên là Khương gia gia chủ trưởng lão và một ít trọng yếu hầu bối. Khoảng cách đan đạo đại hội còn lại không đến gần 2 tháng, để các ngươi chuẩn bị sự tình, các ngươi đều làm thế nào? Khương Siêu Nhiên trầm rãi mở miệng, Hắn tuy rằng đã tiếp cận 200 tuổi lớn tuổi, nhưng hư anh cựu trọng thực lực, lại khiến cho hắn nhìn qua vẫn tinh thần quắc thước. Hồi bẩm lão tổ tông, đã đều theo lời ngài làm xong. Chủ nhà họ khương khương có cung kính áp, hắn cũng không phải là khương siêu nhiên nhi tử, mà là khương siêu nhiên đích tôn tử bối. Khương siêu nhiên nhi tử kia đồng lửa, phần lớn đều bởi vì thiên phú chưa tới, dẫn đến thực lực vô pháp để thắng, cuối cùng già yếu mà chết. Cho dù khương có là khương siêu nhiên đích tôn tử bối phận, hắn hôm nay cũng đã có trăm tuổi rồi. Thiên đô hội cùng nguyệt minh lâu chuyện cũng xử lý tốt. Phải, khương có đem một cái chữ vật ngọc đội giao cho khương siêu nhiên. Đây là tiên đô hội cho tiền đặt cọc. Sau khi chuyện thành công, tiên đô hội còn có thể đưa ra còn lại kia một nửa. Người thu liền phải. Khương Siêu nhiên lại không có nhận lấy, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Hắn nhìn về phía phòng nghị sự ngoài cửa sổ, trầm giọng nói: Nguyệt Minh lâu cũng tốt, tiên đô hội cũng tốt, vốn là chúng ta không nên cuốn vào bất kỳ bên nào phân tranh. Lần này sở dĩ sẽ rơi vào đến, khương có, toàn bộ là bởi vì ngươi. Khương có sắc mặt trở nên không được tự nhiên, hắn túi đầu nói: Lão tổ tông, ta đây cũng là vì rồi ra tốt tốt, có thể cùng tiên đô hội giao hảo. Ngày sau ta khương gia muốn vào trung bộ châu liền lại càng dễ rồi một bước. Hung chi hai bên không giúp bên nào, kỳ thực chính là hai phương đều đắc tội, dạng này đối với chúng ta Khương gia càng bất lợi a. Nghe nói Tiên Đô hội bên trong hiện tại vừa tối bên trong đổi dưỡng được một tên Nguyên Anh cường giả, liền tính hiện tại Nguyệt Minh lâu có vị Nguyên Anh cũng phụng, hôm nay chỉ sợ cũng khó mà cùng Tiên Đô hội đụng nổi. Hung chi, Khương có nói tới chỗ này dừng một chút. Ta nghe nói Tiên Đô hội vị kia mới đào tạo ra được Nguyên Anh cường giả, chính là vài thập niên trước trung tình ở tại huyện Nhi cái vị kia Lục Trường Thiên. Những năm gần đây hắn đối với huyện Nhi chính là một mực si tình, lần này chúng ta Khương gia giúp Tiên Đô hội, lại để cho huyện Nhi đi theo kia Lục Trường tiên này sau chúng ta cùng tiên đô hội quan hệ đem sẽ vô cùng vững chắc. Hừ, khương siêu nhiên chính là bất thình lình vỗ bàn một cái, bị dọa sợ đến khương có thân thể run nhẹ. vị này ông tổ nhà họ khương thờ ơ nhìn đến khương có, ngươi cùng lão phu phân tích nhiều như vậy, lão phu kia hỏi ngươi, ban đầu lão phu là làm sao phân phó ngươi? đây, khương có một hồi cứng họng ở, ban đầu lão phu nói đúng lắm, cho dù hai phương đều đã tội, cũng không giúp đỡ tùy ý nhất phương. Đan đạo đại hội chính là ta khương ra cử hành thịnh hội, quyết không cho phép bất kỳ bên nào ở chỗ này làm loạn, càng không muốn để cho ta khương ra trở thành bọn hắn đấu tranh quân cờ. mà ngươi thì sao? Tự tiện vi phạm Lão Phu ý nguyện, cùng Tiên Đô Hội kết minh, tự quyết định. Còn tiền trạm hậu tấu. Khương siêu nhiên trên thân, thư anh cựu trọng khí thế trực gáp rơi xuống, để cho trong phòng nghị sự những người khác cũng đều cảm thấy có chút không thở nổi. Một tên trong đó Lão giả nuốt nước miếng một cái, thấp giọng nói, Lão tổ tông, gia chủ hắn cũng là vì gia tổ nghĩ, có thể cùng Tiên Đô Hội cài đặt quan hệ, chính là chúng ta Khương gia chuyện may mắn a. Đúng vậy Lão tổ tông, hơn nữa vừa vặn Tiên Đô Hội cái vị kia Lục Trường Thiên Lục thiếu đối với Huyền Nhi tiểu thư trung tình như một, có thể thông qua chuyện lần này lại rút ngắn chúng ta Khương gia cùng Tiên Đô Hội giữa khoảng cách tiến tới thúc thành tiểu thư cùng tiên đô hội thật là tốt chuyện vậy chúng ta khương gia ngày không lâu sau im lặng khương siêu nhiên trừng mắt về phía này nhiều chút giúp đỡ khương có giải bày trưởng lão sau đó lại lạnh lùng nhìn thoáng qua khương có đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi đến lúc khương siêu nhiên đi trong phòng nghị sự không ít nhân tài mở lời an ủi khương có nói lão tổ tông bảo thủ gia chủ chớ để ở trong lòng không sai lão tổ tông đây mấy trăm năm qua từ đầu đến cuối muốn cho đan đạo đại hội với tư cách một cái thuần túy đại hội cũng luôn muốn để cho khương gia vượt khỏi trần gian nhưng lúc này không giống như xưa lại cố thủ cứng nhắc khương gia làm sao có thể tiến hơn một bước nghe các trưởng lão mà nói, khương có bưng lên nước trà trên bàn uống một hớp, ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Lão tổ tông, chờ đợi xem đi. Chờ chúng ta khương ra tại tiên Đô Hội nâng đỡ dưới tiến quân Trung Bộ Châu, ở miền Trung Châu cái địa phương kia sương vương sương bá thời điểm, ngài sẽ vì cách làm của ta cảm thấy kiêu ngạo. Tiên Đô Hội cùng Nguyệt Minh lâu cùng là Trung Bộ Châu tổ chức, không giống với Nam Bộ Châu lấy quốc trị Châu, Tây Bộ Châu tông môn mọc như rừng và Đông Bộ, Bắc Bộ Châu lấy ra tổ hạt Châu, chia cắt Trung Bộ Châu không chỉ là một cái quốc gia hoặc là một cái tông môn, một cái gia tộc. Tại khổng lộ Trung Bộ Châu, tổng cộng có 8 cổ thế lực chân mà đứng. Người ta gọi là một hồi lầu một, một nước hai tộc tam tông. Trong đó một hồi cùng lầu một chỉ đúng là Tiên Đô Hội cùng Nguyệt Minh Lâu. Tiên Đô Hội cùng Nguyệt Minh Lâu tương tự, đều không phải một cái môn phái, mà là một cái thu tiền vì tu luyện giả phục vụ tổ chức. Tại Nguyệt Minh Lâu, tu luyện giả có thể mua được mong muốn tình báo, mà Tiên Đô Hội tất tương tự với một cái thuê mướn tổ chức. Tu luyện giả có thể tại Tiên Đô Hội tuyên bố nhiệm vụ, tương ứng cũng có thể tại Tiên Đô Hội tiếp nhận nhiệm vụ, là cái tương tự trung gian tồn tại. Trừ chỗ đó ra, Tiên Đô Hội còn nắm giữ chuyên thuộc về mình một chi tinh nguyện, một ít người tu luyện bình thường khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Người làm muốn có thể trực tiếp tiêu tiền mời tiên đô hội cường giả xuất thủ. Nghe nói chỉ cần tiền có thể cho đúng chỗ, cho dù là hư anh thậm chí nguyên anh cường giả, tiên đô hội người đều có thể giúp ngươi giết chết. Vài thập niên trước, Nguyệt Minh Lâu cùng Tiên Đô sẽ xuất hiện một ít mâu thuẫn, Nguyệt Minh Lâu chấp trưởng giả Ngọc Công tử giết chết Tiên Đô hội lao hội trưởng, dẫn đến song phương triệt để đối địch. Tiên Đô hội tự nhiên nếu muốn báo thủ, có thể Nguyệt Minh Lâu tình báo quả thực ta minh, nhớ đối với Ngọc Công tử, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản cho nên tiên đô hội mới có thể chọn tại đan đạo đại hội một cái như vậy ngọc công tử nhất định sẽ tham dự trường hợp sớm cùng chủ trì đan đạo đại hội khương gia giao thiệp để cho khương gia giúp đỡ tại đan đạo trên đại hội bảy của 4 phải không khương gia cũng đúng tay trong đó a trung bộ châu nguyệt minh lâu ngọc công tử nghe lấy thủ hạ người báo cáo nhẹ nhàng lật sách cổ ở trong tay tiên đô hội không đáng để lo nhưng khương gia sức ảnh hưởng quả thực để cho người đau đầu công tử ngài nói cái vị kia cung phụng đại nhân khi nào đến nguyệt minh lâu cùng chúng ta sẽ cùng thủ hạ cúi đầu cung kính hỏi tại nguyệt minh lâu không người nào dám nhìn thẳng ngọc công tử Đây là đại bất kính hành vi, bởi vì Nguyệt Minh lâu mỗi người đều là trải qua Ngọc công tử đại ơn người. Bọn hắn có chút hoặc là từ nhỏ bị người vứt bỏ trẻ sơ sinh, hoặc là không có ai chiếu cố tự sinh tự diệt người tàn tật, hoặc là trượt chân thành lâu đáng thương nữ tử, hoặc giả là tính mạng đe dọa tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc trọng thương người. Bất luận làm sao, đều là Ngọc công tử cứu bọn hắn. Nguyệt Minh lâu mỗi người đều đối với Ngọc công tử có có thể nói tuyệt đối tận tâm. Hán, còn chưa đến thời điểm. Ngọc công tử khẽ gật đầu một cái, mặt mũi khoảng lộ ra một rất ít tại Nguyệt Minh lâu người trước mặt triển lộ cười. Chờ thời điểm không sai bị lắm. Ta sẽ đích thân đi một chuyến nữa Nam Bộ Châu mời hắn. Vậy ngươi, thật đáng ra công tử ngài như thế kính trọng sao? Thủ hạ Trần Trờ thấp giọng hỏi. Ở trong mắt bọn hắn, công tử thực lực cùng Chí miêu đều có một không hai thiên hạ, tại sao có thể vì một người như thế hạ mình? Ngọc Công Tử tay trắng lại lật động một tấm trang sách, nói ra, ít nhất ở trên đại lục này, hắn phải là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. So với kia Lục Trường Thiên. Lục Trường Thiên. Ngọc Công Tử cười ha ha, hắn tính là thứ gì? chương 113 Nữ Trang Đường Trạch chương 113 Nữ Trang Đường Trạch Trung Bộ Châu Thiên Đô Hội. tiên Đô Hội phần Trung Tâm. Tọa lạc tại trung bộ châu Đại Thành đệ nhất ao, thu phục bên trong tòa Long Thành. Với tư cách sớm nhất khôi phục linh khí một cái bộ châu, trung bộ châu tại đây hơn 200 năm đến xuất hiện tương đương khả quan một nhóm tu chân giả. Hôm nay trung bộ châu cũng đã có ngàn năm lúc trước toàn dân tu chân cái chủng loại kia khuyến hướng. Vì vậy mà giống như là Tiên Đô Hội loại này cùng tu chân giả có liên quan tổ chức, cho dù trực tiếp tọa lạc ở trong thành trấn, cũng sẽ không có bao nhiêu người cảm thấy hiếm lạ cùng kỳ quái. Chính trực giữa trưa, Tiên Đô Hội trước cửa người đến người đi, không ít tu chân giả ra vào Tiên Đô Hội, có vẻ vô cùng nóng nhiệt. Dù sao Tiên Đô hội là một cái có thể tuyên bố cùng tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức, rất nhiều thiếu hụt tài nguyên tu luyện, hoặc là có chuyện muốn nhờ tu chân giả, đều sẽ chọn đến Tiên Đô hội. Tiên Đô hội cửa lớn, một người đàn ông tuổi trung niên bước nhanh mà đến, giữ cửa thị vệ vừa thấy người này, lập tức đều cùng kính hành lễ nói: "Lục chấp sự." Ừm. Trung niên nam tử kia chỉ là gật đầu một cái, liền cất bước bước vào Tiên Đô hội bên trong. Hắn vừa tiến đến, có mấy cái người biết hắn lập tức đều thần thái kính cẩn lên, cho dù là không nhận biết, nhìn thấy người này khí chất cùng tướng mạo, cũng đều có phần có loại giật này mình cảm giác. Hắn tuy là bộ dáng trung niên, nhưng lại có phần có một loại khí vũ hiên ngang cảm giác, vóc dáng cao giáo, tướng mạo tất rất là dương dương, chọn cá nhân trên người tản ra một cổ chính phái chi phong. Vậy vị chính là lục chấp sự sao? Được có vị nam nhân, thật là đẹp trai. Có mấy cái nữ tu đã thật thấp nghị luận, các nàng môn phái hoặc là trong gia tộc cũng có cái gọi là nhân trung long vượng, có thể cùng trước mặt trung niên nam tử này một bút, trong nháy mắt lập tức phân cao thấp. Nghe nói vị này lục chấp sự đã thành tiểu nguyên anh cường, giả hắn năm nay cũng mới bất quá trăm tuổi, là có thể nắm giữ bậc này thành tựu, nhất định chính là thiên tiêu a. Nguyên anh, ta làm sao không nghe nói? được giống như tiên đô hội vẫn không có trắng trận tuyên dương phải chờ đan đạo đại hội thời điểm lại để cho lục chấp sự hiển lộ thực lực cả đám chờ tiếng nghị luận đối với nam tử trung niên lại nói tựa hồ không có nửa điểm ảnh hưởng hắn bước nhanh xuyên qua tiên đô hội đại sảnh một đường đi đến hậu viện một nơi trang sức sang trọng trong phòng trong căn phòng long tiên hương mùi phiêu tán xuyên thấu qua lư hương khói mù trung niên nam nhân nhìn về phía ngồi ở trên nguyên tháp một tên bà lão hội trưởng trung niên nam nhân hướng phía lão giả kia khẽ bất cảm không có có bao nhiêu cung kính nhưng vẫn rất là khéo léo người đã đến rồi thiên tiêu bà lão ngồi thẳng người Nàng nhìn qua vóc dáng có chút loạn gọn, tựa hồ cùng trên đường cái tìm thường lao thái thái không kém rất nhiều. Nhưng chỉ có chân chính nhận thức tên này bà lão người mới biết, nàng là bậc nào nhân vật khủng bố. Tiên đô hội tiền nhiệm hội trưởng quả phụ, hôm nay tiên đô hội chấp trưởng giả liên cô. Cơ hồ không có ai biết liên cô tên thật là gì, thuộc hạ của nàng đều chỉ nếu kêu lên nàng biết giải. Cho dù là lão hội trưởng tái thế thì cũng chỉ tiêu lên nàng a liên. Liên cô tuy là nữ tử, hôm nay cũng tận lộ vẻ già mua, nhưng nhận biết nàng người, không có một cái dám khinh thị nàng, không đem nàng để ở trong mắt. Không chỉ là bởi vì nàng nguyên anh nhất trọng tu vi mà là bởi vì nàng thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết. Nghe nói tại lão hội trưởng bỏ mình, liên cô thượng vị sau đó, nàng đối với toàn bộ tiên đô hội tiến hành một phen đại thanh tẩy, mà phạm là đối với nàng không trung tâm người, cho dù là nguyễn lão, đều giết chết hầu như không còn. Mà đối với nguyệt minh lâu, cái này giết trước hội trưởng từ định, liên cô cũng là không để lại dư lực tiến hành đả kích. Chỉ có điều bởi vì nguyệt minh lâu tình báo tinh chuẩn, tiên đô hội tổ chức mấy lần áp chế cùng ám sát, đều không thể tổn thương đến nguyệt minh lâu chút nào. Ngược lại thì mình thương cân độ cốt. Nhìn đến đi tới nam tử trung niên, liên cô trên mặt thần sắc ý tứ sâu xa. Trường Thiên, lần trước ta cùng sự tình mà ngươi nói, ngươi suy tính thế nào? Lục Trường Thiên vóc dáng đứng nghiêm, âm thanh nghiêm túc. Hội trưởng, ta vẫn không tán thành tại đàn Đạo Đại Hội trên lấy không vinh dự thủ đoạn đối với Nguyệt Minh Lâu xuất thủ. Đây có hại chúng ta Tiên Đô Hội danh dự, cũng có lỗi với Lão Hội trưởng lưu lại tín điều. À, phải không? Liên Cô mang trên mặt nụ cười thần bí, lấy ra một cái túi thơm, ném xuống đất. Đây. Nhìn thấy cái này túi thơm trong ngay mắt, một mực biểu tình nghiêm túc Lục Trường Thiên trên mặt hẳn là lộ ra một tia kinh hoàng thân sắc. Đây là Huyền Nhi túi thơm, tại sao sẽ ở ngươi tại đây? Dĩ nhiên là lão thân cùng người của Khương gia đã nói, liên bu nụ cười trên mặt quỷ dị, nếu mà ngươi nguyện ý xuất thủ, hiệp trợ lão thân bắt lấy Nguyệt Minh lâu, vậy ngươi cùng Khương gia tiểu thư giữa hôn sự, lão thân cùng Khương gia có thể vì ngươi làm chủ. Lục Trường Thiên đồng tử hơi lắc lư, cuối cùng nhắm hai mắt lại. Khương Uyển Nhi, hắn đã từng thanh mai trúc mã. Hắn lúc tuổi còn trẻ thiên phú cũng không xuất chúng, vì vậy mà vô pháp ngăn trở Khương gia muốn đem Khương Uyển Nhi gả cho người khác. Sau đó Khương Uyển Nhi đào hôn, mất tích vài chục năm, Lục Trường Thiên tại đoạn thời gian đó đau đến không muốn sống, cuối cùng bế quan khổ tu, rốt cuộc hiểu thấu đáo ra truyền thần bí công pháp, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Khi hắn xuất quan, nghe được Khương Uyển Nhi bị tìm trở về tin tức, nhưng đồng thời nghe được còn có nàng mấy thập niên này cùng Nam Bộ Châu một cái nam nhân lập gia đình tin tức. Sau đó hắn đi đi tìm Khương Uyển Nhi, biểu lộ tâm ý của hắn, có thể Khương Uyển Nhi lại như đồng tâm chết một loại, đối với hắn thờ ơ bất động. Thêm nữa tiên đô hội cao tầng chiếu cố đến danh dự, không để cho hắn cái này cuối cùng chấp sự cưới một cái cái gọi là phóng đặng nữ tử, mà hắn lại từng rất được tiên đô hội trước hội trưởng ân huệ, cho nên Lục Trường Thiên mấy năm nay chỉ đành phải chịu đủ nỗi khổ tương tư. Có thể liên quan tới Nguyệt Minh lâu sự tỉnh. Nhắm mắt lại, Lục Trường Thiên thần sắc cực kỳ phức tạp. Lục Trường Thiên tính cách chính trực, hắn không nữa tự xưng là chính đạo tiên đô hội, vì báo thủ đối với Nguyệt Minh lâu làm ra cấp độ kiêu mai phục vây giết tiểu nhân sự tình. Nhưng Nguyễn Nhi, Lục Trường Thiên, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, liên cô trên mặt, mang theo mọi thứ tất cả nằm trong lòng bàn tay vẽ đắc ý, nếu mà ngươi đồng ý trợ giúp chúng ta tiên đô hội, ta chẳng những sẽ chấp thuận ngươi cùng Khương Nguyễn Nhi hôn sự, còn có thể cùng Khương gia cùng nhau, tại đàn đạo đại hội sau khi kết thúc lập tức cử hành hôn lễ. Đến lúc đó giữa các ngươi hôn sự, chính là toàn bộ tu chân giới trước đó chưa từng có thị sự. Lẽ nào ngươi không muốn cho Khương Nguyễn Nhi hạnh phúc, không muốn cho nàng như vậy thịnh sự đại hôn sao? Ta Lục Trường Thiên hồi lâu nói không ra lời, nhất sau đó xoay người, ly khai liên cô căn phòng. Tuy rằng không đợi được Lục Trường Thiên đáp ứng, nhưng liên cô trong tâm biết rõ, hiện tại Lục Trường Thiên trong lòng đã có đáp án. Hắn là cái chính trực không thiên vị nam tử, chỉ có đối mặt Hương nguyện như thì mới năng động giao động ranh giới cuối cùng của hắn 4. Trung bộ Châu cùng Bắc bộ Châu sóng ngầm cuộn, đối với còn sâu bên trong Nam bộ Châu đường Trạch lại nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Lúc này đường Trạch đang đứng tại Nam bộ Châu một cái quốc gia nhỏ đô thành xây dựng một nơi trên đài cao. Hôm nay là quốc gia này trọng yếu nhất ngày lễ khánh điện hàng năm khánh điện trong đô thành đều sẽ xây dựng khởi một nơi cao đài để cho người múa hát tưng bừng chúc mừng ngày lễ đến mà bây giờ đường trạch chính là tại chỗ này trên đài cao múa hát tưng bừng chỉ có điều hắn bây giờ dùng huyễn thuật đem chính mình ngụy trang thành một nữ tử hơn nữa ngụy trang không phải là người khác chính là nữ trang bản ngọc công tử đỡ lấy một tấm có thể nói dung nhan tuyệt thế đường trạch toàn thân màu đỏ vũ ý, ý ấy, tại trên đài cao phiêu nhiên mà múa phía dưới cao đài không biết bao nhiêu nam tử đều nhìn ngây người đây đây con mẹ nó chính là tiên nữ sao điều này cũng quá xinh đẹp đó đi ta dựa vào nếu có thể cùng với nàng bay cái con mắt, tại chỗ làm thị ta ta cũng nguyện ý a. mặt mũi này, đây dung mạo, ánh mắt này, đây rốt cuộc là cái gì thần tiên hạ phàm a. lao tử sống thời gian dài như vậy, đã cảm thấy lúc trước thấy nữ nhân đều là cùi lửa côn. ai biết nàng là cái nào phường cái nào quán đi ra ngoài nữ nhân, ta triệu một trăm vạn nguyện ý dùng số tiền lớn treo giải thưởng tin tức của nàng. các nam nhân từng cái từng cái ánh mắt đều phải biến thành rồi đào tâm, có thể đến quan sát khánh điện đám nữ nhân, biểu tình liền không thế nào dễ nhìn rồi. nhìn nàng bộ kia hồ mị dạng, cũng không biết là từ đâu tới kí nữ. xí. Loại nữ nhân này ngoại trừ sẽ cấu kết nam nhân còn biết làm gì. Hơn nữa, nàng vóc người này bằng phẳng cùng một nam một dạng, có gì để nhìn? Xem nhìn, ngươi nhìn lại trở về nhà ta ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Dưới đài đám nữ nhân mỗi một người đều oán thanh tái đạo, mà trên đài đường trạch tất đã bắt đầu kiểm kê lấy được đoán khí đáng giá. Tích thu được đến từ Vương Thị oán khí trị năm. Tích thu được đến từ Triệu Thị oán khí trị 4. Tích thu được đến từ Lưu Thúy Hoa đoán khí trị Tích, Từ lúc đường trạch điểm đoán khí trị thu thập khí thu thập hiệu suất một loại thiên phú này sau đó đường trạch trên căn bản liền không có lại thu được bốn điểm trở xuống đoán khí trị cái gọi là gom mỹ thành nhiều, đồng đều mỗi người nhiều góp phần một điểm đoán khí trị, đoán khí trị thu thập khí làm việc một vòng là có thể thu nhiều mấy mươi hơn trăm điểm đoán khí trị. hiện tại đường trạch ở trên đài này nhót thêm vài phút đồng hồ, đã có 700 điểm đoán khí trị nhập trứng. nhưng đây còn không phải điểm nổi bật. đường trạch lần này sẽ mặt xuống mặc đồ con gái khiêu vũ, vì không phải là đây mấy trăm điểm đoán khí trị. mắt thấy thời gian không sai bị lắm, đường trạch đống nhiên dừng lại khiêu vũ, còn không đợi dưới đài các nam nhân để cho đường trạch lại đến một đoạn, đường trạch bỗng nhiên mở miệng, dùng thanh âm của nam nhân phối hợp lên trên rất là muốn ăn đòn khẩu khí nói ra, các ngươi có thể người yêu thích nhà người ta thật là thật là vui đâu. Trầm Mặc, dưới lại các nam nhân, không, những người dưới này, Trầm Mặc cướp chừng nửa phút. Phú Rốt cuộc, có một nam nhân run rẩy mở miệng, dùng không dám tin ánh mắt nhìn đến trên đài đường trạch. Hán, nam, nam, lại có một cái vừa mới đại gọi bản thân đại yêu trên đài người nam nhân. Lúc này càng là chuyển thân, thật giống như nôn mửa một dạng. Ta kháo. cư nhiên là nam nhân, cũng quá ác tâm đi. Làm lòng người hình thái a, tại sao là cái nam a? Đường trạch kia một giọng nói nam, không biết đánh tan bao nhiêu mang trong lòng xinh đẹp nam nhân tốt nhóm trong lòng vọng tưởng trong máy mắt, kia một cổ lại một cổ đoán khí trị liền giống như là thủy triều, đánh út về phía rồi đường chạy. tích thu được đến từ trương tam đoán khí trị 6. tích thu được đến từ vương trở đoán khí trị 9. tích thu được. các nam nhân hiện tại chỉ mong nhảy cỡn lên chửi bóng chửi gió, chỉ cảm giác mình nấu tiểu mà thuần khiết tâm linh bị triệt đầu triệt đuôi lửa gạt. như vậy cũng tốt so sánh có một bản mỹ vị món ngon, nhìn qua người đi lên đều có thể nói tuyệt phẩm, có thể nhìn kỹ một chút, dùng nguyên liệu nấu ăn nhưng đều là đủ loại trùng, trừ phi là hảo một hấp này người, không thì người bình thường khẳng định đều sẽ cảm giác được muốn nói. Những nam nhân này trong lòng bây giờ cảm giác cũng không kém. Đặc biệt là vừa mới đối với Đường Trạch thổ lộ, hiện tại hận không được đem vừa mới đoạn trí nhớ kia cho trực tiếp xóa bỏ. Đây một làn sóng, để cho Đường Trạch trực tiếp huyết chám rồi tiếp cận 2000 điểm đoán khí trị. Đâu chỉ là một cái dạng khoái chữ. Chương 114, ha ha hạt dưa lựa chọn chuyện. Chương 114, ha ha hạt dưa lựa chọn chuyện. Giả gái gạt người chuyện này, chỉ là Đường Trạch kiếm lấy đoán khí đáng giá một cái thủ đoạn nhỏ mà thôi. Tại Lâm Thanh cùng Tần Anh rời đi trong khoảng thời gian này, Đường Trạch có thể nói là gieo họa gần phân nửa Nam Bộ Châu. Ví dụ như một cái thôn mời tới một cái khiêu vũ đại thần, bãi đài biểu diễn mấy cái hy kịch nhỏ pháp sau đó nói yêu cầu mưa kết quả đường trạch chạy tới trực tiếp đem đài xúc khiêu vũ đại thần nói đường trạch chọc giận tới thần linh để cho thôn dân đối với đường trạch một hồi lâu vẫn sau đó đường trạch kiếm lời đủ rồi hóa khí trị để tay sau lưng giải khai khiêu vũ đại thần những cái kia bánh quậy nhỏ trực tiếp dẫn động tiên thuật hạ một trận mưa lại ví dụ như một cái tiểu tông môn thu nhận tân đệ tử đường trạch giả trang thành một tên ăn mày nhỏ mặt dây mày dạn không phải muốn gia nhập còn tuyên bố mình lực lớn như châu nếu đánh thật cái này tông môn tông chủ đều không phải của hắn đối thủ đáng giận hơn là Hán dịch dung bộ dáng xấu vô cùng, cuối cùng chỉnh cái khác muốn gia nhập người đều chê chạy ra. Chiều không đến người tông môn đệ tử tự nhiên đem hỏa khí vãi tại lại xấu lại phách lối đường trên thân mỗi người, cho đường trạch cống hiến một làn sóng lớn oán khí trị. Sau đó đường trạch liền đem cái này lấy chiêu thu đệ tử làm tên, trong bóng tối tiến hành nhân khẩu mua bán tông môn cho diện. Mấy ngày nay, đường trạch có thể nói làm không ít chuyện như vậy, có đôi khi là đơn thuần vì oán khí trị hung mãnh, có đôi khi cũng tại trường phạt tác dương cao thiện, tích tích đâm đức mà dựa vào thăng cấp đi qua oán khí trị thu thập khí, Đường Trạch lấy được oán khí đáng giá hiệu suất cũng đích xác là tăng lên không ít. Đồng đều mỗi lần gây sự đều có thể thu hoạch cái 1 hai ngàn điểm thậm chí nhiều hơn oán khí trị. Nếu không phải muốn tìm loại này có bao nhiêu người tụ tập, hơn nữa dễ dàng chọn chuyện trường hợp cũng không tính dễ dàng. Đường Trạch phòng trường hiện tại mình đã sớm góp đủ có thể tăng lên tới nguyên anh kỳ đan dược. Hiện tại Đường Trạch thực lực miễn cưỡng chỉ đạt tới rồi hư anh thất trọng. Đại gia ngại như vậy để thăng, thật không phải là một chuyện a? Tại Đường Trạch dùng đan dược đem thực lực cưỡng ép để cao đến hư anh thất trọng thì a từng nói như thế. Với tư cách từng theo hầu Triệu giận đại đế yêu thú, thực lực của nó mặc dù bình thường, nhưng nhãn lực chính là có. Giống như đường trạch tốc độ nhanh như vậy tăng thực lực lên, không khác nào dục tốc bất đạt. Ta đương nhiên biết không phải là cái chuyện này. Đường trạch bất đắc dĩ thở dài. Xác thực, chỉ dựa vào đan dược tăng thực lực lên chính là tu luyện đại kỵ. Loại này tăng lên thực lực quá mức hư phụ, căn cơ chưa vững, ngày sau hơi bất cẩn một chút thì có thể nguyên anh sụp đổ tổn hại, kinh mạch phá toái. Cho dù là một ít đan dược đầy đủ đại tông môn người, tại hư anh kỳ cái giai đoạn này để thăng cảnh giới thì cũng muốn ít nhất tu luyện cái năm 6 năm củng cố hào thực lực, lại dùng phá hư đan đột phá. Giống như đường trạch loại này tuần kháo đan dược tăng thực lực lên người, sợ rằng toàn bộ đại lục cũng chỉ đường trạch phần độc nhất. Đường trạch hiện tại cũng là quả thực hết cách rồi, 2 tháng thời hạn bảy ở nơi đó, không nỗ lực đột phá, sau đan đạo đại hội, hắn làm sao bảo hộ Nguyệt Minh lâu? Lại lấy cái gì từ nội tình thâm hậu, giao thiệp rộng xa khương ra trong tay đòi lại liên quan tới mâu thân hắn thuyết pháp. Cho dù là căn cơ bất ổn, cho dù ngày sau muốn trả giá gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần thời gian một lần nữa vững chắc thực lực, bây giờ đường trạch cũng nhất thiết phải đem thực lực trùng kích đi lên. Từ khi thực lực tăng lên tới hư anh thất trọng sau đó, Đường Trạch muốn lại để cao thực lực, linh lực nhu cầu trở nên cao hơn. Cho dù là phá hư đan, Đường Trạch cũng cần ăn đủ đủ bá khoa, mới có thể cưỡng ép nói cao hơn một giai thực lực. Loại này cao ngạch tiêu phí, để cho Đường Trạch càng cảm thấy nhức đầu. Liền không có gì bực người đến khiến người giận sôi chuyện có thể làm sao? Cũng không sao có thể để cho hắn một lần kiếm lợi mấy vạn điểm oán khí đáng giá việc sao? Đường Trạch rơi vào trầm tư. Đồng nhiên, Đường Trạch vô đủ. Hắn nghĩ tới một người lại nhiều, lại dễ dàng chọn chuyện địa phương. Nam Bộ Châu, Tây Bộ. Văn Quốc cùng Chu Quốc chính là nam bộ châu tây bộ hai cái tương đối nổi danh quốc gia cuối cùng hai nước khoảng sớm có kết toán gần đây mà là bởi vì quốc thủ vấn đề mà giao chiến thường xuyên khói báo động cuộn cuộn màu máu ngút trời văn quốc cùng trúc quốc tiếp giáp tây sơn đóng nơi ở hai đại đám người mã đang chậm rãi từ riêng mình trong thành trì mà ra liền muốn đi tới chiến trường chính giữa giao chiến một phương là văn quốc quân đội nhất phương chính là trúc quốc quân đội lần này chiến tranh hai nước đã rằng qua gần hai tháng nhưng bởi vì song phương thực lực tương tự vẫn không có quyết ra cái người chết ta sống đang tại hành quân Văn Quốc quân đội lúc trước, lúc này bỗng nhiên chạy tới một cái mặc lên trúc quốc quân đội khôi giáp tiểu tốt. Người này xuất hiện để cho vô số Văn Quốc đích sĩ si, binh đều cảnh giác cầm lên đao thương. Kia tiểu tốt liền vội vàng giơ tay lên, bày ra một bộ ta là xin vào hàng bộ dáng, chân thành hướng về phía Văn Quốc tướng Lĩnh Triệu Dũng nói ra, "Tướng quân, ta, ta là đến đầu hàng." "Đầu hàng?" Triệu Dũng híp mắt lại, nhìn đến kia tiểu tốt, các người trúc quốc binh lính không phải được sừng tử chiến không hàng, chú liệt vô song sao? "Làm sao? Ngươi vì sao muốn đầu hàng?" "Tướng quân, cẩn thận hắn là trả hàng." Bên cạnh quân sư cảnh giác nhìn đến kia tiểu tốt, nghiêm túc nói: "Kia tiểu tốt lại là một bộ ủy khuất bộ dáng, tướng quân, ta là thật lòng đầu hàng, hết không nửa điểm ác ý à. Ta đầu hàng cũng là có nguyên nhân, đúng là chúng ta chúc quốc binh lính là lấy trung dũng sư danh, nhưng nhưng tướng quân của chúng ta hành động, ta là tại không hợp mắt. Làm sao?" Triệu Dũng Nghi ngờ hỏi. "Tướng quân của chúng ta tại khai chiến lúc trước, Trắng trận tuyên dương, nói, nói chúc tướng quân mẫu thân của ngài chính là gái lầu xanh, phụ thân là thái giám trong cung, cha ruột càng là không biết từ đầu tới khách." Nói ngài từ kẻ trộm gà lớn lên chủng chó mụ mụ không đau cứu cứu không yêu, tiếp trước thuộc dưa leo nợ đập, đời này thuộc thụt đảo nợ truy. Còn nói ngài đích sĩ binh, có một cái tính một cái, hoặc là liền quy công hoặc là thái giám, từng cái từng cái đám nương nương nhóm quả thực đổi mới chúc quốc nhân nhân thức, nói nghị không ra văn quốc người tất cả đều là loại phế vật này, nếu không phải vì nhiều hố triều đình mấy ngày qua lương, hắn vừa đối mặt là có thể đoàn tiêu diệt các ngươi văn quốc. Kia tiểu tốt âm thanh run rẩy, những thứ này đều là chúng ta lý tướng có nói, hơn nữa tại hắn dương dưới, không ít chúc quốc đích sĩ binh cũng đều bắt đầu nói như vậy. Ta mặc dù là chúc quốc binh lính, nhưng ta nghĩ đi theo là những cái kia hữu dũng hữu mưu đại tướng. Không phải loại này sẽ chỉ ở sau lưng như phụ nữ đánh đá một dạng tiểu nhân a." Hắn thật như vậy nói, Triệu dũng thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Cho dù ai bị như vậy mắng, chỉ sợ đều sẽ không còn dễ chịu hơn. "Đây, nếu tướng quân không tin ta, ta cũng không muốn trở về Trung Quốc, vậy hôm nay liền ở chỗ này lấy chết làm rõ ý chí được rồi." Vừa nói, kia tiểu tốt hẳn là cầm kiếm một cách cổ, chết. Nếu như nói lúc trước còn có binh lính hoài nghi đây tiểu tốt nơi nói rốt cuộc là thật hay giả, vậy bây giờ, bọn hắn liền đều tin rồi. Dù sao, chủ tướng chửi bóng chửi do chuyện này lại không tính là cái gì tình báo giả. Trúc Quốc cũng không cần thiết vì chuyện như vậy cái tin tức giả phải như vậy một tên tử sĩ đi ra. Huống chi liền tính chuyện này thật hay giả, hiện tại Triệu Dũng cũng hy vọng hắn là thật. Bởi vì từ này Tiểu Tốt nói xong những lời đó tự vận sau đó, hắn binh lính sau lưng hiển nhiên đều tinh thần quần chúng phấn chấn lên, đều hận không được lập tức vọt tới Trúc Quốc, đem đám kia Trúc Quốc binh lính cắt chém nát bét. Chiến đấu cần nhất chính là sĩ khí, mà bây giờ đây Tiểu Tốt mang tới phẫn nộ, hiển nhiên liền sẽ trở thành bọn hắn văn quốc đích sĩ khí. Triệu Dung lúc này rút kiếm hướng lên trời, gầm lên một tiếng nói: Các minh đệ, kia Lý vô lại gan, trên chiến trường không dám phét lối chỉ dám ở sau lưng nói người chưa tiếm bậc này bọn đạo trích hôm nay át sẽ nó chẳng diệt, trận chiến này ta văn quốc tất thắng tất thắng tất thắng tất thắng giết giết tiếng la giết dùng trời văng lên đợi đến trùng trùng điệp điệp đại quân từ vừa qua nguyên bản nằm ở bên đường tiền kia tiểu tốt thi thể bỗng nhiên đứng lên vô ngông một cái bước đầu tiên hoàn thành phía dưới đi tiến hành bước thứ hai hắn trên mặt lộ ra cười mở ám phi thân lên bên kia trúc quốc bộ đội cũng đang hướng về chiến trường hành quân sau đó hảo xảo bất xảo có một mặc lên văn quốc quân đội khôi giáp tiểu tốt trả lại đường đi của bọn họ Một lát sau, Trúc Quốc quân đội cũng tinh thần quần chúng phấn chấn, hướng phía chiến trường, được gọi là một cái vội vã mà đi. Song Phương rất nhanh ở trên chiến trường chạm mặt, ngày trước lẫn nhau đại tướng còn lên tiếng chào hỏi, nhưng lần này hai bên đối mặt liền đánh, trang diện được gọi là một cái hỗn loạn. Không riêng gì đại tướng, ngay cả dưới tay phó tướng ngay cả tiểu tốt, mỗi một người đều đánh là không thể tách rời ra. Mà không người chú ý tới là tại một phiến trong hôn chiến, Triệu Dũng cùng Lý Quỳnh đây hai tên đại tướng bỗng nhiên thân thể vặn vẹo từ trên ngựa rất xuống. Có thể tiếp theo, liền lại có lượng người tướng mạo giống nhau như lúc Triệu Dung cùng Lý Quỳnh ngồi ở lập tức đánh chỉ có bay ở trên trời, một bên cắn hạt dưa, một bên xem cuộc chiến đường trạch mới biết, hai người này đều là hắn sáng tạo ra huyễn tượng. mà tại hai cái này huyễn tượng thay thế vốn là triệu dung cùng lý quỳnh sau đó đường trạch thật sớm chôn tại trong chiến trường đoán khí trị thu thập khí cũng rốt cuộc bắt đầu làm việc. nguyên bản đối với triệu dung cùng lý quỳnh đoán khí hiện tại cũng thông qua huyễn tượng chuyển tới đường trạch trên thân. trong ngay mắt phạm vi 100M em bên trong toàn bộ binh lính đoán khí trị đều lảo đảo tràn vào đường trạch hệ thống bên trong. tích thu được đến từ tiêu viêm oán khí trị 5 tích thu được đến từ rừng đông oán khí trị 4 tích thu được đến từ chân bắc treo đích đoán khí trị 4 thu được đến từ đường dù oan khí trị năm. Tích. Trong chiến đấu, có người gục xuống rồi, có người lại không ngừng sung lên. Cái này phương viên 100m phạm vi, bị đại quân bổ sung tràn đầy, hậu nhân đạp lên trước thi thể của người, đánh được gọi là một cái kịch liệt. Đương nhiên, nếu mà chỉ có đường trạch chuyện tiêu diện, hai phe này quân đội khẳng định không thể nào đánh như vậy không có lý trí. Trên thực tế, ngay từ lúc đường trạch chôn xong oan khí trị thu thập khí thời điểm, hắn liền tại chiến trường phụ cận bố trí mấy cái từ hệ thống thương thành bên trong đội lấy, có thể nhiễu loạn tâm trí người linh phủ. Vốn là tức giận hai nước binh lính nhận được linh phủ kích động, nơi đó còn có thể khống chế tâm tình của mình. trận đánh này đánh là cực kỳ kịch liệt. tước trừng một nửa ngày trôi qua, thẳng đến linh phủ hiệu lực đi qua, còn dư lại không đến một phần 12 nước binh lính mới rốt cuộc bắt đầu chấn định nhiều chút. Mà nhìn trước mắt thây chất thành núi, máu chảy thành sông, và hai cái còn đang không ngừng đánh nhau tướng lĩnh, các binh lính đều cảm thấy có loại chóng váng đầu hoa mắt cảm giác. bọn hắn rốt cuộc là vì sao, đánh thảm liệt như vậy đi? phù phù, phù phù. hai vị tướng quân nhiên đồng thời té xuống mã. binh lính của hai bên, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, còn đánh sao? một người hỏi. Quên đi đi. Một người khác nhìn đến thi thể đầy đất, trong lòng rụt rè. Vậy, đi. Đi thôi đi thôi. Hai phương còn sót lại đội ngũ, cứ như vậy mang theo một loại không giải thích được tâm tình, trở lại riêng mình thủ thành. Trong đó có tên lính vừa đi còn một bên từ trên y phục cầm lên là thứ gì? Từ đâu tới vỏ hạt dưa? Người binh lính kia làm sao cũng nghĩ không thông. Chương 115, đường trạch đại gia ngươi. Chương 115, đường trạch đại gia ngươi. Đây một nửa ngày, để cho đường trạch triệt để tàn nhẫn kiếm lời một làn sóng. Mấy trăm ngàn người chiến trường. Cho dù quán khí trị thu thập khí chỉ có thể bao phủ phạm vi 100m phạm vi, có thể tại đông đảo binh lính cái sau nối tiếp cái trước phía dưới, thu thập khí cơ hồ một mực nơi ở tại trạng thái làm việc bên trong, hoàn toàn không có dừng lại qua. Tiếp cận 2 vạn điểm đoán khí trị thu nhập, đường Trạch Tâm tình rất dâng trào. Chỉ có điều loại này đại chiến thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu, không thì. Đường Trạch hơi xúc động. Văn quốc cùng quốc quốc đích sĩ binh đều ở chỗ này đánh hơn mấy tháng rồi, hai phương cũng không có lui binh ý tứ, bất quyết ra một người chết ta sống, cuộc chiến tranh này khẳng định vô pháp kết thúc. Đường Trạch làm, cũng chỉ là gia tốc chiến tranh kết thúc tiến trình mà thôi thân mang đến hai vạn đoán khí đáng giá số tiền lớn, đường trạch tìm một nơi địa phương vắng vẻ, lại đổi mấy cái phá hư đan ăn vào. bất quá lần này hắn không có trực tiếp luyện hóa dược lực muốn tăng thực lực lên, mà là một chút xíu đem dược lực trữ tồn tại trong cơ thể, đồng thời lại phục dụng mấy quả những đan dược khác. trong lúc nhất thời, đường trạch trong cơ thể dược lực vô cùng nồng nặng, đã vượt qua đột phá hư anh bắt trọng cần linh lực tổng số. có thể đường trạch vẫn còn tại ức chế, không chế mình không muốn đột phá. á xả từ đường trạch trong tay áo chui ra, nó biết rõ đường trạch muốn làm gì, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, một lần đột phá lưỡng trọng thực lực cũng không biết vị đại gia này từ đâu tới là gan lớn như vậy, thật không đem lôi kiếp coi là chuyện đáng kể chứ sao. A xà ánh mắt có chút bất đắc dĩ, vẫn là trở nên lớn thân hình, thủ hộ tại đường trạch bên người. Nhìn đến kia ngồi xếp bằng thiếu niên, A xà hẳn là thấy được một tia năm đó triệu giận đại đế cái bóng. Vị kia viết xuống 18000 năm, ta vĩnh sinh đế quân, cuối cùng vẫn mất mạng tại thiên đạo trong luân hồi. Không biết thiếu niên này có thể hay không siêu việt đế quân. Ít nhất lấy hắn bây giờ thiên phú, chính là ngàn năm trước những thiên tiêu kia cũng có mà cùng hắn đánh đồng với nhau đi. Đường trạch vì một lần trực tiếp đột phá đến nguyên anh kỳ tại một phiến trong hoang dã luyện hóa dòng dã năm ngày dự lực năm ngày này hắn phục hạ không biết bao nhiêu đan dược không riêng gì dùng hết toán khí của chính mình trị càng là liền lúc trước dùng bích hoa tông dược liệu luyện chế xong một đống lớn hai ba phẩm đan dược đều là cùng nhau nuốt vào nhìn a xà khoe mắt giật giật cũng chính là vị này ra thân mang mật cốt cậu thêm trên bị phượng hoàng hỏa diễm tái tạo rồi thân thể nếu không hiện tại chỉ là ăn độc liền đủ bắt hắn cho giống như độc chết đi trên thực tế đường trạch chính là biết rõ mình bây giờ thể chất không e ngại giống vậy ăn độc mới dám chơi như vậy là thuốc có 3 phần độc đan dược tự nhiên cũng như phải Tại ngàn năm trước, đan dược không giống bây giờ như vậy khan hiếm thời điểm, một ít con em của đại gia tộc cũng không ai dám nhớ đường trạch loại này thuần ý lại đan dược tăng thực lực lên. Một mặt là bởi vì thực lực như vậy không đủ vững chắc, mà khác, cũng là bởi vì đan độc này, có thể đường trạch thể chất không giống nhau. Bị bạt cốt bám thân, cộng thêm bị tầng 15 nặn qua thân thể, đường trạch biết rõ, hiện tại thân thể của hắn, giống vậy độc tố đều khó xâm nhập chút nào. Cho nên hắn mới dám giống như là ăn kẹo hạt đậu một dạng ăn đan dược vào, đến tích góp thực lực. Năm ngày trôi qua, hiện tại đường trạch trong cơ thể mỗi một tấc kinh mạch đều tràn đầy rồi sung túc linh lực nếu là có cái nào hư anh cường giả đi ngang qua phụ cận đây, phỏng chừng cũng phải cho rằng tại đây cất giấu một nơi linh thạch khoáng mạch, không sai biệt lắm. đường trạch lẩm bẩm mở miệng, bung ra đối với linh lực áp chế. trong nháy mắt, linh lực kinh khủng tràn vào đường trạch đan điển bên trong. đường trạch trong đan điển, nằm một cái kim đan. hư anh kỷ chính là toái đan thành anh quá trình. hư anh kỷ không có tăng lên một trọng thực lực, kim đan bên trên sẽ xuất hiện một cái hở. hôm nay đường trạch kim đan bên trên, có 8 khe nứt, mà tại linh lực trong nháy mắt trùng tích phía dưới, cái hở này hẳn là trong nháy mắt gia tăng đến hơn 10 đạo. đại vô thiên quyết bắt đầu vận chuyển. Cường đại công pháp chi uy trở thành đập vụn kim đan cuối cùng một quả cỏ, cỏ. Trong chớp mắt, kim đan vỡ vụn, một đạo thoạt nhìn có chút hư vô mờ mịt hài nhi hồn phách phá đan mà ra. Mà tại đứa bé sơ sinh này xuất hiện đồng thời, trong bầu trời đã là lôi vân răng đầy. Cư nhiên sẽ dẫn động nguyên anh tứ trọng lôi kiếp. Khi sâu một cái, đột phá nguyên anh kỳ đường trạch ngẩng đầu nhìn về phía rồi trên bầu trời vùng này lôi vân. Xem ra là bởi vì bà cốt, cùng hắn đây toàn thân đặc biệt thể chất, cậu thêm một lần đột phá hai tầng cảnh giới, mới đưa đến dẫn động vượt xa hắn cảnh giới hiện tại lôi kiếp. Bất quá, đường trạch khẽ miệng lộ ra một nụ cười. Vừa vặn, hắn cũng muốn thử một lần Hiện tại thân thể này có thể bùng nổ thực lực chân chính. Trầm Dã đứng dậy, đường trạch lang không mà khởi, tay trái lấy hoang lôi thủ ngưng tụ lôi điện, tay phải cầm trong tay hoàng long thương. Tuyệt hồn cương pháp, tam thức, cuốn hồn. màu máu tại đường trạch trên thân thể phun trào, liền đường trạch trong con mắt cũng xuất hiện một màn đỏ hồng chi sắc. Mà không biết có phải hay không là bởi vì bạt cốt nguyên nhân, tại đường trạch trên cánh tay phải, màu máu lượn quanh cực kỳ rõ ràng. A Sa trên mặt đất xoay một hồi, cuối cùng lại không có tiến đến đến giúp đỡ đường trạch. Nó cũng muốn nhìn một chút, hôm nay có thể nói niết bàn trọng sinh qua một vòng đường trạch, có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Rốt cuộc đạo thứ nhất lôi kiếp vang đập rơi xuống, cường đại tình thế cơ hồ phá vỡ bầu trời, hướng phía đường trạch thẳng bổ xuống. đường trạch trường thương trong tay khẽ múa, tay trái lôi đỉnh tay phải thương mang đồng thời vung ra, màu máu cùng lôi đỉnh dung hòa, cuối cùng hóa thành một đạo đỏ thâm tia điện, nên hướng kia một đạo thiên lôi. ầm, màu đỏ tia điện cùng lôi kiếp đụng nhau trong máy mắt, cường đại sóng xung kích liền khuếch tán ra, vét sạch hơn một nửa cái hoang dã. trên mặt đất đất đá bay mù trời, trong lúc nhất thời đất vàng đầy trời, ngay cả không ít nhu nhược cỏ cây đều bị bao phủ đến giữa không trung. diệt, đường trạch quát khẽ một tiếng, lại là một đạo lôi đỉnh vung ra. Lôi điện cùng lôi địa hoàng, tự nhiên không có bất kỳ thuộc tính khắc chế, so đấu hoàn toàn là song phương tương độ. Mà đường trạch đây thoát thai từ lôi kiếp thuần túy lôi linh căn, lại thêm cồn hồn gia chỉ so với lôi kiếp bản thân hẳn là còn cường lên một phân. kèm theo đây đạo thứ hai lôi đỉnh, trên bầu trời lôi kiếp đống nhiên vải diện, mà lúc này đạo thứ hai lôi kiếp cũng bắt đầu nổi lên. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đệ thứ năm, top 8 đạo lôi kiếp đều bị đường trạch lấy lực một người chống cự đi xuống. Mặc dù bây giờ đường trạch chỉ có nguyên anh nhất trọng thực lực, nhìn qua là so không lại vốn là nguyên anh tam trọng, nhưng trên thực tế. Bây giờ Đường Trạch có tái tạo sau thể chất, có thuần túy lôi linh căn cùng hỏa linh căn, có hoang lôi thủ, có tướng thần bạt cốt. Đây tất cả người khác ước mong thứ tốt hiện tại cũng tập trung vào Đường Trạch toàn thân, vì vậy mà cho dù bây giờ Đường Trạch cảnh giới không bằng vốn là nguyên anh tâm trọng, phát huy thực lực chính là chắc chắn mạnh hơn. Chỉ là đây đạo thứ 9 tiên lôi, liên tuyệt không phải dễ dàng như vậy đánh xuống. A Sa ngựa đầu nhìn đến kia đạo thứ 9 tiên lôi, trong đó ẩn hàm khí thế, hẳn là ép thẳng tới nguyên anh thất trọng ngay cả bắt trọng một kích toàn lực. Đây đạo lôi kiếp nếu như đánh xuống đến, Đường Trạch tiểu tử kia lại làm như thế nào đối kháng đi? Sau đó, sau đó Sau đó, A cũng biết Đường Trạch làm sao đối kháng rồi. Mắt thấy kia lôi kiếp thứ 9 ở trên trời ngưng tụ, Đường Trạch không nói hai lời xoay người chạy. Hắn trực tiếp núp ở A kia thân thể khổng lồ phía sau, lớn tiếng nói, "Nhờ vào ngươi, Ta Hạo." Đường Trạch đại gia ngươi. A chỉ thấy trên bầu trời một đạo lôi kiếp hướng phía nó liền đổ tới, toàn bộ rắn bị dọa sợ đến đều run mèo. Một lát sau, A buồn bực nằm trên đất, nhìn về phía Đường Trạch ánh mắt được gọi là một cái phân nộ. Ngươi bây giờ dẫu gì là ngũ giai yêu thú, thậm chí còn có yêu thú cấp 6 căn cơ, cường độ thân thể bảy ở nơi đó. Đường Trạch rất là bình tĩnh thật giống như không có nửa điểm cảm giác có tội, lại thêm ta đã sớm bố trí mấy cái trận pháp chuẩn bị linh phủ, ngươi miễn cưỡng ăn lần này cũng không có quan hệ gì à? A xà vừa nghiêng đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là hừ một tiếng, tựa hồ là đang cáo kỉnh mở dạng. Đường Trạch chụp người này đầu một hồi, sau đó mới bình tĩnh lại, kiểm tra lên trạng huống thân thể của hắn. Bởi vì lúc trước dựa vào dung kim đan, đem kim đan phẩm chất đề cao đến thượng thừa nhất, cho nên đan vái sau đó xuất hiện nguyên anh phẩm chất cũng không kém, nhất là bây giờ đường Trạch thể chất bị tái tạo qua, hắn có thể cảm thấy. Hiện ở trong cơ thể hắn Nguyên Anh thậm chí so sánh lúc trước hắn Nguyên Anh tam trọng lúc cường độ cao hơn không ít. Đây là trong khoảng thời gian này Đường Trạch không ngừng dùng đan dược tăng thực lực lên, không có hào hảo đánh hảo căn cơ quan hệ. Nếu như Đường Trạch lại lắng động cái vài chục năm hai mươi mấy năm, đem thực lực triệt để vững chắc, phòng trường hiện tại Nguyên Anh nhất trọng chính hắn là có thể bùng nổ ra vượt xa Nguyên Anh tứ trọng thậm chí ngũ trọng thực lực. Kỳ thực điều này cũng không kỳ quái, cho dù ai có được thuần túy lôi hỏa linh căn, hoặc là mạnh mẽ như vậy thể chất, đều có thể có vượt cấp tác chiến năng lực. Chớ nói chi là những này đều tập trung ở Đường Trạch trên người một người rồi duy nhất để cho đường trạch cảm thấy có chút kỳ quái là hắn cánh tay phải bạc cốt không biết có phải là ảo giác hay không, tựa hồ đang hắn đột phá nguyên anh sau đó cái kia bạc cốt thật giống như xuất hiện một ít biến hóa, tựa hồ là càng phù hợp đường trạch một ít, vừa tựa hồ là trong đó nhiều một chút đường trạch khó có thể miêu tả, lại không cách nào khống chế lực lượng cây này bạc cốt từ đầu đến cuối đều là một cái mìn định giờ, đường trạch không thể không phòng, xem ra cần phải nghĩ biện pháp, chỉ để đem cây này bạc cốt cho luyện hóa hết, kiểm tra xong thân thể sau đó đường trạch đánh giá một chút thời gian, đoán chừng khoảng cách đan đạo đại hội hẳn là sắp đến lúc rồi. Đường Trạch liền hồi một chuyến phủ Vân Tông. Lúc trước hắn liền cùng phủ Vân Tông trưởng lao nói, hắn muốn đi ra ngoài chuyển rời một chút, vì vậy mà trong khoảng thời gian này hắn mất tích người phủ Vân Tông cũng không có quá để trong lòng. Dù sao ở trong mắt bọn họ, bây giờ Đường Trạch cũng là trúc cơ cường giả. Tại người phủ Vân Tông trong mắt, trúc cơ thực lực này đã thế là tốt rồi rồi. Không ra Đường Trạch đoán, tại hắn quay trở về phủ Vân Tông sau mấy ngày, Nguyệt Minh lâu bên kia liền người đến. Hơn nữa đến không phải là người khác, chính là Ngọc công tử bạn tôn. Bất quá hôm nay Ngọc công tử cũng không phải là nữ trang mà đến, mà là giống như thường ngày, toàn thân giả nam. Ta cảm giác thế nào? Ngươi thật giống như có cái gì không giống với lúc trước. Nhìn đến Đường Trạch, Ngọc công tử ánh mắt kỳ quái quan sát toàn thể thật lâu. Nàng cũng là nguyên anh cương giả, thêm nữa nàng cùng Đường Trạch cũng xem như là người quen, Đường Trạch trên thân hơi thở biến hóa, nàng vẫn có thể phát giác ra được, chỉ bất quá chỉ là không nói ra được, đến cùng chỗ nào không giống với lúc trước. Tính là nho nhỏ tăng lên rồi một hồi. Đường Trạch hờ hợt sơ lược. Nếu để cho Ngọc công tử biết rõ, hắn trong 3 tháng này trọng tu một phen, từ ngưng khí một đường đột phá đến nguyên anh, không biết cô nàng này tâm tình sẽ là làm sao. Chương 116, Tính xin công tử nghĩ lại. Chương 116 Tịnh xin công tử nghĩ lại. Ngồi ở a xà trên lưng của, Đường Trạch vừa cùng Ngọc công tử hướng phía Trung Bộ Châu bay đi, vừa mở miệng hỏi, nhắc tới, rốt cuộc là ai đối với các ngươi Nguyệt Minh lâu có ý tưởng? Ngọc công tử vào chỗ tại đường trạch bên người, có chút bất đắc dĩ nói, Tiên Đô hội. Tiên Đô hội? Cái tổ chức này Đường Trạch tự nhiên cũng đã nghe nói qua. Thậm chí lúc trước hắn rảnh rỗi không gì thì, cũng đi qua Trung Bộ Châu Tiên Đô hội nhận lấy mấy cái nhiệm vụ. Không thể không nói, Tiên Đô hội lão hội trưởng sát thực là rất có ý nghĩ, gây ra một cái như vậy tổ chức vừa có thể phương tiện những người tu chân nhu cầu vừa có thể cho thiếu hụt linh thạch tu chân giảm một cái cơ hội kiếm tiền, đồng thời tiên đô hội mình còn có thể từ trong lưu lợi, đường Trạch không hoài nghi chút nào. nếu mà đại lục tu chân giới có thể khôi phục lại đến ngàn năm trước loại kia toàn dân tu chân tình thế, kia tiên đô hội tuyệt đối sẽ thành là trên đại lục tổ thứ nhất gan dẻo. khó trách liền nguyệt minh lâu đều sẽ tìm người giúp đỡ giúp đỡ, không nghĩ đến đắc tội cư nhiên là tiên đô hội. đã từng tiên đô hội láo hội trưởng cùng chúng ta nguyệt minh lâu nháo nháo qua một ít va chạm, một lần bất ngờ bên trong, ta xuất thủ đem hắn giết đi. ngọc công tử xoa chán một cái, kết quả tiên đô hội hôm nay hội trưởng liền cô thừa vị lấy thủ đoạn máu tanh rửa sạch một phen Tiên Đô hội sau đó, lập tức đối với chúng ta Nguyệt Minh lâu mở rộng với giết. Bất quá chúng ta vốn là thực lực tương đương, lại thêm Nguyệt Minh lâu tình báo, cho nên Tiên Đô hội từ đầu đến cuối không có đối với chúng ta Nguyệt Minh lâu tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp. Nhưng lần này khác nhau, lần này Tiên Đô hội cùng cử hành Đan Đạo đại hội khương gia thỏa thuận kế hoạch nào đó, tính toán tại Đan Đạo trên đại hội bố trí Hồng môn yến. Lại thêm chúng ta Nguyệt Minh lâu bởi vì tình báo quan hệ, địch quá nhiều, đến lúc đó nói không chừng sẽ đối mặt bao nhiêu địch nhân, cho nên mới hy vọng ngươi xuất thủ trợ giúp. Nói tới chỗ này, Ngọc công tử lại lộ ra nụ cười, đương nhiên Nếu mà ngươi cảm thấy nguy hiểm, cũng có thể không ra tay." Đường Trạch chỉ là nhún vai một cái. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như toàn lực ứng phó, chỉ muốn đối thủ cảnh giới không cao hơn Nguyên Anh ngũ trọng, hắn hẳn đều có thể ứng đối. Nếu như Nguyên Anh nhất nhị trọng đích nhân, hắn thậm chí cảm giác mình có thể lấy một chọi hai thậm chí lấy một địch ba. Chớ nói chi là hắn còn có A Xả cái này trợ lực rồi. Sở dĩ đem A Xả bày ra làm vật kỵ, kỳ thực cũng là lấy ra cho Ngọc Công tử nhìn. Hắn không hề cảm thấy A Xả tính là lá bài tẩy của hắn, cũng không ngại bại lộ ra. Một đường hướng phía trung bộ châu mà đi, lấy A Xả tốc độ, qua đại khái hai ba ngày. Liền đến Ngọc công tử nói vị trí. Thu hồi A xả phi thân rơi xuống, Đường Trạch chỉ thấy được một nơi tĩnh mịch trang viên. Trong trang viên lầu các mọc như rừng, trong đó cao nhất một tòa trên tiểu lâu, treo mang theo Nguyệt Minh lâu ba chữ bằng hiệu. Được xưng nắm giữ Thiên Hạ tình báo Nguyệt Minh lâu, nhìn bên ngoài, tựa hồ cũng bình thường không có gì lạ. "Xin mời." Ngọc công tử đi ở phía trước, làm một cái động tác tay mời. Đường Trạch cũng không có khách khí, theo hắn cùng nhau hướng phía theo như trang viên đi tới. Cửa trang viên thị vệ đều mặc quần áo trắng, nhìn qua hoàn toàn không giống như là thu thập tình báo tháng tử, mỗi một người đều giống như cái phiêu nhiên công tử một dạng. Công tử Vừa thấy được Ngọc công tử trở về, những thị vệ này rối rít hướng phía nàng hành một cái đường trạch xem không hiểu lễ tiết. Hắn có thể xác định, ít nhất hắn đây là hắn lần đầu tiên trên đại lục nhìn thấy loại này lễ tiết. "Công tử, vị này là?" Giữ cửa thị vệ nhìn về phía Ngọc công tử bên người đường trạch. Tuy rằng đường trạch tướng mạo tuổi trẻ, nhưng thủ vệ này thần sắc vẫn vô cùng cung kính. Dù sao, nhà bọn họ công tử đã lâu tuổi rất trẻ, huống chi có thể được công tử cung kính đợi người, như thế nào cái gì người bình thường. Hắn gọi "Vương tiểu nhục, chúng ta Nguyệt Minh lâu." Khách khanh. Đường trạch sớm trước khi tới biến thành Vương tiểu nhục bộ dáng. Ngọc công tử giới thiệu, tự nhiên cũng là dùng Vương Tiểu Nhục cái danh hiệu này. Vương, lẽ nào chính là vị tia? Nghe được cái tên này, thị vệ cũng không có cười nhạo ngược lại thì lộ ra kinh nghi thần sắc. Hiển nhiên là nghe qua Vương Tiểu Nhục cái danh này, Đường Trạch cũng không cảm thấy bất ngờ. Nguyệt Minh lâu người, không có người nào là tình báo lạc hậu. Hắn lấy Vương Tiểu Nhục chi danh, tại thượng thành cứu Vất Nam Bộ Châu Tu trần giới, ánh sáng là chuyện này cũng đủ để cho Nguyệt Minh lâu người biết được hắn. Ngọc công tử không có giải thích thêm, chỉ là gật đầu một cái, thị vệ kia cũng không dám nhiều lời nữa, cung kính mời hai người vào trang viên dọc theo trang viên dọc theo đường đi rồi nguyệt minh lâu đường trạch ven đường ngược lại thấy được không ít hoặc là tàn tật hoặc là xấu xí hoặc là thụ thương chưa lành người trên người bọn họ lại cũng đều là toàn thân áo trắng cho dù là cột cụ tay cụt chân hoặc là tướng mạo xấu xí cũng đều là đi ngẩng đầu mà bước khí chất không tầm thường một màn này để cho đường trạch có chút bất ngờ mà ngọc công tử giống như là nhìn ra đường trạch nghi hoặc nhẹ giọng nói nguyệt minh lâu phần lớn thủ hạ đều là ta thu nuôi trẻ sơ sinh người tàn tật và người bị thương nặng vì sao đường trạch hơi nhũ mày lấy nguyệt minh lâu điều kiện lấy ngọc công tử thực lực muốn tìm phẩm tướng đoan chính tu luyện giả Phỏng chừng đều là người ta tranh cướp giành giật đến cửa cầu thu nhận, Hà tất tìm những vết thương này tàn phế bệnh hoạn hàng ngũ, lại không nói tướng mạo của bọn hắn làm sao, bồi dưỡng những này đường về hỗn tạp người thực lực, có thể so sánh thu nhận một ít đệ tử có thiên tư phải làm phiền hơn nhiều. Không tại sao, Ngọc Công Tử nói ra, nữ khí của nàng Tự Hồ mang theo nhiều chút phức tạp, để cho Đường Trạch nghe không ra trong lời nói của nàng ý vị, lại khái chỉ là vì chuộc tội mà thôi. Đường Trạch ở trong mắt của nàng thấy được vẻ đau thương, kỳ thực Đường Trạch một mực thật tò mò, Ngọc Công Tử đến cùng trải qua cái gì mới để cho nàng có bây giờ kiến thức cùng kiến thức, và như vậy tính cách. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, Đường Trạch vẫn là không hỏi. Trực giác nói cho hắn biết, có thể để cho Ngọc công tử loại tính cách này người đều lộ ra dạng này thần sắc đau thương, chỉ sợ nàng chuyện cũ, nhất định tương đối nghĩ lại mà kinh. Minh cung nàng cũng bất quá chỉ là bằng hữu, thậm chí cũng không tính bạn thân thiết, như vậy vết sẹo, cũng không cần từ hắn đến vạch trần tốt. Leo lên Nguyệt Minh lâu, Đường Trạch hướng theo Ngọc công tử dọc theo đường đi lầu 3. Nguyệt Minh lâu tổng cộng có 5 tầng, mà căn cứ vào Ngọc công tử từng nói, tầng từ 5 bên trong tổn lỗi Nguyệt Minh lâu chân quý nhất một dạng bảo vật. Về phần là cái gì, Ngọc công tử tự nhiên không có nói cho Đường Trạch. Lầu 3 bên trong cũng trần liệt không ít nguyệt minh lover vét đến bảo vật, có phẩm chất cao đẳng anh có hiếm quý linh thảo, còn có tất cả linh khí linh bảo và không ít thế tục trí bảo. đồng thời lầu ba khoảng cũng không thiếu độc lập gian phòng nhỏ, ngọc công tử mở ra lớn nhất cánh cửa kia bên trong rõ ràng là một nơi trang sức sang trọng phòng nghị sự. mà khi đường Trạch đi theo ngọc công tử đi vào thì trong phòng nghị sự đã ngồi vài người, nữ có nam có, bọn hắn vừa thấy ngọc công tử đều là đứng dậy cùng kính thi lễ một cái, vẫn là loại kia đường Trạch không biết lễ tiết. đợi đến hành lễ xong, những người tài giỏi này đưa mắt chuyển tới trên người của hắn, vị này chính là công tử mời tới trợ thủ sao? nhất nói chuyện trước, là một cái bộ dáng có chút tăng thương, dùng hắc nhãn cháo che lại một con mắt trung niên nam nhân. Trên người hắn không có mặc cái khác nguyệt minh lâu người loại trắng đó y phục. Hoặc có lẽ là, trong phòng này mấy người y phục đều không phải chế tạo bạch đi. Trong phòng tổng cộng 5 người, trong đó 3 nam 2 nữ. Quần áo khác nhau. Nói chuyện tên kia trung niên nam nhân toàn thân màu đen trang phục, bả vai, cánh chó cùng phần gối bụng lại che lớp khôi giáp, loại tổ hợp này thoạt nhìn có chút kỳ quái, nhưng đường trạch liếc nhìn lại, cũng không dám xem thường người này đầy thân trang phục. Đây thân màu đen trang phục bên trên mơ hồ có linh khí phun trào, rõ ràng là một kiện linh giáp. Hơn nữa rất có thể là một kiện bốn ngăn trở lên linh giáp. Chủ yếu nhất là cái này bốn ngăn linh giáp cùng đầy trung niên nam nhân vóc dáng cực kỳ gián vào, hiển nhiên là chế tạo riêng. Ngay cả nắm giữ hệ thống Đường Trạch, cho đến bây giờ đều vẫn không có cam lòng cho mình đổi một kiện đẳng cấp cao linh giáp. nguyễn Minh lâu, quả thật là giàu đổ nước vách. Trung niên nam nhân lúc nói chuyện ngữ khí không có gì gợn sóng, không có xem thường Đường Trạch, nhưng tuổi hồ cũng không có bao nhiêu tôn trọng. Đường Trạch ngược lại cũng không ngại, chỉ là gật đầu một cái, tự giới thiệu đến, ta gọi là Vương Tiểu Đủ, không biết mấy vị phải. Hắc Trung niên nam nhân còn là dùng loại kia lãnh đạo ngữ khí Đáp lại hai chữ này. Hát Đao, ngươi lửng lẫng đạm như vậy, nói thế nào cũng là công tử mời tới khách nhân. Trong năm người một nữ tử chậm rãi tiến đến, nữ tử này tướng mạo quyến rũ thành thục, bộ dạng thùy mị mười phần, so sánh nam Bộ Châu kia xích liên dạy xích liên tiên tử, đều càng có vài phần ý vị. Nàng đi đến đường trạch bên người, mang trên mặt mị tiểu nói, nô gia thanh mị, gặp qua vị tiểu ca này. Hắn thoạt nhìn thật giống như cũng không có gì, du đầu phân diện, có thể là cái gì định phong cường giả. Trong năm người một cái khác chạy đuôi ngựa nữ tử lẩm bầm một tiếng, đường sớm liền phát hiện, nữ tử này tựa hồ là trong năm người duy nhất đối với hắn có chút thành kiến một cái. Còn dư lại hai nam nhân, một người là tên lão giả, một người là cái tráng hán, bọn họ đều là đối với Đường Trạch Hữu Hào gật đầu hỏi thăm. Căn cứ vào bọn hắn tự giới thiệu, lão giả tên là Hồ Bá, tráng hán tên là Thiết Tây Thông. Đồng. Đợi đến còn lại bốn người đều giới thiệu xong xuôi, Ngọc công tử quay đầu, nhìn về phía trong góc duy nhất không có một cái nói ra mình tên họ đuôi ngựa nữ tử. Bị Ngọc công tử gọi là đồng đuôi ngựa nữ tử có chút không vui tiến đến, nghiêng đầu không nhìn Đường Trạch, thấp giọng nói, "Hạ Đồng." Ngọc công tử lúc này mới khẽ vết cảm, quay đầu nhìn về Đường chạy nói, "Năm người này chính là ta Nguyệt Minh lâu ngũ đại hộ pháp." cũng là ta Nguyệt Minh lâu định phong chiến lực. Đường Trạch sơ lược hơi lường bọn hắn. Năm người này thực lực quả thật không tệ, mặc dù không có một cái là nguyên anh đại năng, nhưng cơ bản đều là hư anh cường giả. Trong đó, kia Hắc Đao cùng hủ Bá thực lực đều ở đây hư anh cửu trọng, Thiết Cây Thông cùng Thanh Mị thực lực tại hư anh bắt trọng, tên là Hạ Đồng đôi ngựa nữ tử chính là hư anh thất trọng thực lực. Bọn hắn cộng thêm ta, chính là người đi lần này hổng môn niến toàn bộ lá bài tại sao?" Đường Trạch hỏi. Ngọc công tử gật đầu một cái. "Vậy sao kim người, thực lực như thế nào? Căn cứ tình báo đến xem." ngoại trừ Tiên Đô hội hai tên nguyên anh sẽ xuất thủ ra, Tiên Đô hội còn liên hợp khương gia lôi kéo tổng cộng 3 tên nguyên anh đại năng. Cho nên được nhân ít nhất cũng là 5 tên nguyên anh đại năng. Ngọc lời của công tử, để cho tên là Hạ Đồng đôi ngựa nữ tử có chút bất mãn nói, thực lực kém quá nhiều, công tử, ngài, ngài lại không thể không đi sao? Lại nói của nàng hết, còn lại mấy cái nhìn qua rất nghe ngọc công tử nói hộ pháp cũng đều đồng loạt hướng phía ngọc công tử chắp tay nói, kính xin công tử nghĩ lại. Chương 117, làm kẻ ác. Chương 117, làm kẻ ác. Nhìn đến những cái kia hướng ngọc công tử chắp tay cúi người hộ pháp, đường trạch rồi một tiếng hướng phía ngọc công tử nói xem ra ngươi lần này đi gặp thủ hạ ngươi ý kiến đều không nhỏ à ngọc công tử không có nhìn hắn mà là đang nhìn mình mấy cái hộ pháp ta đã trải qua đã nói rất nhiều lần rồi chuyến này quan hệ đến nguyệt minh lâu danh dự ta nhất định sẽ đi còn nữa lúc trước các ngươi không phải đã đồng ý ta để cho ta đi đi gặp sao làm sao hiện ở một cái cái cũng đều đổi chủ ý ngọc công tử đảo mắt mấy người một cái qua xếp vỗ nhẹ trong tầm tay đó là bởi vì công tử ngươi nói ngươi sẽ tìm một cường giả là ngươi bảo giá hộ hàng có thể có thể tiểu tử này tính là cái gì cường giả Tên là hạ đồng đôi ngựa nữ tử cắn răng trợn mắt nhìn đường trạch, liền tính hắn là nguyên anh cường giả, chỉ có một mình hắn, lại làm sao có thể đối phó được Khương gia cùng Tiên Đô hội chuẩn bị năm tên nguyên anh. Cái khác mấy tên hộ pháp không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt của bọn họ và một mực túi người tình nguyện tư thế, có thể nhìn ra được bọn hắn đi theo hạ đồng đều là giống nhau ý nghĩ. Trên thực tế, đây cũng bình thường. Đúng như hạ đồng từng nói, lại không luận vị này Vương Tiểu Nhục thoạt nhìn liền không có, có cường giả gì bộ dạng, liền tính hắn thật là tên nguyên anh, vậy thì như thế nào? Như thường không phải Tiên Đô hội bên kia năm tên nguyên anh đối thủ a? Liền tính Ngọc công tử mang theo tên này trợ thủ, Đến lúc đó một dạng cũng hay là nguy cơ lại lần nữa. Bọn hắn những này là người ở, quả thực không muốn để cho chủ tử có một chút nguy hiểm. Vậy năm tên nguyên anh, đại khái đều ở đây thực là gì? Đường Trạch Chính là đống nhiên mở miệng, dùng một loại hời hợt khẩu khí hỏi. Hắn loại này không đem chính sự nhi để ở trong lòng thái độ càng làm cho Hạ Đồng khá có ý kiến, chỉ có điều còn không đợi Hạ Đồng mở miệng, tên kia tên là Hắc Đao độc nhãn nam tử trung niên liền âm thanh khàn khàn đáp lại, dựa theo tình báo, ba tên nguyên anh nhất trọng, một tên nguyên anh nhị trọng, một tên nguyên anh tam trọng. Nha. Đường Trạch vừa nghe, cũng chỉ là ồ một tiếng. Hạ Đồng nhất thời trợn mắt nói: Ngươi nga cái gì nga? Ta cho ngươi biết, liền tính ngươi thật là Nguyên Anh cường giả cũng không có vấn đề, lần này đang đạo đại hội chúng ta Nguyệt Minh lâu sẽ không đi, cũng không nhọc ngươi phi tâm." Đồng. Ngọc công tử một tiếng hừ lạnh, "Đừng quá mức rồi, ta dung túng ngươi, không có nghĩa là ta sẽ dễ dàng tha thứ ngươi đối với ta khách mời vô lễ, càng sẽ không để mặc cho ngươi thay ta làm quyết định." Là đồng lạc quyền. Ngọc công tử một nổi giận, hạ đồng ngay lập tức sẽ đàng hoàng xuống. Ngọc công tử lúc này mới thở dài, nhẹ giọng đối với Đường Trạch nói ra, "Bọn hắn cũng chỉ là quan tâm ta, ngươi chớ muốn để trong lòng." Đây năm tiên hộ pháp Đánh tử vừa mới bắt đầu liền phản đối nàng đi đan đạo đại biết cái này hùng môn yến, La nàng nói có thể tìm đến thực lực đủ cường đại trợ thủ, năm người mới miễn cưỡng nói lòng miệng. Bọn hắn bây giờ vừa nhìn trợ thủ chỉ có một người, hơn nữa nhìn đi lên bình thường không có gì lạ, chắc chắn sẽ không đồng ý nàng đi tới đi gặp. Đối phương có năm tên nguyên anh, còn sớm thiết lập tốt kết thúc, cạnh mình chỉ có hai tên nguyên anh, loại thực lực này không cân bằng cụ, Nguyệt Minh lâu người chắc chắn sẽ không hy vọng ngọc công tử đi tới. Đường Trạch nghe xong ngọc công tử nói xin lỗi chỉ là cười một tiếng, sau đó quay đầu, vẫn ung dung nhìn đến năm tên hộ pháp, xem ra mấy vị là không tin được ta thực lực. Sát thực. Hắc Dao thẳng thắn, có lẽ ngài đích xác là vị đáng giá tôn kính Nguyên Anh Cường giả, nhưng ta không cho rằng có ngài gia nhập. Chúng ta là có thể chống lại rồi ít nhất năm vị Nguyên Anh Cường giả. Đúng vậy à? Chúng chi nô ra cũng không hy vọng giống như ngươi vậy, Anh Tuấn Nam tử quấn vào sinh tử trong nguy cục đi. Lão Hủ cũng cho là như thế. Mấy người, ngược lại thì để cho đường Trạch trên mặt lộ ra một nụ cười. Nụ cười chào phúng. Nói nhảm nhiều như vậy, không phải là tham sống sợ chết không dám đi sao? Thế nào, nhà các ngươi lão đại dám đặt mình vào nguy hiểm, các ngươi đám này phế vật cũng chỉ nhớ làm con rùa đen rút đầu các ngươi không muốn đi không có ai ngăn các ngươi nhưng các ngươi cũng không có tư cách ngăn lão đại các ngươi lần này đan đạo đại hội nếu nàng nói muốn đi vậy liền đi định các ngươi sợ chết không muốn đi có thể thành thành thật thật im lặng là được ai cũng không nghĩ đến mới vừa rồi còn một mực tỉnh rủi đường chạy mở miệng chính là như vậy kéo kiểu hấn nói lần này không riêng gì hạ đồng rồi ngay cả cái khác bốn cái mới vừa rồi còn tính lý trí hộ pháp bây giờ nhìn hướng về đường Trạch ánh mắt đều trở nên cực kỳ bất thiện kia hắc đao cùng thiết cây thông càng là tiến lên trước một bước tản ra linh lực của mình liên điểm khí thế này hù dọa người nào đường Trạch cười lạnh một tiếng chỉ là vung tay lên một đạo linh lực kinh khủng liền trực tiếp từ hắn trong tay áo mà ra. Sau một khắc, cổ linh lực này liền cứng rắn sắp tối đao cùng thiết cây thông hai người đồng thời đánh bay ngược. Một khắc hộ pháp Thanh Mị thấy vậy, hai con mắt một tấm, một đạo tử khí từ nàng hai con ngươi tuôn trào, chạy thẳng tới đường chạy ý nghĩ mà đi. Ở trước mặt ta thi triển thần thức chi pháp, mua dịu qua mắt trợ. Đường trạch một tiếng hư lạnh, quay đầu trợn lên giận dữ nhìn này Thanh Mị một cái. Chính là cái nhìn này, Thanh Mị chỉ cảm thấy trong thức hải một hồi khoái động, ngắn ngủi mấy giây, Thanh chính là trực tiếp hôn mê tên, tên là hủ Bá Lao giả lúc này khẽ quát một tiếng. Đôi mắt già nuôi nhìn chằm chằm đến Đường Trạch, chúng ta kính thực lực ngươi mạnh mẽ, không có nghĩa là chúng ta thật chỉ sợ ngươi. Trận khởi, dứt lời, hắn hai tay chập lại, kèm theo động tác của hắn, Đường Trạch trước người trên mặt đất hẳn là sáng lên từng đạo đường vân. Hiển nhiên là một cái Tam phẩm trận pháp. Ngắn ngủi mấy cái đối mặt công phu, đây hủ bá liền giữa bất chi bất giác bố trí ra một cái Tam phẩm trận pháp, không thể không nói hắn tại trận pháp phương diện trình độ không tồi. Đáng tiếc là hắn gặp phải Đường Trạch, đối mặt một cái Tam phẩm trận pháp, Đường Trạch thậm chí chẳng muốn vận dụng hệ thống phụ trợ chức năng đi phá giải trong tay hoàng long thương xuất hiện đường trạch đâm ra một thường, một cái mặt quỷ trong nháy mắt hướng phía trận pháp kia cắn xé mà đi tuyệt hồn thương pháp một thức, phệ hồn cái gọi là nhất lực phá thập hội đường trạch thực lực bây giờ liền nguyên anh cấp bậc lôi kiếp đều có thể nành hám chỉ là một cái tam phẩm trận pháp có thể làm gì hắn quỷ diện tại tiếp xúc được trận pháp trong nháy mắt liền trực tiếp đem trận pháp thôn vệ mà nhận được cắn trả hủy bá nhất thời phun ra một ngụm tiên huyết ngã ngã trên đất nhìn đến một đám ngã xuống đất không dậy nổi hộ pháp đường trạch nhắm một con mắt lại sau một khắc hắn đột nhiên hướng phía sau lưng đưa tay ra trực tiếp nắm muốn tập kích hắn hạ đồng quả đấm của Sau đó, dùng sức vặn một cái. Giang rắc. Khí. Cánh tay bị trực tiếp vặn gãy đau đớn để cho Hạ Đồng không nhịn được một tiếng ngâm nga, mà nắm chặt nàng quả đấm đường trạch vung ngược tay lên, trực tiếp đem Hạ Đồng ném vào trong phòng nghị sự. Ngắn ngủi không tới một phút, Nguyệt Minh lâu ngũ đại hộ pháp, tất cả đều ngã xuống đường trạch thủ hạ. Ta đây là không có hạ sát thủ, đường trạch nhìn đến đang hung ác nhìn hắn chằm chằm Hạ Đồng, nếu như muốn để các ngươi chết, đây trận kết thúc chiến đấu càng nhanh hơn. Các ngươi sợ, các ngươi sợ hãi, các ngươi liền thành thành thật thật ở lại chỗ này dưỡng thương. Gia chủ của các ngươi có ta bảo hộ, chỉ cần ta ở đây, đừng nói năm cái nguyên anh chính là 10 cái cũng đừng hỏng tổn thương nàng chút nào bởi vì ta rất mạnh các ngươi không thể nào hiểu được cái chủ loại kia mạnh mẽ đường trạch nói xong trực tiếp kéo ngọc công tử chuyển thân đi thằng đến đi ra ngoài thật là xa đường trạch bên người ngọc công tử mới nhịn không được cười lên nghe thấy ngọc công tử tiếng cười đường trạch bất đắc dĩ gãi đầu một cái đừng cười được không ta đây không phải là vì giúp ngươi cho nên ngươi cuối cùng câu kia ta rất mạnh cũng là đường trạch có chút xấu hổ xoa đen mặt vừa mới hắn chủ động khích tướng kia năm tiên hộ pháp có lượng cái mục đích Thứ nhất dĩ nhiên là giúp đỡ Ngọc công tử chen ép kia năm tên hộ pháp một phen, đồng thời cũng đưa năm người này một chút lòng tin, nói cho bọn hắn biết Ngọc công tử mình có thể bảo vệ được. Nếu mà hắn không ra tay, chỉ sợ đến cuối cùng năm người kia cũng sẽ không nhả ra thả Ngọc công tử đi đan đạo đại hội. Thứ hai là bởi vì Đường Trạch muốn thu điểm đoán khí trị. Về phần cuối cùng câu kia ta rất mạnh. Hoàn toàn là hắn nhất thời nào rút mới nói ra đến. Lúc đó đây một lời nói vừa ra khỏi miệng, Đường Trạch liền biết rõ mình nhất định là phải bị Ngọc công tử cho cười nhạo. Ngọc công tử cười một hồi mới dừng lại, hướng phía Đường Trạch nói, còn cần đa tạ ngươi rồi, nếu là ngươi không ra tay khích tướng, Phá vỡ cục diện bế tắc, chỉ sợ ta còn phải với bọn hắn rằng có nữa. Năm người này đều là ta sớm nhất chứa chấp thủ hạ, cũng coi là cùng ta người thân nhất. Có đôi khi bọn hắn liền sẽ đối với ta quan tâm tới độ. Ngươi đừng trách ta đem bọn họ đả thương liền có thể, đường trạch nhún nhún bay, kỳ thực năm người này thả trên đại lục cũng coi là thực lực không yếu rồi, đặc biệt là kia Hắc Đao, ta xem hắn cách nguyên anh, hẳn còn kém một bước nữa rồi. Ngọc công tử không nói gì gật đầu một cái. Bởi vì hiện tại đại lục linh khí khôi phục cũng bất quá 200 năm, cho nên tu chân giả giữa thực lực chênh lệnh vẫn không có kéo qua xa. Phần lớn tu luyện giả đều còn ở tại Kim Đan hoặc là Hư Anh trước mấy trọng thực lực. Hư Anh bát trụ trọng, đã là đại lục trên ngoại trừ kia hơn 10 người Nguyên Anh bên ngoài chiến lực mạnh nhất rồi. Nàng trầm mặc một chút, bỗng nhiên mở miệng hỏi Đường Trạch nói, "Nam tên Nguyên Anh, ngươi thật có nắm chắc không?" Vẫn là câu nói kia, "Ngươi không cần thiết cùng ta đặt mình vào nguy hiểm." Nam tên Nguyên Anh, quả thật có chút phiền toái, nhưng còn chưa đạt khó giải quyết trình độ. Đường Trạch trên mặt lộ vẻ cười, "Ban nãy ta lời kia có thể không phải nói xong, có ta ở đây, bọn hắn đừng nghĩ tổn thương ngươi." Nghĩ đến ban đầu tại trong cổ mộ, Ngọc công tử vì bảo hộ hắn miễn cưỡng ăn rồi thanh văn một trưởng, Đường Trạch đã cảm thấy tâm lý tăng lên. Hắn lúc đó còn đang suy nghĩ muốn cũng không cần giết Ngọc công tử, mà Ngọc công tử lại chỉ muốn đến bảo hộ hắn. Nhìn lại Ngọc công tử hiện tại thu nuôi đây một sân người già yếu bệnh hoạn đấu, Đường Trạch có thể xác định, đây chính là cái bản tính hiền lành nữ nhân. Lúc đó nàng cứu mình, tuyệt đối không có một chút lợi dụng, cũng không có phân nửa ý nghĩ đen tối. Dù sao, thanh văn một trưởng kia là phải giết một trưởng. Tuy nói loại tính cách này nữ nhân có thể làm ra nguyệt minh lâu một cái như vậy khổng lồ tình báo đế quốc có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng Đường Trạch cũng không tin nàng thiện lương đều là giả vờ. Liên Tính Đường trạch cùng với nàng không phải bạn thân thiết, Đường Trạch cũng nguyện ý giúp đỡ như vậy Ngọc công tử sống qua cửa hải khó. Những lời này Đường Trạch đều không nói ra miệng, hắn chỉ là cười nói, ngươi có thể lại nợ ta một món nợ ân tình rồi, về sau suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào trả à nha. Ngọc công tử cũng trở về lấy cười mỉm. Chương 118, Khương Ngẩn Nhi. Chương 118, Khương Ngẩn Nhi. Ngày tiếp theo, khi Đường Trạch cùng Ngọc công tử mang theo mấy tháng Minh lâu thủ hạ tính toán rời khỏi Nguyệt Minh lâu thời điểm, ngũ Đại hộ pháp cũng từ Nguyệt Minh lâu bên trong đi ra. Đường Trạch nhíu mày nhìn bọn hắn một cái. Ngày hôm qua kia một chút vết thương nhỏ đối với bọn hắn những này hư anh cường giả lại nói cơ bản không tính là gì. Ngoại trừ hạ đồng cánh tay phải vẫn có chút mất tự nhiên ra, những người khác gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Nhìn đến mấy người kia, Đường Trạch ngựa khí tùy ý nói, làm sao? Mấy người các ngươi tham sống sợ chết ra ngoài làm gì? Nam tiên hộ pháp bên trong cầm đầu lộ vẻ lại chính là kia Hắc Đao. Nhìn lấy thực lực vượt xa quá mình Đường Trạch, Hắc Đao thần sắc vẫn như vậy đúng mực. Đại nhân, ngài không cần lại cố ý rêu cận chúng ta. Ngươi ngày hôm qua phép kích tướng, chúng ta đều hiểu. Ngài chắc biết rõ. Chúng ta đều không phải hạ người ham sống sợ chết, chỉ là chúng ta thả rằng mình chết, cũng không hy vọng công tử tụ thương. Đại nhân, Hắc Đao cuối cùng hỏi lại ngài một chuyện, Hắc Đao độc nhãn nhìn chằm chằm đến đường trạch ánh mắt, ngài có thể bảo vệ hảo công tử sao? Không chỉ là Hắc Đao, cái khác mấy tên hộ pháp cũng tốt, những cái kia Ngọc công tử mang ra ngoài hạ nhân cũng tốt, đều nhìn đến đường trạch, chờ đợi đến đường trạch đoán. Ngọc công tử đối với Nguyệt Minh lâu mỗi một người lại nói đều là vô cùng trọng được như vậy, bọn hắn ai cũng không hy vọng nhà mình công tử sẽ ra chuyện. Cho nên ngũ đại hộ pháp thà rằng Nguyệt Minh lâu vắng mặt lần này đang đạo đại hội dẫn đến danh tiếng suy sụp, thậm chí trên lưng một cái tham sống sợ chết danh tiếng, cũng muốn ngăn trở Ngọc công tử đặt mình vào nguy hiểm. Đường Trạch phất một cái ống tay áo, thần sắc bình tĩnh nói, ta từ trước đến giờ nói được là làm được. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng đồng ý công tử đi tới đàn đạo đại hội. Hạ Đao vừa nói, đồng nhiên quỳ một chân trên đất, hướng phía Ngọc công tử cung kính nói, công tử, lúc trước vì an toàn của ngài, chúng ta dùng mọi cách ngăn trở, không vâng lời ý của ngài, phạm đại bất kính tội. Chúng ta năm người, nguyện bị bất kỳ trừng nào, đợi nghe công tử xử lý đường trạch cùng ngọc công tử hai mắt nhìn nhau một cái, ngọc công tử khẽ vấp cảm, tiến đến một bước, nhìn đến năm người kia nói, nguyệt minh lâu ngũ đại hộ pháp, hắc đao, thiết cây thông, hủ bá, thanh mỹ, hạ đồng nghe lệnh, có, ngoại trừ hắc đao bên ngoài còn lại 4 người, cũng đều đồng loạt khẽ quỳ trên đất, cung kính cúi đầu, chờ đợi ngọc công tử phân phó. bản công tử phạt các ngươi, lần này đan đạo đại hội chuyến đi, bọn ngươi năm người nhất định phải đem hết toàn lực, theo bản công tử tổng cộng phá cửa hải khó, cùng đánh tan tiên đô hội gian kế. ngọc công tử nói xong, hắc đao năm người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau đó mới tề thanh nặng này nói, thuộc hạ tuân lệnh bác bộ châu, khương gia, tuyền nhi tiểu thư nên ăn cơm. khương gia hậu viện một gian không coi là thu hút trong sân nhỏ. một tên nha hoàn đứng tại cửa phòng đóng chặt trước, ôn nu nói trong phòng một tên mặc dù đã trốn năm vẫn như cũ mỹ mạo bộ dạng thủy mị dư âm phụ nhân ngồi ở mép giường mặt mày nu hòa nàng lúc này thần sắc chính là bấy nhiêu tiểu thụy. nàng khẽ gật đầu một cái thấp giọng nói lui ra đi ta không ăn tuyền nhi tiểu thư ngài cũng đừng cáo kỉnh rồi cáo kỉnh nghe thấy nha hoàn khương Nguyễn nhi cười khổ một tiếng nàng hiện tại là tại cáo kỉnh sao có lẽ đi Nhưng nàng bây giờ có thể làm, thật giống như cũng chính là những thứ này. Khương Uyển Nhi năm nay mặc dù đã 40-50 tuổi, nhưng bởi vì bản thân tu luyện, cộng thêm bảo dưỡng nguyên nhân, thoạt nhìn cũng chỉ là trường 30 tuổi bộ dáng. Chỉ có điều trong mắt nàng kia hàm đạm thân sắc, lại giống như là một cái gần đất xa trời lão giả. Hơn 30 năm trước, nàng vì đào hôn ly khai Bắc Bộ Châu, đi theo chợ giúp nàng Đường Thanh Thiên, gả vào Nam Bộ Châu Triệu Quốc Đường ra. Tuy rằng thế lực của Đường gia xa xa so không lại Khương gia, nhưng mà trong đó tự do tự tại sinh hoạt thời gian, là nàng đời này đều không quên được thời gian. Từ từ nàng được bắt trở lại đến bây giờ, Mười mấy năm qua thời gian, nàng mỗi ngày nghĩ không phải Đường Thanh Thiên chính là kia một đôi nữ. Khương Gia vì trừng phạt nàng đà hôn, mười mấy năm qua một mực để cho nàng cấm bế tỉnh lại, thậm chí cũng không để cho ngoại nhân cùng nàng gặp nhau. Thẳng đến gần đây, Khương Gia đối với nàng quản lý mới nới lòng một ít. Có thể Khương Nguyệt Nhi biết rõ, cũng không phải là Khương Gia tha thứ nàng, mà là Khương Gia hiện tại đến dùng nàng thời điểm. Nguyệt Nhi, ta nhớ được ngươi khi đó cùng tiên Lục Trường Thiên quan hệ không tệ. Hôm nay người ta Lục Trường Thiên vẫn không quên tình xưa, hơn nữa bất kể trước ngươi từng gả làm vợ, nguyện ý tái giá ngươi làm vợ. Ban đầu ngươi hôn, để cho gia tộc danh dự trở nên hổ thẹn hiện tại đến ngươi bồi thường gia tộc lúc này nghĩ đến mấy ngày trước đại ca khương có nói với nàng khương uyển nhi trong tâm liền một hồi băng hàn nàng khi còn bé đích xác cùng lục trường thiên thanh mai trúc mã thậm chí mới bắt đầu nàng yêu thích người cũng là lục trường thiên nhưng bởi vì thời đó lục trường thiên gia cảnh một loại thực lực lại chưa tới khương gia dám phải để cho nàng gả cho nhà khác mà bây giờ lục trường thiên được thế thành nguyên anh cường giả còn trở thành tiên đô hội đại chấp sự khương gia liền lại làm cho nàng gả cho lục trường thiên đây chính là mọi người toa chỉ là nàng bây giờ tâm lý sớm đã không có lục trường thiên vị trí nàng chỉ muốn trở về nam bộ châu chỉ muốn trở lại Triệu Quốc đường ra, Phụng Bùi Đường Thanh Thiên, Phụng Bùi một đôi nữ, thẳng đến bắt đầu. Đáng tiếc, đây chẳng qua là một loại hy vọng xa vời. Khương Uyển Nhi lẩm bẩm nói, khóe mắt không tự chủ rơi nước mắt. Tuy rằng nàng từng theo Đường Thanh Thiên quyết định qua ước định, nói nếu mà Nhi từ Đường Trạch phát triển đến đủ cùng Khương gia chống lại trình độ, sẽ để cho hắn đi tiếp mình. Có thể Khương Uyển Nhi lòng biết rõ, đây ước định là biết bao hoang đường, không thể thực. Khương gia, cái này Bắc Bộ Châu quái vật khổng lồ, không cân nhắc mạng giao thiệp quan hệ, nó là Bắc Bộ Châu thứ nhị đại gia tộc, mà cân nhắc bề trên mạch, kia tại toàn bộ đại lũ, Khương gia phân lượng đều rất nặng rất nặng. Con trai của nàng chẳng qua chỉ là Nam Bộ Châu một cái tiểu gia tộc đời sau, thậm chí gia tộc này đều không phải gia tộc tu chân. Làm sao có thể có thể cùng Khương gia chống đỡ được đâu? Đưa tay vào rồi mép giường dưới gối đầu, Khương Uyển Nhi móc ra một cái nhỏ bé cây châm. Cây này cây châm đầu nhọn, bị nàng mài đến cực kỳ sắc bén. Muốn tại Đan Đạo Đại hội sau đó lập gia đình có đúng không? Nắm chặt cây châm, Khương Uyển Nhi khẽ cắn môi dưới. Nàng sinh là đường ra nàng dâu, chết cũng là đường ra quỷ. Nàng đã nghĩ kỹ, nếu như Khương gia khăng khăng bức hôn, kia nàng chính là tại hôn lễ bên trên máu phun ra năm bước, để cho Khương gia lại danh tiếng quét sân một lần. Thì thế là bốn. Không có ai biết rõ Khương Uyển Nhi tâm tư, cũng có rất ít người biết Khương gia cùng Tiên Đô hội hành động bí mật. Thế nhân chỉ biết là đang đạo đại hội gần, vô số tu chân giả hoặc là đi tới Khương gia cho ở Thanh Tùng Thành, hoặc là vẫn còn tại chạy tới Thanh Tùng Thành trên đường. Cũng tỉ như Nam Bộ Châu là người. Tại độ tiên minh minh chủ Trần Đạo Lăng dẫn đầu dưới sự dẫn dắt, Nam Bộ Châu những người tu chân hợp thành một đội ngũ, cùng tham gia lần này Đan Đạo đại hội. Trong đó, ngoại trừ tại thượng thành đại hội xếp hạng thứ 10 các đại tông môn môn chủ gia, còn có mỗi cái tông môn ưu tú tuyển xuất đệ tử. Tổng cộng là chừng hơn 40 người. Trong này Thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là Hư Anh Bắt Trọng Trần Đạo Lăng. Kỳ thực Hư Anh Bắt Trọng thực lực, đừng nói là tại Nam Bộ Châu, coi như là tại toàn bộ đại lục bên trên, cũng coi là cường giả. Dù sao toàn bộ đại lục Nguyên Anh cường giả cũng mới như vậy mười mấy vị, Nguyên Anh bên dưới chính là Hư Anh Cựu Trọng, xuống chút nữa chính là Bắt Trọng. Hiện tại Nam Bộ Châu đội ngũ đã xuyên qua Trung Bộ Châu, đang hướng về Bắc Bộ Châu tiến phát. Đây tiếp cận 2 tháng tàu xe mệt mỏi, để cho không ít tiểu sinh quán dưỡng đại tông môn đệ tử đều là cực kỳ khó chịu, thần anh cái này tiểu công chúa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngồi ở trong xe ngựa, Tân Anh nằm ở Lâm Thanh trên bà vai, âm thanh yếu ớt nói ra, "Lâm Thanh tỷ tỷ, ta thật khó chịu. Ta rốt cuộc biết đường đại ca vì sao không nghĩ đến rồi, đường đại ca thật là anh minh thần võ. Đi, người nha đầu này cũng đừng cùng đại sư huynh học lười." Lâm Thanh vô vô nàng đầu. Bất quá nàng sắc mặt của mình cũng khó coi. Một đường xe ngựa lắc lư, xác thực là cảm thụ không được tốt cho lắm. Trong nội tâm nàng cũng không khỏi có chút cảm khái, đại sư huynh không đến trả thật là hự phúc. Cũng không biết gia hỏa kia có thể hay không lại đi tìm đàn bà khác. Tâm lý không biết thế nào lẩm bẩm một câu như vậy, Lâm Thanh bỗng nhiên mở ra, trên mặt lại có chút phím hồng vừa nghĩ tới đường trạch, nàng liền không giải thích được nghĩ đến lần trước đường tịch cho nàng lá thư này. tuy nói sau đó chứng minh đó chỉ là một hiệu lầm, nhưng lâm thanh tâm lý lại luôn cảm thấy đường trạch là có cái gì liên quan tới chuyện của nữ nhân đang gần nàng. đại sư minh cái tên kia thực lực chẳng có gì đặc sắc, đầu con đần đơn, tính cách cũng cờ, làm sao nữ nhân duyên lại tốt như vậy chứ? cũng không biết hai tỷ muội có phải hay không thần giao cách cảm, lâm thanh vừa nghĩ như vậy, nam ở nàng đầu vai tần anh liền đủ rũ đi hả nha nói ra, lâm thanh tỷ tỷ, ngươi nói đường đại ca không cùng chúng ta đến, là không phải là vì ẩn nốt chúng ta tìm đàn bà kha lâm thanh không khỏi cười khổ một tiếng tích thu được đến từ tần anh đoán khí trị 90. Ở trên không bên trong ngự kiếm mà đi đường trạch không nhịn được hắt hơi một cái. Một bên Ngọc công tử nghi hoặc hỏi, làm sao, thân thể ngươi không thoải mái sao? Không có không có. Đường trạch khoát khoát tay, chính là túi đầu nhìn về phía dưới thân một đội kia xe ngựa. Kia hiển nhiên chính là Nam Bộ Châu đội ngũ. Cũng không biết tần anh nha đầu này lại đang nhắc tới cái gì ta nói xấu. Bởi vì Ngọc công tử chọn lựa tùy tùng đều là hư anh cấp bậc cường giả, cho nên bọn hắn cũng không có lựa chọn cưỡi ngựa đi tới Bắc Bộ Châu, mà là trực tiếp ngựa kiếm mà đi. Phía dưới Nam Bộ Châu trong đội ngũ, Trần đạo lăng và người khác lần đầu Nhìn trời không trung bay qua mấy người tu luyện, không khỏi có chút líu lưỡi, đều là hư anh cường giả, cũng không biết là cái nào đại thế lực người. Bênh Hoa chân nhân cảm khái nói ra. Trần đạo Lăng nheo mắt lại quan sát một cái, sau đó nói ra, là Nguyệt Minh lâu người. Nguyệt Minh lâu? Cái kia được xưng tiên hạ đệ nhất tổ chức tình báo Nguyệt Minh lâu sao? Trong kiếm chân nhân trong ánh mắt mang theo hâm mộ, cũng không biết ta Nam Bộ Châu khi nào có thể xuất hiện nắm giữ thực lực như vậy tông môn tổ chức a. Sẽ có. Trần đạo Lăng quay đầu, nhìn về phía phía sau những xe mã, phía trên đang ngồi đều là bọn hắn Nam Bộ Châu hậu bối kiện xuất nhóm. Trong đó có 30-40 tuổi Kim Đan tu sĩ, cũng có Lâm Thanh cùng Tần Anh tuổi tác như thế không lớn, nhưng thiên tư lại cực cao người trẻ tuổi. Bất quá mặc kệ số tuổi là đại là nhỏ, tại chân đạo lăng trong mắt bọn họ, cũng chỉ là hậu bối mà thôi. Chúng ta những lão giả này chỉ là lộc đường, Nam Bộ Châu Huy Hoàng còn phải chờ đến bọn hắn đến sáng tạo. Chương 119, cách một cánh cửa. Chương 119, cách một cánh cửa. Ngự kiếm mà đi đường chạch và người khác, tự nhiên so sánh Nam Bộ Châu đội ngũ càng sớm hơn hơn sớm đạt tới Bắc Bộ Châu, tới Thanh Tùng Thành. Không giống với những cái kia cần mình tìm địa phương ở tu sĩ bình thường, giống như là Nguyệt Minh lâu như vậy tổ chức lớn, tự nhiên sẽ nhận được với tư cách chủ nhà Khương gia tự mình tiếp kiến. Nhiều năm như vậy không thấy, Ngọc công tử bộ dáng vẫn là như vậy anh tuấn tiêu sái, cùng Ngọc công tử cùng nhau, ta luôn cảm thấy ta mới là lão già, lại quên kỳ thực ta mới là hậu bối a. Ha ha ha ha. Khương gia phòng khách chính, chủ nhà họ Khương khương có tự mình nên đón Ngọc công tử, đường trạch và Nguyệt Minh lâu mọi người. Hắn trên mặt lộ vẻ cười, nhưng Ngọc công tử và người khác đều biết rõ, nụ cười này sau lưng, cất giấu như thế nào sắc cơ. Ngọc công tử hướng về phía Khương có khẽ bước cảm. Khương gia chủ lời ấy sai rồi, giống như Khương gia chủ loại này, mới cẳng có vị nam nhân a không biết Khương gia chủ. Lần này Đan đạo đại hội chuẩn bị như thế nào? Làm phiên Ngọc công tử phí tâm, ta Khương gia thịnh sự, đương nhiên sẽ không ra chuyện rắc rối gì. Đến lúc đó kính xin Ngọc công tử mọi mắt mong chờ. Nói đến mọi mắt mong chờ bốn chữ thời điểm, Khương có nữ khí, có nhiều chút biến hóa. Đường Trạch nghe được trong đó kia thâm trường ý vị, Ngọc công tử tựa hồ cũng không có để trong lòng. Lại sau khi khách sáo đôi câu, mở miệng hỏi, làm sao hôm nay không thấy Khương láo gia tử? Ta cùng với hắn cũng coi là bạn cũ, hắn hiện tại liền gặp được ta một bên cũng không chịu sao? đừng xem ngọc công tử lớn lên tuổi trẻ, có thể trên thực tế, nàng tư cách và sự từng trải có thể xưng được là là già nhất kia đồng lứa. Lão tổ tông đang nghiên cứu toa thuốc mới, trước mắt bế quan không ra, chậm chế ngọc công tử, thật sự là xin lỗi. Khương có chặt tay, trong tâm chính là tối thở dài. Kỳ thực lão tổ tông khương siêu nhiên căn bản không phải đang bế quan nghiên cứu đan vương, chỉ là đơn thuần không nghĩ ra đến cùng ngọc công tử gặp mặt mà thôi. Lão tổ tông từ đầu đến cuối không đồng ý hắn người gia chủ này làm giúp đỡ tiên đô hội đối với nguyễn minh lâu kế hoạch, còn nói là khương gia thẹn với nguyễn minh lâu, hắn vô nhan cùng ngọc công tử gặp mặt lại. Lão tổ tông tuy rằng tại Đan Đạo phương diện trình độ cực cao, nhưng nói đến sự sự là người vẫn là quá mức cố chấp rồi. Rõ ràng hắn lần này liên hợp Tiên Đô hội chính là vì gia tộc Nưu lợi cử chỉ, có thể lão tổ tông càng muốn đem đây xem như là một chuyện xấu, thậm chí còn gở trách với hắn. Đến lúc này sau Nguyệt Minh lâu hủy diệt, Tiên Đô hội cùng Khương gia triệt để kết minh, để cho Khương gia một lần bước vào trung bộ châu, tiến một bước vượt khỏi trở thành đại lục đệ nhất gia tộc thời điểm, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, lão tổ tông còn có gì nói? Ngọc công tử cùng Khương có lại khách sáo một phen, Khương có rất nhanh cũng chú ý đến Ngọc công tử sau lưng, dịch dung thành Vương tiểu nhục bộ dáng đường chạy. Còn chưa biết tên, không biết vị đạo hiu này phải Nguyệt Minh lâu ngũ đại hộ pháp khương có đều biết, mà người này đứng tại ngũ đại hộ pháp lúc trước, Ngọc công tử sau lưng, thoạt nhìn địa vị so sánh ngũ đại hộ pháp cao hơn, lẽ nào hắn chính là lúc trước đồn đại Nguyệt Minh lâu cái vị kia cung phụng khách khanh? Lúc trước Đông Bộ Châu biến đổi lớn, đạm đài ra một nhà độc quyền thời điểm, tại đạm đài ra tộc hội trên liền truyền ra Nguyệt Minh lâu còn có một vị thần bí Nguyên Anh cung phụng tin tức. Tin tức này truyền đi rộng lớn bao la, chỉ có điều bởi vì cái kia cung phụng từ đầu đến cuối không có lộ diện, cho nên không ai dám khẳng định nó hư thực. Hắn gọi Vương Tiệm Nụ, chính là ta Nguyệt Minh lâu khách khanh. Ngọc công tử thuận miệng giới thiệu, lời vừa nói ra, để cho khương có và tại chỗ không ít người khương gia đều là ánh mắt khẽ biến. Quả thật là khách khanh. Xem ra Nguyệt Minh lâu còn có vị nguyên anh tương truyền là thật. Chỉ có điều, liên tính Nguyệt Minh lâu có hai vị nguyên anh lại có thể thế nào? Hôm nay bọn hắn khương gia cùng tiên đô hội đã hợp đủ năm tên nguyên anh cường giả làm trợ thủ, trong đó thậm chí còn có một vị nguyên anh tam trọng đại năng. Nguyệt Minh lâu lâu chủ ngọc công tử bất quá nguyên anh nhất trọng, hắn tìm đến khách này khanh cũng không có danh tiếng gì, trên đại lục hạng người vô danh, có thể mạnh bao nhiêu? Hai người này, há có thể là năm tên nguyên anh đại năng đối thủ? Nguyệt Minh lâu người cùng người Khương gia theo đuổi tâm tư của mình, cho chuyện chỉ chốc lát sau, Khương có liền phái người đem Nguyệt Minh lâu người dẫn tới Khương gia trong phòng khách. "Ngọc công tử, bên này là cho ngài Nguyệt Minh lâu người chuẩn bị tiểu viện, bên kia là Tiên đô hội, đại hạ quốc và mấy thế lực lớn khác." Khương gia hạ nhân đương nhiên sẽ không biết rõ Khương gia đối với Nguyệt Minh lâu kế hoạch, lần này người đối với Ngọc công tử vẫn là cực kỳ cung kính, cẩn thận giới thiệu. Đường Trạch ngẩng đầu nhìn về phía rồi bên cạnh để lại cho Tiên đô hội đám người chỗ ở, nhìn sân rơi xuống tình cảnh bên trong, hẳn đã có người đi vào ở rồi. Ngọc công tử hiển nhiên cũng chú ý đến một điểm này. Nàng ngoài mặt bất động thanh sắc, trong bóng tối lại cho bên cạnh Hạ Đồng ngáy mắt. Hạ Đồng khẽ bất cảm, hai người tại im lặng khoảng cũng đã đạt thành cái gì trao đổi. Đến lúc tiên kia dẫn Đường Khương ra hạ nhân rời khỏi, Hạ Đồng cũng lặng yên không tiếng động biến mất tại tại chỗ. Sơ tại lần trước cùng Hạ Đồng giao thủ thời điểm, Đường Trạch liền phát hiện, cô em này hẳn đúng là sở trường ẩn độn ám sát chi thuật, bây giờ nhìn lại quả nhiên không sai. Nhưng nếu không phải cố ý tản ra thần thức đi chính xác, ngay cả Đường Trạch đều không cách nào ngay lập tức phát hiện ẩn sau lưng Hạ Đồng vị trí hiện thời. Đây Nguyệt Minh lâu, quả nhiên đều là người tài giỏi. Vào phòng khách đâu vào đấy xuống, Đường Trạch cũng không có nghỉ ngơi mà là tìm ngọc công tử muốn một phần khương gia dinh thự bản đồ lấy nguyệt minh lâu mạng lưới tình báo khương gia loại này đại gia tộc bản đồ dĩ nhiên là có thể làm được đường Trạch muốn tới sau đó liền rời đi phòng khách ngọc công tử cũng không có hỏi đường Trạch phải đi làm cái gì dù sao không hỏi cũng biết dựa theo bản đồ một đường đi đến khương gia hậu viện khương uyển nhi ở tiểu viện đường Trạch đứng tại kia tắt đóng chặt cửa gian phòng lặng lẽ không nói tiểu viện tọa lạc tại khương gia hậu viện vắng vẻ nhất vị trí không giống với khương gia nơi khác có cây thị vượng cảnh trí dễ coi tại đây nhìn qua phá lệ một mạc giống như là trong hoàng cung lãnh cùng một dạng kia tắt cửa phòng đóng chặt bên trên càng là khắc họa đến một cái nhị phẩm trận pháp, nếu mà tùy tiện mở ra, trận pháp cũng sẽ bị sao động, dẫn phát cảnh báo. Tại đây, liền là mẹ hắn hôn chúa ở sao? Xem ra mấy năm nay, mẫu thân của hắn trôi qua cũng không tiện. Tay đặt ở kia tắt cửa phòng đóng chặt bên trên, đường trạch lại chậm chạp không có văng lên, cũng không có đẩy ra. Hắn thậm chí không hiểu dụng thần thức đi dò xét trong phòng. Không phải là là bởi vì hắn kiêng kỵ cái này nhị phẩm trận pháp, như vậy trận pháp đối với bây giờ đường trạch lại nói, nhớ phá vỡ quả thực dễ như trở bàn tay. Không phải hắn không nghĩ, mà là hắn không dám. Mẫu thân đối với Đường Trạch lại nói, đây là cái cực kỳ xa lạ từ nữ, xa lạ đến để cho Nguyên Anh thực lực hắn cũng không biết phải làm thế nào đối mặt. Đi, đi. Đường Trạch nghe được trong phòng truyền tới tiếng bước chân, hắn nghe đến người trong phòng cũng đi đến lối vào, tựa hồ cũng đưa tay ra, đặt tại cửa phòng. Cách một cánh cửa, ngoài phòng Đường Trạch, bên trong nhà Khương Uyển Nhi đưa tay dán vào đến một nơi. Khương Uyển Nhi cũng không biết tự mình vì sao muốn làm như thế, nàng chẳng qua là cảm thấy, thật giống như đây tát đứng ngoài cửa đối với nàng mà nói người trọng yếu nhất. đã lâu, đã lâu. Đường Trạch cuối cùng vẫn là chưa mở cánh cửa này. Hắn yên lặng chuyển thân mà đi, mặc cho Tiêu Điểu phong vô và ở trên người hắn. Sự thật đã chứng minh, bây giờ Khương Uyển Nhi trôi qua cũng không tốt. Đường Trạch sẽ tiếp nàng rời khỏi, tiếp nàng trở về chân chính nhà. Nhưng, không phải hiện tại. Mẹ ruột của hắn, hắn muốn phong phong quang quang mang đi. Phải để cho Khương ra tại dưới chân hắn rung dậy, vì hắn túi đầu xương thần thị, đem mẹ ruột của hắn mang đi. Chương 120, kết thúc. Chương 120, kết thúc. Trong phòng, Khương Uyển Nhi thu tay về, để ở trong lòng chính mình. Nàng không nói rõ ràng vừa mới loại kia cảm giác kỳ quái là làm sao đến. Loại cảm giác đó Giống như là nàng tại đường ra sinh ra Trạch Nhi sau đó, Đường Thanh Thiên đem Trạch Nhi ôm đến trước mặt nàng thì một dạng. "Là mẹ con đồng lòng sao? Vừa mới ở ngoài cửa, là Trạch Nhi sao? Hắn tới thật Bắc bộ châu, tới thật Khương gia sao? Chính là hắn vì sao không mở cửa, vì sao không nói chuyện với chính mình đi? Là hắn còn đoán hận đến mình cái này mẫu thân sao?" Suy nghĩ, Khương Uyển Nhi cười khổ lắc đầu, "Nàng nghĩ quá nhiều, khả năng vừa vặn chỉ là ảo giác mà thôi." Trạch Nhi dài đến bây giờ cũng bất quá hơn 20 tuổi, một cái hơn 20 tuổi tiểu tử, lại làm sao có thể nắm giữ đối kháng Khương gia thực lực đi? Nói cho cùng, Khương gia quá mạnh, mà Đường gia quả thực quá yếu. Đừng nói là Đường gia, coi như là toàn bộ Nam Bộ Châu tu chân thực lực đặt ở Khương gia trước mặt, chỉ sợ đều không đáng mỉm cười một cái đi. Dù sao Nam Bộ Châu linh khí khôi phục, so sánh Bắc Bộ Châu muộn hơn trăm năm, chỉ hy vọng hài Nhi của ta có thể bình an trưởng thành liền tốt. Lẩm bẩm vừa nói, Khương Nguyệt Nhi trên thân sờ một cái trên đầu một cây châm cái tóc bốn. Dạo chơi tại Khương gia hậu viện, Đường Trạch Tâm tình cũng là thật lâu không thể bình tĩnh. Cho dù không có chân chính cùng Khương Nguyễn Nhi gặp mặt, loại kia mẹ con đồng lòng một dạng cảm giác, hay là thật thiết truyền tới Đường Trạch tâm lý, trong mối cảm xúc ngột ngang. Bốn chữ này đủ để hình dung đường trạch bây giờ tâm trạng. Kích động, khát vọng, sợ hãi, nhút nhát, mơ ước, kiên kỵ, đường trạch chính mình cũng không nói rõ ràng, rốt cuộc là loại nào tâm tình chiếm thượng phong. Nghe nói không? Thật giống như lão gia đã nói xong tiên đô hội vị kia lục chấp sự cùng Nguyễn Nhi tiểu thư giữa hôn sự. Có thật không? Hạt dị... lục chấp sự người lớn lên đẹp trai, thực lực lại mạnh, làm sao lại như vậy cố chấp ở tại Khương Nguyễn Nhi như vậy cái đã từng gả cho người khác phá. Xuyệt, dù nói thế nào cũng là tiểu thư nhà mình, cẩn thận bị người khác nghe thấy, cắt đầu lưỡi của ngươi. Cách nhau một bức tưởng, Đường Trạch nghe được bên cạnh trong sân lượng tên nha hoàn trò chuyện. Thiên Đô hội, Lục chấp sự, hôn sự. Những này từ để cho Đường Trạch hít bát lại. Bóng người chợt lóe, Đường Trạch liền xuất hiện ở cách vách tiểu viện. Ở đó lượng tên nha hoàn còn chưa phản ứng kịp thời điểm, trong mắt hắn chính là tử mang chợt lóe. Thần thức cường đại chi lực trực tiếp khống chế hai tên nha hoàn tâm thần, Đường Trạch lạnh giọng hỏi, các ngươi nói hôn sự là chuyện gì xảy ra? Lục chấp sự lại là ai? Lục chấp sự tên là Lục Trường Thiên, là thiên Đô hội cuối cùng đại chấp sự, nghe nói hiện tại đã có được nguyên anh thực lực, Lục Trường Thiên từ tiểu cùng nguyện nhi tiểu thư liền là bạn tốt. Nhưng bởi vì lúc ấy Lục Trường Thiên gia thế không tốt, thực lực không đủ, cho nên Khương gia lựa chọn đem Uyển Nhi tiểu thư gả cho người khác. Sau đó Uyển Nhi tiểu thư đã hôn, Lục Chấp Sự nỗ lực tu luyện, mới ngồi cho tới bây giờ vị trí. Hôm nay Lục Chấp Sự đối với tiểu thư vẫn không quên tình xưa, nghe nói Khương gia cùng Tiên Đô hội đã thương nghị xong Uyển Nhi tiểu thư cùng Lục Chấp Sự hôn sự. Một tên nha hoàn thần sắc ngốc trệ, nói rằng từng chữ. Đường Trạch híp mắt lại, "Vậy các ngươi Uyển Nhi tiểu thư là thái độ gì?" Uyển Nhi tiểu thư từ đầu đến cuối nhớ Nam Bộ Châu kia thâm sơn cùng gốc vì vậy mà không đồng ý cùng Lục Chấp Sự hôn sự. Bất quá Huyền Nhi tiểu thư thái độ cũng không thể chi phối gia chủ quyết định. Nghe xong nha hoàn, Đường Trạch xoa xoa mi tâm. Đây Thương Gia ngược lại thật biết gây sự nhi, đại gia tộc thật là có tình có nghĩa a. Tiên Đô hội, Thương Gia, ta vốn là cùng các ngươi đối lập, hiện tại xem như triệt để kết thủ. Lúc trước mẫu thân của hắn cũng là bởi vì không muốn gả cho không muốn gả nhân tài sẽ chọn đà hôn. Không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, Thương Gia cư nhiên còn tính tình đến chết cũng không đổi. Trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẹo, Đường Trạch vung tay lên một cái, Tiên nha hoàn lảo đảo một cái, Đông Nhiên tỉnh táo lại. Nàng nghi ngờ gãi đầu một cái, đã xảy ra chuyện gì? Nàng nhìn về phía bên cạnh đồng bọn, đang muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra, liền thấy bên người cái kia vừa mới muốn nói Khương Uyển Nhi là giày rách nha hoàn lúc này hẳn là ngã trên đất, trong miệng tràn đầy máu tươi. Lại nhìn kỹ, trên mặt đất hiển nhiên có một đầu bị cắt đứt đầu lưỡi sáu. Quay trở về Khương gia cho Nguyệt Minh lâu mọi người an bài chỗ ở, Đường Trạch tìm được Ngọc công tử, đi thẳng vào vấn đề hỏi, liên quan tới kia Lục Trường Thiên cùng nương ta chuyện, Nguyệt Minh lâu biết được bao nhiêu? Cơ hồ toàn bộ, Ngọc công tử nói nói, lúc trước không có nói cho ngươi, là bởi vì chúng ta cũng có Đường Trạch gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Trước hắn không có thấy Khương Nguyễn Nhi hoàn cảnh sinh hoạt. Không biết Khương Nguyệt Nhi trải qua thế nào. Nếu như tùy tiện nghe thấy Khương Nguyệt Nhi khả năng lại phải lập gia đình tin tức, kia Tâm Tình nhất định sẽ bất ổn định. Ngọc Công Tử mắt thấy bây giờ Đường Trạch Tâm Tình không có quá sóng lớn động, lúc này mới tiếp tục nói, Lục Trường Thiên người này, làm người tương đương chính trực, nguyên bản hắn cũng là không muốn tham dự đến Tiên Đô Hội đối với Nguyệt Minh Lâu Thiết kế vi sát chi trung, bởi vì vì thực lực của hắn, Tiên Đô Hội cũng không có cách nào cưỡng bách hắn làm gì sao, cho nên Tiên Đô Hội cao tầng liền cùng Khương gia thương lượng rồi liên quan tới Khương Nguyễn Nhi chuyện. Cuối cùng Tiên Đô Hội lấy Khương Nguyễn Nhi làm tiền đặt cược, để cho Lục Trường Thiên phục cũng gia nhập vào đối với nguyện Minh lâu vì sát chi chung. Đường Trạch hơi như mày, đây Lục Trường Thiên nếu là có thể vì nương ta mà vi phạm làm việc quy tắc, hẳn đúng là đối với nương ta dùng tình rất sâu, làm sao lúc trước nhiều năm như vậy, hắn không có cùng Khương gia cầu hôn qua. Lúc trước dĩ nhiên là để cập tới, bất quá khi đó đều là Tiên Đô hội cử tuyển. Dù sao Tiên Đô hội sẽ không cho phép mình đại chấp sự cưới một cái có vết nhơ nữ tử, đặc biệt là cô gái này chuyện cơ hồ tuyệt đại đa số đại tông môn đại gia tộc đều nghe nói qua. Hơn nữa ta cũng nói, Lục Trường Thiên người này rất chính trực, lúc trước hắn tới tìm mẹ ngươi, cho thấy thân thiết ý. Khi lấy được trả lời phủ định sau đó, cũng không có bức bách khổ sở. Ngọc lời của công tử để cho Đường Trạch thở ra một hơi. Xem ra đây Lục Trường Thiên thật đúng là một chính nhân có tử. Vốn là Đường Trạch đều tính toán trực tiếp tìm ra cái kia Lục Trường Thiên, trực tiếp đem thằng này cho đánh cái nát bét, nhưng hiện tại xem ra, vấn đề căn nguyên tựa hồ cũng không phải là Lục Trường Thiên, mà là đem Lục Trường Thiên cùng Khương nguyện Nhi làm thương sự Khương gia cao tầng và Tiên Đô hội. Giống như là nhìn ra Đường Trạch suy nghĩ, Ngọc công tử tiếp tục nói, Lục Trường Thiên người này xác thực không xấu, đồng thời cực kỳ thiên tài, thậm chí có thể nói là tương lai Tiên Đô hội trụ cột và tu chân giới hy vọng nếu mà có thể, ngươi có thể phá hư hôn sự của hắn, nhưng tính mạng của người này có thể lưu tất lưu. ngươi đây chính là giúp địch nhân nói chuyện. Đường Trạch nhìn đến Ngọc Công Tử, giả vờ ung dung treo nói. Ngọc Công Tử cười lắc đầu một cái, địch nhân của ta là Tiên Đô Hội, mà không phải một cái Lục trường Tiên. Hơn nữa người này quá mức ngay thẳng, loại tính cách này, căn bản chơi bất quá chúng ta nguyệt minh lâu. đúng rồi, ta tính toán đi mua nhiều chút đan dược, ngươi có muốn đi chung hay không? Đường Trạch lún vai một cái, trái phải vô sự đều nghe Công Tử đại nhân ải. lời này lại để cho Ngọc Công Tử cười ra tiếng. Chương 121, chấm ra tiên nhất hành. Chương 121, chấm ra tiên nhất hành. Khoảng cách đan đạo đại hội chính thức mở màn còn có không đến nửa tháng thời gian, bất quá Thanh Tùng Thành bên trong, hiện tại đã là tương đối náo nhiệt. Không chỉ các đại khách sạn đều ở đủ rồi tu chân giả, trên đường chính đi, cơ hội cũng đều là đeo kiếm hoặc là mặc lên đạo bảo người tu luyện. Bất quá với tư cách khương gia thuộc địa, Thanh Tùng Thành bên trong vốn là không có ở bao nhiêu người bình thường, tại đây sinh hoạt, không phải khương gia thụ nhân, chính là tu luyện giả. Bao gồm Thanh Tùng Thành bên trong thiết bị, rất nhiều cũng là đặc biệt cho tu chân giả chuẩn bị. Ví dụ như đặc biệt đối ngoại bán khương gia đan dược Vân Đan Các, đấu giá một ít linh khí linh bảo dịch linh các, còn có đường trạch cùng Ngọc công tử trước mặt nhà này tiên nhất hành. Không phải nói bán đan dược là Vân Đan Các sao? Đây tiên nhất hành là làm gì? Nhìn lên trước mặt chỗ ngồi này cùng kiến trúc xung quanh có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ, trường tầng bảy tầng tám cao lầu các, đường trạch nghi ngờ hỏi. Cùng Thanh Tùng Thành bên trong Vân Đan Các ôn hỏa linh các chờ cửa hàng các nhau, đây tiên nhất hành mặc dù là khai mở tại Khương gia Thanh Tùng Thành bên trong, nhưng sau lưng nó lao bản lại không phải là người của Khương gia. Ngọc công tử nói ra, ngươi hẳn nghe nói qua câu kia trong miêu tả bộ châu thực lực vẻ thuận miện đi. Người nói là một hồi lồ một, một nước hai tộc tam tông. Những lời này Đường Trạch tất nhiên nghe nói qua. Trong đó một hồi lồ một chỉ chính là Tiên Đô Hội cùng Nguyệt Minh lâu. Mà một nước là chỉ Trung Bộ Châu lớn nhất quốc gia Đại Hạ Quốc. Hai tộc là Trung Bộ Châu hai cái đại gia tộc quý gia cùng trầm gia. Tam tông chính là Trung Bộ Châu đứng hàng trước ba tông môn Long Vương Tông, Vạn Kiếm Tông, Quy Nguyên Tông. Đây tám đại thế lực cùng nắm trong tay toàn bộ Trung Bộ Châu. Bất kỳ bên nào thực lực đều không thể khinh thường. Hừm, một nước hai tộc tam tông bên trong hai tộc là chỉ quý gia cùng trầm gia. Trong đó trầm gia tuy rằng cũng là gia tộc tu chân nhưng lại lấy buôn bán lớn nhanh. Tại ngoại trừ Nam Bộ Châu trở ra cái khác Bộ Châu, cơ hồ mỗi cái trong thành trấn đều có thể tìm ra trầm gia mở có liên quan tu luyện giả thương hành cửa hàng. Mỗi năm bọn hắn kiếm được linh thạch đều là một con số khổng lồ. Nói cách khác, chấm gia tại tu chân giới địa vị, liền cùng các người đường gia tại triệu quốc địa vị không sai biệt lắm. Ngọc công tử chỉ chỉ trước mặt tiên nhất hành, đây tiên nhất hành chính là trầm gia tại Thanh Tùng Thành mở. Trong này không chỉ bán đan dược, đồng thời còn bán ra linh khí, linh bảo, phụ lục trở các loại đồ vật. Hơn nữa càng cao tầng, bán ra đồ vật lại càng tốt. Tại tầng thứ 8 thậm chí có người mua được qua thất giải công pháp. Thất giai công pháp. Nghe được cái từ này, Đường Trạch đều không khỏi có chút ngạc nhiên. Cho đến bây giờ, hắn hệ thống đều chỉ bán ra tứ giai ngũ giai khoảng công pháp. Thất giai công pháp, vậy thật được gọi là có thể gặp không thể cầu cực phẩm. Cùng Ngọc công tử đi vào tiên nhất hành bên trong, vừa đi, Đường Trạch một bên nghe Ngọc công tử nói ra, căn cứ vào nguyệt minh lâu tìm báo, lần này tiên nhất hành có thể sẽ bán ra một cái ngũ phẩm đan dược Cửu Hoa Đan, sau khi uống có thể khiến người ta trong cơ thể linh căn thuần độ đề cao, thậm chí khả năng trực tiếp lộ sắc thành thuần túy linh căn. Trong cơ thể ta thổ linh căn cùng phong linh căn đều không phải thuần túy nhất, cho nên một mực đang tìm cái này cựu Hoa Đan. Đường Trạch vừa nghe Ngọc công tử vừa nói, một bên đánh giá chung quanh lên đầy tiên nhất hành. Không thể không nói, đây tiên nhất hành không hổ là tu chân giới có tiền nhất trầm ra mở đại thương đi, bên trong trang hoàng chỉ có thể dùng khí phái hai chữ hình dung. Mà tại tiên nhất hành lầu 1, bay phần lớn đều là một ít một đan dược nhị phẩm, một ít ngăn khoảng linh khí linh bảo và công pháp. Bởi vì hiện tại đến tham gia đang đạo đại hội đám tu luyện giả phần lớn đều là kim đan kỳ và hư anh kỳ cường giả, những này một đan dược nhị phẩm hướng bọn hắn lại nói đã không quá dùng thích hợp rồi. Cho nên tiên nhất hành lầu 1 tuy rằng cũng có khách hàng, nhưng vẫn là có vẻ hơi trống trải. Đường Trạch đi theo Ngọc công tử một đường đi đến nơi thang lầu, tại đi thông lầu 2 cửa thang lầu, đứng yên một tên toàn thân áo giáp màu đen thị vệ. Thị vệ trực tiếp đưa tay ngăn cản Đường Trạch cùng Ngọc công tử, ngựa khí nghiêm túc nói, "Lầu 2 cần chúc cơ ngũ trọng trở lên thực lực mới có thể tiến nhập, nếu muốn lên lầu, mời ở chỗ này tiến hành linh lực kiểm tra." Tại thị vệ tay phải bên, có một vị ngọc thạch chế tạo vòng tròn. Đây là linh địa bàn, đi vào trong truyền vào linh lực, là có thể căn cứ vào linh lực bao nhiêu kiểm tra gia đại khái thực lực. Vật này ngàn năm trước đều vẫn không có. Xem như đây 200 năm đến đám tu luyện giả mới nghiên cứu ra được. Ngọc công tử cho Đường Trạch giới thiệu một chút, lại không có quá khứ khảo thí, mà là từ chữ vật trong ngọc bội lấy ra một khối mặt ngọc lệnh bài. Nhìn thấy cái tấm lệnh bài này trong ngay mắt, thì vệ lập tức cung kính hành lễ nói, "Là tiểu nhân đã thất lễ mất rồi, đại nhân, mời đi thôi." Ngọc công tử quay đầu nhìn Đường Trạch một cái, cười nói, "Không thể không nói." Ngọc công tử nụ cười vẫn là rất có lực sát thương, nụ cười này, lầu một không ít tu luyện giả đều là nhìn về phía bên này. Đường Trạch có chút bất dĩ, cái yêu này, cùng với nàng đi ra cũng đừng nghĩ đến được thấp. Một đường theo thang lầu đi lên. Đường chạy hỏi, ngươi lệnh bài kia là làm gì? Giấy thông hành sao? Không sai biệt lắm, cái này lệnh bài là chấm ra hắc ngọc lệnh, là một chủng loại giống như chữ vật ngọc bội tồn tại, chỉ có điều bên trong chỉ có thể cất giữ linh thạch. Tại chấm ra thương hành bên trong, tiêu phí ngàn cái linh thạch, có thể thu được một cái lục ngọc lệnh, tiêu phí vạn cái linh thạch, có thể thu được một cái thanh ngọc lệnh, tiêu hao mười vạn cái linh thạch, có thể thu được một cái bạch ngọc khiến. Giống như là tiên nhất hành loại này cần phải có thực lực giới hạn mới có thể lên lầu thương hành, nắm giữ lục ngọc khiên có thể miễn đi kim đan trở xuống cấp bậc linh lực khảo thí, nắm giữ thanh ngọc khiên có thể miễn đi kim đan trở xuống linh lực khảo thí, nắm giữ bạch ngọc khiên người có thể trực tiếp miễn đi hư anh trở xuống linh lực khảo thí. Vậy người đây hắc ngọc khiên đâu?" Đường Trạch hỏi. Ngọc công tử lắc lắc trong tay hắc ngọc khiên, lệnh bài kia chính là trầm gia tự mình phát ra, chỉ có trầm gia nhận định có người hoặc là thực lực địa vị đủ người mới có cơ hội lấy được. Có cái này hắc ngọc lệnh, có thể tùy tiện ra vào bất luận cái gì một nhà trầm gia thương hành cửa hàng, hơn nữa nếu như linh thạch không mang đủ Dựa vào cái này hắc ngọc khiến có thể tùy ý bán chịu. Cho chuyện khoảng, hai người đã đến tầng 2. Tầng 2 liền bắt đầu bán ra một ít tam phẩm tứ phẩm đan dược, mặc dù nói không có phá hư đan tiểu phá hư đan loại này chân quý đan dược, nhưng phần lớn thường gặp ba đan dược tứ phẩm, đây trong cơ bản trên đều có. Đồng thời, tại đây còn bán không ít ba ngăn linh khí, dược liệu quý giá và tiền thuật công pháp chờ một chút. So với một tầng, tầng hai người liền hơn nhiều hơn nhiều. Hiện tại Đan đạo đại hội, vốn là đến thanh tùng thành nhiều người thời gian. Đến tham gia Đan đạo đại hội kim đan kỳ cùng hư anh kỳ tu luyện giả, phần lớn cần cũng chính là những này ba tứ phẩm đan dược. Bất quá tại đây vẫn không có ngọc công tử đổ mong muốn. Xuyên qua đám người, Đường Trạch cùng ngọc công tử đang suy nghĩ lên lầu, liền gặp được đi thông lầu ban nơi thang lầu, vây quanh không ít người. Đường Trạch cùng ngọc công tử hai mắt nhìn nhau một cái, đi lên phía trước, liền thấy trong đám người có một tuổi quá trẻ nha hoàn ăn mặc thiếu nữ. Mà tại thiếu nữ trong lòng ôm lấy một cái hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua đã hôn mê lão giả. Thiếu nữ vành mắt đều khóc đỏ, ôm lấy lao giả hướng phía người chung quanh khóc nhờ giúp đỡ nói: Các ngươi ai biết y thuật, ai hiểu y thuật, giúp đỡ lao ra nhà ta đi. Tại nàng bên người phụ trách thủ thang lầu thị vệ cũng là mặt trầm như nước, nhìn hình dạng của hắn thật giống như đối với lão giả tình huống thúc thủ vô sách tại chỗ tuy rằng đều là tu chân giả có thể tu chân giả cũng có tu chân giả không chứa khỏi bệnh tật không phải là mỗi tu chân giả đều là thần ý địa tên kia phụ trách thủ thang lầu thị vệ có kim đan bắt trọng thực lực liền hắn đều đối với hôn mê lão giả thúc thủ vô sách ở đây những người khác tự nhiên cũng chỉ có thể là nhìn xem náo nhiệt đường trạch nhìn lướt qua cái lão giả kia lão giả này thực lực hẳn là cũng không yếu chứng hư anh bất trọng hiện nay cuối cùng lão giả toàn thân khí tức rối loạn linh khí tràng ra có điểm giống là kinh mạch hư hại lại có chút giống như là luyện công tẩu hỏa nhập ma bất kể là loại tình huống nào cũng không tốt tùy tiện giải quyết. Tại Đường Trạch vẫn còn tại xem chừng thời khắc, đám người ra, đột nhiên truyền đến một tiếng hô to, đều nhường một chút, Lục Chấp Sự đến. Nghe vậy, đám kia vây xem tu luyện giả lập tức đều nhường ra một con đường, tựa hồ đây Lục Chấp Sự là cái gì khó lường đại nhân vật. Mà Đường Trạch nghe thấy Lục Chấp Sự ba chữ, cũng là quay đầu lại đi. Nhìn về phía cái kia vóc dáng vĩ nạn nam tử trung niên. Lục Trường Thiên. Chương 122, Lục Trường Thiên. Chương 122, Lục Trường Thiên. Đường Trạch đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Trường Thiên. Nhưng mà căn cứ vào lúc trước Ngọc công tử miêu tả, Đường Trạch một cái liền xác định, người trước mắt này chính là Lục Trường Thiên. Người này toàn thân chính khí, cương trực công chính, quả thực liền cùng dài ở trên mặt một dạng. Cho dù hắn không nói một câu, không có lộ ra một cái biểu tình, nhìn không hắn kia cổ khí chất, Đường Trạch đều có thể xác định, đây tuyệt bích là một cái chính trực đến cực điểm người hình lành. Đường Trạch tâm lý suy nghĩ, phỏng chừng nói cho thằng này, chỉ cần chính hắn bỏ mình, là có thể cứu một người thôn người bình thường. Như vậy hàng tìm không đến biện pháp khác cứu người dưới tình huống, nhất định sẽ lựa chọn lập tức tự sát. Lục Trường Thiên với tư cách nguyên anh giả, dĩ nhiên là sức quan sát phi phàm, tại Đường Trạch nhìn nàng thời điểm. Hắn cũng chú ý đến đường trạch. Bất quá ánh mắt của hắn cũng chỉ là từ đường trạch trên mặt liếc một hồi, sau đó liền vừa nhìn về phía đường trạch bên cạnh Ngọc công tử. Lục Trường Thiên hiển nhiên là nhận thức Ngọc công tử, hướng phía Ngọc công tử gật đầu hỏi thăm một lúc sau, liền không ngừng chạy chút nào đi đến kia té xỉu lão nhân bên người, từ nha hoàn trong tay nhận lấy lão nhân. "Lục chấp sự, mời ngươi cần phải mau cứu lão gia nhà ta a." Xem ra Lục Trường Thiên tại những người tu chân này bên trong tương đương nổi danh, chính là nha hoàn này đều biết hắn. Vừa thấy Lục Trường Thiên đến giúp đỡ, nha hoàn dùng kia sắp khóc căm giọng luôn miệng khẩn cầu. "Yên tâm, ta sẽ cố hết sức." Lục Trường Thiên đáp một tiếng sau đó lợi dụng linh lực kiểm tra lên thân thể của lão giả đường trạch nghiêng đầu nhìn đến ngọc công tử thấp giọng hỏi ngươi cảm thấy là vấn đề gì giống như là luyện công tẩu hỏa nhập ma nhưng người nào lại sẽ tại tiên nhất hành bên trong luyện công hả ngọc công tử đôi mắt đẹp hơi rũ thậm chí ta cảm thấy có điểm giống cái vật kia cái gì ma ma một cái ma chữ để cho đường trạch biểu tình đều trở nên nghiêm túc bình thường người thế tục thường đem yêu cùng ma làm một loại đồ vật để đối đãi kỳ thực yêu là yêu thú mà ma là chỉ ma tu tu luyện giả bên trong có người chuyên tu linh lực tu chân ta gọi là tu chân, cũng có chút người chuyên tu nhục thân, dốc hết toàn lực, còn có người, tất là vì tăng thực lực lên, tu luyện ma công, đi lên bảng môn tà đạo. Loại tu luyện này ma công người, thường thường tâm lý sẽ rất xuống vô cùng tà ác, đây là ma tu. Ma, chính là ma tu. Bởi vì ma tu tăng thực lực lên phương pháp phần lớn đều đấm máu không tàn, ví dụ như khuyết người kim năng dùng, ví dụ như thực nhân huyết đục, thậm chí hiến tế mấy vạn dân chúng tính mạng đến làm làm tăng lên cơ hội. Cho nên tại ngàn năm lúc trước, đại lục trên liền tương đối với ma tu tiến hành qua một lần áp chế. Mà hôm nay ngàn năm đi qua, linh khí lại lần nữa khôi phục. Ai cũng không dám bảo đảm, đại lục trên có còn hay không mới ma tu xuất hiện. Ta từng tại cổ tịch trên thấy qua, có chút ma tu có thể tại cơ thể người khác ký sinh dưới ma trùng. Đợi đến ma trùng mọc rể này mầm, là có thể thông qua ma trùng cấp lấy bị ký sinh người linh lực trong cơ thể cho mình dùng. Nhìn lao giả này hiện giờ trạng thái, tựa hồ cùng cổ tịch trong miêu tả bị ma trùng ký sinh này mà bộ dạng có vài phần giống nhau. Đường trạch lại một lần nữa vì ngọc công tử hiểu biết uyên bác thán phục đồng thời, lại nhìn về phía lao giả kia ánh mắt cũng thay đổi được càng lo âu. Cho dù hắn đối với ma tu rồi không hiểu nhiều, nhưng với tư cách tu chân giả, một ít thông thường hắn vẫn là biết. Cấm tiên thuật lấy một thí dụ, Đường Trạch lấy tiên thuật tại trên người người khác lưu lại một dấu vết, kia muốn dẫn động ấn ký này, Đường Trạch nhất thiết phải cùng người kia duy trì khoảng cách nhất định. Tương giống với Đường Trạch hệ thống, có thể thu tập tiểu sư muội hoàn khí, nhưng cũng cần tiểu sư mỗi ở bên cạnh hắn thì mới hữu dụng. Đây ma trùng nguyên lý làm việc, nghĩ đến hẳn cũng không kém. Nếu như lão giả này trong cơ thể thật sự có ma trùng, hiện tại ma trùng phát động, có phải hay không liền chứng minh ở phụ cận đây có một tên ma tu tồn tại? Đường Trạch lặng lẽ tản ra thần thức, nhưng tiếc nối là, đây tiên nhất hành bên trong tựa hồ có hạn chế thần thức huyết tán trận pháp cấm chế, coi như là Đường Trạch thần thức cũng chỉ có thể bao phủ tiên nhất hành tầng thứ hai. Đệ nhị tầng trung, tựa hồ không có gì dị thường. Đường Trạch không có chú ý tới là, khi hắn tản ra thần thức trong nháy mắt, giấu trong đám người một tên thân mang đấu đồng, đầu đội mũ trùm vóc dáng lòm khòm bà lão, liền cất bước thối lui ra đám người, lặng lẽ ly khai tiên nhất hành tầng hai. Tại bà lão này rời đi đồng thời, đang bị Lục Trường Thiên Dịu lão giả bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Búng máu này lại không phải là màu đỏ, mà là màu đen. Không chờ xung quanh những người vây xem làm biết chuyện gì xảy ra, liền gặp được cái lão giả kia bỗng nhiên mở mắt ra, kia trong hai con ngươi đỏ ngầu hoàn toàn. Trên thân càng là một hồi tà khí bay lên. Lão giả để tay sau lưng chính là một trưởng, trực tiếp vô về phía sau lưng lục trường thiên, mà lục trường thiên cũng không hổ là nguyên anh cường giả. Trong nháy mắt phi thân trở ra, nguyên anh nhị trọng nhìn đến kia đứng dậy lão giả, đường trạch hít mắt lại. Nguyên bản chỉ có hư anh thất trọng thực lực lão giả, thực lực bây giờ cư nhiên là trong nháy mắt tăng vọt đến nguyên anh nhị trọng. Hơn nữa nhìn trên người của hắn tà khí, hẳn đúng là có người khống chế ma trùng ăn mòn tâm thần của hắn, lấy ma trùng lực lượng cưỡng ép để cao thực lực của hắn. Nhưng tiếp tục như vậy, lão giả này chỉ sợ không chống nổi 3 phút liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết, chỉ có điều đây 3 phút. Ngọc công tử thần sắc nghiêm túc, hắn đem đại khai xa giới. Đúng như Ngọc công tử từng nói, đang bước lui lục trường thiên trong ngay mắt, lão giả kia chính là một trưởng vô hướng cách hắn gần đây tên kia nha hoàn. Không bố ma khí tùy ý, cho dù không phải nhằm vào bọn họ, xung quanh những người vây xem kia cũng đều là kinh hoàng thất thố mỗi người thối lui, hoảng loạn rời đi tiên nhất hành lầu 2. Kia tiểu nha hoàn càng là bị dọa sợ đến hét thảm một tiếng, có thể thực lực chỉ có chút cơ lục trọng nàng tại một trưởng này trước căn bản không có một chút trợ hiện cơ hội trốn. Ẩm một tiếng vang rội truyền đến, một cây quả xếp ngăn ở lão giả kia khủng bố một trường lúc trước. Cùng lúc đó, mấy tên tiên nhất hành hắc khải thị vệ cũng đều vây lại. các ngươi lui ra, các ngươi không phải của hắn đối thủ. lúc trước bị bức lui lục trường thiên chính là quát lạnh một tiếng. những này hắc khải thị vệ bên trong người thực lực mạnh nhất cũng bất quá mới hư anh ngũ trọng, muốn đối phó hiện tại ít nhất có nguyên anh nhị trọng thực lực lão giả, căn bản không thể nào. nói chuyện đồng thời, lục trường thiên cũng là đi vòng qua lão giả sau lưng, hướng phía ngọc công tử nói, ngọc công tử, làm phiền ngài xuất thủ cùng tại hạ cùng bắt giữ người này, chỉ cần khống chế được hắn, ta có biện pháp loại trừ trong cơ thể hắn ma khí hắn còn có thể cứu. Được, Ngọc công tử một lời đáp ứng, cùng Lục Trường Thiên tiền hậu giáp kích, đồng thời đánh út về phía này tên toàn thân ma khí bốn phía lão giả. Bị Hắc Khải thị vệ ngăn cản ở ngoài đường trạch chính là bất đắc dĩ xoa chán một cái. Ngọc công tử tâm địa thiệt lương, đây Lục Trường Thiên cũng là ngay thẳng đốc. Hai cái nguyên anh nhất trọng, trong đó có một cái vừa mới tấn thăng nguyên anh lưu bị, muốn đối phó một cái phát cường nhập ma nguyên anh nhị trọng, hơn nữa còn muốn giam giữ, không khỏi đánh ra quá cao thực lực của mình đi. Đúng như đường Trạch suy nghĩ, cho dù là Ngọc công tử cùng Lục Trường Thiên hai người, cũng như nhau không phải cái này đã nhập ma lão giả đối thủ. Lại hai người hướng về lão giả đồng thời, lão giả chính là bộ phát hét lên một tiếng, không bố ma khí hướng phía bốn phía ba phủ, lão giả cúi xuống thân hình, cả người như là dã thu trong nháy mắt đánh út về phía ngọc công tử, một trưởng giám đem ngọc công tử vỗ bay ngược quay về, sau đó dùng mắt thường không thể so sánh tốc độ cực nhanh chuyển thân, lại là một cước đá vào lục trưởng thiên bụng. bị ma khí khống chế tâm trí lão giả mặc dù sẽ không sử dụng tiên thuật, nhưng tốc độ của hắn cùng lực lượng đều tăng lên tới gần như nguyên anh nhị trọng cực hạ, đánh lui hai tên nguyên anh nhất trọng cơ hồ chỉ trong nháy mắt, sau một khắc, lão giả chính là thân hình nhất hướng phía ngọc công tử lao thẳng tới, há miệng hít lên một tiếng. Trên thân ma khí kèm theo hắn bắt đánh huy sai rơi xuống, ở giữa không trung lưu lại một đạo màu tím đen tàn ảnh, như là phải đem Ngọc công tử sẽ thành hai nửa. Ngọc công tử? Lục Trường Thiên thấy vậy thét một tiếng kinh hãi, có thể tốc độ của hắn, làm sao cũng so không lại đã nhập ma lão giả. Chỉ là hắn không kịp, có người tới kịp. Đường Trạch, động. Chương 123, đường của ta. Chương 123, đường của ta. Tại Lục Trường Thiên kinh hô rơi xuống trong náy mắt, hắn liền thấy một đạo nhân ảnh chắn tại Ngọc công tử trước người của. Mà sau một khắc, để cho Lục Trường Thiên cái này tiên tiêu đều chấn động theo một màn, xuất hiện Đối mặt lão giả ma khí dày đặc, nhìn như đủ để tề thiên liệt địa một chảo, đạo nhân ảnh kia hẳn là chỉ nâng lên một đầu cánh tay phải. Hắn điên rồi sao? Trong khoảnh khắc đó, Lục Trường Tiên trong tâm là nghĩ như vậy. Bây giờ lão giả hoàn toàn bị ma khí ăn mòn tâm trí, hắn mỗi một lần công kích đều là đem hết toàn lực, chạy giết người đi. Nhất là bây giờ lão giả, thực lực bị ma trùng thúc dục đến nguyên anh nhị trọng, nhục thân lực lượng càng là vô cùng tương hãn. Muốn dùng một đầu cánh tay phải, liền ngăn trở đây phải giết một chảo. Điều này sao có thể? Nhưng, sự thật rất nhanh sẽ đặt ở Lục Trường Tiên trước mặt. Lão giả một chảo này cùng bóng người kia cánh tay phải đụng nhau. Hẳn là không có thương tổn được bóng người kia chút nào. Đây là thực lực gì? Cho dù là tại Tiên Đô hội loại đại thế lực này bên trong sinh hoạt lục Trường Thiên, đều triệt để kinh hãi. Hắn nhìn về phía bóng người kia, kia hiển nhiên chính là lúc trước đứng tại Ngọc công tử bên người, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ một cái loại loại son phấn thư sinh mà thôi. Lẽ nào, đây chính là Nguyệt Minh lâu cái vị kia khách khanh sao? Tại lục Trường Thiên khiếp sợ thời điểm, Đường Trạch vừa dùng cánh tay phải ngăn trở lão giả một chảo này, một bên thân hình thoát một cái, để tay sau lưng bóp lão giả cánh tay khớp xương. Rang Liên tục hai tiếng vang lên. Lão giả hai tay đều bị hắn trực tiếp tháo xuống các xương, đồng thời hắn một tay bắt pháp quyết, quắc khẽ một tiếng, giang cầm. Kèm theo tiếng này quắc khẽ, một vệt kim quang từ lão giả dưới thân xuất hiện, vô số xiềng xích từ giữa kim quang tăng lên mà khởi, đem lão giả trực tiếp cuốn quanh cái rắn chắc. Tứ phẩm tiên thuật, Trấn Linh Khóa. Bị Đường Trạch ngăn ở phía sau Ngọc công tử đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Hừ, ngươi không sao chứ?" Đường Trạch xoa xoa bị bắt có chút đau đau cánh tay phải, sau đó quay đầu hỏi. Ngọc công tử lắc đầu một cái, tiếp theo lại nhìn kia bị tỏa liên giam cầm sau đó vẫn điên cuồng vùng vẫy, trong miệng gầm khét không ngừng lão giả. Ta tuy rằng xem qua cổ tịch, nhưng ta không biết nên làm sao tịnh hóa ma trùng. Đường, Vương Minh, ngươi có biện pháp không? Vốn là ngọc công tử nhớ gọi thẳng Đường Trạch danh tự, nhưng cân nhắc đến lục trưởng thiên cái này địch nhân vẫn còn, liền đổi giọng gọi rồi Vương Minh. Đối với lần này, Đường Trạch cũng là thuốc thủ vô sách nún vai một cái. Liên quan tới ma trùng chuyện, hắn đều là nghe ngọc công tử nói sau đó mới biết, làm sao có thể biết rõ tịnh hóa ma trùng đích phương pháp xử lý? Không chi lấy Đường Trạch tâm tính, hắn kỳ thực căn bản liền không muốn cứu lao đầu này, để cho hắn tự sinh tự diệt liền như vậy. Nếu không phải Ngọc công tử vừa mới chủ động xuất thủ, Đường Trạch cũng nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, trực tiếp chuẩn. Ta có biện pháp, kia Lục Trường Thiên chính là chủ động đi lên, hướng phía Đường Trạch chắp tay, đa tạ đạo hưu xuất thủ tương trợ, chuyện kế tiếp giao cho ta được rồi. Được, vậy ngươi cố lên. Đường Trạch nói xong, trực tiếp mang theo Ngọc công tử liền đi. Cái này khiến Ngọc công tử và xung quanh một đám hắc khải thị vệ đều có nhiều chút không nói. Người ta Lục Trường Thiên nói không chừng cũng chính là khách khí khách khí, làm sao ngươi như vậy thành thật. Húng chi đây sự tình của ông lão còn chưa xử lý xong đâu, ngươi đây nói đi là đi, cũng quá không có tinh thần trách nhiệm đi. Bất quá Lục Trường Thiên bản nhân tựa hồ không cảm thấy có cái gì. Hắn trực tiếp tại lão giả trước người khoanh chân mà ngồi, cắn chốt lưỡi, nhấc khẩu đầu lưỡi huyết xóa sạch tại trên ngón tay, một tay kết kiếm chỉ, trong miệng nói lẩm bẩm. Kèm theo hắn đọc, một đạo hào quang màu vàng kim nhạt từ đầu ngón tay hắn tinh huyết bên trên khuyết tán ra. Thiêu đốt tinh huyết đến tịnh hóa ma khí." Kéo Ngọc công tử đi tới cửa thang lầu đường trạch cảm nhận được linh lực dao động, quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó tâm tình phức tạp thở dài. Bản nguyên tinh huyết đối với tu luyện giả lại nói cực kỳ trọng yếu, cùng đan điền, hại có thể cùng xưng là tu luyện giả tam đại bản nguyên hao phí tinh huyết, không khác nào tổn thương và thân thể căn bản. nếu mà ngày sau có thể khôi phục may mà, nếu mà không khôi phục được, cực đại khả năng ảnh hưởng tốc độ tu luyện, thậm chí để cho một tu luyện của cá nhân chi lộ từ đấy dừng bước. nếu để cho Đường Trạch dùng một cái từ đến đánh giá Lục Trường Thiên bây giờ cách làm mà nói, Đường Trạch tâm lý chỉ có một cảm nghĩ, Ngùng nốc, gia hỏa này là tu chân tu hốc cho sao? cường đại tu chân giả, cái nào không phải tâm cơ không thể do được, long lưu thâm toán. cho dù là đồng dạng hiền lành ngọc công tử, kia một dạng có mưu lực có đầu gốc, có thể một tay xây dựng khởi nguyệt minh lâu cường đại như vậy tổ chức, nhưng này Lục Trường Thiên chính là đơn thuần thôi ca, lấy chính mình bản nguyên tinh huyết đi cứu một người lão đầu, cần gì chứ? Ban đêm, hương gia thiên đối hội phòng khách. Lục Trường Thiên đứng tại liền cô trước người, âm thanh nghiêm túc nói, "Hội trưởng, ban ngày tiên nhất hành bên trong có người bị ma trùng khống chế chuyện, đã tại Thanh Tùng Thành dẫn tới không nhỏ tao động, tại sao còn không hạ lệnh để cho người điều tra?" "Ta nói không cần, liền thì không cần." Liên cô đôi mắt giãn môi nhìn chằm chằm đến Lục Trường Thiên, "Ta vẫn không có nói ngươi, lập tức tới ngay đang đạo đại hội ngày khai mạc, chúng ta đối với Nguyệt Minh lâu kế hoạch cũng sắp triển khai, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn tại giờ phút quan trọng này tiêu hao mình bản nguyên tinh huyết. Lão giả kia chẳng qua chỉ là Bắc Bộ Châu một cái trung đẳng gia tộc tộc trưởng, cứu hắn đối với chúng ta cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Liên cô lời nói khiến cho Lục Trường Thiên nghiêng đầu, sau đó trầm giọng nói, tu chân giả tu chính là một quả bản tâm, đây là ta Lục Trường Thiên đạo của mình. Hừ, ngu muội. Liên cô lạnh rên một tiếng, sau đó khẽ quát, ta cảnh cáo ngươi, ma chủng sự tình ngươi âm thầm cũng không cần lại tra, mấy ngày nay hảo hảo dưỡng thương, đừng chậm trễ sau kế hoạch. Ngươi cũng đừng quên, lần này đối với Nguyệt Minh lâu kế hoạch thành công hay không, liên quan đến ngươi có thể hay không cưới được Khương Nguyễn Nhi. Lời vừa nói ra, Lục Trường Thiên trong ánh mắt của liền lóe lên một tia phức tạp. Chính là ma chủng hiện thế, rất có thể đại biểu đây Thanh Tùng Thành bên trong có ma tu tồn tại, đang đạo đại hội ở tức, Thanh Tùng Thành tu luyện giả đông đảo, vạn nhất ma tu. Ta mà nói ngươi là ngệ không hiểu sao? Liên Cô bỗng nhiên nặng nề lấy tay bên trong quải trượng đập một cái mặt đất, một cổ sóng linh lực cuốn hết về phía Lục Trường Thiên. "Đừng quên, ngươi chỉ là chúng ta Tiên Đô hội một người làm, ngươi có tư cách gì đối với quyết định của ta?" Quơ tay một chân. "Cô vẻ." "Phải." Lục Trường Thiên hít sâu một cái, chuyển thân ly khai Liên Cô căn phòng, đứng lại trong sân, Lục Trường Thiên ngẩng đầu, nhìn đến Mãn Thiên tình đấu trong tâm ứ đạo tại lao hội trưởng còn sống thì bọn hắn tiên đô hội một mực lấy chính đạo tự cho mình là nếu là có tu chân đồng đạo gặp phải cái gì không giải quyết được phiền toái lao hội trưởng cũng sẽ không chút do dự xuất thủ tương trợ mà bây giờ bọn hắn tiên đô hội biến thành dạng gì ngay tại dưới mí mắt bọn hắn có ma tu tung tích xuất hiện lại sẽ giải liên cô vậy mà để cho hắn dừng lại điều tra chuyện này đây không phải là để mặc ma tu muốn làm gì thì làm sao cắn răng lục trường thiên nghĩ tới ban ngày giúp hắn một tay ngọc công tử cùng vị kia họ vương đại năng hắn cất bước ly khai tiên đô hội tiểu viện đi đến bên cạnh thuộc về nguyễn minh lâu phòng khách Liên vô trong phòng, Liên vô cầm trong tay quả trượng, trong ánh mắt thoáng qua một vẻ quỷ dị màu tím đen. Lục Trường Thiên tiểu tử này rất có thể chuyện xấu, nếu không phải hắn đem ma trùng tỉnh hóa, ta hấp thu nữa kia ma trùng, thực lực liền có thể tiến thêm một phân. Còn có Nguyệt Minh lâu chính là cái kia khách hành, thực lực tựa hồ không hề chỉ chỉ có nguyên anh nhất trọng. Nàng tấm kia giàn mua tay chậm rãi nắm chặt, khoe miệng lộ ra kỳ quái cười lạnh. Bất quá may mà ta cũng còn có hậu chiêu. Không biết kích động Lục Trường Thiên trong cơ thể ma trùng sau đó, có thể để cho thực lực của hắn tiêu thăng đến cảnh giới gì đi. Chương 124, Lục Trường Thiên thỉnh cầu. Chương 124 Lục Trường Tiên thỉnh cầu. Khương gia, Nguyệt Minh lâu trong phòng khách. Đường Trạch vốn là đang cùng Ngọc công tử nói chuyện hiếm, bàn ma trùng cùng ma tú chuyện, liền nghe ngoài nhà truyền đến hạ đồng âm thanh, À, ngươi muốn làm gì?" Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời tản ra thần thức, liền gặp được căn phòng ra, Hạ Đồng ngăn cản một tên nam nhân thân hình cao lớn. Mà nam nhân kia, Lục Trường Tiên. Đường Trạch chân mày cau lại, "Thằng này tới làm gì?" "Đồng, để cho hắn đi vào." Ngọc công tử nâng chung trà lên khẽ hớp một cái, sau đó hướng về phía ngoài cửa nói ra, "Phải." Ngoài cửa truyền đến hạ Đồng theo tiếng, sau đó cửa phòng mở ra liền thấy Lục Trường Thiên cất bước đi vào. Có lẽ là bởi vì hôm nay ban ngày hao phí bản nguyên tinh huyết nguyên nhân, Lục Trường Thiên thần sắc hiện tại còn có vẻ hơi suy yếu, nhưng vẫn có nén hắn kia cơ hồ viết lên mặt ngay thẳng. Gặp qua Ngọc công tử, còn có. Hắn cung kính hướng phía Ngọc công tử cùng đường trạch hành lễ, rất có hậu bối bộ dạng. Chỉ có điều hướng đường trạch hành lễ thì Lục Trường Thiên một hồi liền ngẩn ở. Hắn cũng không nhận ra đường trạch. Vương Tiểu Độ, đường trạch mặt không đỏ tim không đập nói ra cái này xui xẻo danh tự. Một bên Ngọc công tử chính là đưa tay che dưới mặt. Nhìn thấy đường trạch nghiêm trang nói ra cái tên này, cho dù là nàng đều có chút không nhịn được nụ cười. Lục Trường Thiên ngược lại vẫn là gương mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc, lại lần nữa hướng phía Đường Trạch Thi lễ một cái. Hắn cũng nhìn ra được, có lẽ đường Trạch niên kỵ so với hắn còn nhỏ hơn, nhưng con đường tu luyện, đặt giả vi tiên, huống chi ban ngày hắn còn bị đường Trạch đã cứu, lấy tính cách của hắn, lễ phép đương nhiên sẽ không thiếu. Ngọc công tử khoát khoát tay, nhìn đến Lục Trường Thiên nói, "Lục chấp sự, đây đêm hôm khuya khoắt, ngài không nghỉ ngơi cho khỏe dưỡng thương, tới tìm chúng ta Nguyệt Minh lâu người làm gì sao?" Lục Trường Thiên tay, "Ngọc công tử, vương đạo hữu, là tại hạ có chuyện muốn nhờ." "Làm sao?" Tiên đô hội đại chấp sự Tuy nhiên có chuyện tìm chúng ta Nguyệt Minh lâu giúp đỡ. À, ở cửa giữ cửa hạ đồng nghe xong Lục Trường Thiên nói không khỏi một tiếng cười lạnh chảo phúng. Nàng biết rõ Tiên Đô Hội đối với Nguyệt Minh lâu kế hoạch đối với Tiên Đô Hội người chắc chắn sẽ không có cái gì tốt ra mặt. Đồng, Ngọc Công Tử cảnh cáo Hạ Đồng một câu, tỏ ý Hạ Đồng đừng nói trước, ngược lại hướng về Lục Trường Thiên hỏi, vậy dám hỏi Lục chấp sự, tìm chúng ta Nguyệt Minh lâu có chuyện gì? Nguyệt Minh lâu xưa nay lấy tình báo nổi danh trên đời, ta hy vọng Nguyệt Minh lâu có thể giúp ta điều tra một hồi liên quan tới ma tu chuyện. Lục Trường Thiên lời nói khiến cho Ngọc Công Tử đôi mi thanh tú hơi nhăn. Tuy nói chúng ta Nguyệt Minh lâu tình báo sát thực lợi hại, nhưng điều tra Ma Tu tả tu loại sự tình này, từ trước đến giờ không phải các ngươi tự xưng là chính đạo tiên đô hội biết làm chuyện sao?" Hà Tất lại đơn độc đến cầu ta. "Tiên Đô hội?" Lục Trường Thiên túi đầu thở dài, có lẽ Ngọc công tử đã biết rõ, chúng ta tiên đô hội đem sẽ nhắm vào Nguyệt Minh lâu một chuyện rồi. Hội trưởng nói bảo ta đem tinh lực đều để ở đó chuyện bên trên, ngăn chặn ta điều tra Ma Tu sự tình. Lời vừa nói ra, đừng nói hạ đồng rồi, ngay cả đường trạch đều cười ra tiếng. Cho nên, các ngươi Tiên Đô hội nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị đối phó chúng ta Nguyệt Minh lâu. Còn trông cậy vào chúng ta Nguyệt Minh lâu tốn tâm tư tốn tinh lực giúp các người Tiên Đô hội làm việc. Lục Chấp Sự, ngươi có phải hay không nghĩ quá tốt đẹp." Ngọc công tử cũng là khẽ cười nói. Đường Trạch cảm thấy nàng đây là nói nhẹ. Đây Lục Trường Thiên không phải nghĩ quá tốt đẹp, hắn chính là ngốc ca. Ngày thằng lốc, thật không biết thằng này nhiều năm như vậy có phải hay không đều sống đến cậu trên người. Tuy rằng bị mọi người cười nhạo, nhưng Lục Trường Thiên thần sắc trên mặt lại không có thay đổi gì, mà là lấy ra mình chữ vật ngọc bội để lên bàn. "Ngọc công tử, ta biết ta làm như vậy xác thực không quá thích hợp, cho nên ta không phải là đại biểu Tiên Đô hội, mà là gần đại biểu ta cá nhân." hướng về nguyệt minh lâu phát động ủy thác tấm ngọc bội này bên trong có ta toàn bộ tài sản làm là tiền thù lao ngọc công tử ta xem ra đến ngài cũng là thiện lương người lấy ngài tính cách chắc không hy vọng có một ma tu trà trộn tại thanh tùng thành bên trong bất cứ lúc nào đều có thể uy hiếp được thanh tùng thành bên trong đám tu luyện giả đi ngọc công tử liếc nhìn cái này chữa vật ngọc bội sau đó dơ dơ lên chiếc cầm phô nói lấy đi ta sẽ không thu tiên đô hội người đồ vật cho dù ngươi là đại biểu cá nhân ngươi ngươi vẫn như cũ tiên đô hội đại chấp sự tiên đô hội cùng nguyệt minh lâu hiện tại vẫn như cũ quan hệ thù địch ngươi ủy thác thứ lôi ta sẽ không tiếp nhận Mà tu sự tình, chúng ta Nguyệt Minh lâu mức độ không hòa hợp trà, cũng cùng chấp sự không liên quan. Cái gọi là tình ngay lý gian, mong rằng chấp sự sớm một chút trở về các ngươi Tiên đô hội nơi ở, tránh cho liên cô bọn hắn sinh nghi. Đồng, Tiết khách. Vâng. Hạ đồng theo tiếng, trực tiếp dùng tay làm dấu mời, lục đại chấp sự, xin mời. Quay đầu liếc nhìn Hạ đồng, Lục Trường Thiên hít sâu một cái, trầm giọng nói, Ngọc công tử, nếu mà ta nguyện ý cầm Tiên đô hội đối với Nguyệt Minh lâu kế hoạch làm tiền thủ lao đầu. Lời vừa nói ra, Ngọc công tử nụ cười trên mặt sâu hơn, nàng dương mắt nhìn Lục Trường Thiên, trong mắt mang theo vẻ trào phúng. Lục chấp sự, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, bằng vào chúng ta Nguyệt Minh lâu mạng lưới tình báo, sẽ điều tra không ra các ngươi đối với ta Nguyệt Minh lâu kế hoạch đi? Kỳ thực ta cùng Liên Cô đều hiểu, cái gọi là thiết kế, cái gọi là cái bẫy, cũng chỉ là với tư cách bên ngoài nhìn. Ta biết nàng bố trí, nàng cũng biết, nàng bố trí không gạt được ta. Cho nên chúng ta cuối cùng liều chết cũng chỉ là lá bài tẩy cùng thực lực. Lục Trường Thiên tối đầu, đã lâu không nói. Một lát sau, giữa lúc hạ đồng lần thứ hai định đưa khách thời điểm, Lục Trường Thiên bỗng nhiên lại mở miệng hỏi, Ngọc công tử có thể hay không nói cho ta, ban đầu ngài cùng lão hội trưởng khoảng đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại hạ đã sớm nghe Nguyệt Minh lâu thu dưỡng qua rất nhiều bị thương tàn phế hoặc là cô nhi, lấy ngài tâm tính, không nên cùng chúng ta lão hội trưởng sản sinh cái gì mâu thuẫn mới là. Tại sao cuối cùng hắn sẽ chết tại trong tay của ngài? Ngọc công tử lắc đầu một cái, chuyện này ta không muốn nói với ngươi, bởi vì nói ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Phù phù, Ngọc công tử đây lời vừa mới nói xong, Lục Trường Thiên hẳn là thằng tắp khe quỵ trên đất. Nhiều năm như vậy, ta chỉ nghe liên cô cùng Tiên Đô hội bên trong người ta nói, lão hội trưởng là bị ngài giết chết, có thể chúng dựa đến cùng chuyện gì xảy ra, ngài dự hội mọc ra mâu thuẫn gì, ta nhưng thủy trung không biết. Ta Lục Trường Thiên một mực đợi lão hội trưởng như cha đẻ, mong rằng Ngọc công tử có thể cho biết cho ta. Vừa nói, hắn rốt cuộc hướng thẳng đến Ngọc công tử dập đầu đi xuống. Một màn này nhìn đường trạch liễu lươi. Đây chính là cái nguyên anh cường giả a. Đại lục trên nguyên anh cường giả tổng cộng liền mười mấy cái, cái nào không phải có tôn nghiêm của mình, cái nào không phải cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng này Lục Trường Thiên, cư nhiên nguyện ý vì biết được một cái chân tướng mà dập đầu quỳ bái. Người này tính cách cũng thẳng có chút quá kinh khủng đi. Ngọc công tử lại hớp miếng trà, nàng nhìn đến dập đầu trên đất Lục Trường Thiên mấy giây, sau đó hướng về hạ đồng nhẹ giọng nói, đóng cửa lại. Phải. Hạ Đồng cung kính gật đầu, chuyển thân ra căn phòng, khép cửa phòng lại. Rồi sau đó, liền nghe Ngọc công tử nói ra, "Lão hội trưởng xác thực là ta giết, chỉ có điều là lão hội trưởng để cho ta giết hắn." Lời vừa nói ra, Lục Trường Thiên khiếp sợ ngẩng đầu lên. Chương 125, Cửu Hoa Đan. Chương 125, Cửu Hoa Đan. Năm đó ta Nguyệt Minh lâu đúng là cùng các ngươi Tiên Đô hội có chút va chạm, nhưng trên thực tế, ta và các ngươi lão hội trưởng là vừa địch vừa bạn quan hệ, nếu mà ngươi sửa sang lại qua các ngươi lão hội trưởng Di vật, hẳn biết ta cùng với hắn từng hỗ thông qua không ít sát tin Ngọc công tử âm thanh bình thản nói ra, ngay cả đường trạch, đều rất ít nghe ngọc công tử dùng loại này gần như lãnh đạm ngự khí nói qua nói. Xem ra kia đoạn chuyện cũ đối với ngọc công tử lại nói cũng có chút nghĩ lại mà kinh a. Các ngươi lão hội trưởng chết vào cái ngày đó, ta là bị thư của hắn gọi đi cho ở của hắn. Nhưng khi ta đến nơi đó thì các ngươi lão hội trưởng đã thống khổ ngã trên đất, mà hắn linh lực trong cơ thể giống như là từng điểm từng điểm bị tách ra giá thân thể. Lúc ấy hắn cực độ thống khổ, khẩn cầu ta giết hắn, ta tìm không đến giải cứu biện pháp của hắn dưới tình huống chỉ có thể thuận tâm ý của hắn. Mà tại giết hắn không lâu sau các ngươi tiên đô hội người chạy tới chuyện về sau ngươi sẽ biết nhiều năm như vậy ta một mực đang điều tra các ngươi lão hội trưởng ban đầu tại sao lại biến thành bộ dạng kia nhưng bởi vì lão hội trưởng thi thể tại các ngươi chỗ đó hình giữ căn cứ vào có hạn manh mối cho dù là nguyệt minh lâu cũng điều tra không ra cái nguyên cớ ngọc công tử thần sắc không có gì thay đổi chỉ là khẽ thở dài tại trong miệng của ta chân tướng sự tình chính là loại này ngươi có thể lựa chọn tin tưởng cũng có thể lựa chọn không tin ta biết tại các ngươi tiên đô hội chỗ đó chuyện đều là ta dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết các ngươi lão hội trưởng cùng ta theo như lời một trời một vực lựa chọn tin tưởng phương đó ngươi tự tiện dù sao ta cũng không có có thể chứng minh ta trong sạch chứng cứ lục trường thiên chậm rãi đứng dậy đường trạch có thể nhìn ra được hắn thần tình trên mặt có bao nhiêu phức tạp càng là loại này người chính trực khi hắn thân ở âm nhu trong vòng xoáy thì hắn thì càng khó phân biệt ra được thị phi trắng đen một phương là hắn chỗ ở mình tiên đô hội một phương là chủ quan trên cảm thấy nhân phẩm tốt ngọc công tử tại cũng không có chứng cứ dưới tình huống phải tin tưởng phương nào muốn hoài nghi phương nào đối với lục trường thiên loại tính cách này người đến nói không hề nghi ngờ là cái vô cùng khó khăn lựa chọn đã lâu hắn lặng lẽ cáo lui Li khai Nguyệt Minh lâu mọi người chỗ ở, hắn không có trở về Tiên Đô Hội bên kia, mà là bản thân một người ly khai cư gia. Cho dù là ban đêm, Thanh Tùng Thành bên trong cũng không, tại đèn giao thoa bên trong, không ít tu luyện giả dạo chơi ở trong thành. Lục Trường Thiên ở trong đám người xuyên qua, có người biết hắn, đều sẽ cung kính kêu một tiếng Lục chấp sự. Lục Trường Thiên chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo sau đó đi về phía trước đi. Hắn muốn đi đâu, chính hắn cũng không biết, hắn chỉ là cảm giác trong tâm có một loại tâm tình khó tả, tại mọc rề mầm. Có lẽ Lão Hội trưởng chết thật có ẩn tình khác, có lẽ bọn hắn Tiên Đô Hội bảo thủ, chọn sai đối tượng muốn đi về nói cho liên cô sao? lục trường thiên đống nhiên nghĩ tới một điểm này, hắn dừng lại bước chân, có thể giữa lúc dự tính của hắn xoay người lại thời điểm trong lòng của hắn lại là giận mình. liên cô Đáng ra tín nhiệm sao? suy nghĩ kỹ một chút, tại lao hội trưởng khi chết, liên cô liền thuận thế tiếp tục tiên đô hội đại quyền, mà liên quan tới lao hội trưởng nguyên nhân cái chết điều tra cũng là liên cô một tay tổ chức, cuối cùng cũng là liên cô một mực chắc chắn chính là nguyệt minh lâu ngọc công tử xuống tử thủ. nếu mà ngọc công tử nói là sự thật, kia nói lão khởi không phải là liên cô. suy tư chốc lát. Lục Trường Thiên cuối cùng vẫn là quyết định không đem việc này nói cho Liên Cô. Nếu mà Đường Trạch biết rồi Lục Trường Thiên ý nghĩ, thế nào cũng phải nhảy lên cho Lục Trường Thiên vỗ tay không thể. Đây ngay thẳng ngốc ra hỏa, cư nhiên cũng hiểu biến thông cùng tư duy. Ngay tiếp theo, Kỳ thực ngay từ lúc ngày hôm qua Lục Trường Thiên đến từ trước, Ngọc Công tử liền phái người ra ngoài điều tra ma chủng một chuyện rồi. Ma tu tồn tại chính là đại sự, Nguyệt Minh lâu làm sao có thể không coi trọng. Bất quá kỳ quái là, một đêm này thời gian trôi qua, liền Nguyệt Minh lâu đều không tìm được bao nhiêu liên quan tới ma tu manh mối. Hoặc là đây ma tu cất giữ quá tốt, hoặc là chính là có cái gì đại thế lực giúp đỡ đây mà tu giấu ở rồi một ít tình báo. Một bên hướng phía Tiên Nhất Hành đi tới, Ngọc công tử vừa hướng đường trạch nói ra. Ngày hôm qua đường trạch cùng Ngọc công tử đi Tiên Nhất Hành vốn là tính toán mua sắm Cửu Hoa Đan, nhưng bởi vì xảy ra ngoài ý muốn, ngày hôm qua Tiên Nhất Hành tạm thời đóng kín, đây Cửu Hoa Đan cuối cùng cũng không có mua được, cho nên hôm nay còn muốn đi một chuyến nữa. Ma Tu chính là thiên hạ tu chân giới công địch, có cái nào đại thế lực sẽ chọn bảo hộ một tên Ma Tu đâu? Ai biết được. Hai người trò chuyện xong, đã đi vào Tiên Nhất Hành bên trong. Có lẽ là bởi vì phát sinh ngày hôm qua rồi bất ngờ nguyên nhân, hôm nay tiên nhất hành người bên trong càng bất chút. Dựa vào hắc Ngọc lệnh, Đường Trạch cùng Ngọc công tử dọc theo đường đi rồi tiên nhất hành tầng thứ 8. Từ tầng thứ 3 về sau, tiên nhất hành xuất thủ đồ vật tại phẩm cấp trên căn bản cũng không có biến hóa quá lớn rồi. Dù sao đan dược ngũ phẩm lục phẩm, bốn, năm năm linh khí thực sự quá khăn hiếm, coi như là tiên nhất hành cũng không có năng lực bày đầy nguyên tầng. Sau đó mấy tầng vật bán, trên căn bản là phẩm cấp không cao, nhưng kỳ thực hiếm thấy chi vật. Cũng tỷ như tương tự phá hư đan, tiểu phá hư đan loại kiểu này đang dược và tăng bảo đồ, thần bí vô thiết hiện quý các loại dược thảo trở vật hi hãn. Về phân tầng thứ 8, khi đường trạch leo lên tầng thứ 8 thì chỉ thấy tại tầng thứ 8 đích chính giữa giữa để một cái hàng hóa. Toàn bộ tầng thứ 8 tựa hồ chính là vì vật này mà thiết lập một dạng. Tiên nhất hành tầng thứ 8 mỗi lần liền chỉ bán ra một kiện hàng hóa, chỉ có bán bán sau khi đi ra ngoài mới có thể thay thế trên dưới một kiện. Tại tầng thứ 8 lối vào nơi ở, đứng yên một tên bộ dáng mỹ mạo trẻ tuổi thị nữ. Tuy là thị nữ, nhưng thực lực của nàng hẳn là trường hư anh tâm trọng, mà nàng khí chất trên người càng là có thể so với đại gia khuy tú. Không hổ là tiền muôn bạc biển trầm giá a. Đường Trạch cảm khái một câu, liền nghe bên cạnh Ngọc công tử nói ra, "Cái này cửu hoa đan, có người kêu giá qua sao?" "Vẫn không có." Thị nữ cung kính nói. "Kêu giá? Làm sao? Đây tầng thứ 8 độ vật, chẳng lẽ còn cùng đấu giá giống nhau sao?" Đường Trạch không hiểu liền hỏi, mà thị nữ kia cũng là chút nào không phiền chán mở miệng giải thích, "Tiến nhất hành cũng tốt, trầm thị danh hạ các loại khác giống như thương hành cũng tốt, tại tầng cao nhất bán ra chân phẩm hàng hóa đều là tranh giá bán ra. Khách hàng có thể cung cấp ra giá, hơn nữa nộp tiền cản chân, nếu mà trong vòng 3 ngày không có ai đề xuất so sánh ra giá giá tiền cao hơn." liền có thể lấy ra giá dưới cách mua xuống hàng hóa. Đường Trạch vừa nghe, nhất thời cười nói, chấm gia quả nhiên là hảo biết kiếm tiền a. Một kiện hàng hóa, tiêu giá sau đó còn có 3 ngày có thể cung cấp người khác tiếp tục tăng giá. Tuy rằng chợt nhìn loại này sẽ chỉ hoán mua chu kỳ, nhưng tương tự có thể có thời gian để cho nhiều người hơn chú ý đến cái này hàng hóa. Hơn nữa ba ngày thời hạn, cũng đưa muốn mua lại tạm thời thấu không ra tiền khách hàng một cái gom tiền thời gian, cũng có thể cho muốn mua lại do dự người một loại khẩn trương cảm giác một nạn. Thay vì nói đây là đấu giá, không bằng nói đây chính là chấm gia đang đùa bẫy khách hàng tâm lý. Đường Trạch nói chỉ là để cho thị nữ trên mặt lộ ra lễ phép cười mỉm. Nhìn đến cái này, cựu hoa đan, ngọc công tử nhàn nhạt mở miệng nói: 10 vạn linh thạch, nếu như có người tăng giá, phái người đi thương gia thông báo ta. Phải. Thị nữ kia lễ phép gật đầu hẳn là đang suy nghĩ tiền đến. Đem cựu hoa đan trước giá biểu đổi thành 10 vạn, liền nghe được sau lưng lầu dưới nơi cửa thang lầu truyền đến tê to một tiếng. Chờ một chút. Đường Trạch xoay người nhìn, chính là xem trước đến ngọc công tử trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Đường Trạch không khỏi nhíu mày hỏi: làm sao? Người người quen. Coi là vậy đi. Khó được. Đường Trạch Từ Ngọc công tử trên mặt nhìn thấy tương đương thần sắc bất đắc dĩ. Chương 126, trầm ra tiểu công chúa. Chương 126, trầm ra tiểu công chúa. Đứng tại Ngọc công tử bên người, Đường Trạch liền thấy tại trên bậc thang, có tiểu cô nương thật nhanh chạy tới. Phía dưới hai cái hắc khải thị vệ theo sát phía sau, trong miệng còn cuống quýt la lên, "Tiểu thư chậm một chút." "Tiểu thư chậm một chút ta. Tiểu cô nương kia thoạt nhìn cũng chỉ 12, 13 tuổi bộ dáng, chạy sau khi lên lầu không nói hai lời, trực tiếp nhào vào đã lui ra Ngọc công tử trên thân, một bên ở trên người nặng, gọ tới cọ lui, một bên hương phấn nói, "Ngọc ca ca." Linh Nhi rất nhớ ngươi, vì sao ngươi đều không đi tìm Linh Nhi rồi? Có phải hay không quên Linh Nhi rồi? Kia hai tên theo kịp hắc khải thị vệ thấy vậy, nhất thời có chút ngượng ngùng nhìn đến Ngọc Công Tử nói, Ngọc Công Tử, đây, quả thức xin lỗi. Vô sự, các ngươi lui xuống trước đi đi. Ngọc Công Tử hướng phía hai người kia gật đầu một cái, sau đó mới cười khổ vô vỗ tiểu cô nương kia sau lưng, giống như là chấn an con mèo nhỏ một loại chấn an đây tiểu cô nương kia nói, Linh Nhi ngoan, ta chỉ là mấy ngày nay quá bận rộn, làm sao sẽ quên Linh Nhi đi? Có thật không? Thật. đã nhận được hài lòng trả lời. Nằm ở Ngọc công tử trên thân tiểu nha đầu mới lộ ra nụ cười vui vẻ. Đường Trạch đi tới Ngọc công tử bên cạnh, thấp giọng hỏi, "Đây là?" "Trầm gia tiểu công chúa, Trầm Linh." Ngọc công tử nhẹ giọng trả lời. Trầm Linh tiểu cô nương hiển nhiên cũng chú ý đến Ngọc công tử bên người Đường Trạch, tiểu chân mày cao lại, "Ngọc ca Cá ca, Cá, cái này tốt xấu thật là xấu xí người là ai a?" "Thật là xấu xí thật là xấu xí." Bốn chữ này hẳn là để cho Đường Trạch nhất thời không nói ra lời. Tuy nói hắn hiện tại ngụy trang Vương tiểu nhục đích không có hắn bản tôn như vậy anh tuấn phong liều tiêu sái hào phóng ngọc thụ lâm phong một cảnh hoa lê áp hải đường, nhưng bộ dáng dâu gì cũng xem như tuấn tú cho dù có chút loẻo loẻo xuân phấn. Vậy làm sao cũng cùng xấu không dính dáng đi. Sau đó Đường Trạch liếc nhìn bên người Ngọc công tử. Được rồi, cũng chia cùng ai so sánh. Ngọc công tử nghe Trầm Linh tiểu cô nương này nói Đường Trạch xấu xí, hiện nhiên cũng có chút buồn cười. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhịn được, vô vô Trầm Linh cái đầu nhỏ nói, "Vị này là ta Nguyệt Minh lâu khách khanh, là bằng hữu của ta. Linh Nhi Oan, ta còn muốn mua đan dược, ngươi có thể hay không chờ một hồi?" "Nga, đúng rồi." Nghe Ngọc công tử nói như vậy, Trầm Linh mới giống như là vừa kịp phản ứngở dạng, vợ nói, "Ta lần này hay là đến thay cha ta trả lời?" Cha ta nói nhờ có ngươi ngày hôm qua xuất thủ, giải quyết xong ma trùng sự tình, mới không có để cho tiên nhất hành tạo thành tổn thất lớn hơn. Cho nên cha ta nói, nếu như là ngươi muốn cái này cựu Hoa Đan, hắn có thể trực tiếp đưa cho ngươi. Ngọc công tử khẽ cười nói, ta cũng bất quá là đã làm một ý chuyện nhỏ mà thôi, chấm gia chủ quá khách qua đường tức giận. A nha, nếu cha ta cái kia vắt cổ chảy ra nước cũng không tiếc nổi lâu rồi, Ngọc ca ca ngươi hãy thu đi. Ngược lại về sau mọi người đều là người một nhà, ngươi cũng không cần từ chối. Người một nhà? Đường Trạch ra, sau đó liền thấy Trầm Linh một bộ đắc ý bộ dáng, tựa nhỏ nói: Về sau ta muốn cho Ngọc Ca Ca cưới ta, loại này không phải là người một nhà sao? Đường Trạch nhìn về phía Ngọc Công Tử, mà Ngọc Công Tử trên mặt lộ ra một bộ ta cũng rất vẻ mặt bất đắc dĩ, cái gọi là cung kính không bằng tuân mệnh. Nếu tiên nhất hành sau lương đại lao bản đều lên tiếng, Ngọc Công Tử cuối cùng vẫn là thu cái này cựu hoa đan, sau đó liền bị trầm linh kéo chuyện hơn phân nửa cái thanh tùng thành. Đường Trạch cũng chỉ có thể với tư cách người hầu bồi ở hai người phía sau, mà đây trầm linh cũng không hổ là trầm ra tiểu công chúa, liền vội trội hai chữ có tiền. Lớn như vậy thanh tùng thành, phàm là nàng coi trọng đồ vật, trực tiếp liền mua lại, không nói hai lời. Không chút do dự, ngay cả Đường Trạch cái này có hệ thống, đều bị Trầm Linh hào khí cho chấn nhiếp. So với mình vì mấy cái phá hư đan, nghĩ hết biện pháp chuyện tiêu dệt nhi kiếm lợi hoán khí trị, đây Trầm Linh mua xuống so sánh phá hư đan quý trọng hơn đồ vật, kia cũng là ánh mắt không nháy mắt một cái. Lúc trước Đường Trạch còn có nghĩ qua, cuộc sống của người có tiền thật liền vui vẻ như vậy sao? Có thể Đường Trạch hiện tại mới hiểu được, người có tiền vui vẻ, hắn căn bản không tưởng tượng nổi. Đi vòng vo hơn một nửa cái Thanh Tùng thành, Trầm Linh tiểu cô nương này cuối cùng cũng mệt mỏi, Ngọc công tử cùng Đường Trạch đem nàng đưa về Trầm gia tại Thanh Tùng thành bệnh viện, mới xem như giải thoát đi ra nhìn đến vẻ mặt bất đắc dĩ ngọc công tử đường trạch nhún vai nói ta không nghĩ đến còn có liền ngọc công tử đều ứng phó không được người a ngọc công tử cười khổ nói mấy năm trước ta đi qua một lần trầm gia được phải lúc ấy tuổi tác nhỏ hơn trầm linh kết quả nha đầu này sẽ chết dây dưa tới ta mở miệng một tiếng ngọc ca ca kêu còn không phải nói về sau muốn gả cho ta mỗi lần nhìn thấy nàng nàng đều sẽ dây dưa tới ta thật lâu ta xem như thật đối với nàng thuốc thủ vô sách à cũng không biết nha đầu kia biết mình tâm tâm niệm niệm ngọc ca ca kỳ thực là ngọc tỷ tỷ tỷ tâm tính sẽ là làm sao đường trạch cười cợt một câu Hai người cũng không có trở về Khương gia, mà là ly khai Thanh Tùng thành, tìm nơi ở địa phương vắng vẻ. Nếu lấy được Cựu Hoa Đan, Ngọc công tử nhất định phải mau sớm ăn vào. Mà Khương gia chỗ đó trước có lang sau có hổ, Ngọc công tử cũng không dám trong đó luyện hóa dược lực, liền dứt khoát chọn ở ngoài thành dùng đan dược. Nuốt vào Cựu Hoa Đan, Ngọc công tử khoanh chân mà ngồi, một chút xíu hút thu hồi Cựu Hoa Đan dược lực. Đường Trạch Tất thủ đang bên cạnh nàng, thần thức phân tán rộng ra, trà sét đến xung quanh gió thổi cỏ lay. A xạ từ đường Trạch trong tay áo tuột ra, nhìn đến Ngọc công tử bên nhăn nhẹ giọng nói, "Ta nói đại gia, Cô nàng này nhàn trị đặt ở ngàn năm lúc trước kia cũng là có thể nói tuyệt đỉnh a. A xả ta đi theo Triệu Dận Đại đế nhiều năm như vậy, cũng coi là thấy qua vô số mỹ nữ, khả năng đi theo vị coi như nhau, phòng trưng đều không cao hơn ba cái. Đại gia, ngài lẽ nào liền không cân nhắc? A xả lời nói mặc dù chỉ nói phân nửa, nhưng đường trạch đã minh bạch ý của nó. Nhìn đến quanh chân mà ngồi, đang toàn tâm toàn ý tu luyện Ngọc công tử, đường trạch hai mắt hiếp lại. Xác thực, đúng như A xả từng nói, Ngọc công tử tướng mạo có thể nói đỉnh phong, mà tính cách của nàng cũng để cho đường trạch cảm thấy thoải mái. Chỉ có điều, suy nghĩ một chút Lâm Thanh cùng tận anh Đường Trạch khẽ gật đầu một cái. Nguyên bản trong lòng của hắn chỉ có tiểu sư muội một người, nhiều hơn một cái tần anh, hắn đã cảm thấy thật xin lỗi tiểu sư muội. Nhiều hơn nữa cái ngọc công tử, quên đi, mình cần gì suy nghĩ nhiều như vậy. Lấy ngọc công tử kiến thức cùng địa vị bối cảnh, người ta cũng chưa chắc để ý mình. Bính trừ ý nghĩ đen tối, Đường Trạch bình phục một hồi tâm thần, tiếp tục canh dự ở ngọc công tử bên cạnh hộ pháp. Cửu hoa đan dược liệu cực kỳ đặc biệt, có thể để thuần người bên trong thân thể linh căn. Nghe nói luyện chế cửu hoa đan cần chín loại lớn lên tại khác biệt hiểm cảnh hiếm quý linh dược. Đây chín trồng linh dược muốn ngắt đến loại nào cũng không dễ dàng, chớ nói chi là gọp đủ nước chừng chín loại rồi. Hơn nữa cửu hoa đan luyện chế cũng rất là phiền toái, mặc dù chỉ là ngũ phẩm đan dược, nhưng nghe nói luyện chế thủ pháp lại có thể so với lục phẩm. Quan trọng nhất là, hơi có sai lầm, dược liệu dược liệu thì có thể lưu thất, chọn viên đan dược đều biến thành thuốc hư. Nghe nói bây giờ luyện đan giới, coi như là thực lực mạnh nhất chủ nhà họ khương khương siêu nhiên cũng chưa thành công luyện chế ra khỏi cửu hoa đan, tiên nhất hành bán ra cái này, hẳn đúng là tại một cái cổ xưa trong bí cảnh tỉnh cờ lấy được. Loại này không có cố định sinh ra đường tắc vật chân quý, cuối cùng thậm chí có thể có thể bán ra mấy chục vạn linh thạch tiên giới, chấm ra lại cam lòng trực tiếp đưa cho Ngọc công tử, không thể không nói đây chấm ra cũng là phong khoáng. Dược lực kèm theo Ngọc công tử vận công, một chút xíu thâm nhập đến Ngọc công tử tứ chi bát hải, mà một cổ kỳ dị sóng linh lực cũng từ Ngọc công tử trên thân khuyết trương tàng ra. Thời gian từng giờ trôi qua, đến lúc sắc trời sắp muộn, Đường Trạch cùng A xà đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía một cái phương hướng. Xem ra đây sóng linh lực hấp dẫn tới một ít khách không mời mà đến a. Đường Trạch vừa nói, trong tay đã nắm chặt hoàng long thương. Chương 127 Hắc Diễm Sư. Chương 127, Hắc Diễm Sư. Thế gian thường thường có yêu thú sẽ trông coi hiếm quý dược thảo, hoặc là cái gì bảo vật tuyệt thế lời đồn. Trên thực tế, cái này cũng không phải chỉ là lời đồn. Rất nhiều yêu thú xác thực đều sẽ trông coi một ít chân quý dược thảo, hoặc là có linh khí bảo vật và loại linh mạch. Đều là bởi vì yêu thú bị nó tản ra linh lực hấp dẫn. Mà bây giờ, Ngọc công tử trên thân cũng đang phát tán ra một cổ kỳ dị linh lực. Thêm nữa, đường trạch cùng Ngọc công tử hiện tại chính ở vào Thanh Tùng Thành bên ngoài một phiến sơn lâm bên trong. Đường trạch cùng Ngọc công tử hiện tại chỗ ở tên núi gọi Tím Du Sơn, nghe nói ngàn năm lúc trước trên núi này môn phái tím du cửa chính là bắc bộ châu đệ nhất đại tông. bất quá hướng theo linh khí suy kiệt cùng khôi phục tăng điểm thương hải tại đây cũng sớm liền sẽ trở thành một phiến núi hoang. cùng dưới núi thanh tùng thành náo nhiệt so sánh tiên minh đường trạch cùng a xà nhìn đến phía bắc trong đó có vật gì đang hướng bọn hắn tới gần là ngũ gia yêu thú đều là yêu thú a xà lực cảm giác bén nhẹ hơn yêu thú kia còn chưa có xuất hiện tại đường trạch tầm mắt lúc trước thì a xà đã đi trước cảm giác được thực lực của đối phương. bất quá thực lực của nó hẳn mạnh hơn ta, tuy rằng đều là ngũ gia yêu thú nhưng bây giờ ta chỉ là lót đáy nguyên anh tam trọng thực lực gia hỏa kia thực lực hẳn đang nguyên anh ngũ trọng thậm chí là lục trọng vừa mới lúc tới ta liền đang kỳ quái vì sao như vậy một đại trong tòa sơn không có thấy có yêu thú gì thậm chí ngay cả dã thú đều rất ít gặp bây giờ nhìn lại là bởi vì ngọn núi này đã có chủ nhân a âm thanh cũng thay đổi được nghiêm túc thân hình của nó chậm rãi biến lớn đến cao đến một người sau đó nhiễu tại ngọc công tử bên người, bảo vệ được ngọc công tử a xà biết rõ đánh nhau chuyện này đường chạch so với nó càng lành nghề nó phải làm chính là bảo vệ được ngọc công tử không bị thương tổn phanh ẩm Cèm theo càng ngày càng gần tiếng bước chân và không ngừng đánh tới bị áp, Đường Trạch nhìn thấy một cái thân hình giống như sư tử, cho dù so sánh phổ thông thực lực to lớn lớn mấy lần yêu thú, hướng phía bọn hắn từng bước một đi tới. Cái này to sư cả người bộ lông đều lấy màu nâu cùng màu đen làm chủ, tông trên lông, còn búp cháy đen ngọn lửa màu tím. Có điểm giống ngày hôm qua cái lão giả kia trên thân ma mà khí màu sắc. Nhưng Đường Trạch có thể cảm ứng đi ra, cái này to sư trên thân không có ma khí, chỉ có yêu khí. Hắc Diễm Sư. A nhất khẩu nói ra con yêu thú này danh tự, có thể ngựa khí lại không thế nào tốt. Yêu thú cũng chia rất nhiều loại, có yêu thú có lẽ thực lực rất là bình thường, nhưng linh trí mở cực sớm, cũng tỷ như chúng ta xích mục tử lân mãng nhất tộc, bởi vì tinh thông huyền thuật, cho nên tại tứ giai thì liền đã thông linh trí. Còn có vài yêu thú linh trí mở cực buổi tối, thường thường muốn tới ngũ giai thậm chí lục giai thất giai mới có thể mở ra linh trí. Nhưng những yêu thú này đều không ngoại lệ đều thực lực rất mạnh, bởi vì vì chúng nó bằng vào bản năng làm việc, tuân theo nhược đục cường thực luận dừng, cho nên so với đồng giai yêu thú, bọn họ có càng cường hãn hơn thể phách và chiến lược. Đây Hắc Diễm sư chính là đại biểu trong đó. Tại ta còn không có đi theo triệu giận đại đế lăn lộn lúc trước, ta sinh hoạt chỗ kia sơn mạch bên trong liền có một cái hắc diễm sư. Lúc ấy nó bằng vào sức một mình, cơ hồ đồ giết sạch toàn bộ sơn mạch. A xà vừa nói, về phía trước đưa tay ra mời đầu. Đại gia, dùng ta với ngươi cùng nhau sao? Đường Trạch lắc đầu một cái, cầm trong tay hoàng long thương, chậm rãi nên hướng cái kia ánh mắt hung tàn, sát cơ bốn phía hắc diễm sư. Không cần. Ta cũng đang muốn tìm một cơ hội thử một lần. Ta thực lực bây giờ có thể phát huy đến mức nào? Đường Trạch đối với thực lực mình bình thường phòng trường, là hắn bây giờ có thể vượt cấp chiến thắng nguyên anh tam Tứ trọng tu luyện giả chỉ có điều, đây là hắn tại không mở ra cuồng hồn dưới trạng thái dự đoán. mở ra cuồng hồn sau đó, thực lực của hắn có thể mạnh bao nhiêu, ngay cả đường trạch mình bây giờ cũng không tốt nói. cái này từ khí tức nhìn lên nắm giữ nguyên anh lục trọng thực lực, bản thân lại chiến lược siêu quần hắc diễm sư, hiển nhiên là không thể thích hợp hơn đối thủ. đúng như a xà từng nói, cái này hắc diễm sư không giống như nó nắm giữ cao linh trí. từ hắc diễm sư trong mắt, đường trạch chỉ có thể nhìn được giá tính cùng sát ý. mà tại hắc diễm sư nhìn thấy đường trạch cùng a sau đó, nó phản ứng đầu tiên, cũng là không chút do dự liệu chết xung phong. ẩm Thân thể khổng lồ to sư công kích lên tốc độ hẳn là không chút nào rất, lông bầm lên đen ngọn lửa màu tím ở trên không bên trong lưu lại một đạo diễm vết, giống như là trong đêm tối giống như sao băng. Đối mặt đánh tới H Diễm sư, Đường Trạch trực tiếp mở ra cuộn hồn trạng thái, sau đó trong tay Hoàng Long Thương du lên, cảm thụ được lực lượng cường đại tràn đầy toàn thân đồng thời, nên hướng cái kia khí thế bung hăng Hắc Diễm sư. Chào ảnh thương mang trong nháy mắt giao phòng, đả kích cường liệt lực ngay cả cây cối trung quanh đều bị đánh ngã không ít. Nếu không phải là Đường Trạch kéo ra nhiều chút khoảng cách, cộng thêm Á bảo hộ, chỉ sợ hiện tại còn chuyên tâm luyện hóa dược lực Ngọc Công tử đều sẽ phải chịu liệt lụy. Mà đây lần đầu tiên giao phong người chiến thắng, lại không phải là Đường Trạch. Hắc Diễm Sư một trảo này lực đạo, ngay cả quần hồn dưới trạng thái Đường Trạch đều khó chống cự. Hắn dám bị trực tiếp đánh bay, bay ngược ra ngoài rồi ước chừng 7-8 mét, mới rơi xuống đất đứng vững. lần đầu nhìn về kia Hắc Diễm Sư, Đường Trạch ánh mắt cũng rốt cục thì nghiêm chỉnh. Không hổ là vứt bỏ linh trí, lấy ra tính đánh giết yếu thú. Đây Hắc Diễm Sư thực lực, so sánh lúc trước hắn giao thủ trôi qua Tử Tình Truy Nguyệt còn mạnh hơn, hơn nữa mạnh không chỉ một phần. Đường Trạch phòng trừng, nó thực lực tổng hợp, hẳn đã có thể so với vai Nguyên Anh thất trọng cường giả. Thậm chí Nguyên Anh thất trọng cường giả Tại nó kia nguyên thủy mà dã man khủng bố lực đạo trước mặt cũng phải nhượng bộ lui binh. Tại đường trạch điều chỉnh xong thân hình nhìn kỹ kia hắc diễm sư thực lực đồng thời, hắc diễm sư đã không chút lưu tình trực tiếp truy kích mà trên đường trạch phản ứng cũng là cực nhanh, trong nháy mắt phi thân lên, tránh qua hắc diễm sư một cái nào này đồng thời từ trên xuống dưới đâm ra một thương, liền muốn đâm về phía kia hắc diễm sư toàn bộ không phòng bị sau lưng. Gào, giống như là phát giác nguy hiểm của mình, hắc diễm sư bất thình lình bạo phát ra một tiếng giống to, trên lông hỏa diễm hẳn là trong nháy mắt thịnh vượng mấy chục lần bắn tung tóe lên trời, đánh út về phía rồi một thương đâm xuống đường trạch tuyệt hồn thương pháp một thức, phệ hồn một tấm quỷ diện từ mũi thương mà ra miệng lớn trực tiếp cắn xé hướng một mảnh kia đen ngọn lửa màu tím quỷ diện cùng hắc hỏa đấu đồng thời hắc diễm sư cũng không có nhàn rỗi xoay người điều chỉnh song thân hình đồng thời bản thân cũng là nhảy vọt lên trời một chảo liền muốn vô về phía giữa không trùng đường trạch đường trạch trong nháy mắt đem trường thương giao đến tay trái trên cánh tay phải lôi điện bay lên hoang lôi thủ ở tại trên cánh tay phải ngưng tụ mang theo cuồn cuộn lôi đỉnh quyền phải hung hãn đánh đập về phía hắc sư một chảo kia ầm lại là một tiếng vang thật lớn đường trạch kia bị bạn cốt phụ bị vượng hoàng hỏa diễm tái tạo cậu thêm hoang Lôi thủ ra chỉ cánh tay phải có vượt xa hắn thực lực bây giờ khủng bố lực đạo. Cho dù là đối mặt Hắc Diễm sư kia vừa nhanh vừa mạnh một chảo, Đường Trạch cũng là không rơi hạ phòng, quyền trảo giao thoa, Đường Trạch gầm lên giận dữ, cuốn hồn chi lực thúc dục đến cực hạn, cuốn bạo quyền cương, hẳn là để cho Hắc Diễm sư ngọn lửa trên người đều suy yếu mấy phần. Hắc Diễm sư càng bị Đường Trạch một quyền này từ giữa không trung đánh xuống, nặng nghề nện xuống đất. Hết các thứ này nói đến phức tạp, có thể trên thực tế, đây một người một thú giao phòng, vừa vận chỉ dùng mấy giây không đến. Chương 128, dung hợp hắc viêm. Chương 128, dung hợp hắc viêm vì nói đường trạch một quyền dám đem Hắc Diễm Sư quan xuống, nhưng đường trạch biết rõ, hắn chẳng qua chỉ là chiếm giữa không chúng có thể hậu phát chế nhân hữu thế. Hơn nữa một quyển này cũng không cách nào đối với Hắc Diễm Sư tạo thành tổn thương chí mạng. Đúng như dự đoán, tại đường trạch rơi xuống đất đồng thời, Hắc Diễm Sư đã từ ngã xuống đất sau đó kích lên đẩy trời trồng cho bụi đi ra. Nhìn bộ dáng của nó, vừa mới đường trạch một quyển kia tựa hồ vừa vặn chỉ là cho nó trái móng trước để lại một ít vết thương nhẹ. Chút thương thế này không những sẽ không quá ảnh hưởng Hắc Diễm Sư chiến lực, ngược lại giống như khơi dậy Hắc Diễm Sư huyết tính một dạng. Nó dùng càng tàn bạo ánh mắt nhìn chằm chằm đường trạch, chuyển giật mình bước chân sau đó đông niên dùng tốc độ nhanh hơn, xông về đường Trạch Tốc độ này cực nhanh để cho đường Trạch cũng vì đó đồng tử co rụt lại. Hắn trong khoảnh khắc đó có thể làm được cũng chỉ có phi thân lên. Mà tại hắn né tránh đồng thời, Hắc Diễm sư lợi chảo đã đập vào hắn vừa mới đứng vị trí, cự lực đập xuống đất, để cho cứng rắn núi đá đều vỡ nát mở ra. Gia hỏa này lại bắt đầu nhiên huyết rồi. Nhiên huyết là yêu thú thiêu đốt sinh mệnh lực đổi lấy thực lực một loại thủ đoạn. Ban đầu đường Trạch cùng cái tiêu công tử tình điêu giao thủ thời điểm, cái công tử tình điêu cũng là vận dụng nhiên huyết chi thuật. Mà bây giờ nắm giữ thực lực mạnh hơn Hắc Diễm sư phát động nhân huyết lấy được tăng cường không thể nghi ngờ so sánh thời đó Tử Tinh Truy nguyệt điều càng lớn hơn chỉ có điều Đường Trạch không kịp cảm thán cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa bởi vì phát động nhân huyết Hắc Diễm sư đã truy hắn mà đến hai móng giống như cuồng phong mưa rào một loại hướng phía hắn xé rách mà tới Đường Trạch tay trái trưởng thương tay phải lôi điện đem thần thức toàn bộ ngưng tụ vào trước mắt chiến đấu bên trên có thể dù là như thế hắn đều có chút theo không kịp Hắc Diễm sư tốc độ công kích ngắn ngủi một giây đồng hồ giao phong Đường Trạch trên thân liền nhiều hơn nước chừng 6 nơi vết thương rào thấy máu Hắc Diễm sư càng là điên cuồng một tiếng thu hống. Hai móng bên trên giấy lên hai đạo hắc viêm, hướng phía đường Trạch đồng thời vung đến. Từ ngọn lửa kia bên trên, đường Trạch lại không cảm giác được một chút nhiệt độ, ngược lại cảm nhận được tấu xương băng hàn. Có chút khó làm a. Đường Trạch tâm lý lẩm bẩm một câu, cả người bỗng nhiên ngã trên đất, tránh khỏi đây lượng chảo đồng thời, từ hắc diễm sư dưới thân trôi qua. Cùng lúc đó, hắn đem cân nhắc viên đan dược nhét vào trong miệng, khôi phục một chút linh lực. Duy trì cuồng hồn trạng thái cũng không cần tiêu hao sinh mệnh lực, nhưng lại cần đại lượng linh lực. Chỉ bằng vào hiện tại đường Trạch nguyên anh nhất trọng thực lực, cho dù tiêu hao sạch linh lực trong cơ thể, cũng chỉ có thể duy trì cuồng hồn trạng thái mấy phút. Nếu không phải hắn dự lưng vào hệ thống, có như vậy một tòa di động đan dược khó, hắn còn thật không dám tùy tiện mở ra quần hồn trạng thái. Từ hắc diễm sư dưới thân chui qua, xuất hiện ở hắc diễm sư sau lưng đường trạch trực tiếp dùng tay phải bắt được hắc diễm sư cái kia sư đôi. Hắn bị bạc cốt bám vào cánh tay phải kia lực đạo cũng không phải là chừng cho đẹp, hắn đây dùng sức kéo một cái, kia hắc diễm sư nhất thời là đau đến một tiếng gào thảm, vội vàng xoay người lại liền muốn cắn xé hướng về đường trạch. Đường trạch tự nhiên không dám cùng còn duy trì niên huyết trạng thái hắc diễm sư so đấu tốc độ, ngay từ lúc hắc diễm sư gào thảm đồng thời, hắn liền sớm vung tay tránh được đem sắp đến công kích sớm tìm vị trí tốt đường chạy mắt thấy Hắc Diễm Sư một hớp này thất bại, trong nháy mắt nhắc tới trường thương, sắp bén Hoàng Long Thương xen lẫn lôi điện và cuồn hồn tinh lực, trực tiếp đâm vào Hắc Diễm Sư trong mắt trái. Phúc, ánh mắt vỡ nát âm thanh rõ ràng truyền đến, lần này đau đớn, so với trước kia đường chạy cứng rắn kéo Hắc Diễm Sư cái đuôi thời cơ đến kịch liệt hơn nhiều. Hắc Diễm Sư trong miệng bạo phát ra một tiếng cơ hồ có thể rung động toàn bộ rừng núi gầm gét, hai móng lung tung chộp tới trước người đường chạch. không kịp rút ra trường thương đường Trạch lại là cứng rắn bị Hắc Diễm Sư một chảo cố nén trên cánh tay truyền tới đau đớn, đường Trạch giơ cao khởi cánh tay phải. Một quyền đập vào kia sáp tại hắc diễm sư trong hốc mắt dài chứa thương. Cự lực trực tiếp đem trường thương ném vào rồi hắc diễm sư đầu lâu bên trong, chọn cây trường thương liền chỉ còn lại không đến 1/5 ở lại bên ngoài. Lần này trực tiếp là muốn hắc diễm sư mệnh, chỉ có điều tại thống khổ gào thét, sắp sửa ngã xuống thời điểm, phản công trước khi chết hắc diễm sư lại là vung ra một trảo. Mang theo hắc viêm một trào trực tiếp tại đường trạch không phòng bị chút nào trên cánh tay trái để lại một đạo vết cảo. Sau đó, kèm theo một tiếng ầm ầm nổ vang, hắc diễm sư thân thể nặng nề ngã trên đất. Ký. đây là diễm gì?" Đường Trạch một tiếng nhẹ nhàng, cắn răng nhìn về phía mình vừa mới bị bắt thương cánh tay trái. Không biết vì sao, cuối cùng Hắc Diễm sư một chảo kia tại hắn cánh tay trái trên vết thương lưu lại hỏa diễm màu đen, chậm chạp vô pháp tiêu diệt. Cho dù Đường Trạch vận dụng linh lực cố gắng đi áp chế lại ngọn lửa kia, cũng là chuyện vô bổ. Mang theo nhiệt độ cực thấp độ hấp viêm liền một chút xíu tiêu đốt lấy ra thịt của hắn, ngắn ngủi mười mấy giây, Đường Trạch toàn bộ cánh tay trái cũng bởi vì nhiệt độ thấp trở nên một phiên tím ẩm Giữa lúc Đường Trạch nếm thử lần nữa kích động cồn hồn trạng thái, lấy lực lượng cường đại trực tiếp đem hỏa diễm này diệt lại thời điểm, Đường Trạch đung nhiên cảm thấy trong đan điền của mình truyền đến một cổ cường đại lực hút. Cố lực hút này hẳn là trực tiếp nắm kéo hắn trên cánh tay trái hắc hỏa, thuận theo vết thương tiến vào trong cơ thể hắn, cuối cùng một đường đè ép vào đan điền bên trong. Vốn là đường trạch còn sợ hết hồn, rất sợ quỷ dị này hỏa diễm màu đen bước vào thân thể của hắn sau đó có thể hay không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, luồng ngọn lửa màu đen này chẳng những không có đối với trong thân thể của hắn tạo thành ảnh hưởng, ngược lại thì đang bị đan điền hắn bên trong hỏa linh căn không ngừng thu nạp. Kèm theo hỏa linh căn không ngừng hấp thu hết ngọn lửa màu đen kia lực lượng, đường trạch có thể cảm giác được trong cơ thể hắn hỏa linh căn cường độ tựa hồ trở nên cao hơn. Thuần túy Hỏa Linh căn chẳng lẽ không chính là cường độ cao nhất Hỏa hệ linh căn sao? Vì sao bây giờ còn có thể tiến một bước đề cao? Đường Trạch có chút kinh động. Tại trong sự nhận thức của hắn, Thuần túy Linh căn, không có tạp chất linh căn, chính là cường độ cao nhất linh căn. Không phải là như thế. Sau lưng truyền đến Ngọc công tử âm thanh, Đường Trạch quay đầu nhìn đến, liền thấy Ngọc công tử đã luyện hóa xong rồi dược lực. Nàng bây giờ nhìn bề ngoài cùng lúc trước thật giống như không có gì khác nhau, nhưng tỉ mỉ cảm ứng, Đường Trạch có thể phát hiện khí tức của nàng so với lúc trước trở nên càng ổn định nhiều chút. Thuần túy Linh căn chỉ là đơn thuần loại bỏ trừ đi linh căn bên trong vô dụng tạp chất chỉ có thể nói rõ đây là thuần túy nhất linh căn nhưng cũng không có nghĩa là đây chính là cường đại nhất linh căn cũng tỉ như nói luyện khí sử dụng thiết khi một khối thiết không có bỏ đi sạch một ít vô dụng tạm chất thì nó luyện chế được binh khí độ bền bị khẳng định so không lại thuần sắt nhưng nếu như thiết cùng kim thép chờ một chút chế tạo thành ngọc kim vậy nó mặc dù không phải thuần túy thiết có thể cường độ nhưng so với thuần sắt cao hơn rất nhiều rất nhiều ngọc công tử vừa nói đưa tay để ở đường trạch trên cánh tay trái vừa dùng linh lực giúp đỡ đường trạch lưu thông máu hóa hứ một bên nhẹ giọng nói đa tạ ngươi vừa mới làm hộ pháp cho ta ta cũng không nghĩ đến chỉ là luyện hóa dược lực liền sẽ đưa tới loại cường đại này yêu thú. nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh kia ngã trên mặt đất, trong hốc mắt còn cắm vào trường thương hắc diễm sư. cho dù là nàng, trong lòng cũng không khỏi có chút thán phục. muốn giết chết một cái nguyên anh thất trọng khoảng thực lực yêu thú, trình độ nào đó so sánh giết chết một tên nguyên anh bắt trọng tu luyện giả còn muốn khó khăn. dù sao yêu thú bản thân thể chất, được trời ưu đại huyết mạch, đều khiến cho có vượt qua đồng giai tu luyện giả ưu thế. cái này đường trạch, rốt cuộc là cái quái vật gì? cảm thụ được ngọc công tử tay nhỏ bé lạnh như băng đặt tại trên cánh tay trái dịu dàng linh lực một chút xíu giúp đỡ hắn sơ thông kinh mạch máu bầm đường trạch thở khẽ ra một ngụm cho khí hướng phía ngọc công tử đáp lại rồi một cái mỉm cười cảm kích đến lúc gần như hoàn toàn khôi phục rồi đường trạch quanh chân mà ngồi bắt đầu giúp đỡ trong cơ thể hỏa linh căn cùng nhau luyện hóa lên quỷ dị kia hắc hỏa lần này đổi thành ngọc công tử ở bên cạnh hắn làm hộ pháp cho hắn trong nháy mắt liền qua nửa đêm đợi đến xương đêm sâu nặng đường trạch mới chậm rãi thu công đứng dậy hắn đưa tay phải ra trong lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn hỏa diễm mà kèm theo hắn linh lực không ngừng thôi hóa nguyên bản nhìn như bình thường trong ngọn lửa hạt là nhiều hơn một màn màu đen sau một khắc. Màu đen trong nháy mắt chiếu khắp nơi cả đoàn hỏa diễm, để cho hỏa diễm trở nên một phiến tím đen đồng thời, nhiệt độ cũng là chợt hạ xuống, có thể so với hàn băng. Cùng lúc trước hắc diễm sư thi triển hỏa diễm, giống nhau như lúc. Chương 129, Ngọc công tử bí mật. Chương 129, Ngọc công tử bí mật. Hát viêm quang mang tại đường trạch trong con ngươi phản chiếu đến, nhìn đến kia khiêu động hỏa diễm màu đen, đường trạch theo tay vung lên. Hỏa diễm rời khỏi tay thẳng bay hướng cách đó không xa một cây đại thụ. Tại tiếp xúc được đại thụ trong nháy mắt, dị kia hỏa liền tại đại thụ trên thân cây. Sau đó dọc theo thân cây không ngừng lan ra, cuối cùng đẩy trọn cây đại thụ. Ngọn lửa màu đen kia cũng không có cho xung quanh mang theo nhiệt độ, ngược lại thì để cho xung quanh nhiệt độ chẳng hạ. Nhưng chính là tại đây lạnh lẽo quỷ dị nhiệt độ bên trong, chọn cây chậm dài biến thành cho bụi, ba gồm cây xung quanh đồng cỏ, cũng lặng lẽ không tiếng động hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Không có bình thường hỏa diễm kia phách ba vang rồi âm thanh, ngọn lửa màu đen này giống như là trong bóng tối cắn người khác độc xà, hoặc như là ẩn tại đêm tối sát thủ, lặng yên không một tiếng động, lại lại cực kỳ chí mạng. Hỏa diễm cũng chia rất nhiều loại, có hỏa diễm chỉ là nắm giữ cường bạo lực sát thương và có thể cháy hết thể nhiệt độ. Có hỏa diễm chính là lãnh hỏa, nhiệt độ thấu xương băng hàn còn có chút hỏa diễm tất có thể giúp đỡ sinh mệnh khôi phục cứu sống hắc viêm này là lãnh hỏa bên trong một loại mặc dù cũng không phải là cường đại nhất một loại nhưng cũng coi là tại địa hỏa bảng bên trong bảng trên nội danh ngọc công tử ở một bên cho đường trạch giới thiệu kiến thức của nàng dự trữ thật không phải cái đắc đường trạch lại triệu hoán ra một đạo hắc viêm ở trong tay vớt vớt một bên nghi ngờ hỏi ngươi nói địa hỏa bảng là cái gì ừ ta từng tại một bản cổ tịch bên trong thấy qua đã từng có cường giả đem thế gian đủ loại hỏa diễm lôi đỉnh chờ một chút linh căn tiến hành qua bài danh trong đó địa hỏa bảng chính là liên quan tới phạm phẩm ngọn lửa bài danh Hắc viêm cũng tốt, cái gọi là thuần túy hỏa linh căn cũng tốt, đều ở đây địa hỏa bảng bên trên bảng trên có tên. Phan phẩm hỏa diễm, vậy có phải hay không còn có cao cấp hơn hỏa diễm? Đường Trạch nghe được Ngọc công tử trong lời nói một cái từ mâu chốt. Ngọc công tử khẽ mỉm cảm, ngoại trừ địa hỏa bảng ra còn có thiên hỏa bảng, bên trên ghi lại hỏa diễm cơ bản đều là vừa xuất thế tất thiên hạ kinh sợ đặc biệt dị hỏa. Tương tự còn có ma thủy bảng, thiên phong bảng các loại. Ngọc lời của công tử để cho Đường Trạch bất đắc dĩ cười một tiếng, không hổ là Minh lâu đư gia, nói thật, ngươi nói những này ta đều hoàn toàn không biết. Ừ. Ngọc công tử chỉ là đáp một tiếng. Đường Trạch có thể nhìn ra được, ánh mắt của nàng tựa hồ trở nên phức tạp nhiều chút. Mắt thấy Ngọc Công Tử tâm tình không biết tại sao một hồi liền có cái gì không đúng, Đường Trạch cũng chỉ không truy hỏi nữa liên quan tới địa hỏa bảng cùng thiên hỏa bảng sự tình. Từ cái kia hắc diễm sư trong cơ thể lấy ra yêu đan sau đó, Đường Trạch liền mở miệng nói, trở về sao? Ngọc Công Tử gừ một tiếng, bất quá tại Đường Trạch đi ngang qua bên người nàng thì nàng lại kéo lại Đường Trạch cánh tay, nàng cúi thấp đầu, ánh mắt cũng không dám nhìn về phía Đường Trạch, tựa hồ đang tâm lý làm một ít vùng ấy. Đường Trạch cũng không nảy, hắn mặc dù không biết Ngọc Công Tử trải qua cái gì. Nhưng Từ Ngọc công tử trước biểu hiện đến xem, nàng tuyệt đối có cố sự, có khúc mắc. "Ta, đã lâu." Ngọc công tử rốt cuộc nhẹ nhàng mở miệng. Nàng vẫn là kéo Đường Trạch cánh tay, nhẹ nói nói, "Ta có chuyện muốn mời ngươi giúp một tay." Đường Trạch trước mắt, ngươi không phải là loại này ấp a đúng tính cách, có chuyện gì nói thẳng liền có thể. Tuy rằng tại Đường Trạch tâm lý, Ngọc công tử còn không đạt được Lâm Thanh cùng Tần Anh độ cao đó, nhưng Đường Trạch đã giúp nàng làm bạn. Ngọc công tử chính là lắc đầu một cái, "Chuyện này không phải chuyện đùa, cho dù là hiện tại, ta đều còn không xác định có nên nói cho biết hay không ngươi." Giống như là lại suy nghĩ một chút ngọc công tử vẫn là núi lỏng kéo đường chạy tay mà thôi đi về trước đi nàng lẩm bẩm vừa nói chuyện thân rời đi trước a xà thu nhỏ thân thể bật hồi đường chạy trên thân đứng tại đường chạy đầu vai nhìn đến ngọc công tử bóng lưng nói xem ra tiểu nha đầu này sau lưng có một bí mật lớn a bao gồm nàng biết kiến thức đường chạy ngươi lẽ nào không cảm thấy kỳ quái sao vì sao nàng biết hiểu rất nhiều cho dù là ngàn năm lúc trước tu luyện giả đều không nhất định biết kiến thức chỉ là đơn thuần bởi vì nàng nghe nhiều mạnh mẽ nhận thức sao đường chạy không có trả lời a nói Hắn chỉ là cất bước, yên lặng đi theo Ngọc công tử sau lưng. Có một số việc, nếu mà Ngọc công tử không muốn nói, thì hắn cũng sẽ không hỏi. Quân tử chi giao, nhặt như nước. Quay trở về Thanh Tùng Thành sau đó, Đường Trạch cùng Ngọc công tử đơn giản nghỉ ngơi một hồi. Đợi đến ngày tiếp theo thiên minh, Đường Trạch lại đi tới một chuyến Khương gia hậu viện. Hắn bây giờ còn là không có quyết định muốn đi gặp Khương Uyển Nhi, hắn chỉ là muốn đi Khương Uyển Nhi lối vào đợi một hồi. Đang hướng phía Khương Uyển Nhi nơi ở đi, Đường Trạch đột nhiên cảm nhận được một bên trong sân truyền đến một cổ mùi kỳ quái. Mùi này Đường Trạch rất quen thuộc. Đây chính là luyện chế đan dược sau khi thất bại vị khét thương gia là luyện đan thế gia trong gia tộc có người luyện đan cũng thuộc về bình thường cho nên đường trạch bắt đầu không có để trong lòng có thể lại đi về phía trước rồi một hồi đường trạch chân mày lại nhíu lại Mùi này tương đối khác thường loại này vị khét theo lý là luyện đan hỏa hầu quá lớn sau đó dược liệu đốt cháy mũi vị một loại luyện đan đến cái bước đi này luyện đan sư đều sẽ vội vàng đem hỏa diệt sạch sau đó chờ vị khét chậm rãi tàn đi đây là liền đường trạch cái này luyện đan liệu bị đều vô cùng quen thuộc cơ bản thao tác nhưng bây giờ từ cái này của vị khét chuyển tới đã có tiếp cận nửa phút rồi vị khét chẳng những không có phai đi ngược lại giống như càng thêm nồng nặng một dạng. Nơi này là khương gia hậu viện tương đối vắng vẻ một nơi, cùng khương nguyện nhi chỗ đó không sai biệt lắm, căn bản là không có người hỏi thăm. thêm nữa hiện tại là ban ngày, khương gia hậu viện cũng không có người nào đi đi lại lại, cho nên đây vị khét chuyển tới nửa ngày cũng chậm chí không người đến kiểm tra tình huống. đường trạch tản ra thân thức, dùng thân thức dò xét một hồi vị khét chuyển tới gian tiểu viện kia. tiểu viện thanh tịnh và đẹp đẽ, dừng trúc dòng chảy hiền lâu đài, phảng phất là cái cùng khương gia không hợp nhau thế ngoại nguyên một dạng, mà ở trong viện, nhất định đan lô đứng ở bên trong, vị khách chính là từ trong đó tản mắt ra lại dùng thần thức tra xét, Đường Trạch hiển nhiên phát hiện, đan lô kia phía sau, lại có một lão giả té xỉu trên đất, bất tỉnh nhân sự. Cũng không phải là luyện đan sư không muốn tắt lửa, không muốn để cho vị khách tàn đi, mà là luyện đan sư chính mình cũng xảy ra chuyện. Dựa vào nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý nghĩ, Đường Trạch vốn muốn mặc kệ đây hôn mê lão giả. Nhưng sau một khắc, hắn chính là trong lòng hơi động, giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, từ chữ vật trong ngọc bội, lấy ra hai ngày trước ngọc công tử cho hắn tâm kia khương ra bản đồ. Quả nhiên, dựa theo bản đồ đối với chiếu một cái, Đường Trạch lẩm bẩm lên tiếng, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Khó trách tiểu viện này sẽ xây dựng độc đặc như thế, thì ra là như vậy. Tại đây không có gì khác hơn nơi ở, chính là ông tổ nhà họ Khương Tông Khương siêu Nhiên nơi ở. Mà kia đã hôn mê lão giả, từ không cần phải nói, nhất định là Khương gia lão tổ tông, Khương siêu Nhiên. Phát phát hiện điểm này, Đường Trạch Thu hồi bản đồ, cất bước hướng phía trong sân nhỏ đi tới. Chương 130, Khương siêu Nhiên. Chương 130, Khương siêu Nhiên. Khương gia, Khương siêu Nhiên nơi ở. Nằm ở trên giường Khương siêu Nhiên ung dung tỉnh lại, nhìn về phía trước người mình tên kia người trẻ tuổi. Ngươi là Khương Siêu Nhiên cũng không nhớ rõ gia tộc của chính mình bên trong cốt như vậy một người thanh niên. Người kia loẻo loẻo phấn vấn, nhìn bề ngoài đi lên cùng người bình thường không hay, nhưng trên thực tế, lấy Khương Siêu Nhiên hư ảnh, cửu trọng thực lực và lịch duyệt của hắn, hắn nhìn ra được, người trẻ tuổi này tuyệt không phải chỉ là cái phổ thông thư sinh đơn giản như vậy. Kia loẻo loẻo son phấn người trẻ tuổi quay đầu trở lại, hướng về phía Khương Siêu Nhiên chắp tay nói, "Lão nhân gia, tại hạ chỉ là cùng Nguyệt Minh lâu cùng đi tham gia đang đạo đại hội một cái tiểu tùy tùng." Vốn là ở tại Khương gia phòng khách, trong lúc rảnh rỗi đi ra đi một vòng, lại người thấy trong nội viện này truyền đến một cổ vị khét, đi tới nhìn một chút phía dưới phát hiện lão nhân ra ngài té xịu trên đất liền ra tay giúp ngài một cái đường trạch vừa nói chuyện trả lại cho khương siêu nhiên đưa tới một viên đan dược khương siêu nhiên nhận lấy đan dược kia quan sát một cái chính là kinh nghi một tiếng nói khí thanh tâm đan này tuy chỉ là nhị phẩm đan dược nhưng chất lượng này dược lực tiểu hữu đan dược này là ngươi từ chỗ nào mua được thật sự không dám dầu dếm, là tại hạ tự mình luyện chế đường trạch khẽ mỉm cười hắn thấy được khương siêu nhiên trong mắt vẻ kinh ngạc mà đây đều ở đây hắn trong tính toán tại khương siêu nhiên sau khi tỉnh lại hắn làm bộ không nhận ra khương siêu nhiên chính là ông tổ nhà họ khương tông chỉ là gọi hắn là lão nhân ra, đây là đường trạch cố ý. Hắn không có nói mình là Nguyệt Minh lâu khách Khanh, nói thẳng là cái tiểu tùy tùng, đây cũng là đường trạch cố ý. Mà lấy ra cái này tại hệ thống phụ trợ bên dưới luyện chế nhị phẩm Thanh Tâm đan, đồng dạng, cũng là đường trạch cố ý mà thôi. Với tư cách cả đời nghiên cứu đan dược lão gia, Khương Siêu Nhiên đối với đan dược nhất định là cực kỳ nhạy cảm. Dựa vào hệ thống luyện chế được đan dược, so sánh đồng loại đan dược, sự tinh tế trình độ khẳng định đều có thể nói đỉnh phong. Có lẽ loại này khác biệt người bình thường không nhìn ra, nhưng thường xuyên thấm nhuần tại đan đạo bên trong Khương Siêu Nhiên tuyệt đối sẽ không có thường vì vậy mà đường trạch tin chắc một cái này nhị phẩm thanh tâm đan cũng đủ để hấp dẫn Khương siêu nhiên chú ý nắm viên đan dược đó Khương siêu nhiên quan sát thật lâu cuối cùng mới thở dài nói lão phu đã có hơn 10 năm chưa thấy qua luyện chế như thế tinh tế hoàn mỹ đang dược tiểu hữu viên đan dược này thật là ngươi luyện chế lão nhân gia ta lại có lý do gì gạt ngươi chứ đường trạch lại lấy ra mấy viên đan dược bày ở Khương siêu nhiên trước mặt những thứ này đều là tại hệ thống phụ trợ bên dưới luyện chế thành đan dược chất lượng đều cùng kia thanh tâm đan xê xích không nhiều Khương siêu nhiên như vậy vừa nhìn kia đôi mắt giả mua bên trong đều có chút sáng lên hắn theo bản năng liền muốn đứng dậy đã cảm thấy đầu muốn mất, thiếu chút nữa ngã ngồi về trên giường. Lão nhân ra ngải trầm một chút, từ trước ta kiểm tra qua thân thể của ngươi, là gần đây động căn hỏa, thêm nữa phục dụng không thích đáng đan dược, dẫn đến khí tức rối loạn, mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng mà phải cẩn thận nghỉ ngơi mấy ngày. Đường Trạch lời nói khiến cho Khương Siêu Nhiên trên mặt dậy lộ ra cười khổ. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hướng phía Đường Trạch nói, "Tiểu Hữu tinh thông đan đạo, đây ý thuật cũng là cao minh." "Đúng là, mấy ngày trước đây ta động khí, lại thử mình nghiên cứu chế tạo đan dược, mới có thể như thế." "Đúng rồi tiểu Hữu, còn không hỏi một chút ngươi, hôm nay là mấy phẩm luyện đan sư?" Hồi bẩm lão nhân ra, chẳng qua chỉ là tứ phẩm mà thôi. Đường Trạch tại Khương Siêu Nhiên trước mặt, tận lực giả bộ rất là khiêm nhường. khí, có thể đường Trạch một câu nói này, hãy để cho Khương Siêu Nhiên hít vào một hơi. Tứ phẩm luyện dược sư, cho dù là tại lấy luyện đan luyện dược làm gốc khương gia, đều chỉ có như vậy mười mấy vị. Hôm nay linh khí khôi phục vừa mới hơn 200 năm, rất nhiều đan phương cùng kỹ xảo luyện đan đều sớm đã thất truyền, rất nhiều đều dựa vào các luyện dược sư tự mình tìm tòi ra được, tiến cảnh tự nhiên chậm mà trước mặt cái này thoạt nhìn tiểu tử trẻ tuổi vậy mà cũng là một tên tứ phẩm luyện dược sư thiên tài như vậy làm sao có thể để cho khương siêu nhiên không kinh ngạc thêm nữa đường Trạch móc ra đây mấy quả cực phẩm đang ăn lượng khương siêu nhiên nhìn thấy mà thèm phía dưới hẳn là trực tiếp kéo đường chạy nói tiểu hữu có thể hay không để cho lão phu quan sát một lần tiểu hữu luyện đan có thể là có thể bất quá còn chưa biết tên lão tiên sinh thuộc danh lão phu khương song là ông tổ nhà họ khương tông lá bùa khương siêu nhiên vốn muốn nói ra tên thật của chính mình có thể lời đến khỏe miệng nhưng lại sửa lại không có lý do gì khác bởi vì người trẻ tuổi trước mặt này tự xưng là Nguyệt Minh lâu người. Khương gia muốn đối với Nguyệt Minh lâu chuyện này, Khương Siêu Nhiên tin tưởng lấy Nguyệt Minh lâu tình báo khẳng định đã sớm biết được. Nếu mà hắn tự xưng mình là ông tổ nhà họ Khương tông, kia người trẻ tuổi này chắc chắn sẽ đem chính mình cũng coi là địch nhân. Nơi lấy cuối cùng hắn mới đổi giọng, chỉ nói mình là cái nô bộc. Hai người lại cùng nhau đi đến rồi trong sân đan lô kia lúc trước, trong lò luyện đan lúc trước cháy khét dược liệu đã sớm bị đường trạch cho xử lý xong. Đứng tại đan lô lúc trước, đường trạch từ chữ vật trong ngọc bội lấy ra mấy vị thuốc. Khương Siêu Nhiên chỉ là đứng tại đường trạch sau lưng nhìn lướt qua, chính là mở miệng nói Tiểu hữu đây là muốn luyện chế Tam phẩm Nguyệt Tần Đan. Chính xác, Đường Trạch cự đầu, trong lòng cũng là cảm khái một tiếng. Tuy rằng hắn bây giờ đối với ở tại người Khương gia đều không có cảm tình gì, đối với Khương siêu nhiên cung kính cũng là giả vờ, nhưng hắn không thể không thừa nhận, lao ra hỏa này cả đời thấm nhuần đan đạo, tại phương diện luyện đan xác thực đã có tương đối cao trình độ rồi. Nguyệt Tần Đan chính là Tam phẩm đan dược bên trong tương đối thiên môn một loại, tác dụng không lớn, luyện chế cũng so với vì phiền thoái. Cho nên cho dù là tại đây thanh tùng thành bên trong, Đường Trạch cũng không thấy có mấy nhà bán đây Nguyệt Tần Đan cửa hàng, như thế ít chú ý đan dược. Khương Siêu Nhiên chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua dược liệu liền nói ra, xác thực là tại đan đạo phương diện trình độ không cạn. Đem dược liệu bỏ vào trong lọ đan, đường trạch dựa vào hệ thống phụ trợ, một chút xíu luyện chế lên đây tam phẩm người tẩn đan. Tuy rằng tại không dựa vào hệ thống dưới tình huống, đường trạch chính là cái luyện đan lưu như bị, nhưng một khi có hệ thống phụ trợ, đừng nói tam phẩm đang đan dược, chính là luyện chế đan dược tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm đan dược đối với đường trạch lại nói cũng không phải việc khó gì. Ngắn ngủi nửa canh giờ trôi qua, đường trạch xốc lên đan lô, nhất thời một cổ đậm đà đan hương tràn đầy rồi toàn bộ tiểu viện. Đây nửa giờ, Khương Siêu Nhiên vẫn luôn không nói gì, thậm chí đều không có có động tác gì mà làm một mực đứng ở một bên, cẩn thận quan sát đến đường chạch mỗi một cái luyện đan chính tự. Thằng đến lúc này đem đan lô sốc lên, Khương Siêu Nhiên mới vỗ tay vỗ tay, trong miệng liền kêu rồi ba cái được chữ. "Hảo, hảo, hảo." "Tiểu Hữu đây luyện đan giọt nước không lọt, thật là hay lắm." Lão nhân ra quá khen. "Đây cũng không phải là quá khen." Khương Siêu Nhiên khoát khoáy tay, "Ta tại Khương gia khi nô bộc ít năm như vậy, ngươi là ta thấy hôm khác tư cao nhất luyện dược sư. Thậm chí cho dù là lão tổ tông, đều không dám hứa chắc nhiều lần có thể luyện chế ra hoàn mỹ như thế đan dược." "Tiểu Hữu, ngươi có thể có hứng thú gia nhập chúng ta Khương gia." Đường Trạch chỉ là cười một tiếng. Không nói gì, Khương Siêu Nhiên vừa nhìn Đường Trạch tựa hồ không có ý định này, trong tâm vô cùng tiếc nuối đồng thời cũng là vô cùng tức giận. Đều do kia Khương có, một lòng nghĩ lợi nhỏ trước mắt, cùng Tiên Đô hội liên thủ đối với Nguyệt Minh Lâu. Như nếu không phải vì vậy mà dẫn đến Khương gia cùng Nguyệt Minh Lâu quan hệ làm giữ, hắn sao cần dùng thân phận giả cùng trước mặt đây Tiểu Hữu nói chuyện phiếm, đây Tiểu Hữu như thế nào lại như thế kháng cự gia nhập bọn hắn Khương gia đi? Nói cho cùng, luyện đan mới là bọn hắn Khương gia căn bản a. Trong tâm không vui, Khương Siêu Nhiên trên mặt vẫn là mang theo hòa ái nụ cười, cùng Đường Trạch giao nói tới đan đạo. Đây nói chuyện, chính là ước chừng nửa ngày. Chương 131, Khương Trình, ta tất giết. Chương 131, Khương Trình, ta tất giết. Một nửa ngày, đảo mắt trôi qua. Đây nửa ngày bên trong, Khương Siêu Nhiên cùng Đường Trạch Từ đan đạo lý giải hàn huyên tới luyện đan tâm đắc, từ thảo luận đan dược dữ liệu, mãi cho đến nghiên cứu thuốc mới vật. Ngay từ đầu đường trạch chỉ là vì cùng Khương Siêu Nhiên sáo sáo cận hồ mới cùng hắn trò chuyện trò chuyện, chính là càng trò chuyện, Đường Trạch mình lại càng thấy được được ích lợi không nhỏ. Vị này Khương gia lão tổ tông thật không hổ là hôm nay tu chân giới luyện đan đệ nhất nhân, ở đan đạo trên trình độ, tuyệt đối là Đường Trạch thấy qua đệ nhất nhân. Cuối cùng cho chuyện xong, ngược lại thì Đường Trạch cảm thấy có chút chưa thỏa mãn. Mà Khương Siêu Nhiên cùng Đường Trạch nói chuyện đây đường này cũng là càng yêu thích cái này tiểu hữu. Đường Trạch dù sao thân mang hệ thống, hệ thống bản thân liền có không ít hiếm quý đan vương. Cậu thêm kia đặc biệt luyện dược ký xảo, để cho Khương Siêu Nhiên cũng cảm thấy thu hoạch không nhỏ. Đặc biệt là cuối cùng hắn cùng với trước mặt đây tiểu hữu tham khảo mới đan dược đan vương, đối phương hai ba câu nói sẽ để cho Khương Siêu Nhiên cảm thấy giống như thể hồ quán đính một loại bừng tỉnh đại ngộ. Mắt thấy thời điểm không còn sớm, Khương Siêu Nhiên trên mặt không khỏi lại lộ ra vẻ thất lối, âm thanh trịnh trọng hướng về phía Đường Trạch nói ra, tiểu hữu. Lão phu còn muốn hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật không muốn gia nhập Khương gia sao? Lấy ngươi luyện đan trình độ, Khương gia mới là thích hợp nhất ngươi phát triển trưởng thành địa phương a. Hơn nữa ta tin tưởng, lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần ngươi chịu gia nhập Khương gia, lão tổ tông tuyệt đối sẽ đem ngươi tôn sùng là thượng khách. Đường Trạch cùng Khương Siêu Nhiên lúc này đều ngồi ở trong sân nhỏ trong lương đỉnh. Đường Trạch bưng ly trà nhấp một miếng, sau đó nhìn đến Khương Siêu Nhiên cười nói, Khương Song Lão tiền bối, ngươi cảm thấy ta với tư cách minh lâu người sẽ chọn gia nhập Khương gia sao? Ngươi cảm thấy ta với tư cách minh lâu người, người Khương gia lại sẽ cho ta xem tốt sắc mặt sao? chúng chi nghĩ đến ngài với tư cách Khương gia nô buộc hiểu biết thiên bác, bao nhiêu cũng nên nghe nói qua nguyệt minh lâu thủ hạ đều là lai lịch ra sao với tư cách trải qua công tử nhà ta ân huệ người ta ha có thể trốn tránh trở thành địch nhân lữ quyền đường trạch, để cho khương siêu nhiên bất đắc dĩ một tiếng thán thở trước mặt đây lời của người tuổi trẻ để cho hắn vô pháp phản bác thật sự là hắn là nghe nói qua nguyệt minh lâu thủ hạ đều là ngọc công tử lòng tốt thu nuôi người tàn tật trẻ sơ sinh thương hoạn trở một chút người đáng thương những người này trải qua ngọc công tử ân huệ nếu như lại trốn tránh đến dưới tay địch nhân thật là rất không có lương tâm châm mắt lát. Khương Siêu Nhiên thấp giọng nói, "Tiểu Hữu, thật sự không dám giấu giếm, kỳ thực lần này đối với Nguyệt Minh lâu cử động, tất cả đều là gia chủ Khương Trình một người tạo nên, cùng lão tổ tông không liên quan." Lão tổ tông vốn định buông tay thư ra, mặc cho hậu bối quản lý, mình chỉ nghiên cứu Đan đạo, không nghĩ đến hậu bối của mình, cư nhiên làm ra như thế xin lỗi Nguyệt Minh lâu sự tình. "Tiểu Hữu, ta tin tưởng lấy ngươi thiên phú luyện đàn, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Khương gia, lão tổ tông tiên nói không chừng sẽ lại lần nữa rời núi, đúng tay Nguyệt Minh lâu một chuyện, bảo đảm Nguyệt Minh lâu lần này một nhóm án oán không lo." Khương Siêu Nhiên lời này, thật ra khiến Đường Trạch hơi nhíu mày kỳ thực lúc trước Đường Trạch liền nghe Ngọc Công Tử đề cập tới, nói Khương Gia lão tổ Tông vì dốc lòng đàn đạo, đã sớm buông tay bất kể chuyện gia tộc. Lần này Khương Gia, Tiên Đô Hội cùng Nguyệt Minh lâu ẩn đoán giữa, Khương Gia lão tổ Khương Siêu Nhiên cũng không có tham dự. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên như phải. Cái này khiến Đường Trạch tâm lý đối với Khương Siêu Nhiên cảm tưởng lại thích mấy phần. Bất quá hắn vẫn lắc đầu một cái nói, cảm ơn hảo ý của ngài, nhưng Khương Gia cùng Nguyệt Minh lâu một chuyện, chúng ta Nguyệt Minh lâu có biện pháp của mình giải quyết. Lần này Khương Gia cùng Tiên Đô Hội nhớ đối với chúng ta Nguyệt Minh lâu bất nhân trước, chúng ta không có nhường nhịn lý do. Đường Trạch nói lại để cho Khương Siêu Nhiên bất đắc dĩ thở dài. Nhưng nếu không phải Khương Trình Khư khư cố chấp, bọn hắn Khương gia có thể thu lấy được một cái bao nhiêu thiên tài tuyệt thế luyện đan sư a. Một ra một trẻ hai người trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là Đường Trạch trước tiên mở miệng, dùng hết số lượng không chọc người ta nghi ngờ ngữ khí hỏi, "Ta nghe, Khương gia có vị Khương Uyển Nhi, dung mạo bất phàm, hơn nữa đến bây giờ chưa gả." Cái nha đầu kia a, Khương Siêu Nhiên nghe thấy Đường Trạch nhắc tới Khương Uyển Nhi, ánh mắt liền híp lại, nói thật, cái nha đầu kia đang luyện đan cùng Phương Diện tu luyện cũng rất có thiên phú a. Nói đến cái nha đầu kia cũng là đáng thương, lúc trước liền bị buộc gả cho một cái người không thích. Lúc đó ta Lúc đó Lao tổ tông nhìn nàng đáng thương, liền giúp nàng một tay, để cho nàng chạy ra khương gia. Lần này, kia khương chỉnh lại tính toán để cho Khương Nguyễn Nhi đi chính trị thông ra. Lời này để cho Đường chạy ánh mắt khẽ biến. Theo như Khương siêu nhiên ý tứ, thì ra như vậy ban đầu Khương Nguyễn Nhi mặc dù có thể chạy ra khương gia, đều là bởi vì hắn ở sau lưng xuất thủ trợ giúp. Lao tổ tông kia nếu là thật cảm thấy Khương Nguyễn Nhi đáng thương, sao không trực tiếp mở miệng, không để cho Khương Nguyễn Nhi thông ra? Khương siêu nhiên nghe vậy lắc đầu một cái, đại gia tộc chuyện, há lại đơn giản như vậy. Thông ra? Đối với đại gia tộc con gái lại nói, đó là việc không thể bình thường hơn. Đặc biệt là tại đây thông ra đối với gia tộc rất có ích lợi dưới tình huống, coi như là Lao Tổ Tông tự mình mở miệng, ủng hộ đám hỏi người, cũng chỉ có thể so với không đồng ý đám hỏi người phải nhiều. Lao Tổ Tông tuy có hy vọng, nhưng đã thường xuyên không nhúng tay vào gia tộc công việc, ở gia tộc cao tầng bên trong, người nhiều hơn đều nguyện ý nghe gia chủ. Đường trạch ngược lại cũng có thể hiểu được. Khương siêu nhiên dù sao cũng là mấy đời lúc trước nhân vật, liền tính uy danh của hắn chiến công còn bày ở nơi đó, có thể hiện ở trong gia tộc chân chính quản sự, đã không phải là hắn. Những gia tộc kia quản lý tầng, đều là gia chủ tự mình dìu dắt đi lên, bọn hắn có lẽ không dám ngỗ nghịch lão tổ tông ý tứ, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch chân chính nắm, nắm giữ đại quyền gia chủ ý tứ. Một đời người mới thay người cũ, nói cách khác, bây giờ Khương Siêu Nhiên cùng Khương gia hợp bối, đã sơ viễn. Khương gia đời sau sẽ kính ngưỡng hắn, sẽ tôn trọng hắn, nhưng mà một ít đại sự quyết định bên trên, vẫn là gia chủ càng định đoạt. Đặc biệt là tại gia chủ đề nghị đối với gia tộc có lợi dưới tình huống. Tiêu giống với lần này Khương gia liên hợp tiên đô hội đối với Nguyệt Minh lâu một chuyện, Khương Siêu Nhiên dựa vào đạo nghĩa cự tuyệt không đồng ý. Nhưng Khương gia những người khác cảm thấy chuyện này đối với Khương gia mới có lợi, cuối cùng vẫn là sẽ nghe gia chủ ý kiến. Trừ phi trong tay còn nắm chặt thực quyền, không thì lão tổ tông cũng cuối cùng chỉ là một cái danh tiếng mà thôi. Hiện tại Khương gia đang dược nghiệp vụ đã phát triển không ngừng, liền tính Khương siêu nhiên thật không có ở đây, kia Khương gia một dạng có thể vận hành đi xuống. Bây giờ Khương siêu nhiên đã bị ra không? Phát giác một điểm này, Đường Trạch lại uống một hớp trà, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vốn là hắn còn tính toán lợi dụng một chút Khương siêu nhiên, nhưng hiện tại xem ra, Khương siêu nhiên cũng bất quá là một chân thực, đáng thương, lại cô độc lao đầu mà thôi đặt ly trà xuống, đường trạch lại ngẩng đầu nhìn về phía khương siêu nhiên, ánh mắt đã trở nên có chút bất đồng rồi. hắn trầm rãi mở miệng, nhẹ nói nói, lão nhân gia, lần này khương gia cùng tiên đô hội tụ, nguyệt minh lâu nhất định phá. ta cùng với khương trình có thông kiều, khương trình, ta cũng tất giết. không ngại mời lão nhân gia chuyển cáo lão tổ tông một tiếng, nếu hắn còn cố ý lại lần nữa chấp trường khương gia, ta nguyệt minh lâu nguyện giúp nó một chút sức lực. ngoài ra, đây là ta ngẫu nhiên được một phần đan vương, hiện tại ta đang đạo trình độ không đủ, so không lại ngài và lão tổ tông, phần này đan vương cũng xin ngài thay mặt giao cho lão tổ tông. giữ lời. Đường Trạch lấy ra một phần đan phương bày ở trên bàn, chuyển thân liền rời đi. Đến lúc Đường Trạch đi xa, Khương Siêu nhiên mới đưa tay, đem phần kia đan phương cầm lên. Nhìn đến kia đan phương, Khương Siêu như tay, run một cái. Thanh tịnh và đẹp đẽ thông mạch đan. Phẩm cấp: Lục phẩm. Chương 132: Đánh đòn phủ đầu. Chương 132: Đánh đòn phủ đầu. Ly khai Khương Siêu nhiên nơi ở, Đường Trạch lại đến Khương Uyển Nhi chô đó đứng một hồi. Một mực chờ đến trời sắp tối rồi, Đường Trạch mới chuyển thân rời khỏi. Lần này ngọ Đường Trạch suy nghĩ rất nhiều, liên quan tới Khương gia, liên quan tới Khương Nguyễn Nhi liên quan tới Khương Siêu Nhiên, còn có liên quan tới hắn. Cuối cùng, hắn nhớ tới lúc trước Ngọc Công tử nói với hắn, Khương gia cùng Tiên Đô hội đối với Nguyệt Minh lâu kế hoạch. Tại Đan Đạo đại hội bắt đầu sau đó, Khương gia hội triển thị nhà mình luyện chế ngũ phẩm thần đan đoạt linh đan, tại biểu diễn trong quá trình sẽ có một tên ngụy trang thành Nguyệt Minh lâu thủ hạ người cấp đi đan dược thoát đi. Sau đó Khương gia cùng Tiên Đô hội liền sẽ yêu cầu Nguyệt Minh lâu giao người giao đan, Nguyệt Minh lâu tất nhiên không giao ra được, sớm cùng Khương gia cùng Tiên Đô hội thông cảm tình cường giả liền sẽ xuất thủ vây giết Nguyệt Minh lâu. Loại này, Khương gia cùng Tiên Đô hội có một cái có thể giữa ban ngày đối với Nguyệt Minh lâu động thủ mượn cớ, đồng thời bôi đen Nguyệt Minh lâu danh tiếng. Chờ chúng ta cái chết, Khương gia cùng Tiên Đô hội liền có lý do chính đáng lướt đi Nguyệt Minh lâu. Đây là ban đầu Ngọc công tử nói cho Đường Trạch, Tiên Đô hội cùng Khương gia kế hoạch. Hai ngày này Đường Trạch cùng Ngọc công tử một mực đang nghĩ nên ứng đối ra sao Tiên Đô hội kế hoạch. Mà bây giờ, Đường Trạch đã nghĩ tới, đánh đòn phủ đầu 6. Trong mấy mắt, lại là mấy ngày đi qua. Mấy ngày nay Đường Trạch trong lúc rảnh rỗi thì liền sẽ đi Khương gia hậu viện tìm Khương siêu nhân tán gẫu một chút. Hai người tuy rằng cũng không có vạch rõ thân phận, nhưng đường trạch hiểu rõ, Khương Siêu Nhiên hiện tại khẳng định đã biết rõ, hắn kỳ thực là Nguyệt Minh lâu khách hành. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng đều không nói rõ. Sau đó hai người cũng vẫn không có nhắc lại qua liên quan tới Khương gia cùng Nguyệt Minh lâu chuyện, hoàn toàn là tham khảo đan đạo. Mới bắt đầu, Đường Trạch đem Khương Siêu Nhiên làm lão sư, mà sống chung xuống, quan hệ của hai người càng giống như cũng là vừa thầy vừa là bạn tồn tại. Vô sự thời điểm, Khương Siêu Nhiên thậm chí kéo Đường Trạch, cùng hắn đối dịch trên hai bàn. Ngày mai chính là Đan Đạo đại hội. Ngồi ở bàn cờ lúc trước, Khương Siêu Nhiên tay niết con trắng, một con rơi xuống. Đúng vậy. Đường Trạch rơi xuống một cái quân đen, trên bàn cờ sát khí đột đột. Nhìn đến bước này sát chiêu, Khương Siêu Nhiên cười lắc đầu một cái, "Ngươi à, vẫn là trẻ tuổi nóng tính, ngươi một bước như vậy, không phải lọt vào vòng vây của ta sao? Phải không?" Đường Trạch trên mặt cũng mang theo nụ cười. Vừa nhìn thấy nụ cười của hắn, Khương Siêu Nhiên trong lòng nhất thời thịch một tiếng, bận rộn đánh giá trên bàn cờ. Cuối cùng hắn là vỗ đầu một cái, "Ô kìa, ta làm sao cho thiếu nhìn một bước, việc này không tính toán gì hết." Vừa nói, hắn liền trực tiếp đem cái này vừa rơi xuống quân cờ cho cầm trở về, ngược lại lại sờ lên cầm suy tư. Đường Trạch vừa nhìn hắn vừa nói, ngày mai đang đạo đại hội, lão nhân gia ngài có cảm tưởng gì? Cảm nghĩ? Khương Siêu Nhiên lại lần nữa là tử, ta duy nhất cảm nghĩ chính là hy vọng ngươi hạ thủ Lưu Tình A. Trên bàn cờ, Khương Siêu Nhiên cục diện phá lệ bị động, vừa mới Đường Trạch kia một cái sát chiêu, để cho Khương Siêu Nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề. Đường Trạch chính là lại rơi xuống một con, lần nữa cắt đứt Khương Siêu Nhiên sinh lộ. Đồng thời, hắn mở miệng nói, từ trước ta nói qua, Khương trình cùng ta có thâm cừu đại hận, liền tính Khương không định đối với Nguyệt Minh lâu xuất thủ, lần này ta cũng như thế sẽ giết hắn nghĩ đến ngài đối với vị gia chủ này chắc không có bao nhiêu tình cảm, hà tất xin tha cho hắn đâu. lời nói mặc dù như thế, khương siêu nhiên đem kỳ tử cầm lên lại thả xuống, cuối cùng mới dây rùa rơi xuống một bước, hắn rủ sao vẫn là người khương gia, huống chi, đan đạo đại hội chính là lao tổ tông ban đầu một tay tạo dựng, ta không hy vọng nó cuối cùng diễn biến thành một đợt nháo kịch. đường trạch cười nói, đầu tiên để nó biến thành nháo kịch là khương trình mình, ta và nguyệt minh lâu làm, kỳ thực là kết cuộc cuộc nháo kịch này. dứt lời, đường trạch lại là một con rơi xuống, rốt cuộc chỉ để cắt đức trên bàn cờ cờ trắng sinh lộ. Khương Siêu Nhiên lung tung đem bản cờ đánh loạn, lao rồi lao rồi, chơi đầu góc không chơi thắng các ngươi những người tuổi trẻ này rồi." Hắn đứng dậy, quay thân đi đến lương đình ra, đứng ở trong viện, hắn chậm rãi nói ra, "Ta có thể hay không hỏi một câu, Khương Trình làm sao đắc tội qua ngươi?" "Chuyện này, về sau ngài sẽ tự biết." Đường Trạch cũng đứng dậy, nhìn đến Khương Siêu Nhiên bóng lưng. "Vậy cái ngũ phẩm đoạt linh đan, tính xin Khương gia nhất định phải cất xong, nếu như đan dược ném không có, nương nhờ chúng ta Nguyệt Minh lâu trên đầu, chúng ta có thể đảm đường không nổi. Đường Trạch dứt lời, liền rời đi tiểu viện. Mà nghe được câu này, Khương Siêu Nhiên trên mặt chính là lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Quả nhiên, Nguyệt Minh lâu không hổ là Nguyệt Minh lâu. Khương Trình a Khương Trình, nước cờ này, ngươi cuối cùng vẫn là đi nhầm. Chính là không biết, đã biết Khương Trình kế hoạch Nguyệt Minh lâu, tiếp đó sẽ làm sao tiếp bước này vốn là rưỡi sai cờ 4. Ban đêm, Đường Trạch đứng tại trong sân nhỏ, bóng đêm sâu nặng, ba phủ một bộ đồ đen chính hắn. Ngươi xác định không có vấn đề sao? Ngọc công tử đứng tại đường trạch sau lưng, hỏi nhỏ, yên tâm, chẳng qua chỉ là mấy cái nguyên anh mà thôi. Đường Trạch giơ tay lên, trong tay một đạo đen ngọn lửa màu tím bốc lên. Lấy ta thực lực bây giờ, nếu như từng cái kích phá Giữa trong năm người không có một cái có thể được gọi là đối thủ của ta. Vậy ngươi mọi thứ cẩn thận là hơn." Ngọc công tử thấp giọng căn dặn, Đường Trạch gật đầu một cái, thân hình dần dần dần dần không nhìn thấy tại trong đêm tối. Nguyên bản Nguyệt Minh lâu kế hoạch là tính toán đợi ngày mai đến đan đạo trên đại hội, căn cứ vào Khương gia cùng Tiên Đô hội kế hoạch gặp chiêu phá chiêu. Nếu như thực sự có người tại đan đạo đại hội trên giả trang Nguyệt Minh lâu người cướp đoạt đan dược, bọn hắn Nguyệt Minh lâu ngũ đại pháp cũng sẽ chủ động xuất thủ đem cướp đoạt đan dược người ngăn lại. Loại này Tiên Đô hội cùng gia sẽ không có lý do đối với Nguyệt Minh lâu. Nhưng buổi chiều, Đường Trạch lại đưa ra một cái mới kế hoạch đánh đòn phủ đầu. Dựa theo Nguyệt Minh lâu kế hoạch nguyên thủy, đây chỉ có thể coi là cùng Tiên Đô hội cùng Khương gia trong bóng tối hóa giải mâu thuẫn, Nguyệt Minh lâu không có tổn thất, Khương gia cùng Tiên Đô hội cũng không có tổn thất gì. Nhưng đường trạch mục đích, có thể không phải là không có tổn thất đơn giản như vậy. Khương gia cũng tốt, Tiên Đô hội cũng tốt. Hắn phải để cho hai nhà này bỏ ra cái giá xứng đáng, mất hết thể diện. Một đêm này, nhất định là không bình yên một đêm. Khương gia Khương Trình cùng Tiên Đô hội Liên Cô còn đang thương thảo kế hoạch, Lục Trường Thiên còn trong bóng tối điều tra mê muội tu một chuyện, Khương Uyển Nhi tâm tình phức tạp, suy nghĩ Nam Bộ Châu Trượng Phu cùng nhi tử. Đến từ đại lục các nơi, các đại tông môn những người tu chân đều ở đây An Thần Chi bên trong chờ đợi đến ngày mai đang đạo đại hội đến. Ma Dương Trạch mang theo một cây trường thương, đã bước chân vào đêm tối. Một cái nguyên anh cường giả chỗ ở. Gã cường giả kia đang ngồi xếp bằng trên giường, một bên nuốt xuống tiên đô hội cùng Khương gia thưởng cho hắn đan dược, một bên trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Lần này cùng Khương gia cùng tiên đô hội hợp tác, thật là kiếm bọn không lỗ. Từ đồng ý với bọn hắn hợp tác bắt đầu đến bây giờ, hắn đã từ Khương gia đó cầm 6 7 cái phụ trợ tu luyện dược đánh thẳng tính bắt đầu luyện hóa dược lực, người cường giả kia chợt ngay bên trong nhà cửa sổ giống như là bị gió cho thổi ra một dạng. Nhưng với tư cách Nguyên Anh đại năng, cẩn thận hắn vẫn là ngay lập tức tản ra thần thức, dò xét một hồi tình huống bên kia. Có thể thần chí của hắn vừa mới tản ra đi, một cây trường thương liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Phục Chương 133, đoạt linh an. Chương 133, đoạt linh an. Một đêm này, đường trạch giết ba người. Ba tên Nguyên Anh. Trong đó, có Nguyên Anh nhất trọng, còn có Nguyên Anh tam trọng. Đúng như đường trạch lúc trước theo như lời. Những người này từng cái kích phá không có một cái sẽ là đối thủ của hắn, thậm chí tại hắn ám sát dưới tình huống, chính là nguyên anh tam trọng cường giả, đều khó giao thủ với hắn vượt qua hai cái hiệp. Tại Nguyệt Minh lâu trong tình báo, Khương gia cùng Tiên Đô hội tổng cộng đóng góp năm tiên nguyên anh cường giả, tính toán vây giết Nguyệt Minh lâu. Mà bây giờ, ngoại trừ Liên cô cùng Lục Trường Thiên bên ngoài còn lại 3 người, toàn bộ đã chết ở đường trạch trên tay của. Một điểm này, là Tiên Đô hội cùng Khương gia làm sao cũng không nghĩ đến. Ai có thể nghĩ tới, đại lục trên còn sống mười mấy vị nguyên anh đại năng, sẽ bị người giống như giết gà nhóc con một loại tùy tiện xóa bỏ. Đem ba người kia đều hủy thi diện tích sau đó, đường trạch chuyện tối nay vẫn không có làm xong. hắn quay trở về khương gia, nhàn nhã dạo bước một bản đi tới khương gia tàng bảo các bên trong. nơi này với tư cách khương gia thủ vệ nhất sông nghiêm địa phương, thậm chí có ước chừng 9 tên hư anh cường giả làm thị vệ. có thể đừng nói là chín tên, chính là 90 tên hư anh. đối với đường trạch lại nói cũng bất quá thường thôi. tùy ý vòng qua hư anh các cường giả trinh sát phạm vi, đường trạch khoan thai chậm rãi bên trên tàng bảo các lầu cuối. đoạn đường này không biết có bao nhiêu trận pháp, có bao nhiêu cấm chế. nhưng đối với nắm giữ hệ thống phụ trợ đường trạch lại nói trận pháp cũng nhiều lắm là chỉ có thể chỉ hoan hắn một chút xíu thời gian mà thôi đưa tay đẩy ra tàng bảo các lầu cuối cửa chính, Đường Trạch nhìn về phía trong đó để phía kia một gỗ, đây hộp gỗ chất liệu là là thượng hạng vân long mục, vân long mục loại này vật liệu gỗ chỉ sinh trưởng tại linh khí nồng đậm địa phương, hơn nữa mỗi 100 năm chỉ dài một thốn, cực kỳ chân quý, mà dùng vân long mục chế tạo cái hộp, gìn giữ hiệu quả của đan dược so với linh ngọc bình còn tốt hơn mấy chục lần. Hộ gỗ bên trên khoảng chừng 77-49 đạo trận pháp, hiện nhiên là khương gia vì bảo hộ trong hộp gỗ đồ vật tìm trận pháp phương diện đại năng đặc biệt thiết kế. đương nhiên, đối với Đường Trạch lại nói, bảy đạo trận pháp và một đạo trận pháp kỳ thực trên không nhiều tháo gỡ chất pháp, mở ra hộp gỗ. Trong hộp gỗ chính là ngày mai muốn tại Đan Đạo trên Đại Hội biểu diễn ngũ phẩm thần đan, đoạt linh đan. Hôm nay đại lục trên lộ diện đan dược cao cấp nhất kỳ thực là lục phẩm đan dược, nhưng này đoạt linh đan tuy là ngũ phẩm, ở một trình độ nào đó so với lục phẩm đan dược càng hiếm quý. Đây đoạt linh đan dược liệu kỳ thực phi thường chất phát tự nhiên. Liên cung nhất phẩm nhị phẩm tụ linh đan không sai biệt lắm, có thể làm cho người dùng thần tốc thu nạp xung quanh linh lực. Chỉ có điều, đúng như nó danh tự bên trong chính là cái tiêu đoạt trữ một dạng, đoạt linh đan hấp thu linh lực tốc độ là tu sĩ tầm thường thậm chí đều khó có thể tưởng tượng. Theo như truyền thuyết, thậm chí có người dùng đoạt linh đan sau đó hấp thu một tiểu tòa linh mạch linh lực, cuối cùng bởi vì không chịu nổi linh lực dâng trào, bảo thể mà chết. Có thể thấy đây đoạt linh đan dược hiệu quả bá chủ nói. Mà đối với tăng thực lực lên chậm rãi nguyên anh cường giả lại nói, một cái này đoạt linh đan rất có thể liền có nghĩa là một lần cơ hội tấn thăng. Đường Trạch đem cái này đoạt linh đan bỏ vào mình chữa vật trong ngọc bội, sau đó lại lần nữa đậy lại hồ gỗ, lại lần nữa bố trí xong trận pháp, cuối cùng chậm rãi rời đi khương gia tàng bảo cát. Hắn làm hết thề các thứ này, không có bất kỳ người nào nhận thấy được. Đây cũng chính là đường trạch, cho dù đổi những thứ khác nguyên anh cường giả đến, cũng chưa chắc có thể làm được đường trạch hoàn mỹ như vậy vô khuyết. Dù sao, hiện giờ linh khí khôi phục cũng bất quá vừa hơn 200 năm. Hôm nay kia mười mấy vị nguyên anh kỳ đại năng, không có không phải là vì tu luyện đầu nhập vào chọn đời tinh lực. Thời gian của bọn họ đều đầu nhập vào trong tu luyện, lại làm sao lại thêm công phu tu luyện trận pháp cấm chế chi thuật. Trái lại tinh thông trận pháp những người đó, bọn hắn lại nơi đó còn có thời gian tu luyện tới nguyên anh thực lực. Người trải qua, tóm lại là có hạn. Nhất trừ quan ví dụ, chính là Khương gia lão tổ tông Khương Siêu nhiên. Nghe nói Khương Siêu Nhiên mấy chục năm trước cũng đã là hư anh cửu trọng thực lực. Có thể nhiều năm như vậy hắn một mực dốc lòng nghiên cứu đan dược, căn bản vô tâm đề thăng, dẫn đến thực lực một mực dừng bước không trước. Đối với Khương Siêu Nhiên lại nói, thực lực cao thấp căn bản không có vấn đề, hắn mong muốn cũng chỉ là đang đạo phương diện đề thăng. Giống như đường trạch loại này mở phần mềm hack, phòng trường toàn bộ đại lục cũng chỉ hắn phần độc nhất. Cầm đi đoạt linh đan, đường trạch lúc này mới trở lại Nguyệt Minh lâu nơi ở. Khương gia cũng tốt, tiến đô hội cũng tốt, kỳ thực thật sớm liền mai phục người đang Nguyệt Minh lâu tiểu viện xung quanh có thể đường trạch rời khỏi cũng tốt, trở về cũng tốt, những người này đều hoàn toàn không có nhận thấy được. đây cũng là thực lực trên lệch. đường trạch bình an trở về, để cho nguyệt minh lâu mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. đường trạch kế hoạch tự nhiên cũng báo cho nguyệt minh lâu ngũ đại hộ pháp, mà năm người này nghe nói đường trạch một đêm muốn đi liên sát ba tên nguyên anh, trong lòng cũng đều thật lo lắng. hôm nay đường trạch bình an trở về, để cho năm người yên tâm đồng thời, trong lòng cũng tại chấn động. ba tiên nguyên anh, trong đó thậm chí còn có một tên nguyên anh tam trọng giả, bọn hắn năm hộ pháp cùng tiến lên, đều không cách nào chiến thắng nhân vật khủng bố, tại cái này nhìn như trẻ tuổi khách khanh trưởng lao thủ hạ. Hẳn là như thế không chịu nổi một kích. Bọn hắn thậm chí đều không tại đường trạch trên thân, nhìn thấy cho dù một vết thương. Hiện tại Tiên Đô hội cùng Khương gia còn thừa lại lực lượng, cũng chỉ có Lục Trường Thiên cùng kia Liên Cô rồi. Đường Trạch vừa nói, đem Đoạt Linh đan lấy ra. Mặt khắc viên đan dược này ta cũng trộm ra rồi, ngày mai ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, không có đây ngũ phẩm thần đan, Tiên Đô hội cùng Khương gia đùa giỡn làm sao còn diễn thôi. Ngọc công tử đứng tại Đường Trạch bên người, không khỏi cười lắc đầu nói, ta mời ngươi đến vốn là vì để ngươi giúp vội vàng, không nghĩ đến một mình ngươi liền đem sự tình đều giải quyết xong. Không phải một người, không có tình báo của các ngươi. Ta chỉ sợ Liên Tiên Đô hội có kế hoạch gì cũng không biết." Đường Trạch đúng đúng bay, không chỉ đối với Khương gia cùng Tiên Đô hội cũng là của ta ý nguyện, ngược lại ngược lại là các ngươi giúp cho ta bận rộn. Mọi người đều là Nguyệt Minh lâu người, đều là người một nhà, nói cái gì giúp đỡ không giúp đó à. Năm Tiên hộ pháp bên trong Hủ Bá ha ha cười nói, thực lực của hắn mặc dù không phải tối cường, nhưng mà năm Tiên hộ pháp bên trong chính là Cố vấn Hình nhân vật. Đường Trạch nói lên kế hoạch, Hủ Bá kỳ thực trước kia cũng ý tưởng qua, chỉ bất quá khi đó chính hắn không rõ ràng Đường Trạch thực lực, cho nên đã cảm thấy cái này đánh đòn phủ đầu kế hoạch không thể được. Năm tiên hộ pháp rất nhanh sẽ tàn đi, trong phòng chỉ còn suất Ngọc Công Tử cùng Đường Trạch ngồi đối diện. Đường Trạch đem cái này đưa cho Ngọc Công Tử, người thực lực đã sắp đến bình cảnh đi. Ngọc Công Tử cười nói, người đây có tính hay không là trộn hoa nhân vật, cái này không tính là trộn, đây là hương giá hẳn trả giá cao. Đường Trạch vừa nói, lại thấy Ngọc Công Tử lại đem đan dược đầy trở về. Thực lực của ta, ta tự có tăng lên biện pháp, viên đan dược này đối với ngươi mà nói mới là để thăng lớn nhất. Ngọc Công Tử hai mắt nhìn thẳng Đường Trạch, ánh mắt trọng, ngươi là ta qua nhiều năm như vậy đã gặp, có thiên phú nhất tu luyện giả, không ai sánh bằng. Liên Đường Đường Ngọc công tử đều nói ta có thiên phú, ta tu luyện lại nơi đó còn dùng đạt được đan dược phụ trợ. Đường Trạch cười ha ha một tiếng, cuối cùng đem đan dược đặt ở Ngọc công tử trên bàn, chuyển thân liền rời đi. Nhìn đến Đường Trạch đóng lại cửa phòng, lại nhìn một chút cái này Đoạt Linh đan, Ngọc công tử cười khổ một tiếng, đem đan dược thu vào trong ngọc bội. Người này, liền ngũ phẩm đan dược đều không để ở trong lòng sao? Chương 134, Đan đạo đại hội. Chương 134, Đan đạo đại hội. Bây giờ Đường Trạch, đúng là đã không cần thiết đoạt linh đan những thứ này. Đoạt linh đan mặc dù là ngũ phẩm đan dược, đối với tu luyện giả tăng lên cũng rất rõ ràng. Nhưng bây giờ Đường Trạch cần, đã không còn là thực lực tăng thêm một bậc rồi. Hắn cần là vững chắc trước mặt hắn có những thực lực này. Vốn là Đường Trạch, dùng thời gian mười mấy năm tu thành Nguyên Anh tam trọng, căn cơ đã rất không vững chắc rồi. Lần này trong tu, Đường Trạch thậm chí chỉ dùng thời gian 2, 3 tháng, liền lại đạt tới Nguyên Anh nhất trọng. Tuy nói có Phượng Hoàng Hỏa diễm tái tạo thể chất cộng thêm tướng thần bản cốt làm nền tảng, nhưng cái này tốc độ tăng lên vẫn còn có chút quá mức khoa trương. Hùng Chi đoạt linh đan vật này, Đường Trạch hệ thống trong thương thành cũng không phải là không có, cùng mình giấu, không bằng đưa cho Ngọc công tử làm một cái thuận nước ngâm thuyền. Sau nửa đêm đường Trạch cũng không có tu luyện lại, mà là ngã đầu thiết đi. Đợi đến lại mở mắt, đã là sáng sớm hôm sau. Mà hôm nay chính là Thanh Tùng Thành Khương Gia Dan Đạo Đại Hội ngày khai mạc. Toàn bộ Thanh Tùng Thành vô cùng náo nhiệt, đám người lưu tới, cuối cùng đều tụ tập ở Thanh Tùng Thành chính giữa. Đặc biệt vì Dan Đạo Đại Hội xây dựng quảng trường khổng lồ bên trong bốn. Và những thứ này đều là luyện đan sư sao? Nam Bộ Châu trong đội ngũ, Lâm Thanh cùng Tần Anh đi theo Vân Đài Tử cùng Trần Đạo lăng sau lưng cũng đang hướng về Dan Đạo Quảng Trường đi tới. Xung quanh đi ngang qua, có không ít mặc lên luyện dược sư luyện đan sư dành riêng đạo bảo tu luyện giả đi ngang qua. Tần Anh nhìn ở trong mắt cảm thấy vô cùng hứng phấn. Tại Nam Bộ Châu, luyện đan sư chính là tư nguyên khan hiếm, cho dù là Bích Hoa tông loại này đặc biệt có loại thực dược liệu tông môn, môn hạ luyện đan sư cũng ít ỏi không có là mấy. Tại Triệu Quốc, phong quốc loại địa phương này, càng là cả một cái quốc gia đều không nhất định có thể lựa ra mấy tên luyện đan sư. Hừm, những thầy luyện đan này đều là đến tham gia Đan Đạo đại hội, Đan Đạo đại hội cùng chúng ta thượng thành đại hội kỳ thực xê xích không nhiều, thượng thành đại hội là để cho Nam Bộ Châu mỗi cái tông môn trao đổi một ít, mà đây Đan Đạo đại hội chính là để cho đại lục luyện đan sư cửa trao đổi lẫn nhau thân đắc, bình xét thực lực. Trần Đạo Lăng ở phía trước giải thích. Đoạn đường này xuống chung, Trần Đạo Lăng đối với Tần Anh cùng Lâm Thanh hai cái này tiểu nha đầu cũng rất là cảm thấy yêu thích. Hai nàng này một cái hoạt bát có một hiệu chuyện, hơn nữa Thiên Tư đều cũng không tệ lắm. Muốn không phải là các nàng đã sớm bái nhập phủ Vân Tông muôn hạ, mà phủ Vân Tông sau lưng lại có vị đại nhân kia, Trần Đạo Lăng cũng muốn đục khoét nền tảng rồi. Vậy một bên là Đại Hạ quốc đội ngũ, Binh Hoa Trân Nhân nhìn đến bên cạnh đi ngang qua một chi thanh thế thật lớn đội ngũ, không khỏi lưỡi. Đại Hạ quốc chính là Trung Bộ Châu một trong mấy lớn, là một hồi lộ một, một nước hai tộc tam tông bên trong kia một nước. Đại Hạ quốc quốc thổ ở tại Trung Bộ châu đích chính giữa, chỉ là chỗ kia quốc thổ diện tích, liền có tiếp cận một cái Nam Bộ châu lớn như vậy. Đây Đại Hạ quốc tại ngàn năm lúc trước chính là cường thịnh nước lớn, là mấy ngàn năm trước tu chân giới thiên cổ nhất đế giả Thiên Đế quân một tay sáng lập, Đại Hạ quốc trong biên giới thiết trí một ít điểm truyền tống, tại hôm nay vẫn có thể sử dụng. Cũng chính là dựa vào những này truyền tống trận, Nam Bộ châu đội ngũ mới có thể trong vòng 2 tháng chạy tới Bắc Bộ châu, không thì thật muốn dựa vào xe ngựa đi tới, không có một năm nửa năm đều không nhất định có thể tới. Đại Hạ quốc trong đội ngũ, ngoại trừ ngân khôi ngân giáp thị vệ ra, nội bộ nhất chính là tên kia toàn thân hoàng bào đế vương và bên cạnh hắn tên kia anh vũ nữ tử, nữ tử kia cũng là toàn thân áo giáp bạc, cùng thị vệ khác nhau. nàng đây thân áo giáp bạc mỏng mà thiết thân, nhưng người có nhãn lực đều có thể nhìn ra được. nàng đây toàn thân áo giáp bạc tuyệt không phải chỉ là dùng để chở đồ trang sức bộ dạng hàng. đây là thứ thiệt 4 ngăn linh giáp. so với đây thân áo giáp bạc càng hấp dẫn người, chính là sau lưng nàng, kia một cái đủ cao bằng một người cự kiếm. đây cự kiếm toàn thân có màu đen, giống như là một khối không có trải qua mài huyền như sắt thép. chỉ là nhìn đến, liền cho người một cổ dài nặng cảm giác. mà phàm là người biết hàng, nhìn thấy thanh cự kiếm này, đều sẽ vì thế kinh hại không thôi. Thanh cự kiếm này là lấy đã từng gia thiên đế quân sử dụng thần binh không có che trôi kiếm là cơ sở, từ ngàn năm trước đại hạ quốc trăm vị luyện khí đại sư liên hợp chế tạo số 6 linh khí vô trần, chính là đại hạ quốc truyền quốc chí bảo. Thanh này vô trần cự kiếm mặc dù bây giờ chỉ là số 6 linh khí, nhưng theo như truyền thuyết, thanh này vô trần cự kiếm tại chế tạo trong quá trình còn thiếu trọng yếu nhất khai nhận một bước. Đang hoàn thành khai nhận lúc trước, thế gian linh khí cũng đã bắt đầu suy kiệt rồi. Nếu như có người có thể giúp thanh thần binh này khai nhận, vậy nó đem lộ sắc thành 7 ngăn, thậm chí 8 ngăn cường đại linh khí. Nếu là có người có thể đi lên nữa khắc họa trên cường đại minh văn, như vậy đem vô Trần uy lực đem càng kinh khủng hơn. Mà thanh này vô Trần cử kiếm người nắm giữ, tự nhiên cũng không phải cái gì người bình thường. Nàng, chính là hôm nay đại hạ quốc đế quân thân muội muội, đại hạ vô song của chúa, Mục hoàng Chỉ. Vị này đại hạ quận chúa cùng ca ca của nàng Mộ Dạng, đều là nhân vật truyền kỳ. Hôm nay đại hạ quốc đế quân Mục Văn mới bất quá 30 tuổi, giói mắt toàn bộ đại lục, 30 tuổi trở thành vua một nước cũng chỉ là số ít. Chớ đừng nhắc tới Mục Văn tại tiếp tục đại hạ quốc sau đó, còn dốc sức phát triển, đem to lớn một cái đại hạ, thống trị ngay ngắn rõ ràng. Mà Mục Hoàng Chỉ tại phương diện chính trị không có ca ca của nàng tài năng, có thể ở phương diện tu luyện chính là một tay hào thủ. Hôm nay Mục Hoàng Chỉ 24 tuổi, thực lực không ngờ đạt tới kinh người hư anh lục trọng. 24 tuổi hư anh lục trọng, đây cũng không phải là ngày mới có thể hình dung rồi. Đây là yêu nghiệt. Hơn nữa Mục Hoàng Chỉ sinh ra hào chiến, tại khi 20 tuổi liền tự mình ấn xoáy trên trận giết địch, bằng vào toàn thân tu vi chạm địch vô số, bị Mục Văn Phong lấy vô song chi danh. Thanh này vô trần cự kiếm, toàn bộ hoàng thất cũng chỉ có Mục Hoàng Chỉ có thể lấy được đến, cuối cùng cũng bị thưởng cho Mục Hoàng Chỉ. Nhìn đến kia khí anh hùng hực nữ tử, Tần Anh không khỏi có chút áo não túi thấp đầu xuống, đều là hoàng thất nữ tử, làm sao nàng theo ta kém nhiều như vậy? Hoàng thất cùng hoàng thất cũng có bất đồng a. Trần Đạo Lăng cười ha ha, huống chi ngươi nhập môn cũng muộn, không thì lấy thiên tư của ngươi, thực lực cũng sẽ không quá kém. Nguyệt Minh Lâu người và Tiên Đô hội người cũng tới. Mấy người cho chuyện thời điểm, đại hạ quốc phía sau lại theo sát tới hai cái đội ngũ. Chính là Tiên Đô hội cùng Nguyệt Minh Lâu đây hai đại nước lựa không dùng thế lực. Tiên Đô hội bên kia, Lục Trường Tiên ngẩng đầu mà bước đi tuốt trước, mà Nguyệt Minh Lâu bên này, chính là Ngọc công tử phong độ nhanh nhẹn hướng phía trước bước đi hai người này ra sân, đưa đến xung quanh một đám nữ tu đều thét chói tai không thôi, ngay cả tần anh đều ở một bên nói là bầm. nếu như đường đại ca có hai người này một nửa xoáy là tốt. Nhắm chúng một bên lâm thanh và người khác đều cười khẽ không thôi. lần này nam bộ châu mọi người cùng nhau đến bắc bộ châu tham gia đan đạo đại hội, đoạn đường này lận đận, thật ra khiến nguyên bản lẫn nhau không hòa thuận lắm mấy cái tông môn quan hệ đều gần thêm không ít. nguyên bản vẫn chỉ là từng người tự chiến các đại tông môn, hiện tại ngược lại có loại thân như một nhà cảm giác. bên cạnh xích liên dạy xích liên tiên tử cười nói, đừng nói, kỳ thực nhà các ngươi đại sư mình lớn lên cũng là rất không tệ đâu, nếu như chờ hắn lớn hơn mấy tuổi có lẽ không so được với đây ngọc công tử nhưng so với kia lục trưởng thiên hẳn không có vấn đề gì tiểu nha đầu nếu ngươi không thích ngươi đường đại ca để cho cho tỷ tỷ ta như thế nào xích liên tiên tử nói xong lời này nhất thời đưa đến tần anh dậm chân nói mới không thì sao lâm thanh che miệng cười trong lúc hoàng hốt nàng đột nhiên cảm giác được mình giống như là thấy được đại sư mình một dạng loại cảm giác này để cho lâm thanh nhận ra ngẩng đầu nhìn về phía rồi nguyệt minh lâu đội ngũ sau đó nàng liền nhìn thấy kia trong đội ngũ phản vật có đạo hơi hơi nhìn quen mắt thân ảnh đó là vương tiểu nhục tiền bối còn không đợi lâm thanh nhận Một bên Bích Hoa Trần Nhân, liền nhất khẩu nói ra thân phận của người kia. Chương 135, Đại hội mở màn. Chương 135, Đại hội mở màn. Vương Tiểu Nhục tiền bối. Cái gì? Hắn tại Nguyệt Minh lâu trong trận doanh. Nguyên lai đây vị đại năng cư nhân là Nguyệt Minh lâu người. Ta nói hắn làm sao mạnh như vậy? Vậy, có phải hay không phủ Vân Tông cũng cùng Nguyệt Minh lâu có quan hệ? Vân đại tử lão hữu, các ngươi phủ Vân Tông có thể a? Vương Tiểu Nhục, với tư cách cứu vớt qua Nam Bộ Châu tu chân giới người, kia nổi tiếng từ không cần nói nhiều. Lần này đi theo Trần đạo lang đến trên căn bản đều là trải qua lần đó thượng thành lôi tiếp đại nhân vật, bọn hắn với tư cách rõ ràng bị Vương Tiểu Nhục cho cứu vớt qua người, đối với Vương Tiểu Nhục tự nhiên càng là phá lệ tôn trọng. Vân Đài Tử chính là luyện một chút cười khổ, nói thật, hắn đây là lần đầu thấy rất rõ vị này Vương Tiểu Nhục tiền bối ngay mặt. Về phân vị tiền bối này thân phận bối cảnh, kia hắn càng là hoàn toàn không biết ta. Được rồi được rồi, không quản tiền bối đến cùng là người nơi nào, hắn cuối cùng đều là chúng ta Nam Bộ châu ân nhân. Trần Đạo Lăng kịp thời mở miệng, giúp đỡ Vân Đài Tử giải vây, Húng chi lần này Vương Tiểu Nhục tiền bối ở đây cũng là chuyện tốt, có thể nhiều người quen chiếu ứng. Mọi người vừa nói chuyện liền thấy tiên đối hội cùng nguyệt minh lâu đội ngũ cũng bước vào đan đạo trong quảng trường. Theo sát ở phía sau chính là một hồi lầu một, một nước hai tộc tam tông bên trong còn lại kia hai tộc tam tông rồi. đợi đến những này trận doanh đều vào rồi trận nam bộ châu mọi người cùng với khác bộ châu khách tới cũng mới một vừa tiến vào rồi trong quảng trường. đây đan đạo quảng trường dù sao cũng là đặc biệt vì rồi đan đạo đại hội mà xây dựng quy mô của nó dĩ nhiên là đủ dung nạp toàn bộ đến tham gia đại hội người. giống như là một hồi lầu một, một nước hai tộc tam tông mọi người đều ngồi ở quảng trường trước nhất mà còn dư lại mỗi cái tông môn chính lại ở tại càng sau đó vị trí. Một ít đặc biệt vì rồi trao đổi đàn đạo mà đến các luyện đan sư, Khương gia tất cho bọn hắn giữ lại chuyên chỗ cửa. Và người khác đều đủ trong quảng trường, Khương gia hôm nay ra chủ Khương Trình cất bước mà lên, nhìn đến mọi người cất cao giọng nói, cảm tạ chư vị nể mặt, tham gia ta Khương gia cử hành Đan Đạo Đại hội. Đan Đạo Đại hội, chính là ta Khương gia lão tổ Khương Siêu Nhân nơi cử hành, chỉ tại Cùng Thiên Hạ Luyện Đan Sư trao đổi đàn đạo, đồng thời hướng về các vị đạo hưu chia sẻ chúng ta Khương gia luyện chế đan dược. Đan Đạo Đại hội tổng cộng kéo dài 10 ngày, trừ ra hôm nay lễ khai mạc ra, kế tiếp ba ngày chính là đan đạo trao đổi đại hội. Chúng ta Khương gia sẽ cung cấp chuyên môn lò luyện đan và dược liệu, miễn phí cung cấp các luyện đan sư luyện dược, đồng thời trao đổi tâm đắc. 3 ngày sau, chính là kéo dài 5 ngày hội đấu giá cùng giao dịch hội, các vị đạo hữu có thể chọn mua tâm nghi đan dược mua sắm, chư vị luyện đan sư bằng hữu cũng có thể bán ra thuốc viên của mình. Ngày cuối cùng ngoại trừ nghi lễ bế mạc ra, còn có một việc muốn tuyên bố, đó chính là muội muội ta Khương Nguyễn Nhi cùng tiên đô hội đại chấp sự Lục Trường Thiên hôn sự. Lục Trường Thiên lục chấp sự tuổi trẻ tài cao, hôm nay tuổi còn trẻ, liền đã đạt nguyên anh kỳ tu vi, ta kia muội muội có thể gả cho hắn, đúng là ta Khương gia chuyện may mắn. Tin tức này một tuyên bố nhất thời đưa tới hành động không nhỏ. Vừa đến, Lục Trường Thiên hiện tại đã là nguyên anh cường giả chuyện này, người biết dù sao vẫn là số ít. Thứ hai, Khương Uyển Nhi chuyện rất nhiều đến đã tham gia mấy lần đàn đạo đại hội người đều nghe nói qua, không nghĩ đến Lục Trường Thiên cư nhiên sẽ đồng ý cùng nữ nhân như vậy lại thành thân. Nguyệt Minh lâu trong trận doanh, ngồi ở Ngọc công tử bên người đường trạch nghe thấy Khương Trình nói ra tin tức này sau đó, cũng là hiếp dưới ánh mắt. Sau đó khỏe miệng ngâng lên một tia cười lạnh. Đây tia cười lạnh, chỉ có một bên Ngọc công tử nhìn ở trong mắt. Trong quảng trường Khương Trình lại nói một chút không có dinh dưỡng phế lời nói sau đó, liền bắt đầu rồi hôm nay lễ khai mạc điểm nổi bật. Ngũ phẩm thần đan, đoạt linh đan mở ra sẽ. Đồng thời, cũng là hội đấu giá. Chỉ có loại này cảnh tượng hoành tráng, mới xứng với loại đan dược này đấu giá. Nguyệt Minh lâu cách đó không xa, Tiên Đô hội trong trận doanh liên cô hạ thấp giọng hỏi bên cạnh Nô buộc nói, ba người kia đâu? Hồi bẩm hội trưởng, bọn hắn đã đến. Một bên Nô buộc thấp giọng nói ra. Nô buộc biết rõ, hội trưởng nói chính là bọn hắn Tiên Đô hội cùng Khương gia mặt khác tìm ba tên nguyên anh kỳ việt quân. Mà ba người kia, Nô buộc vừa mới liền thấy. Làm sao bọn hắn không tới gặp ta? Liên cô lạnh dên một tiếng, bị dọa sợ đến người hầu kia rụt cổ một cái. Thấp giọng nói, có lẽ là có cái gì khác chuyện đi. Dù sao nguyên anh đại năng, tính khí đều. Hừ, mà thôi, người đến rồi là tốt rồi. Liên công nghiêng đầu, nhìn về phía cách đó không xa ngọc công tử. Nguyệt Minh lâu bên kia bất quá hai tên nguyên anh, mà chúng ta bên này chừng năm người, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. kia ngọc công tử còn có tài năng gì, trốn nữa ra lòng bàn tay của ta. Liên cô bên người, lục trường thiên muốn nói lại rồi, cuối cùng túi đầu, không nói gì. Đan đạo trên quảng trường, người thương gia rất nhanh nâng lên rồi một cái tinh xảo gỗ, đặt ở quảng trường chính giữa trên đài đấu giá. Sau đó làm cho này hộp gỗ khắc họa trận pháp trận pháp đại sư tiến đến bắt đầu giải lên phía trên trận pháp mà khương trình đứng tại trận pháp đại sư cùng mấy cái người khương gia sau lưng lén lén cùng phương xa một người nhìn thoáng qua nhau sau đó phương xa người kia chính là gật đầu một cái đột nhiên hướng phía quảng trường chính giữa vọt tới mục tiêu nhắm thẳng vào quảng trường chính giữa cái hộp gỗ kia khương gia bọn thị vệ vội vã muốn ngăn trở lại bị tên kia trên người mặc nguyệt minh lâu áo dài trắng người dễ như trở bàn tay tránh thoát cuối cùng vọt tới trận pháp đại sư bên người giơ tay lên liền muốn đoạt lấy cái kia trận pháp đại sư đã vén lên một nửa cái hổng Trận pháp đại sư cũng tốt, khương Gia nô bộc cũng tốt, những cái kia khương gia thị vệ cũng tốt, bọn họ đều là bị khương trình dặn dò qua, biết rõ cái này cướp đan dược kỳ thực là người mình, cho nên cũng liền làm dáng một chút cản trở hơi ngăn lại, sau đó sẽ chờ người kia cướp đi đan dược chạy trốn. Đây mặc lên nguyệt minh lâu áo dài trắng người đoạt lấy trận pháp đại sư mở ra một nửa cái hộp, xúc lên nắp hộp đi vào trong sờ soạn một cái, tựa hồ là muốn nắm cái gì đồ vật, song sau đó xoay người chạy. Có thể một trảo này, người kia nhất thời liền trợn tròn mắt, hắn nhìn về phía cái hổ cũ kia, bên trong, cư nhiên là không, đan dược đâu? Người kia nhìn về phía trận pháp đại sư. Ta không biết ta. Trận Pháp Đại Sư nhìn về phía một bên Khương Gia Nô Bộc. Ta. Ta cũng không biết ta. Khương Gia Nô Bộc ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng, nhìn về phía Khương Trình. Mà Khương Trình cũng tròn váng. Hắn đoạt lấy người áo bào trắng trong tay hồ gỗ, lật tới lật lui nhìn nhiều lần, cuối cùng phẫn nộ quát, Đan dược đâu? Bên trong Đan dược đi đâu vậy? Vì sao? Vì sao cái này cùng kịch bản hoàn toàn khác nhau? Dựa theo hắn cùng tiên đô sẽ an bài kịch bản, hẳn đúng là đây mặc lên nguyệt minh lâu áo dài trắng người cấp đi đàn dược sau đó bọn hắn trên đuổi theo giết, giả vờ đem người để cho chạy, sau đó tiên đô hội cùng khương gia dùng cái này đối với nguyệt minh lâu, nam tên nguyên anh liên thủ, đem cướp lấy đan dược nguyệt minh lâu mọi người toàn bộ chu diện. nhưng bây giờ trong hội hoàn toàn là không a, viên đan dược đó căn bản là không có tại trong hội, khương trình tròn váng, người khương gia tròn váng, tiên đô hội người cũng tròn váng. vốn là liên cô đều đã làm tốt chuẩn bị, đến lúc đây người áo bào trắng vừa chạy, nàng liền lập tức hướng về nguyệt minh lâu hưng sư vân nhưng bây giờ người áo bào trắng cái gì đều không chống được, đang ngây ngô đứng ở trên quảng trường vẫn không nút đít đây để bọn hắn tiên đô hội nơi này nội dung cốt truyện làm sao tiến hành tiếp a chỉ là còn không đợi liền câu nghĩ rõ ràng bước kế tiếp nên làm cái gì liền thấy Nguyệt minh lâu bên kia cái kia loẹt loẹt son phấn khách khanh trưởng lao đống nhiên đứng lên đưa tay chỉ hướng liên cô đều là nguyên anh cường giả ta tận mắt thấy lao thái bà kia dùng đại chuyên trở chi thuật trộm đi trong hộp ngũ phẩm thần đan đường đường tiên đô hội hội trưởng vì một cái ngũ phẩm đan dược cư nhiên làm ra như thế bị hồi sự tình thật là chúng ta tu luyện giả bên trong xỉ nhục a đây loẹt loẹt son phấn hàng đã nói liền dậm chân cuối cùng còn rất là áo nào nói raưởng ta hao tổn tâm cơ cùng thương gia cấu kết Phái thủ hạ ta người muốn cùng khương ra diễn một màn cướp đoạt đan dược tiết mục, sau đó lại dùng trộm đồ không thể nào mặc lên bản môn phái uy phục lý do, ngược lại giá họa cho tiên đô hội. Không nghĩ đến tiên đô hội hội trưởng cư nhiên như thế cây tận, vậy mà phá hư kế hoạch của ta. Ta ta ta, ta thật sự là tức giận nha. Đường Trạch những lời này nói xong, dưới đáy ngọc công tử cùng ngũ đại hộ pháp suýt chút nữa không có cười phun. Liên cô càng là mắt tròn váng, nàng làm sao cũng không nghĩ đến kế hoạch của mình lại bị thằng này cho dập khương một cách máy móc rồi đi qua, mà nàng tất thành lấy trộm đan dược kẻ trộm. Ngươi tiểu tử này chớ có tin miệng nói bậy. Lại không nói ta chưa nghe nói qua cái gì đại chuyên trở thuật, tại chỗ cũng không vẹn vẹn có người một vị nguyên anh cường giả, nếu như bà lao ta thật trộn bọn hắn sẽ không thấy được. Đường Trạch lung la lung lay đi đến liên cô trước mặt, mặt lộ nụ cười đưa tay, từ liên cô bên người, móc ra một viên đan dược. Ngũ phẩm, Đoạt Linh đan. Chương 136, 16. Chương 136, 16. Đây, đan dược ở phía trước, ngay cả một bên Lục Trường Thiên đều sửng sốt một chút. Bất quá kia liên cô dù sao người dày dạn kinh nghiệm, gần ra sau đó lập tức nói, chư vị đều thấy được, đan này chính là tiểu tử này lấy ra, càng là chứng Minh. Đây đoạt linh đan chính là Nguyệt Minh lâu người nơi trộm. Nguyệt Minh lâu làm là danh dương trung bộ châu danh môn đại phái, vậy mà vì một cái ngũ phẩm đan dược làm ra như thế chuyện cầu thả, còn nghĩ giá họa cho chúng ta tiên đô hội. Lần này ta tiên đô hội cùng Nguyệt Minh lâu không đội trời chung, nếu như ngọc công tử không thể cho bà lao ta một câu trả lời hợp lý, liền đường trách chúng ta đầu thủ. Liên cô, nhất thời để cho không ít lúc trước vẫn không có làm rõ ràng tình trạng, hiểu rõ chuyện gì xảy ra quần chúng vây xem nhóm làm rõ xong ý nghĩ. Cũng vậy, bọn hắn thấy cũng là đan dược là tiểu tử này lấy ra. Đây Nguyệt Minh lâu người trộm đan dược còn muốn giá họa cho người khác hơn nữa thủ đoạn thấp như vậy kém loại này đùa bỡn tình báo trong tổ chức có thể có người tốt lành gì thật là có lỗi với nó một hồi lầu một danh tiếng đúng vậy như vậy tổ chức dựa vào cái gì cùng tiên đô hội đánh đồng với nhau ủng hộ hội trưởng ví dụ như như vậy ngôn luận để cho đường trạch thu hoạch một bút toán khí trị. không ít tham gia đan đạo đại hội đám tu luyện giả cao kêu thành tiếng mà ở phía sau nam bộ châu trên mặt của mọi người chính là lộ ra vẻ buồn rầu đây vương tiểu nục tiền bối thế nào lại là lấy trộm đan dược người chính là viên đan dược đó thật giống như đích xác là hắn tự cầm ra đó a Nam Bộ Châu người đều bị Vương Tiểu Nhục đã cứu, bọn hắn tin chắc, như vậy một vị triệu vì một thành bách tính nghịch kháng lôi kiếp đại năng, tuyệt không phải là trộm gà bắt chó hạ người. Có thể viên đan rúc đó, thật giống như thật là Vương Tiểu Nhục mình móc ra. Nhất thời này giữa để cho Nam Bộ Châu mọi người đều thần sắc phức tạp. Lâm Thanh đứng tại Vân Đài từ bên người, cùng Tần Anh cùng nhau nhìn đến kia loẻo loẻo son phấn Vương Tiểu Nhục. Hai nàng thần sắc lại đều có chút quái dị. Các nàng luôn cảm thấy, cái kia Vương Tiểu Nhục bây giờ thần thái, có điểm giống là tham tiện nghi nhỏ, hoặc là chuẩn bị hố người lúc đại sư huynh. Đương nhiên các nàng rõ ràng, đây là ảo giác của mình. Bây giờ đại sư huynh Phòng trừng còn ở tại phủ Vân Tông bên trong ngủ nướng đi. Bình tĩnh chờ nóng. Nếu tiền bối dám đem đan dược kia dùng loại này rõ ràng phương thức mắc ra, liền chứng minh hắn lại dụng ý của mình. Trần Đạo Lăng trấn an mọi người một câu, lại cũng có chút nghị không thông. Vị này Vương Tiểu Nhục đại có thể đến cùng muốn làm gì? Hắn nhìn ra được, Thiên Tiêu ngay từ đầu muốn cướp đoạt đoạt Linh Dan người áo bào trắng, rất có thể là tiên Đô Hội cố ý phái tới, Ngụy Trang Thành Nguyệt Minh lâu người muốn giá họa cho Nguyệt Minh lâu. Mà trong hội cố đoạt Linh Dan mất tích, để cho Thiên Đô Hội kế hoạch hoàn toàn thất bại. Liên Tĩnh Vương Tiểu Nhục tiền bối thật là trộm đoạt Linh Dan người, chỉ cần hắn không đem đan dược lấy ra. Tiêu tiên đô hội kế hoạch cũng sẽ chưa phá từ vỡ, tiền mối đây là cần gì chứ? Trần Đạo Lăng không nghĩ ra, giống nhau, không ít nhìn xảy ra chuyện gì đầu mối đại gia tộc, đại thế lực trưởng môn nhân cũng có chút hiếu kỳ. Tiên đô hội nghĩ tại đan đạo đại hội trên đối với Nguyệt Minh lâu, chuyện này các đại thế lực kỳ thực đều có chấu nghe thấy. Lúc trước nhìn thấy cái kia ngụy trang thành Nguyệt Minh lâu thủ hạ người cướp đoạt linh đan đoạt cái không, các đại thế lực đều còn ở cười nhạo Tiên đô hội nháo cái đại ô long, lại không nghĩ rằng tháng này Minh lâu khách khanh cư nhiên chủ động đứng ra móc ra đoạt linh đan, lại đem hiểm nghi dẫn đến hồi Nguyệt Minh lâu trên thân, đây không phải là ngốc sao? Thực lực của người này là có, nhưng Nguyên Bản bởi vì Đoạt Linh Đan mất tích mà bối rối không chút thương trình hiện tại cũng bình tĩnh lại, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nếu mà đây Vương Tiểu Nhục không mình móc ra Đoạt Linh Đan, khả năng hắn đợi này cũng không nghĩ ra viên đan dược này là lọt vào trong tay hắn rồi. Không những Tiên Đô hội cùng khương gia kế hoạch sẽ được tan vỡ, bọn hắn khương gia còn có thể tổn thất một cái chân quý Đoạt Linh Đan. Nhưng bây giờ, tình thế liền đại biến rồi. Tiểu tử này tự cho là cao minh nhớ ngược lại giá họa cho Tiên Đô hội, lại không biết tự mình thủ pháp có bao nhiêu vụ về, ở đây phàm là mắt mắt đều nhìn ra được viên đan dược này là chính hắn móc ra mà cũng không từ liền cô trên thân móc ra. Cứ như vậy, lại lần nữa lại để cho Tiên Đô hội có đối với Nguyệt Minh lâu lý do. Hơn nữa, là lý do đầy đủ. Khương Trình không có chú ý tới là, bây giờ Vương Tiểu Độ cũng tốt, Ngọc công tử cũng tốt, Nguyệt Minh lâu ngũ đại hộ pháp cũng tốt, thần sắc, kỹ thực đều không có bao nhiêu biến hóa. Thật giống như hết thảy các thứ này, kỳ thực đều là Nguyệt Minh lâu thiết kế xong một dạng. Sự thật, cũng đúng là như vậy. Đường Trạch đương nhiên không thể nào ngu đến mức phạm loại sai lầm cấp thấp này, nếu mà hắn thật muốn giá họa cho Tiên Đô hội, kia hắn có một vạn loại biện pháp đem cái này đoạt linh đan nhét vào Tiên Đô hội trong túi eo nắm lấy cái này đoạt linh đan, đường trạch cười, đó là để cho liên cô đều không thể nào hiểu được nụ cười, người cười cái gì? Nheo mắt lại, liên cô trầm giọng hỏi, ta cười ngươi nói đúng rồi. đường trạch nói ra, viên đan dược này đích xác là ta tự cầm ra. liên cô đang muốn tiếp tục đường trạch nói nói đi xuống, đường trạch câu nói kế tiếp liền đã đến. hơn nữa, ta còn không ngừng có thể lấy ra đây một khỏa. trong lúc nói chuyện, đường trạch để tay sau lưng lại sờ một khỏa đoạt linh đan đi ra, cùng trong tay hắn khỏa kia cơ hồ giống nhau như lúc vốn là động đà đan hương lại dày nặng thêm vài phần, để cho không ít tu chân giả đều bắt đầu ở phía sau lén lút nuốt nước miếng. Ngươi, hai khỏa đoạt linh đan có thể nói rõ cái gì? Là có thể chứng minh trong này một khỏa, không phải ngươi từ khương ra trộm. Dĩ nhiên không phải. Đường Trạch lún vai một cái, cười ha hả nhìn đến liên cô. Cho nên, ta không chỉ có hai khỏa. Đường Trạch lại móc ra khỏa thứ ba đoạt linh đan. Sau đó là khỏa thứ tư, khỏa thứ năm. khi hắn móc ra sáu viên đoạt linh đan thì toàn bộ đan đạo quảng trường đều muốn vỡ tổ. Như vậy thần đan tiểu tử này cư nhiên có ước chừng sáu viên. đây còn là người sao? Tai bất lộ bạch, hắn lần này khoe khoang. Đại Hạ quốc trong trận doanh, quân chúa mục hoàng chỉ thấp giọng hướng phía bên cạnh mục văn nói ra. Mà vị này đại hạ trẻ tuổi nhất quốc quân lúc này lộ ra cùng bên kia đường trạch không sai biệt lắm nụ cười, nhiều hứng thú nói nói. Tai bất lộ bạch, đó là đối với kẻ yếu mà nói. Kẻ yếu bại lộ của cải của chính mình, chỉ có thể đưa tới cường giả đồ sát. Mà cường giả bại lộ của cải của chính mình, đặc biệt là trí cường giả, chỉ có thể vì hắn thu nạp càng nhiều hơn danh vọng. Hoàng chỉ, ngươi nhìn thấu tiểu tử kia thực lực sao? Không thể. Mục hoàng chỉ lắc đầu một cái. Kỳ sư, ngài đâu? Mục Văn vừa nhìn về phía một bên kia một lão giả. Lão giả này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế, nhưng phàm là người biết hắn, đối cũng chỉ có kính sợ hai chữ. Kỳ không phải, đại hạ quốc đế sư, Nguyên Anh tứ trọng đỉnh phong cường giả. Thực lực gần với trên đại lục người mạnh nhất, Nguyên Anh ngũ trọng tam tài tôn giả. Nguyên Anh nhất trọng. Kỳ không phải nói ra. Vậy thật giống như cũng không phải rất mạnh. Mục Hoàng chỉ mắt vượng bên trong như là bất chút hứng thú. Tuy rằng thực lực của nàng chỉ có hư anh lục trọng, nhưng chính nàng có lòng tin, tại 32 tuổi lúc trước tuyệt đối có thể thành tựu Nguyên Anh. Hơn nữa liền tính nàng hiện tại hư anh lục trọng thực lực bằng vào chính nàng nghiên cứu kiếm pháp và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, cũng có thể vượt cấp cùng hư anh bát cửu trọng cường giả nhất chiến. Danh thiên tài không phải là hưởng phí rơi xuống ở trên người nàng, nhưng kỳ không phải là nói cũng chưa có nói hết. Chắp hai tay sau lưng, kỳ không phải nhìn đến đường trạch bóng lưng, chậm rãi nói, mặt ngoài thực lực tuy rằng chỉ có nguyên anh nhất trọng, nhưng trên người hắn có một loại liền lão thần cũng vì đó run dậy khủng bố khí tức. Còn có bệ hạ, có từng nhớ ta nói qua, trước đó vài ngày ở ngoài thành sơn mạch phát hiện cái kia hắc diễm sư thi thể. Vậy chỉ ít nhất nắm giữ nguyên anh lục trọng thực lực hắc diễm sư, ta phỏng chừng rất có thể liền chính là hắn giết. Cái gì Những lời này, để cho mục hoàng chỉ nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên Anh nhất trọng, đánh chết Nguyên Anh Lục trọng yêu thú. Vẫn là hấp diễm sư loại này tuân theo ngẫu ngược cường đại yêu thú. Kỳ không phải, cũng để cho mục văn thần sắc thay đổi biến. Tuy rằng lấy nhãn lực của hắn, có thể nhìn ra được vị này Nguyệt Minh lâu khách khanh tuyệt không phải bình thường, nhưng mà không nghĩ đến hắn có càng ngũ cấp chiến đấu thực lực kinh khủng. Đương nhiên, yêu thú kia tuy rằng có thể là hắn giết, nhưng phòng chừng cũng không thiếu được Ngọc công tử hiệp trợ. Kỳ không phải vừa nói, thở dài, bất quá dù vậy, cái này thiếu niên lang thực lực vẫn không thể khinh thường. Vậy nếu như khai chiến, kỳ sư cùng lúc trước hắn phần thắng bao nhiêu? 16. Vậy phần thắng vẫn là rất lớn sao? Mục Hoàng Chỉ thở phào nhẹ nhõm. Ta hai. Kỳ sư lời này vừa nói ra, Mục Hoàng Chỉ cùng Mục Văn đều trầm mặc. Liên tính Kỳ không phải từ trước đến giờ khiêm tốn, bọn hắn cũng không có thấy vị này đế sư đại nhân nói ra khỏi như thế không tự tin nói. Chương 137, ai đang tính tính toán là ai? Chương 137, ai đang tính tính toán là ai? Đại hạ quốc mọi người nghị luận, Đường Trạch không nghe thấy, cũng không để ở trong lòng. Hắn lúc này tay cầm 6 cái đoạt linh đan, cũng sắp có chút nâng không được. Không biết bao nhiêu người đều nhìn chầm chầm đến trong tay hắn kia 6 cái loạn trạng đại dược mà con. Trợ hô sợ hắn tay run một cái, liền có một quả rơi trên mặt đất. Liên Cô sắc mặt cũng thay đổi được khó coi. Mặc dù không biết đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng hắn có thể lấy ra 6 cái đoạt linh đan, kỳ thực thì trở nên lẫn nhau chứng minh, hắn cũng không để ý gì tới Tử Lại đi bí quá hóa liệu đi trộm cương ra đoạt linh đan. Tiểu tử này thậm chí không cần nhiều lời mà nói, xung quanh đám tu luyện giả đối với Nguyệt Minh Lâu lấy trộm đoạt linh đan hoài nghi đều sẽ hạ xuống một cấp bậc. Nếu Nguyệt Minh Lâu không cần thiết lấy trộm đan dược, kia trong quảng trường tên kia ngụy trang thành Nguyệt Minh Lâu người ăn trộm lai lịch nhất định sẽ bị người nơi suy đoán, cuối cùng vẫn là sẽ hoài nghi đến bọn hắn Tiên Đô hội trên đầu. Thật là khó chơi. Liên Cô khẽ cắn răng, nàng vốn là tỉ mỉ bố trí kế hoạch, không nghĩ đến cứ như vậy bị phá. Đúng là là nghĩ không ra, đổi ai tới cũng không nghĩ đến cái này nên thành thành thật thật nằm ở trong hộp gỗ đoạt linh đan hội quỷ dị mất tích, để cho nàng an bài trộm dược kẻ trộm rơi xuống cái không. Đồng dạng, ai cũng không nghĩ ra Nguyệt Minh lâu người cư nhiên có năng lực móc ra ước trường 6 cái đoạt linh đan. Trong bóng tối nội doá, ngoài mặt Liên Cô vẫn là làm bộ một bộ rượi vào lý lẽ biện luận bộ dáng, chầm giọng quát lên, "Đoạt linh đan loại đan dược này ai biết lạ nhiều? Các ngươi Nguyệt Minh lâu vẫn có lý do cấp đi đoạt linh đan." Lời nói mặc dù nói như vậy, đám kia tham gia đan đạo đại hội còn chúng vây xem nhóm lúc này lại sẽ không dễ dàng bị liên cô mang theo chạy trốn phải phải ngươi nói đều đúng đường trạch giống như là dỗ tiểu hải giống vậy chặt chặt nói ra sau đó thu hồi đoạt linh đan từ chữ vật trong ngọc đội móc ra một toa đan dược tùy ý ném cho phía sau khương trình khương trình theo bản năng nhận lấy mà sau một khắc sắc mặt của hắn chính là trở nên một phiến trắng bệnh khương gia chủ lớn tiếng đọc lên đây là đan dược gì đan phương đây là khương trình nuốt nước miếng một cái ừ đúng chính là chậm chạp không có dám nói ra không ít quần chúng vây xem đều nãy buồn bực đây đường đường khương gia gia chủ Tại sao thấy cái Đan Phương thì trở thành như vậy? Có thể Đường Trạch Câu nói tiếp theo, liền khiến cái này nghi ngờ đám tu luyện giả đều chấn động đến. "Ngươi không biết chữ, ta thay ngươi nói, đó là ngũ phẩm đan dược Đoạt Linh Đan Đan Phương. Nói cho ngươi biết nhóm một cái chúng ta Nguyệt Minh lâu tuyệt đối sẽ không cấp Đoạt Đoạt Linh Đan lý do." Đường Trạch cười nhìn đến liên cô, "Bởi vì ta sẽ luyện chế Đoạt Linh Đan." Giao, Toàn trường xôn xao. Ngũ phẩm đan dược Đoạt Linh Đan, bị Khương gia đều xưng là thần đan tồn tại. Nghe nói liền Khương gia lão tổ tông Khương siêu nhiên đều không dám hứa chắc mình có thể 100% luyện chế ra loại thuốc này hiệu quả bá đạo thần đan." cái này loại loại son phấn thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi lại dám như thế khẩu suất của nôn không thể nào liền lao tổ tông cũng không dám nói mình sẽ luyện chế đoạt linh đan chỉ dám nói mình có thể nếm thử ngươi đây vô danh tiểu bối lại từ đâu tới can đảm tỏa sáng như vậy quyết tử Khương ra một tên nô bộc đống nhiên mở miệng gầm lên có thể lời nói của hắn vừa mới nói xong đường trạch chính là một trường đánh ra ngoài hẳn là trực tiếp đem người hầu kia tiêu diệt ngươi ngươi dám giết ta người khương ra Khương trình đây mới phản ứng được kết quả hắn đây lời vừa mới nói xong đường trạch liền thở ơi liếc nhìn rồi hắn hắn cứ gọi ta vô danh tiểu bối Ta với tư cách nguyên anh cường giả, giết hắn chẳng lẽ không phải? Ngươi dám nhiều lời, ta ngay cả ngươi cùng nhau giết. Đừng tưởng rằng chủ nhà họ Khương thì ngon. Trong chốc nhoáng này băng lạnh xuống chính là lời nói, để cho Khương Trình theo bản năng run một cái, Đường Đường gia chủ hẳn là không nói nổi một lời nào. Đây cũng là cường giả uy áp, nắm giữ bạt cốt cùng Phượng Hoàng tái tạo chi thể, tu luyện đại vô thiên quyết, có thể vượt cấp đánh chết Hắc Diễm sư Đường Trạch, uy áp muốn chấn nhiếp chỉ là một cái hư anh thất trọng Khương Trình, dễ như trở bàn tay. Mà Đường Trạch lời nói này, cũng để cho ở đây cái khác tu luyện giả đều cấm rồi âm thanh. Đặc biệt là mới vừa rồi còn lên tiếng chỉ trích qua đường trạch đám tu luyện giả hiện tại càng là sợ không thôi. Dự sân rộng yên tĩnh lại, Đường Trạch lúc này mới lại cùng Liên Cô mắt đối mắt, đưa khí tùy ý nói ra, "Làm sao, ngươi còn có lý do gì chứng minh Ta Nguyệt Minh lâu sẽ trộm cái này đoạt linh đan? Nếu như không có, không ngại mời Tiên Đô hội hội trưởng ngài giải thích một chút, vì sao các ngươi Tiên Đô hội trung bộ châu khúc thành phân hội phó hội trưởng con thứ 2 triệu cường sẽ mặc đến chúng ta Nguyệt Minh lâu y phục, muốn trộm cái này đoạt linh đan đâu?" Những lời này để cho tên kia người áo bào trắng thần sắc biến đổi lớn, hắn biết rõ nguyện Minh lâu mạng lưới tình báo cường đại, lại không nghĩ rằng cư nhiên cường đại đến loại trình độ này. "Ngươi, ta không biết ngươi nói Triệu Cường là ai, còn nữa, không phải lấy ra một tờ đàn phương là có thể chứng minh mình có năng lực luyện chế đan dược tương ứng, Khương siêu nhiên đều khó luyện chế đan dược, ngươi dựa vào cái gì có thể luyện ra?" "Chỉ bằng ta không phải Khương siêu nhiên. Nói ai cũng biết nói, Liên Cô Liếc nhìn mới vừa bị trực tiếp đập chết Khương gia nô bộc, trong lòng hơi động, vừa vặn nơi này là Khương gia địa bàn, hôm nay lại là đan đạo đại hội lễ khai mạc. Không bằng ngươi tiểu tại này luyện chế một lần đoạt linh đan. Nếu như ngươi có thể luyện chế ra, ta liền tin tưởng ngươi không có lý do gì ăn trộm đây đoạt linh đan. Như thế nào? Ta dựa vào cái gì phải nghe lời của ngươi? Đường Trạch tựa hồ rất là không nguyện phản bác. Nguyên bản liên cô nhìn thấy đường trạch một cái tắt đập chết cái kia nói hắn nói ẩu nói tạ nô bục, đã cảm thấy trước mặt tiểu tử này khả năng chỉ có một toa đan dược, không có chân tài thực học. Hiện tại đề xuất để cho ngay trước mọi người luyện đan, còn lộ ra một bộ từ chối không nguyện biểu tình, càng là kiên định liền cô ý nghĩ trong lòng. Nàng cười lạnh một tiếng, cố ý nâng lên thanh âm nói, làm sao? Ngươi có gan nói ra chỉ bằng ta không phải khương siêu nhiên lời như vậy, liền không có can đảm ngay trước mọi người chúng ta mặt, tự mình luyện chế một lần đoạt linh đan. Nguyệt Minh lâu người đều là loại này chỉ có thể động một mép quát lác bộ dáng hàng sao? Đúng vậy, tại chỗ không ít đều là luyện đan sư. Nếu như ngươi thật là ngũ phẩm luyện đan sư, có thể luyện chế đoạt linh đan, cần gì phải không ra tay mở ra một ít, cũng để cho các vị luyện đan sư đám bằng hữu mở mang tầm mắt. Bên cạnh cũng có tiên đô hội người đi theo thêm dầu thêm mỡ. Nói như vậy vừa xuất hiện, tự nhiên có không ít người cũng bắt đầu phụ họa Có chút là thật muốn nhìn ngũ phẩm đan dược luyện chế luyện đan sư có chút chính là cảm thấy đường trạch không có như vậy bản lĩnh, đơn thuần hồ ả lên, cũng không luận làm sao, mặc kệ như thế, bây giờ đường trạch đã bị đẩy tới đầu gió đỉnh sóng bên trên. Nguyệt Minh lâu bên kia, Hạ Đồng nhẹ giọng nói, công tử, có cần hay không đi giúp hắn giải vây? Tại chúng ta trong kế hoạch thật giống như không có muốn luyện chế đan dược vòng này đi. Ngũ phẩm đan dược, hơn nữa còn là đoạt linh đan loại này kỳ đan, đó cũng không phải là nói luyện chế là có thể luyện chế. Huống chi vị này cái gọi là khách khanh trưởng lão tại phương diện tu luyện đúng là rất có nghề, vậy liền đại biểu hắn không có quá nhiều thời gian lại đi nghiên cứu đan đạo nữa rồi à? Ngọc công tử hiếm thấy do dự thật lâu. Cuối cùng mới khẽ lắc đầu một cái. Là hắn cố ý dẫn đạo những người này buộc hắn Luyện Đan, hết thể các thứ này hắn cũng đều nằm ở trong kế hoạch của hắn. Ngọc công tử nói như vậy đến, nhưng nhìn về phía đường trạch ánh mắt, nhiều ít vẫn là có chút lo âu. Nàng tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt đường trạch Luyện Đan, nhưng lần trước tại đường Gia, nàng là thấy qua đường trạch trong sân lò Luyện Đan. Nàng biết rõ đường trạch hắn sẽ Luyện Đan, chỉ là đường trạch tài Luyện Đan rốt cuộc có bao nhiêu cao, nàng cũng không phải rất rõ. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể tin tưởng hắn rồi. Mà bên kia, bị một đống người suối bẹp hiện trường Luyện Đan đường trạch, vẫn là đủ loại từ chối. Cuối cùng vẫn là liên cô cười lạnh nói, làm sao, tiểu tử, lúc trước buông lời thả ác như vậy, hiện tại làm sao lại như vậy sợ hãi? Chẳng lẽ ngươi mới vừa nói ngươi có thể luyện chế đoạt linh đan kỳ thực đều là đang nói láo? Nếu thật sự là như thế, vậy ngươi nói láo động cơ, có thể đáng giá được chúng ta tranh luận? Ta, đường trạch tự hồ là lắp bắp một hồi, tiếp tục mới nói, ta, ta tiền bạc bây giờ không có nhiều dược liệu như vậy, đoạt linh đan cần gì dược liệu ngươi hiểu không? Nơi đó là dễ dàng như vậy có đủ? Nghe hắn cái này không đại tự tin khí, không ít người đều cảm thấy. Lúc trước hắn nói có thể luyện chế đoạt linh đan nhất định là đang nói dối. Ngay sau đó ồn ào lên âm thanh một hồi, thuận tiện trả lại cho Đường Trạch mang đến không ít oán khí trị. Một bên Khương Trình vừa nhìn Đường Trạch đáp ứng không có chút nào phân khích, cũng cảm thấy Đường Trạch chính là cái bộ dáng hàng trong bụng khế động, lại nhìn mắt kia đoạt linh đan Đan Phương sau đó, mới mở miệng lớn tiếng nói, "Vị đạo hữu này, nếu nói là dữ liệu, chúng ta Khương gia chính là thứ không thiếu nhất. Nếu đạo hữu thật có luyện chế đoạt linh đan năng lực, vậy chúng ta Khương gia nguyện ý gia Đan Phương này bôi thuốc tải, như thế nào? Chúng ta đều là say mê đan đạo người." chỉ cần có thể nhìn thấy đây ngũ phẩm thần đan quá trình luyện chế, tiêu ra nhiều hơn nữa chi phí cũng nguyện ý. Ngữ khí của hắn tương đối rõ ràng. Khương Trình cùng tiên đô hội người, bao gồm quần chúng bây xem, đều cảm thấy lời này đem đường trạch bước đến tuyệt lộ. Chỉ là bọn hắn đều không nhìn thấy, lúc này đường trạch cười. Chương 138, mở to hai mắt, nhìn rõ. Chương 138, mở to hai mắt, nhìn rõ. Đường trạch trở, chính là Khương Trình những lời này. Ngũ phẩm đoạt linh đan, đường trạch quả thật có năng lực luyện chế. Mặc dù bây giờ đường trạch luyện đang độ thuần thục hệ thống vẫn chỉ có tân thủ cấp bậc, không có tăng, nhưng mà chỉ là đây tân thủ cấp hệ khác thống, đã có thể phụ trợ đường trạch luyện chế ngũ phẩm đan dược. Có hệ thống phụ trợ, luyện chế đan dược gì đối với đường trạch lại nói đều không là vấn đề. Vấn đề chính là dữ liệu. Ngũ phẩm đoạt linh đan dược liệu thực sự quá rất thiếu, ngay cả hệ thống trong thương thành đều không được đầy đủ, cho dù có, giá cả kia cũng cao vô cùng. Đường trạch có thể không nỡ bỏ mình thay thuốc tài, đến luyện chế loại này đối với hắn không có gì quá chỗ đại dụng đan dược. Nhắc tới, kỳ thực đường trạch vừa mới lấy ra mấy cái đoạt linh đan đều là hàng giả đều là đường trạch từ trong thương thành đổi tứ phẩm tụy khí đan loại đan dược này cùng đoạt linh đan dung mạo rất giống như nhưng công hiệu kém sâu xa đường trạch đổi không nổi đoạt linh đan liền cắn răng đổi điểm tụy khí đan đi ra liên cô cũng tốt tiên đô hội mọi người cũng tốt vốn sẽ không am hiểu lệ dược kia người khương gia cách hắn lại xa ở đây đại bộ phận người lại cũng chưa từng thấy chân chính đoạt linh đan thêm nữa đường trạch dùng linh lực thay đổi nhiều chút tụy khí đan khí tức cho nên căn bản không có người nhận thấy được đây tụy khí đan đổ mối đường trạch vừa mới cố ý giả trang ra một bộ ta luyện không ra ngũ phẩm đan dược bộ dáng cố ý nói ra ta không có dược liệu những lời này chính là vì lừa khương gia tự móc tiền túi lấy ra những dược liệu này đoạt linh đan dược liệu coi như là đối với khương gia lại nói đó cũng là trí bảo nếu mà không giả bộ như vậy ra bộ rằng đến khương trình hết sẽ không như thế thống khoái cho hắn dược liệu trên thực tế đường trạch nghĩ không sai cho dù là hiện tại khương trình chính miệng nói ra bọn hắn khương gia sẽ cung cấp dược liệu những lời này sau đó khương trình trong lòng vẫn còn tại có chút thấy đau đoạt linh đan dược liệu rất nhiều bọn hắn khương gia cũng là chỉ có một gốc nó giá trị so với bình thường ngũ phẩm đan dược còn chân quý hơn gấp mấy lần Nếu không phải vì hủy đi Nguyệt Minh lâu tiểu tử kia đài, nhường đối phương không đường có thể lui, Khương Trình thật không muốn lấy ra những dược liệu này. Để để phòng đối phương lại tìm cớ từ chối, Khương Trình lập tức liền phái người đi lấy rồi dược liệu qua đây. Rất nhanh, trên phương tốt tất cả dược liệu cứ như vậy bày ở đường trạch trước mặt, thậm chí Khương Trình còn mời ra bọn hắn Khương ra một vị chân quý đan lô, cùng nhau để cho đường trạch sử dụng. Hiện tại, đan lô cũng có, dược liệu cũng có, không biết vị đạo hữu này có thể hay không nể mặt, để cho chúng ta xem đây ngũ phẩm thần đan quá trình luyện chế. Khương Trình meo mắt lại, cười nói, Liên cô cũng nói theo, không sai lão thân đối với đây đoạt linh đan quá trình luyện chế cũng cảm thấy rất hứng thú. bất quá nếu như đạo hữu ngươi luyện chế không ra đây đoạt linh đan, kia có phải là đại biểu hay không đến, trước ngươi nói đều là đang nói láo, các ngươi nguyệt minh lâu vẫn có lấy trộm đoạt linh đan hiển nghi. lời vừa nói ra, có mấy cái cùng nguyệt minh lâu giao hảo, hoặc là cùng vương tiểu nhục giao tình không tệ gia tộc đều thật thấp nghị luận. binh hoa chân nhân cắn răng nói, con mẹ nó, cái này lao nương môn làm sao như vậy kẻ trộm. liên tính vương tiểu nhục đại năng thật sự có luyện chế đoạt linh đan năng lực, ai có thể bảo đảm một lần khẳng định thành công? hiện tại phàm là có mắt người khẳng định cũng nhìn ra được kia người áo bào trắng bắt thành chính là Tiên Đô hội phái đi muốn giá họa Nguyệt Minh lâu. Đây, Trần Đạo Lăng cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, có một số việc chúng ta lòng biết rõ không hữu dụng. Liên tính tất cả mọi người hiểu rõ, ai lại dám mạo hiểm ngỗ nghịch Tiên Đô hội nguy hiểm đi vạch trần đâu. Hiện tại liền phải nhìn, Vương Tiểu Nhục tiền bối đến cùng có thể luyện chế hay không ra đoạt linh đan đến. Nếu như hắn luyện chế ra, Nguyệt Minh lâu hiểm nghi không hề nghi ngờ sẽ bị triệt để bỏ đi, mọi người liền sẽ ủng hộ Nguyệt Minh lâu. Nhưng nếu tiền bối thất bại, mọi người liền sẽ ủng hộ Tiên Đô hội, đem Nguyệt Minh lâu đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dù sao với tư cách một cái như vậy đại tông môn, trên lưng ăn trộm thần đàn tội danh, nhất định sẽ danh tiếng quét sân. Trần Đạo lăng lời nói khiến cho mọi người lại đều nhìn về đứng tại dược liệu cùng trước lò luyện đan Vương Tiểu Đủ. Đặc biệt là Lâm Thanh cùng Tấn Anh, chẳng biết tại sao, lúc này trong lòng các nàng đều cực kỳ lo lắng. Đông Bộ Châu Đạm Đài gia với tư cách hôm nay nhất thống Đông Bộ Châu Đại gia tộc, tự nhiên cũng tới tham gia đan đạo đại hội. Đạm Đài tranh đứng tại lão tổ Tông Đạm Đài tôn sau lưng, ánh mắt phức tạp nhìn đến xa xa đường trạch, hoặc có lẽ là Vương Tiểu Đủ. Đạm Đài tôn liếc nàng một cái, ngươi vì sao như vậy nhìn hắn? Tuy rằng chúng ta ở bề ngoài cùng nguyệt minh lâu có hợp tác nhưng trong tối cũng đã cùng tiên đô hội rất đang nhập vào ngươi không cần vì hắn lo lắng tiểu tử này thực lực mặc dù là không sai nhưng này khoác lác liên thiên nói năng bậy bạ cuối cùng khó thành đại khí đạm đài tranh nghe xong đạm đài tôn chính là nhẹ giọng nói lão tổ tông ta và vị này vương tiểu nhục cũng coi là chung đụng mấy lần tuy rằng thời gian không lâu nhưng ta xác định hắn tuyệt không phải loại kia sẽ tùy ý khoe khoang khoát lác người liên tính hắn thật nói dối xong lời bịa đặt bị phơi bày thì lấy tính cách của hắn cũng không nên như thế hoàn loạn ta lại cảm thấy hết thảy các thứ này đều là hắn giả vờ giả vờ đạm đài tôn khinh thường cười một tiếng, ngươi chẳng lẽ còn thật sự cho rằng hắn có năng lực luyện chế ra ngũ phẩm đan dược? vẫn là đoạt linh đan loại này liền cường siêu nhân đều không nắm chắc luyện chế thần đan. đạm đài tranh mắt máy môi không nói gì, nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng quả thật có loại này cảm nghĩ. đại hạ quốc trận doanh, mục hoàng chỉ nhìn đến biểu hiện có chút tay chân luống cuống đường chạy, cao mày nói, dầu gì cũng là cái nguyên anh cường giả, nói dối coi thôi đi, lời bịa đặt bị đâm thủng sau đó còn như thế thất thố, đây cũng quá. hoàng muội, ngươi cũng nói, hắn dầu gì cũng là cái nguyên anh cường giả. mục văn bỗng nhiên mở miệng, cắt đứt mục hoàng chỉ nói vị này đại hạ hoàng đế có nhiều hứng thú đánh giá đường trạch đúng như ngươi nói một tên nguyên anh cường giả thất thố như vậy ngươi cảm thấy bình thường sao khẳng định không hoàng huynh ý của ngươi là hắn là giả bộ mục hoàng chỉ một hồi liền nghe được mục văn lời thuyết minh bắt thành là giả bộ mục văn nói nói chỉ bất quá hắn bắt được tiên đô hội cùng khương nhà tâm tư của người để bọn hắn trên trực giác cho rằng hết thể các thứ này đều là thật đường đường nguyên anh đại năng còn muốn chơi loại này trò vặt trò vặt mục văn lắc đầu một cái tiên đô hội cung khương gia chơi lại há chẳng phải là trò vặt cố ý tìm người đến ngụy trang nguyệt minh lâu người muốn cướp đoạt đan dược, giá hỏa cho nguyệt minh lâu. nếu không phải là bọn hắn cờ sai một chiêu, không ngờ tới đoạt linh đan hội trước tiên bị người khác cho chúng đi, chỉ sợ bây giờ nguyệt minh lâu đã bị gác ở hỏa trên nướng. ngoại trừ đại hà quốc, mặt khác có mấy cái gia tộc hoặc là thế lực cũng ít nhiều gì nhìn ra đường chạy đầu mối. kẻ trong cuộc thì mê, kẻ đứng ngoài thì tỉnh. bọn hắn người ở ngoài cuộc người góc độ lại càng dễ phát hiện một vị đường đường nguyên anh cường giả lộ ra cuấn bách như vậy, thần sắc có bao nhiêu khác thường. nhưng đây vừa vặn là thân ở trong cuộc liên cô và người khác không dễ dàng ý thức được. lúc này liên cô, khương trình và tiên đô hội cùng khương gia mọi người vẫn còn tại suối bảy để cho đường trạch luyện đan, mà đường trạch tất là một bộ bị không châu bắt chó đi cày bộ dáng, cuối cùng quả thực vô pháp từ chối, mới đi tới lò luyện đan bên cạnh. Mau động thủ đi, cũng để cho chúng ta những người này được thêm kiến thức." Khương Trình còn ở bên cạnh nói lời nói mát. "Được, vậy sẽ để cho ngươi được thêm kiến thức đi." Kết quả trên một giây còn một bộ bị buộc bất đắc dĩ biểu tình đường trạch, lúc này bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Hunter liếc dưới Khương Trình, sau đó trực tiếp dùng linh lực dẫn động dược liệu, kia một chuỗi dược liệu quý giá tựa như cùng một đầu dài như rắn, quanh quẩn tiến vào trong lò đan. Mở to hai mắt, nhìn rõ. Chương 139 Ma chủng lại xuất hiện. chương 139, Ma chủng lại xuất hiện. Luyện đan có thể luyện đến cảnh giới gì? Rất nhiều luyện đan sư luyện dược sư đều suy nghĩ qua cái vấn đề này. Có người cảm thấy, có thể luyện chế ra đan dược hay, chính là luyện đan cảnh giới tối cao. Có người cảm thấy, luyện chế tỷ lệ thành công mới là mấu chốt. Nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, luyện chế đan dược quá trình này, đều có thể trở thành một loại độc hưu cảnh giới. Cho tới bây giờ, bọn hắn thấy được đang đang luyện đan vương tiểu đủ lấy vương tiểu đủ khuôn mặt kỳ nhân đường trạch đứng tại đan lô lúc trước, một tay gánh vác sau lưng, một cái tay khác dẫn động linh lực, tự nhiên khống chế một bội lại một bội dược liệu bước vào trong lò đan. mà trong quá trình này, hắn đã hoàn thành từ hơ khô đến mài đủ loại thứ tự làm việc. khi dược liệu bước vào đan lô thì bọn họ đã biến thành cần bọn họ biến thành hình thái. hết thề các thứ này, tại có hệ thống phụ trợ đường trạch thao tác phía dưới, có vẻ là như vậy nước chảy mây trôi. nếu như nói loại này tinh diệu lại hoàn mỹ dược liệu xử lý nhiều lắm là chỉ có thể để cho hiểu môn đạo nội hành đến thán phục mà nói. vậy kế tiếp đường trạch thao tác, liền đủ chấn động tất cả mọi người tại chỗ rồi. Đứng tại đan lô lúc trước, đường trạch vỗ tay phát ra tiếng, một đạo hỏa diễm nhất thời từ trong lò đan bốc lên. Tiếp theo, liền có một đầu lại một cái hỏa long vây quanh đan lô quanh quần bay lượn. Kèm theo hỏa long bay lên, trong lò đan không ngừng có sóng linh lực truyền đến, đó là dược liệu cùng dược liệu sau khi kết hợp tràn ra linh lực. Tại cổ linh lực này ba động dưới ảnh hưởng, từng đầu vây quanh lò luyện đan hỏa long trở nên càng ngày càng khổng lồ, nóng dược hơi nóng để cho dựa vào tương đối gần khương trình và người khác cũng không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Được xoáe, có thực lực kém chút đám tu luyện giả, hiện tại đã bị một màn này cho triệt để chấn động đến. Lấy hỏa diễm đến ngưng tụ hình dòng có không ít tu luyện giả cũng có thể làm được, nhưng có thể để cho hỏa long vận động như thế sinh động như thật, như thế tinh diệu hoàn mỹ, có như là một ít hư anh bát cửu trọng ngay cả nguyên anh cường giả đều cảm giác mình không làm được. Bất quá cũng có chút người, lúc này không khỏi thiêu thứ nói, có hoa không quả, luyện đan cần phải như vậy sao? Khi như vậy ngôn luận chuyển vào tại chỗ một ít luyện đan sư thay về sau, những luyện đan sư kia thiếu chút nữa thì bạo khiêu rồi. Cái gì cũng không hiểu liền thành thành thật thật xem náo nhiệt có được hay không, há mồm ngậm miệng chính là có hoa không quả, cũng quá không có kiến thức rồi. Những thầy luyện đan này nhóm sâu sắc biết rõ Đây mấy cái vây quanh đan lô quanh quần Hỏa Long tuyệt không phải là có hoa không quả, mà là một loại cực cao thủ pháp luyện đan. Nhìn như tùy ý quanh quần Hỏa Long, kỳ thực tại tụ lại mỗi một lần dược liệu dung hợp sau đó tràn ra linh lực. Mỗi cái Hỏa Long đều là một phần linh lực tái thể, đến lúc đan dược luyện chế xong thành, lại đem Hỏa Long bên trong chứa đựng dược lực rót vào nhập đan dược bên trong, có thể trực tiếp để cho đan dược phẩm chất nhắc lại trên một phần. Luyện đan sư cũng tốt, phổ thông những người tu chân cũng tốt, những người này nghị luận đối với đường trạch đến nói không có ảnh hưởng chút nào. Hỏa Long này cũng không phải hắn vì hiến kỵ mà gọi tới, hoàn toàn là hệ thống để cho hắn làm như vậy một chút xíu luyện hóa dược lực, một chút xíu dùng hỏa long hấp thu tràn ra dược lực, thời gian liền loại này từng giây từng phút biến mất. dần dần, bên trong lò luyện đan dược liệu đã bị toàn bộ luyện hóa, hiểu công việc các luyện đan sư đều biết rõ, hiện tại đã đến luyện đan mấu chốt nhất một cái giai đoạn, nặn đan. cuối cùng đan dược phẩm chất làm sao, mấu chốt nhất chính là muốn xem nặn đan một bước, liền tính đằng trước dược liệu để luyện khá hơn nữa, tại nặn đan thì gây ra rủi ro, cuối cùng luyện được cũng sẽ chỉ là một đống căn thuốc. đông đảo luyện đan sư đều nhìn chăm đến đan lô, nếu như nặn đan bước này có thể thành, như vậy cái ngũ phẩm đoạt linh đan cơ bản liền có thể xem như luyện thành. Về phần cuối cùng chất lượng, phẩm tướng làm sao, liền muốn nhìn sau đó đối với hỏa hầu các loại bà không rồi. Mắt thấy một cái ngũ phẩm thần đan liền muốn ở trước mặt mình luyện chế ra, có ít luyện đan sư hiện tại cũng kích động cũng không dám thở mạnh rồi. Mấy nhà hoan hỷ mấy nhà ưu sầu, những này đặc biệt vì theo đuổi đan đạo mà tham gia đan đạo đại hội các luyện đan sư hiện tại là tràn đầy mong đợi, có thể khương trình, liên cô cùng tiên đô hội mọi người, hiện tại tâm tình chính là không tốt đẹp gì. Nguyên bản bọn hắn nhìn thấy tháng này mình lâu khách thanh trưởng lão lộ ra bộ kia biểu tình cổ sở, còn hung hăng từ chối, đều cho là hắn căn bản là không có năng lực luyện chế đoạt linh đan. Có thể bọn hắn bây giờ mới rõ ràng, hết thảy các thứ này đều là đối với mới cho mình đặt bẫy. Một cái tương đương rõ ràng bộ. Đáng tiếc, bọn hắn vẫn là chui vào. Tuyệt không thể để cho hắn đem đan dược luyện thành. Khương Trình cắn răng, cùng Liên Cô đúng rồi dưới ánh mắt sau đó, lại hướng về phía bên cạnh một tên Khương gia nô bục mắt. Đây Khương gia nô bục là Khương Trình Tâm Phúc, cái nhìn này, hắn liền đã minh bạch Khương Trình ý tứ, bước chân khẽ nhúc ních, phải nhờ vào gần đan lô kia. Hắn cũng là luyện đan sư, hắn biết rõ, chỉ cần tại nạn đan trong nháy mắt đó, hướng trong lò luyện đan chuyển vào một tia bảng tạp linh khí, tia nạn đan liền sẽ trực tiếp thất bại. Mắt thấy đường chạch chuẩn bị nạp đan, kia Khương Gia Nô bộc lặng lẽ giơ tay lên, liền muốn truyền vào linh lực. Chỉ là còn không đợi hắn xuất thủ, một cái tay liền đi trước để ở trên vai hắn. Tên này Khương Gia Nô buộc sợ hết hồn, đặc biệt là khi hắn quay đầu nhìn người tới sau đó, càng là kinh ngạc nói: lao tổ tông." Xoẹt. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nô bộc sau lưng Khương siêu nhiên làm một ra dấu chớ co lên tiếng, sau đó liền chắp hai tay sau lưng, nhìn lên trước mắt đường chạch luyện chế đan dược. Bởi vì Khương Gia liên hợp Tiên Đô hội đối với Nguyệt Minh lâu kế hoạch, cho nên lần này đang đạo đại hội lễ khai mạc, Khương siêu nhiên vốn là không có tham dự. Hắn sẽ xuất hiện ở nơi này hoàn toàn là bị đây đoạt linh đan luyện chế hấp dẫn tới. Nhìn đến chính ở vào nặng đan mẫu chốt kỳ đường trạch, Khương Siêu Nhiên trong lòng không khỏi cực kỳ căng khái. Nhưng nếu bọn họ Khương gia trung lập, tên này tiểu hữu nên có thể trở thành bọn hắn Khương gia chí giao, trở thành để bọn hắn Khương gia tại đan đạo một đường tiến thêm một bước lên trời thang mây. Đáng tiếc, mọi thứ nói cái gì đã trễ rồi. Khương Siêu Nhiên đột nhiên xuất hiện, để cho tính toán phá hư luyện đan Khương Trình cùng Liên Cô và người khác đều là âm thầm cắn răng. Có Khương Siêu Nhiên ở đây, bọn hắn cho dù đối với đan dược động một chút tay chân nhỏ bé, đều sẽ bị trực tiếp phơi bày. Lẽ nào cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu tử này luyện chế ra ngũ phẩm đan dược đến đánh bọn họ mà sao? Khương trình âm thầm suy tư, mà tiên đô hội bên kia liên cô chính là hít mắt lại, trong lòng hơi động. nếu không có cách nào trực tiếp phá hư tiểu tử này luyện đan, vậy không bằng nàng lặng yên không tiếng động từ bên hông chứa vật trong ngọc bội lấy ra một quả màu đen hạt giống bom nát. cái tiểu động tác này không bị bất luận người nào phát hiện, cách đó không xa, trầm gia trong trận doanh, trầm gia gia chủ trầm vô ưu đống nhiên đưa tay che lấy ngực, bị dọa sợ đến một bên trầm linh kinh sợ la lên, cha, ngươi làm sao vậy? không gì, trầm vô ưu hít sâu một cái cố nén kia cổ cảm giác quỷ dị miễn cưỡng lộ ra một nụ cười chỉ là hắn nụ cười này mới vừa xuất hiện trong mắt của hắn liền lóe lên một vệt màu tím đen sau một khắc trên người của hắn linh khí bỗng nhiên không bị khống chế buộc phát ra trong nháy mắt chấn khai vô số không phòng bị chút nào người chậm ra trầm linh càng là trực tiếp bị đánh bay thật là xa cuối cùng ngã ầm ầm ở trên mặt đất ngất đi bất thình lình một màn dọa mọi người giật mình mà không ít hiu giác bén nhạy đại gia tộc người đều là đồng loạt nhìn về phía trầm gia phương hướng ngọc công tử sắc mặt khó được trở nên cực kỳ nghiêm túc trong miệng lẩm bẩm nói ra hai chữ ma trùng Chương 140, ngươi tìm người ở chỗ này của ta. Chương 140, ngươi tìm người ở chỗ này của ta. Từ khi ngày đó tại tiên nhất hành bên trong giải quyết xong ma trùng sau đó, mấy ngày nay Nguyệt minh lâu đều không lại thu thập được liên quan tới ma trùng tin tức. Nguyên tưởng rằng ma trùng một chuyện từ đó về sau liền triệt để im tiếng bị tích, không nghĩ tới hôm nay tại đây đan đạo trên đại hội lại có ma trùng xuất hiện. Mà càng làm cho ngọc công tử cảm thấy kinh hãi là, đây ma trùng hẳn là phụ tại trầm gia gia chủ trầm vô ưu trên thân. Rốt cuộc là ai có như năng lực này, cư nhiên có thể cho một nước hai tộc tam tông bên trong trầm thị gia tộc gia chủ trầm vô ưu gieo xuống ma trùng. Tuy rằng nghi ngờ trong lòng, nhưng tình huống bây giờ đã không cho phép Ngọc Công tử suy nghĩ nhiều. Bị ma trùng ăn mòn thần trí Trầm Vô Ưu đã bắt đầu không khác biệt đối với xung quanh tất cả mọi người phát động công kích. Kỳ thực Trầm Vô Ưu thực lực cũng vẫn không có nguyên anh. Dù sao với tư cách Trầm gia loại này thương nghiệp thế gia gia chủ, đầu óc buôn bán so với thực lực trọng yếu hơn. Thêm nữa Trầm Vô Ưu còn trẻ, cho nên vốn là hắn chỉ có hư anh bắt trọng thực lực. Có thể đó là nguyên bản. Nhập ma sau đó, Trầm Vô Ưu thực lực trực tiếp tăng đến nguyên anh tam trọng, thậm chí còn có tiếp tục thoăn hướng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Trận vô yêu xung quanh cũng đã là một mảnh hỗn độn, mấy tên trầm già cao thủ lúc này đều là trọng thương ngã xuống đất, có hai tên hư anh cường giả thậm chí đã bị mất mạng. Ngọc công tử lập tức dẫn người xông lên đuổi đi hỗ trợ, mà Tiên Đô hội bên kia, Lục Trường Thiên liếc nhìn bên người liền cô sau đó, cũng đứng dậy đuổi theo. Mấy thế lực lớn khác cường giả cũng rối rít vây lại, về phần những thế lực kia hơi yếu người, đã bắt đầu thét lên chạy trốn tứ phía rồi. Không đến một phút, đang đạo quảng trường liền đã trở nên lung tung vô cùng. "Tiểu Hữu, ngươi an tâm lựa đàn, ta thay ngươi hộ pháp." Đứng tại đường trạch bên cạnh, Thương Siêu Nhiên trầm giọng nói ra. "Kỳ thực dựa theo đường trạch ý nghĩ, hắn là nghĩ đến trực tiếp vứt bỏ đoạt linh đan luyện chế đi qua giúp ngọc công tử triều cố nhưng khi nhìn đến khương siêu nhiên kia cực kỳ ánh mắt phức tạp đường trạch suy tư một lát sau còn tiếp tục đem đan dược luyện chế đi xuống hắn bây giờ nạn đan đã hoàn thành hơn nữa kế tiếp trình tự cũng cần không mất bao nhiêu thời gian trầm vũ ưu bên kia đã có bốn tên nguyên anh vây lại có lẽ trong lúc nhất thời khó phân thắng bại nhưng duy chỉ đến đường trạch luyện chế song viên đan dược này vẫn là không có vấn đề cùng khương siêu nhiên chung sống nhiều ngày như vậy đường trạch biết rõ lao đầu này đối với luyện đan là có chấp nhiệm Nếu như hôm nay hắn không đem đan dược này luyện xong, ngày sau đây rất có thể trở thành khương siêu nhiên tâm ma, thậm chí có thể để cho hắn ân hận cả đời. Mấy ngày nay, Đường Trạch trong lòng cũng xem như công nhận Khương siêu nhiên, lần này dự tính của hắn đại náo Khương ra, tâm lý duy nhất thẹn với cũng chính là Khương siêu nhiên. Cái này đoạt linh đan, coi như là cho Khương siêu nhiên bồi thường đi. Đường Trạch tại đây tiếp tục luyện chế đan dược, mà Trầm Vô Ưu chỗ đó, Ngọc Công tử, Lục Trường Thiên, đại hạ đế sư kỳ không phải, và cùng Trầm gia kỳ dành trung bộ châu một cái khác đại gia tộc Quý gia lão tổ Quý Ôn đang cùng Trầm Vô Ưu đọ sức, để lại cho tại chỗ đám tu luyện giả giải tán thời gian. Những người còn lại mặc kệ thực lực mạnh yếu, hiện tại cũng cũng không dám lại từ đây đan đạo quảng trường ngây ngô, rồi rít rút lui. Vừa mới trong lúc mấy hơi thở, mấy tên trầm gia hư anh cao thủ liền bị trầm vô ưu tiêu diệt. Ai còn dám ở lại xem náo nhiệt? Tại đây không phải ngươi ta có thể nhúng tay, đi thôi. Trần Đạo Lăng cũng là ngay lập tức mang theo Nam Bộ Châu mọi người rút lui, tại trên đường rời đi, Tổng Kiếm Trân Nhân có chút hồ nghi nói, Trần đại ca, không cảm thấy đây ma trùng xuất hiện thời gian có chút quá xảo hợp sao? Trần Đạo Lăng hiểu rõ tổng Kiếm chân Nhân ý tứ. Trầm vô ưu trong cơ thể ma trùng sớm không bạo phát muộn không bạo phát, hết lần này tới lần khác tại Vương tiểu đục Đại Năng lập tức phải luyện chế thành đoạt linh đan thời điểm bạo phát. Bất quá những chuyện này nói cho cùng cũng không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều. Bất kể là Nguyệt Minh lâu, Tiên Đô Hội vẫn là ma trùng, cách bọn họ đều quá mức xa vời. Tiểu tử này trong ngày thường bất hiện sơn bất lộ thủy, làm sao hiện tại động thủ ác như vậy? Bị Trầm vô ưu một trường đánh bay, Nguyên Anh nhị trọng quý gia lão tổ quý ôn nuốt trước ngực, biểu tình có chút khó coi. Bị ma trùng ký sinh xâm thực sau đó Trầm vô ưu công kích, tuy rằng không có trường pháp gì, nhưng mà giống nhau không cố kỹ chút nào. Không để ý tới hạ thủ quá nặng, cũng không lo cùng mình biết sẽ không thụ thương. Loại này thứ liều mạng một dạng đấu pháp để cho tại chỗ bốn tên nguyên anh cường giả đều có chút nhức đầu. Nhưng nếu bây giờ nổi điên người này không phải trầm vô ưu, mấy người kia có lẽ còn có thể ra tay đập gắt, trực tiếp đem giết chết. Nhưng hết lần này tới lần khác phát của người này chính là trầm vô ưu, lại không nói trầm vô ưu người này khéo léo, cùng mỗi người bọn họ quan hệ cũng không tệ, liền tính không cân nhắc một điểm này, nếu người nào giết trầm vô ưu, vậy nhất định sẽ bị trầm gia ghi hận rồi. Mà trầm gia tại phương diện buôn bán thể số lượng cực lớn đến khó có thể hình dung, đắc tội trầm gia đó cũng không phải là một chuyện nhỏ. Tại có chỗ cố kỵ dưới tình huống, tại chỗ bốn người ai xuất thủ đều phải để lại đến bốn năm phần. Trong lúc nhất thời tuy rằng có thể kìm chân trầm vô ưu, cho tại chỗ đám tu luyện giả rút lui thời gian, nhưng cũng khó mà chế phục trầm vô ưu. Ẩm, trầm vô ưu cự lực trực tiếp đánh bay ngọc công tử, chỉ là tại ngọc công tử trước khi rơi xuống đất, một cái tay nhẹ nhàng đỡ nàng. Ngọc công tử nghiêng đầu nhìn đến, lại kinh ngạc phát hiện, đứng ở sau lưng nàng cư nhiên là ngụy trang thành vương tiểu nhục đường trạch. Ngươi đang dược, luyện chế xong rồi. Đường trạch hướng phía lọ luyện đan vị trí giơ cầm lên. Trong đó thương siêu nhiên đang nhìn chầm chầm đến cái này vừa mới ra lò đan dược. Tựa hồ hoàn toàn quên đây trên quảng trường hỗn loạn. Ngọc công tử gật đầu, sau đó thấp giọng nói, "Ngươi cẩn thận một chút, trên người của hắn ma loại khả năng có gì đó quái lạ, ta mơ hồ cảm giác, trầm vô ưu như vậy lộn xộn bừa bãi công kích tựa hồ là bị ai điều khiển. Ngươi muốn đến là ai chưa?" "Ừm, ta cũng thế." Đường Trạch khẽ mỉm cười, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tiên Đô hội trận doanh vị trí. Hôm nay, Tiên Đô hội không ít người đã chạy đường, chỉ có Liên Cô chính ở chỗ này ngồi yên. Giúp Ngọc công tử điều tức một lúc sau, Đường Trạch rất nhanh cũng gia nhập trong cuộc chiến. Có Đường Trạch gia nhập, mấy người còn lại áp lực chợt giảm. Quý gia lão tổ Quý Ôn vừa nhìn Đường Trạch lấy sức một mình là có thể thoải mái kềm chế Trầm Vô Ưu, không khỏi kinh ngạc nói, không nghĩ tới tiểu tử này không chỉ luyện đan đi, thực lực còn mạnh như vậy. Vì sao lão phu lúc trước chưa nghe nói qua người này? Có công phu nói chuyện, không bằng tới giúp ta chiếu cố." Đường Trạch tức giận vừa nói, hắn đây vừa tiếp xúc tay Trầm Vô Ưu, còn lại vài người cư nhiên đều mở ra xem cuộc vui trạng thái. Hiển nhiên đều muốn nhìn rõ lai lịch của hắn, thăm dò thực lực của hắn bao sâu. Đường Trạch như vậy mở miệng, Lục Trường Tiên cũng tốt, Quý Ôn cũng tốt, Kỳ cũng không phải tốt, đều không có ý tứ lại xem cuộc chiến đến rồi, rốt cục thì xuất thủ lần nữa. Trầm Vô Ưu hôm nay thực lực tuy mạnh, nhưng mà năm tiên nguyên anh vây công phía dưới, cũng là rất nhanh rơi xuống hạ phòng, cuối cùng bị mọi người khống chế được. Lục Trường Tiên như lần trước tại tiên nhất hành bên trong cứu người thì một dạng, dùng đầu lưỡi ta của mình tinh huyết trợ giúp Trầm Vô Ưu tịnh hóa lên trong cơ thể ma chủng. Mà Đường Trạch cũng là vô vô tay, hoảng hảng du du đi đến đan lô bên cạnh, nhìn đến Liên Cô nói, ma chủng chuyện trước tiên để một bên, không biết tiên đô hội hội trưởng còn có chủ nhà họ Khương cảm thấy ta luyện chế cái này Đoạt Linh đan như thế nào. Nếu ta luyện chế ra Đoạt Linh đan, có phải hay không chúng ta Nguyệt Minh lâu hiểm nghi sẽ không có. Vậy có phải hay không? cũng có thể thuận tiện tra một chút cái này mặc lên chúng ta Nguyệt Minh lâu áo dài trắng người, rốt cuộc là có phải hay không các ngươi tiên đô hội trung bộ châu khúc thành phân hội phó hội trưởng con thứ 2 triệu gương. Đường Trạch lời này, chẳng những không có để cho Liên Cô lộ ra khó chịu thần sắc, ngược lại thì để cho lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Liên Cô nhìn đến Đường Trạch, dùng ý vị sâu xa ngựa khí nói, "Tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút, hiện tại đang đạo trên quảng trường còn có người khác sao? Ngươi luyện chế được đoạt linh đan lại làm sao? Bây giờ chỗ này không có ngoại nhân, ngươi nghĩ rằng ta còn muốn đùa với ngươi những khách sáo kia sao?" Nàng vỗ tay một cái, kèm theo tiếng gỗ tay, nàng lạnh giọng nói ra, ngươi thực lực thật là không tệ, chính là không biết tại ba vị nguyên anh giáp công phía dưới, ngươi cùng ngọc công tử có thể kiên trì bao lâu. tuy rằng tại chỗ còn có kỳ không phải, quý ôn và người khác, nhưng liên cô rất rõ ràng bọn hắn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện khoe vào nguyệt minh lâu cùng tiên đô hội trong tranh đấu. không có kỳ không phải cùng quý ôn giúp đỡ, nguyệt minh lâu cũng chỉ có vương tiểu nhục cùng ngọc công tử hai người. trái lại bọn hắn tiên đô hội, liền tính nàng cùng lục trường thiên không ra tay, bọn hắn tiên đô hội cũng vẫn chiêu mộ đến ba tiên nguyên anh, ba đánh hai, thậm chí là năm đánh hai, liên cô quả thực không nghĩ ra còn có cái gì tốt của kỵ. Nàng mới vừa vỗ tay, chính là cùng ba tên kia Nguyên Anh cường giả liên hệ ám hiệu. Hiện tại, đã đến có thể động thủ lúc này. Chỉ là, để cho Liên Cô bất ngờ là, tại nàng vỗ tay chi bộ chiều, cũng không có nửa cái nàng chiêu mộ đến Nguyên Anh cường giả đứng ra. Mà Đường Trạch cùng sau đó chạy tới Ngọc công tử cứ như vậy vẫn ung dung nhìn đến nàng. "Người đang chờ người." Đường Trạch ôm lấy cánh tay hỏi. Liên Cô không để ý tới hắn, mà là lại vỗ tay một cái. Vẫn không có ai đáp ứng. Đường Trạch nuốt núm bay, cười nói, "Ngươi muốn tìm ba người kia đều ở ta nơi này, ngươi lại làm sao vỗ tay, bọn hắn cũng không ra mặt giúp cho ngươi." Ở chỗ của ngươi, Lần này Liên Cô rốt cục thì nhìn thẳng hướng Đường Trạch. Đúng vậy, không chính là bọn hắn ba sao? Đường Trạch đưa tay đưa đến chữ vật ngọc bội chỗ đó, sau đó để tay sau lưng, móc ba khỏa đầu người đi ra. Chương 141, ngươi gặp qua quái vật mạnh như vậy? Chương 141, ngươi gặp qua quái vật mạnh như vậy? Vừa thấy kia ba khỏa đầu người, Liên Cô cũng tốt, Lục Trường Thiên cũng tốt, xa xa Kỷ Phi cùng quý Ôn cũng tốt, đều nốc. Ba tên nguyên anh cường giả, là khái niệm gì? Tại Đông Bộ Châu hỗn loạn lúc trước, toàn bộ đại lục, ở bề ngoài nguyên bản cũng chỉ có 13 tên nguyên anh cường giả. Nam Bộ Châu một người không có. Bắc Bộ Châu 2 người, Tây Bộ Châu 4 người, Đông Bộ Châu 2 người và Trung Bộ Châu 5 người. Sau đó tại Tử Tinh Truy Nguyệt điêu sự kiện bên trong, Đông Bộ Châu hao tổn một tên Nguyên Anh cường giả, chỉ còn 12 người. Cộng thêm bây giờ Lục Trường Thiên và Đường Trạch, toàn bộ đại lục hiện tại bảy ở ngoài sáng chân chính là Nguyên Anh, cũng bất quá mới 14 người mà thôi. Mà bây giờ, cái này tên là Vương Tiểu Nhục Nguyệt Minh Lâu khách hành, trực tiếp liền móc ra 3 người Nguyên Anh kỳ cường giả đầu người. Điều này sao có thể? Đêm qua lúc trước ta còn gặp qua bọn hắn, cái này không đến thời gian một này, ngươi làm sao có thể liền chạm ba tên Nguyên Anh? Ngắn vô cùng kinh ngạc sau đó, Liên cô biểu tình trở nên vặn mèo Hôm nay Liên cô tâm tính thật sự là muốn sụp đổ. Vốn là thật tốt thiết kế một cái hoàn mỹ nữ kế, có thể quang minh chính đại đối với Nguyệt Minh lâu hạ thủ. Kết quả không chờ nàng an bài người đi trộm đoạt linh đan, đoạt linh đan trước hết bị người khác trộm đi. Thật tốt kế hoạch trực tiếp bị đánh loạn, cuối cùng thậm chí càng nàng lại sử dụng một cái ma trùng. Ma trùng dùng, thanh trang rồi, mắt thấy không có người khác quấy giày, các nàng tiên đô hội có thể trực tiếp đối với Nguyệt Minh lâu đạo thủ, nàng sớm nằm vùng tốt ước trưởng ba tiên nguyên anh cường giả, cư nhiên cũng đều chết hết. Đây chính là ba tiên nguyên anh a, trong đó thậm chí còn có một tên nguyên anh tam trọng cường giả. Liên cô tâm tình phức tạp, Khương Trình tâm tình liền phức tạp hơn rồi, thậm chí còn có nhiều chút kinh hoàng. Đặc biệt là khi hắn nhìn về phía trên mặt đất kia ba quả đầu người thì, lúc trước hắn sở dĩ nguyện ý cùng Tiên Đô hội kết minh, cùng đối với Nguyệt Minh lâu, kỳ thực chủ yếu cũng là bởi vì Tiên Đô hội bên này lại tìm mấy tên nguyên anh cường giả, hắn cảm thấy Tiên Đô hội phần thắng càng lớn hơn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Phần thắng? Ba khỏa nguyên anh cường giả đầu người liền máu rầm rề như vậy sắp xếp ở trước mặt của hắn, Khương Trình chỉ cảm giác mình cổ lạnh cả người, rất sợ sau một khắc, Ngọc công tử cùng nàng kia cổ khách khanh liền sẽ đem đầu của hắn cũng chặt xuống. Thu tay lại đi, hội trưởng. Lão hội trưởng chết ta hoài nghi còn có ẩn tình khác, Hà tất Tại không có đầy đủ chứng cứ dưới tình huống cùng Nguyệt Minh lâu triệt để nháo nháo bể. Lục Trường Thiên lúc này cũng đi tới. Từ từ ngày đó cùng Ngọc Công Tử nói qua sau đó, Lục Trường Thiên đối với Nguyệt Minh lâu kỳ thực liền không có quá đại địch lý rồi. Chỉ bất quá hắn vô pháp khoảng liên cô quyết định, liền chỉ có thể mặc cho kế hoạch tiến hành tiếp. Mà bây giờ mắt thấy kế hoạch đã tan vỡ, Lục Trường Thiên liền nghĩ đến phải khuyên liên cô thu tay lại. Thu tay lại. Liên cô nhìn chăm chú trên mặt đất ba quả đồ người. Đương nhiên, nàng cười lên, trên khuôn mặt già mua nụ cười quý dị. Có loại khó tả u ám cảm giác, ta lập tức phải thành công, nhưng ngươi gọi ta thu tay lại. Chỉ muốn hấp thu nữa Ngọc Công tử linh lực, ta liền có thể đột phá Nguyên Anh ngũ trọng, nhưng ngươi gọi ta thu tay lại. Lục Trường Thiên, ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu. Liên cô tay đẻ ở chữ vật ngọc bội bên trên. Sau đó, từ bên trong lấy ra một viên đen kỳ thả giống. Đó là Ma Trùng. Quả nhiên là ngươi. Ngọc Công tử cũng tốt, Quý Ôn cùng Kỳ Phi cũng tốt, lúc này đều là thần sắc kinh dị ngưng tụ trọng. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, Đường Đường Tiên Đô hội hội trưởng, vậy mà sẽ là trong truyền thuyết vô cùng tà ác Ma tu. Chỉ sợ chuyện này chính là chuyện đi, đều không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng đi. Không sai, là ta, Liên Cô nắm lấy cái này màu đen ma trùng, chỉ có điều là ta lại làm sao? Nàng dương mắt nhìn mọi người, cười lạnh nói, đang đạo đại hội lễ khai mạc, Trần Vô ưu bị ma tu gieo xuống ma trùng, nổi lên đả thương người, tuy bị Tiên Đô hội đại chấp sự Lục Trường Tiên ngăn lại, nhưng Lục Trường Tiên cũng bất hạnh trong thân ma trùng. Cuối cùng, bị ma khí ăn mòn thần trí Lục Trường Tiên thực lực đại tăng, cho dù là Ngọc Công tử, Kỳ Phi, Pion, và kia khách khanh bốn người liên thủ, cũng cuối cùng không địch lại, bị tàn nhẫn giết hại chỉ có lao thân ta thừa dịp Lục Trường Thiên chưa chuẩn bị, đánh chết. Hôm nay qua đi, thiên hạ đều sẽ như thế tương truyền. Liên Cô lời nói khiến cho sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, đặc biệt là Lục Trường Thiên, không dám tin nhìn đến Liên Cô nói, ngươi cư nhiên tại trong cơ thể của ta vậy? Đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn ta, nếu mà ngươi và ta một lòng, vậy ta nói không chừng sẽ tha cho ngươi một mệnh. Đáng tiếc ngươi rất cố chấp, quá trên lực nắm, giống như cản đang cái tia ngu lao đầu một dạng. Cho nên hắn muốn chết, ngươi cũng phải chết." giữ lời, Liên Cô liền bộc nát ma trùng. Lời vừa nói ra, Lục Trường Thiên càng là hai mắt sắp rách ra tức giận nói, càng đang hội trưởng, cư nhiên cũng là ngươi làm hại. Vương ta nhiều năm như vậy còn đang là ngươi làm chó săn, trả thù cái gọi là Nguyệt minh lâu, không nghĩ đến hết thề các thứ này đều là ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, đáy mắt liền xông lên một phiến hắc khí. Sau một khắc, lục trường thiên thân thể chính là cứng đờ. Tiếp theo, hắn xoay người, cuốn máy một quyền hẳn là trực tiếp đánh út về phía rồi ngọc công tử mặt. Đường trạch lập tức kéo ngọc công tử phi thân trở ra, đồng thời hướng về phía kỳ phi cùng quý ôn đây hai lão đầu hô lớn, hai người các ngươi nỡ ra làm cái gì? Chờ chết sao? Toàn bộ đại lục giám đối với hai vị lão nhân này như vậy lảo. Đại khái là chỉ có đường chạy rồi. Kỳ thực không chờ đường chạch nói chuyện, Quý Ôn cùng Kỳ Phi đã nên hướng lục Trường Thiên. Hai người này tâm tình cũng rất không cam lòng, lại không nói ma tu người người muốn trừ diệt. Hai người bọn họ đều là lão bại cường giả, cùng Tiên Đô hội lão hội trưởng Cản đang đều quan hệ tâm đầu ý hợp. Lúc trước đồn đãi Cản đang chết cùng Nguyệt Minh lâu có liên quan, còn để bọn hắn cùng Nguyệt Minh lâu khoảng không ít có va chạm. Mà bây giờ chân tướng rốt cuộc tra ra manh mối, nhiều năm như vậy, bọn hắn cư nhiên một mực đang bị Liên Cô làm khỉ độ đây trong lòng hai người tất nhiên có một cổ khí. Hai người bọn họ đồng loạt công về phía ngăn ở Liên Cô trước người Lục Trường Thiên sau đó, ẩm, chỉ là một cái đối mặt, hai người rốt cuộc đều là đồng thời bay ngược ra ngoài. thực lực đạt tới nguyên anh tứ trọng kỳ phi còn miễn cưỡng có thể đứng vững, thực lực hơi yếu quý ôn chính là cứng rắn ngã rầm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Hư anh bắt trọng trầm vô ưu bị ma khí xâm nhiễm sau đó, thực lực đều có thể nhảy lên tới nguyên anh tam trọng tiếp cận tứ trọng. nguyên bản là nắm giữ nguyên anh nhất trọng thực lực lục trường thiên, thực lực bây giờ càng là vượt qua nguyên anh ngũ trọng, ép thẳng tới nguyên anh lục trọng. nguyên anh tam trọng bị ôn, lại làm sao có thể gánh nổi nguyên anh ngũ trọng lục trường thiên? kỳ phi hít sâu một cái. Nhìn đến đã lần nữa hướng phía bên này xông tới lục trường thiên, hướng bên người mọi người cắn răng nói, "Các ngươi nghĩ biện pháp chạy trước, đi liên hệ Tam tài tôn giả, ta ngăn cản ra hoàn này." Tam tài tôn giả, chính là đương kim đại lục ở bề ngoài người thực lực mạnh nhất, cũng là đại lục ở bề ngoài một vị duy nhất Nguyên Anh ngũ trọng cường giả. Chỉ bất quá lần này Đan đạo đại hội hắn cũng không có tham dự. "Hừ, muốn đi, cũng không có cửa." Kỳ Phi tiếng nói lúc này mới vừa rực, liên cô chính là một tiếng hừ lạnh. Tiếp theo, Nguyên Bản chỉ có Nguyên Anh nhất trọng thực lực liên cô bỗng nhiên thực lực tăng vọt, hẳn là cũng đạt tới Nguyên Anh tứ trọng cao. Đồng thời Cùng bố ma khí cũng tại trên người của nàng không ngừng tràn lan. Nguyên lai like đây mới là nàng thực lực chân chính. Ngọc công tử thần sắc cũng thay đổi được khó coi. Vốn cho là bọn họ Nguyệt Minh lâu hậu thủ đã quá nhiều, không nghĩ đến Liên Cô hậu thủ cư nhiên kinh khủng hơn. Một cái Nguyên Anh ngũ trọng ma hóa lục trường thiên, lại thêm Nguyên Anh tứ trọng đỉnh phong Liên Cô, đây thực lực của hai người cái nào đều không dễ chêu trọng, không nói đến hai người cộng lại. Mà nhìn thấy Liên Cô cũng triển lộ thực lực chân thật, Quý Ôn cùng Kỳ Phi cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Một cái ma hóa lục trường thiên đã đủ khó giải quyết, hiện tại Liên Cô cũng thật sự quyết tâm. Liên Tính Kỳ Phi muốn kéo dài thời gian, một mình hắn Nguyên Anh tứ trọng cũng kéo không được hai người a nên làm thế nào mới tốt kỳ phi cùng Quý ôn suy tư hồi lâu nhưng trong lòng lại tràn đầy tuyệt vọng trước thực lực tuyệt đối tựa hồ không có gì có thể lịch chuyển chiến cuộc đây chính là ma tu khủng bố a trong tâm than thở kỳ phi cùng Quý ôn đều cảm thấy chỉ sợ hôm nay thật muốn viết gì chúc ở đây rồi giữa lúc kỳ phi cùng Quý ôn hai người bị lục trường thiên cùng liên cô đồng thời áp chế bị xâm xâm ma khí bọc quanh thời khắc một đạo nhân ảnh đỗng nhiên chắn tại trước người bọn họ hai người ngưng thần nhìn đến hiển nhiên phát hiện bóng người này chính là nguyệt minh lâu tên kia tên là vương tiểu nhục khách hành tiểu tử người xen tay vào còn không mau cút đi đi tìm tam tài tôn giả kỳ phi có thể ít nhiều gì nhìn ra nhiều chút đường chạch cần giấu thực lực có thể thực lực hơi yếu quý ôn lại không làm được tại quý ôn trong mắt đường chạch hoặc có lẽ là vương tiểu đục liền chỉ là một phổ thông nguyên anh nhất trọng đây ma hóa lục trường thiên cùng liên cô cực kỳ khó giải quyết hắn quý ôn cùng kỳ phi liên thủ đều khó có thể ứng phó tiểu tử này một người ngăn lại đi đây không phải là muốn chết sao kỳ phi trong lòng kỳ thực cũng là thịt một tiếng hắn mặc dù có thể nhìn ra đường chạy không phải là phổ thông nguyên anh nhất trọng nhưng tương tự cũng không cảm thấy đường chạy sẽ là hai tên nguyên anh tứ trọng trở lên cường giả đối thủ liên tính nhập ma sau đó nguyên anh ngũ trọng lục trường thiên không biết sử dụng tiên thuật chỉ có thể tiếp cận sát lá cả có thể kia toàn thân nguyên anh ngũ trọng lực lượng cũng không phải bình thường người có thể tiếp tục chống đỡ đó à chỉ là còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện trước người bọn họ đường chạy liền cười lạnh nói nên cút đi chính là bọn người không cảm thấy hai người rất vướng bận sao vừa dứt lời kỳ phi cùng quý ôn liền cảm thấy có cổ lực trùng kích trực tiếp đem hai người bọn họ cho đánh bay ra ngoài ta kháo tiểu tử này quý ôn tánh khí nóng nảy không nghĩ đến mình hảo ý khuyên giải cư nhiên ngược lại bị đánh bay hắn vừa muốn tức giận mắng đường Trạch không biết phải trái một màn trước mắt liền triệt để để cho hắn sợ ngây người. tại hắn cùng quỷ ôn vừa mới cho đứng, đường trạch một người tay trái bóp liên cô linh khí xà trượng, tay phải tiếp nhận ma hóa lục trường thiên quả đấm của một trái một phải, đường trạch một người, rốt cuộc là đồng thời chống đỡ được đầy hai tên nguyên anh ma tu công kích nhập ma rồi chỉ thực lực này nhìn đến liên cô cùng lục trường thiên, đường trạch cười lạnh nói các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được các ngươi hơi yếu vượt quá bình thường sao? ma hóa lục trường thiên hiện tại một lòng chỉ có công kích, mà liên cô lúc này trên mặt của nàng đã viết đầy khiếp sợ ngươi ngươi tiểu tử này rốt cuộc là cái quái vật gì? Vì sao cái này lúc trước không có danh tiếng gì Vương Tiểu Nhục, thực lực cư nhiên mạnh như vậy? Một người kháng trụ một tên nguyên anh tứ trọng cùng một tên nguyên anh ngũ trọng cường giả công kích mà nửa bước không lùi. Hắn rốt cuộc là lai lịch thế nào? Quái vật. Đường Trạch cười, ngươi gặp qua ta quái vật mạnh như vậy? Vừa nói chuyện, Đường Trạch trên tay một cái dùng sức, dám đem hai người đồng thời đánh bay ra ngoài. Run lên song vai, Đường Trạch móc ra hoàng long thương, trên mũi thương, hỏa diễm bay lên. Chương 142, ta tất giết ngươi. Chương 142, ta tất giết ngươi. Kỳ thực chỉ bằng vào Đường Trạch vốn là thực lực, liền tính mở ra cung hồn muốn dễ dàng như vậy đối phó nguyên anh ngũ trọng nhập ma lục trường thiên cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản chớ đừng nhắc tới lại thêm một cái nguyên anh tứ trọng liên cô rồi tuy nói hắn từng giết hắc diễm sư loại này mạnh mẽ yêu thú nhưng lúc đó hắn cũng là thắng hiểm hôm nay đường trạch không muốn thắng hiểm hắn phải lấy nghiền ép cấp thực lực chiến thắng lục trường thiên chiến thắng liên cô chiến thắng tiên đô hội chiến thắng thương gia hắn muốn hướng ở đây những người này chiêu kỳ sự cường đại của hắn vì vậy mà tại quý ôn cùng kỳ phi hai người ngăn cản lục trường thiên kia ngắn mũi công phu đường Trạch liền từ trong thương thành đổi một cái nhiên huyết phù đi ra Nhân huyết là yếu tố thiêu đốt sinh mệnh tăng thực lực lên một loại trạng thái, mà nhân huyết phù công hiệu liền cùng loại này giống như. Ngay từ lúc lúc trước, tại Băng Đế không có tuyết trong mộ cùng lão nhân thanh văn đối chiến thời điểm, Đường Trạch liền dùng qua nhân huyết phù. Lúc đó cái này nhân huyết phù đem Nguyên Anh Tam trọng chính hắn trực tiếp đề cao đến Nguyên Anh Thất trọng. Mà bây giờ, hắn dùng cái này nhân huyết phù, tất đem thực lực của hắn tăng lên tới Nguyên Anh lục trọng. Đừng xem Nguyên Anh lục trọng so sánh Nguyên Anh thất trọng thấp hơn, nhưng Đường Trạch tự mình biết, hắn bây giờ vượt xa quá khứ. Lúc trước Nguyên Anh thất trọng hắn không có tái tạo thân thể, cũng không có tướng thần bắt quốt, tại mỗi cái phương diện đều so sánh bất quá bây giờ mình tay trái mang theo trường thương, tay phải ngưng tụ lôi đỉnh, đường trạch từng bước từng bước hướng phía Liên cô cùng Lục Trường Thiên đi tới. Một màn này, nhìn Khương Trình tròn váng, nhìn Kỳ Phi cùng Quý Ôn tròn váng, nhìn Khương Siêu Nhiên tròn váng, nhìn ở đây còn sót lại vài người đều đốc. Hiện tại, tình huống gì? Rõ ràng hóa ma sau đó Liên cô cùng nhập ma Lục Trường Thiên mới phải là ở đây thực lực người mạnh nhất. Rõ ràng hiện tại hẳn đúng là Liên cô đè ép Kỳ Phi Quý Ôn những người này hành hung. Rõ ràng Liên cô mới là hiện tại lớn nhất nhân vật phản diện. Tại sao, cái này Vương Tiểu Nhục nhưng bây giờ cùng một đại phản phái một dạng? Khương Trình ngã quép xuống đất bên trên, cảm giác đầu góc của mình đều có điểm vận chuyển không được rồi, hắn hoàn toàn không biết tự mình hiện tại hẳn đúng là tâm tình gì. tại liên cô vỗ tay, chuẩn bị gọi ra nàng mai phục gì, Khương trình nội tâm là kích động mà phân chấn. tại đường chạch móc ra kia ba cái đầu thì, Khương trình trong lòng là sợ hãi. tại liên cô để cho lục trường thiên nhập ma, hơn nữa mình triển lộ ra ma tu thân phận thì, Khương trình sợ hãi mình khương gia cũng sẽ được dính hữu, bị cái nút ma tu cái mũ. hiện tại, liên cô cùng lục trường thiên hai người bị kia vương tiểu nhục một người bước lui. trình quả thực không biết tự mình nên lộ ra biểu tình gì rồi, thật là một cái quái vật thằng đến bên người hắn khương siêu nhiên lẩm bẩm nói ra mấy chữ này, thương trình mới bừng tỉnh trở lại bình thường. hắn rốt cuộc suy nghĩ ra, hắn phải là tâm tình gì rồi? Hối tiếc, đúng như lão tổ tông từng nói, cái này vương tiểu Đục, tuyệt đối là quái vật. bọn hắn khương gia lão tổ tông đã coi như là đan đạo thiên tài, có thể cho dù là chọn đời dâng hiến ở tại đan đạo, cũng không dám hứa chắc có thể luyện chế ra đoạt linh gian đến. Mà đây vương tiểu Đục. hắn không chỉ đan đạo siêu quần, thực lực lại vẫn kinh khủng như vậy. Nếu như mới bắt đầu bọn hắn khương gia không có lựa chọn giúp đỡ tiên đô hội, mà là lựa chọn giúp đỡ nguyệt minh lâu, vậy bọn họ khương gia nên đạt được một cái cường đại dường nào giúp đỡ a, Khương trình còn có tâm tư hối tiếc, hiện tại đứng tại đường trạch đối diện liên cô, chính là liền hối tiếc tâm tư cũng không có. đường trạch mỗi chiều bọn hắn đi tới một bước, nàng là có thể cảm thấy một cổ hào hùng áp lực phả vào mặt. tại đường trạch trên thân, nàng cảm nhận được một trăm năm qua này đều không người mang cho nàng qua sợ hãi tử vong. bàn tay tại theo bản năng run rẩy, liên cô liền lùi lại mấy bước, cắn răng mệnh lệnh bên người lục trường thiên nói, ngươi còn đứng ngươi ở đó làm gì? tiến lên. nhưng nàng kinh ngạc phát hiện, bên người nàng nhập ma sau đó nên chiến ý mười phần, chưa từng có từ trước đến nay lục trường hiện tại không những không còn hướng về địch nhân phong tới, thậm chí ngay cả chỉ huy của nàng cũng không nghe rồi. Lục Trường Thiên cứ như vậy đứng ở nơi đó, thân thể run rẩy không ngừng, giống như là đang cực lực ức chế cái gì. Họ Lục Tiểu Tử kia, tại dựa vào sức của chính mình áp chế ma khí. Thế hệ này người trẻ tuổi đến cùng đều là cái yêu nghiệt gì? Quý ôn cảm giác mình nhiều năm như vậy đều xuống đường. Một cái Vương Tiểu Nhục, một cái Lục Trường Thiên, hai cái này thế hệ thanh niên tu lệ giả, một người thực lực khủng bố đến khó lấy hình dung, một người ý chí lực kiên định đến khiến người tức luận ruột. Kỳ Phi cũng là cười khổ một tiếng. Lúc trước hắn coi thường rồi đây Vương Tiểu Nhục. Cũng coi thường rồi đây lục trường thiên thu chân giới, quả thật là một đời người mới thay người cũ tại hai người này lúc cản khái đường trạch đã ép tới gần liên cô liên cô tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết vừa nhìn lục trường thiên không chịu mình không chế liên cô chuyển thân liền muốn chạy dưới người nàng một hồi ma khí bay lên tốc độ đống nhiên để thẳng thân hình nhảy một cái chính là bắn tung tóe lên trời quý ôn cùng kỳ phi ngọc công tử vừa muốn truy liền nghe thấy đường trạch quát lạnh một tiếng nói a xà. vâng đại gia không biết từ chỗ nào truyền đến một đạo tiện hề hề đáp ứng tiếp theo mọi người liền thấy trong bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu khủng bố cự mãng Cá cự mãng hai mắt đỏ ngầu, lẫn phiến kim tím, trong đó còn có hỏa diễm lửa lở. Uy áp cường đại từ con cự mãng này trên thân bắn ra, sau đó cái đuôi lớn hất lên, đánh út về phía rồi liên cô. Liên cô căn bản không nghĩ ra, một con như vậy cự xả là cái gì lúc nào xuất hiện ở giữa không trung. Nàng thậm chí cũng không kịp phản ứng, liền bị một đuôi trực tiếp đánh về trên mặt đất. Đang đạo quảng trường cứng rắn viên đá bị chấn nát ra một cái hố to, bốn phía tràn ngập khói bụi. Kia con cự mãng thân thể vặn một cái, đem đầu thăm dò vào rồi trong bụi mù. Đến lúc đầu của nó lại lộ ra, to trong miệng, đang ngậm chật vật không chịu nổi liên cô mọi người liền thấy cự mãng cung kính túi đầu đến đó vị vương tiểu nhục trước mặt, dùng cung thân hình hoàn toàn không hợp nô tài ngựa khi nói đại gia cho ngài điêu đã trở về Khương trình trầm mặc kỳ phi trầm mặc quý ôn trầm mặc bọn họ đều là người có nhãn lực nhìn ra được đây cự mãng tuyệt đối là thực lực cường hãn ngũ gia yêu thú mà đây ngũ gia yêu thú cư nhiên là vương tiểu nhục xung vật thậm chí là nô tài cho dù hôm nay vị này vương tiểu nhục đã mang cho bọn hắn rất nhiều rất nhiều chấn động bọn hắn hiện tại vẫn không nói ra lời đường trạch cũng không có để ý tới những người này hắn muốn chính là loại này tuyệt đối rung động hiệu quả tỏ ý a xà đem liên cô ném xuống đất đường trạch đi đến liên cô bên người tại liên cô muốn thân một khắc trước hoàng long thương mũi thương đã điểm vào gãy của nàng ngươi làm sai một chuyện đường trạch thấp giọng nói ra thanh âm của hắn rất nhỏ cho dù là kỳ phi cùng quý ôn đây hai tên nguyên anh cường giả cũng khó mà nghe rõ chỉ có liên cô nghe được ta sai tại không có trước tiên mức độ tra rõ nguyệt minh lâu sau lưng cư nhiên còn người nữa như vậy cái quái vật liên cô cắn răng đáp nàng hàm răng đang run rẩy đó là thân thể không tự chủ được sản sinh sợ hãi là sợ hãi tử vong nàng có thể cảm nhận được ở đó cái dài trên thương tàn mát ra sắc ý. Không. Đường Trạch khí mắt, ngươi sai tại không nên cầm Khương Uyển Nhi làm tiền đặt cuộc, không nên. Cầm thân nhân của ta làm tiền đặt cuộc. Nếu mà không liên quan Khương Uyển Nhi, ta chỉ biết đơn thuần bảo vệ Nguyệt Minh lâu, nhưng các ngươi liên lụy đến Khương Uyển Nhi. Phúc. Vậy ta tất giết ngươi. Mùi thương cứ như vậy đâm xuyên qua liền cô đầu lâu. Thẫn tang lâu như vậy ma tu, giết Tiên Đô hội lão hội trưởng Trần Hùng, thực lực chân thật nguyên anh tứ trọng liền cô, lại chết như vậy. Chết không có chút rung động nào. Giết nàng, đường Trạch tâm tình cũng không có gợn sóng quá lớn. Có lẽ đây là cái làm nhiều việc các Ma Tu có lẽ đây là cái chấp trưởng trung bộ châu nhất tổ chức lớn hội trưởng nhưng mà đường trạch trong mắt của nàng chỉ là một chọc người của chính mình chương 143 khương uyển nhi là nương ta chương 143 khương uyển nhi là nương ta liên cô chết ước chừng mấy phút sau đó kỳ phi cũng tốt uy ôn cũng tốt khương siêu nhiên khương trình mấy người cũng tốt mới dần dần tỉnh táo lại một cái nguyên anh tứ trọng cường giả cứ như vậy bỏ mạng ở trước mặt bọn họ ai cũng không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có ngọc công tử đi đến đường trạch bên người tỉnh đỡ đường trạch tuy rằng đường trạch cái gì đều không nói với nàng nhưng ngọc công tử biết rõ đường trạch thực lực lấy đường trạch vốn là thực lực, căn bản không thể nào như vậy nghiền ép chiến thắng lục trường thiên cùng liên cô hai người. đường trạch hiển nhiên là mượn cái ngoại lực gì đến tăng thực lực lên, mà loại này ngoại lực, cơ hồ đều không ngoại lệ đều phải trả giá thật lớn. cảm nhận được ngọc công tử kia nhỏ yếu thân thể đỡ, đường trạch hướng nàng lộ ra mỉm cười một cái. trong nụ cười, đích xác có chút suy yếu, nhiên huyết đan thiêu đốt sinh mệnh lực, đối với gánh nặng của thân thể khó nói lên lời. hắn bây giờ cũng đích xác nhanh đến cực hạn, hắn thậm chí rất muốn một đầu ngã trên mặt đất từ đấy ngủ, nhưng hắn không thể, hắn còn có chuyện chưa hoàn thành, hắn đến cương gia chân chính là mục đích. Tại Ngọc công tử nâng đỡ, đường trạch đi thẳng tới Khương Trình trước mặt. Hắn không để ý bởi vì liên cô tử vong ma khí tiêu tán mà đã khôi phục chút thần trí lục trưởng thiên, cũng không để ý quý ôn cùng kỳ Phi hai cái này ngoại nhân trong mắt cường đại đến không thể thêm nguyên anh đại năng. Hắn liền thẳng tắp hướng phía chủ nhà họ Khương Khương Trình đi tới. Cho dù trên người hắn lại không có một chút lúc trước khí thế bén nhọn, Khương Trình vẫn bị dọa sợ đến run lập cập, trên thân lông tóc dựng đứng. "Ta, ta nghĩ chúng ta khoảng khả năng, khả năng có hiểu lầm gì đó. Đúng là, chúng ta Khương gia là theo Tiên Đô hội kết minh, nhưng kế hoạch cái gì đều là Tiên Đô hộ gia." Chân chính nhớ nhằm vào các ngươi Nguyệt Minh lâu cũng là Tiên Đô hội, chúng ta Khương gia chỉ là cho bọn hắn một cái cơ hội. Khương gia cùng Tiên Đô hội muốn thế nào đối với Nguyệt Minh lâu là một chuyện khác, ta nghĩ tìm ngươi nói, là một chuyện khác." Đường Trạch vừa nói, đưa tay, chỉ hướng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hồn lại Lục Trường Thiên, "Các ngươi Khương gia, có phải hay không muốn đem Khương Uyển Nhi gả cho hắn? Đây, đích xác là có cái kế hoạch này." Vừa nghe Đường Trạch nói đến Khương Uyển Nhi, Khương Trình nhất thời trột dạ không biết. "Ta đến tương gia, chính là vì chuyện này mà đến." Đường Trạch nói nói, "Vì Khương Nguyễn Nhi mà tới. Khả năng các ngươi còn không nhận ra ta là ai." Đường Trạch liếc nhìn Khương Trình, lại nhìn mắt Khương siêu nhiên, nhìn lại một chút những cái kia không có Đường chạy Khương ra hạ nhân, khoe miệng lạnh lùng trống lên, lại lần nữa ta tự giới thiệu mình một chút, tên thật của ta cũng không phải là Vương Tiểu đục ta họ Đường, Đường Trạch, Nam Bộ Châu Triệu quốc người đường ra, Khương Uyển Nhi là nữ ta. Ẩm, mấy chữ này nặng nề lôi lay động tại ở đây ngoại trừ Ngọc Công Tử cùng Đường Trạch bên ngoài lòng của tất cả mọi người, Khương Uyển Nhi chuyện Kỳ Phi cùng Quý Ôn cũng đã nghe nói qua, có thể Khương Uyển Nhi hôm nay cũng mới bất quá 40 mươi mấy tuổi, Khương Uyển Nhi Nhi tử lại có thể có bao lớn? Nếu như đây đường trạch thật là Khương Uyển Nhi nhi tử, kiến hắn bước này trẻ tuổi bộ dáng thì không phải người trang, chính là thứ thiệt trẻ. Hơn 20 tuổi, hơn 20 tuổi Nguyên Anh, hơn 20 tuổi ngũ phẩm luyện đan sư. Đây là bực nào nghe rợn cả người yêu nghiệt tuyệt thế. Kỳ phi cùng Quý Ôn khiếp sợ ở tại đường trạch tiên phú, mà Khương Trình cùng Khương Siêu nhiên tâm tình, liền rất tập nhiều. Khương Uyển Nhi từng là bọn hắn Khương gia xỉ nhục. Là Khương Uyển Nhi để bọn hắn Khương gia trở thành cho hệ, là Khương Uyển Nhi làm hỏng bọn hắn Khương gia danh tiếng. Bọn hắn đem Khương Uyển Nhi bắt trở về, đóng lại một cửa ải đã gần 20 năm. Nhưng bọn hắn không nghĩ đến cũng không dám nhớ, Khương Uyển Nhi hài tử, cái kia gia chủ tiện trùng, hôm nay cư nhiên thành trưởng thành bọn hắn thậm chí đều không thể nào hiểu được, không cách nào tưởng tượng thiên tài yêu nghiệt. Tên thiên tài này, nên là bọn hắn khương gia ngoại tôn, là bọn hắn khương gia tiêu ngạo, là bọn hắn khương gia đứng ngạo nghệ khắp thiên hạ vô liếng. Nhưng bọn họ, tự tay chặt đứt bọn họ cùng thiên tài này quan hệ giữa. Khương Trình thân thể vô lực sủi lờ đến, hắn hai mắt đờ đẫn nhìn đến đường trạch, mắt thấy đường trạch tản đi Vương Tiểu Nục ngụy trang, lộ ra vốn là khuôn mặt. Tập tự cùng Uyển Nhi bảy phần tương tự khuôn mặt lại là để cho Khương Trình ngơ ngác lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm, cũng không biết đang nói gì. Khương Siêu Nhiên cũng là thân thể run rẩy. Hắn nhìn đến đường trạch gương mà đó, nhìn thật lâu thật lâu. Cuối cùng, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Cái này hắn coi trọng thiên tài, vậy mà vốn chính là bọn hắn người của Khương gia. Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại lại xa xôi như thế. Đi đem Viện Nhi tiểu thư mời đi ra. Đã lâu, Khương Siêu Nhiên âm thanh khàn khàn mở miệng. Phía sau hắn Khương gia nô bộ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, toàn thân run run liền chạy về phía Khương gia phương hướng. Đến lúc nô buộc rời khỏi, đường trạch cũng yên lặng nhắm hai mắt lại. Để nén tâm tình nếu như không có khương siêu nhiên nếu mà lúc trước hắn cùng khương siêu nhiên quan hệ không có tốt như vậy bây giờ đường trạch đã sớm đại khai sát giới, đem người khương gia đổ thất thất bát bát sau đó ấn lây khương trình đầu buộc hắn hướng về mẫu thân của mình nói xin lỗi nhưng khương siêu nhiên tồn tại để cho đường trạch không chế được tâm tình của mình hắn sẽ không tha khương gia sẽ không tha khương trình nhưng mà khương siêu nhiên trước mặt thủ đoạn của hắn cũng sẽ không như vậy thiên kích to lớn đan đạo quảng trường liền như thế trầm mặt buồn khương gia hậu viện khương uyển nhi cửa gian phòng tiên khương gia nô buộc cung kính gõ cửa phòng dùng thanh em run dầy hỏi uyển nhi tiểu thư có ở đây không Bên trong phòng Khương Uyển Nhi khuôn mặt lạnh lùng, thấp giọng nói, "Có chuyện gì không?" "Mời, mời ngài đi một chuyến Đan Đạo Đại hội bên kia." "Ta đi làm cái gì?" Khương Uyển Nhi khẽ miệng lộ ra nụ cười tự giễu, "Ta chẳng qua chỉ là Khương gia sĩ đụng, ta đi thôi, cho Khương gia mất mặt sao? Hay là nói, các ngươi quyết định đem ta cùng Lục Trường Thiên ngày cưới nói trước?" "Không phải, tiểu thư, phải." Nô bộc lắp bắp tổ chức nửa ngày nô nữ, cuối cùng mới run giọng nói, "Phải, con của ngài. Hôm nay Đan Đạo Đại hội bên trên, Tiên Đô hội cùng Khương gia liên thủ đối với Nguyệt Minh lâu." Kết quả toàn bộ thủ đoạn đều bị Nguyệt Minh lâu một vị khách khanh trưởng lao hóa giải rồi. Vậy vị khách khanh đại nhân một người liền diện sát nhập mà Tiên Đô Hội hội trưởng, sau đó tìm đến gia chủ, nói, nói hắn nguyên danh đường trạch, chính là Nam Bộ Châu người đừng ra, nói ngài là mẹ ruột của hắn. Bên trong nhà, Khương Nguyệt Nhi ngây ngô ngồi ở trên giường. Ngay từ lúc Nô buộc nói ra là con của ngài mấy chữ này thời điểm, Khương Nguyệt Nhi liền cảm giác như bị sét đánh. Khi Nô buộc nói ra câu nói kế tiếp thì, Nhi càng là tại hoài nghi, mình bây giờ có phải là đang nằm mơ hay không? Nguyệt Minh lâu, khách khanh trưởng lão, một người tiêu diệt Tiên Đô Hội hội trưởng, đây. Các loại này đủ loại, Khương Uyển Nhi vô luận như thế nào cũng không cách nào cùng con trai của nàng liên lạc được. Nàng Trạch Nhi năm nay mới bao lớn? Hơn 20 tuổi hải tử, làm sao có thể làm được những này? Thằng đến ngoài cửa nô bộc lần nữa kích thích tên của nàng, Khương Uyển Nhi mới bừng tỉnh trở lại bình thường, hốt hoảng đẩy cửa phòng ra, vọt ra khỏi phòng. Cửa phòng, trận pháp sau khi bị phát động còi báo động vang ở Khương gia hậu viện quân quẩn, một tiếng tiếp tục một tiếng. Chương 144, nương. Chương 144, nương. Khương gia hậu viện Phụ trách chiếu cố Khương Nguyệt Nhi khởi cư một cái nha hoàn nghe được trận pháp sau khi bị phát động còi báo động, vội vàng chạy tới Khương Nguyệt Nhi nơi ở, vừa nhìn Khương Nguyệt Nhi vậy mà rời khỏi phòng, muốn đi ra ngoài, nha hoàn kia nhất thời quát lệnh, ngươi muốn làm gì đi, ngươi cho rằng ngươi cùng lục chấp sự đính hôn sau đó là có thể vô pháp vô thiên sao? Tại lao gia buông lời xuống lúc trước, ngươi đều được thành thành thật thật ngây ngô trong phòng, có nghe hay không? Tuy rằng Khương Nguyệt Nhi là chủ tử, nha hoàn này là hạ nhân, nhưng mà khương gia, ai cũng biết Khương Nguyễn Nhi địa vị thậm chí so không lại hạ nhân, hạ nhân đối với nàng vinh mặt hàm sai khiến hô tới quát lui, cũng không phải lần một lần hai rồi. Khương Uyển Nhi chính là cũng không quan tâm nàng, bước nhanh hướng phía sân đi ra ngoài. Nha Hoàn vừa thấy Khương Uyển Nhi vậy mà mặc kệ nàng, nhất thời tức giận trong lòng, đưa tay phải bắt hướng về Khương Uyển Nhi. Có thể tay nàng vừa mới vươn ra, liền nghe sau lưng truyền đến một tiếng quát chói tai, lớn mật. Ngươi đây là Nha Hoàn đối với chủ tử thái độ sao? Nha Hoàn nghe được thanh âm này sợ hết hồn, bận rộn quay đầu trở lại nói, "Đây, nhị quản sự, là Khương Uyển Nhi nàng tự mình chạy ra khỏi phòng, ta." "Ngươi cái gì ngươi?" Khương Nguyễn Nhi ba chữ tiên là ngươi có thể gọi thẳng sao? Nhanh chóng hướng về Luyện Nhi tiểu thư nói ấy nấy đến trước gọi khương nguyện nhi tên kia khương gia nô buộc trên thực tế là khương gia nhị quản sự dù sao có thể ở đàn đạo đại hội trên làm khương trình bên người người địa vị làm sao lại thấp nhị quản sự lời nói khiến cho nha hoàn người đều bối rối nhị quản sự đây liên tính khương nguyện nhi nàng cùng lục trường tiên có hứa nước nàng cũng là ra ngoài đám hỏi chúng ta hà tất như vậy định mọt nàng ban đầu nếu không phải nàng đào hôn chúng ta khương gia ít năm như vậy cũng không đến mức trở thành cho hề chúng chi mấy năm nay ngài cũng một mực đang chen ép khương nguyện nhi làm sao hiện tại đột nhiên cung tính bên trên nha hoàn này quả thực không hiểu nổi Bọn hắn khương gia đã ước hiếp rồi khương nguyễn nhi gần 20 năm, làm sao hiện tại nhị quản sự đột nhiên lại đối với khương nguyễn nhi cung kính bên trên? La vị này quản sự uống lộn thuốc sao? Kết quả nha hoàn đây lợi vừa mới dứt, nhị quản sự để tay sau lưng một cái tát liền tát qua đây, dám đem nha hoàn một cái tát ngã xuống đất. Ác nô, ta đã vừa mới nói, khương nguyễn nhi ba chữ không phải ngươi có thể gọi. Nhị quản sự hung tỵ nhìn trầm trầm nha hoàn, cắn răng nghiến lợi nói nói, còn nữa, ta mấy năm nay vẫn đối với nguyễn nhi tiểu thư cung, cung kính kính, ngươi thiếu trong đó ngậm máu phun người. Nhị quản sự tâm lý hiện tại cũng nhanh hận chết đây tên nha hoàn rồi. Nha hoàn này mấy năm nay đối với Khương Uyển Nhi vênh mặt hất hàm sai khiến đã quen, đều không một chút mắt kính lực. Liên tính nàng không biết đan đạo đại hội trên chuyện gì xảy ra, lẽ nào nàng không nhìn ra ngay cả mình cái này nhị quản sự đều đối với Khương Uyển Nhi cung kính có thừa sao? Nha hoàn này không thành thành thật thật nghe lời thì coi như xong đi, cư nhiên còn đem hắn mấy năm nay chèn ép Khương Uyển Nhi chuyện nói ra. Nếu như lời này để cho Khương Uyển Nhi nhớ kỹ, hoặc là chuyển tới Khương Uyển Nhi cái kia khủng bố con trai trong hai, cái mạng nhỏ của mình còn cần hay không? Tại nhị quản sự giáo huấn nha hoàn công phu này, Khương Uyển Nhi đã chạy ra ngoài thật là xa, nhị quản sự thấy vậy, lại trợn mắt nhìn nha hoàn kia một cái sau đó, mới bận rộn đuổi kịp Khương Uyển Nhi, chủ động tại phía trước dẫn đường, một đường chạy tới đan đạo quảng trường. Lúc này Đan đạo trên quảng trường, Đường Trạch đang khoanh chân mà ngồi, khôi phục linh lực trong cơ thể. Hắn liền như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện ngồi ở trước mặt mọi người, chỉ có Ngọc công tử một người ở bên làm hộ pháp cho hắn. Hắn như là đem cả người nhược điểm đều bại lộ cho tại chỗ quy ôn, Kỳ Phi, Lục Trường Thiên cùng Khương Trình và người khác, nhưng lại không có một người dám ra tay với hắn. Đặc biệt là Lục Trường Tiên Bây giờ Lục Trường Thiên đã hoàn toàn từ trạng thái nhập ma tỉnh táo lại, nhập ma thời điểm hắn tuy rằng không chịu mình không chế, nhưng tỉnh táo sau đó hắn vẫn cất giữ nhập ma lúc ký ức. Hắn rõ ràng nhớ, nhập ma sau đó thực lực cao đến nguyên anh ngũ trong hắn, là làm sao bị cái này tên là Vương Tiểu Đục, hoặc có lẽ là tên là Đường Trạch người trẻ tuổi đánh lui. Lúc đó bọn hắn quyền trưởng chạm nhau, Đường Trạch căn bản là vô dụng một chút xảo kình, hoàn toàn là lấy lực phá lực, mạnh mẽ đánh bay trạng thái nhập ma xuống hắn. Loại kia thực lực khủng bố trên lệnh, để cho hiện tại tỉnh táo sau đó Lục Trường Thiên vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Quá mạnh mẽ. Trên thực tế, Lục Trường Thiên không biết là Hắn lúc đó đối mặt không chỉ có riêng là đường chạy lực lượng, càng là đường chạy cánh tay phải bạt cốt lực lượng. Đường chạy cố ý dùng tay phải tiếp nhận lục trường thiên công kích, liền là muốn mượn tướng thần bạt cốt cường đại lực đạo. Tướng này thần bạt cốt liền hắc diễm sư cự lực đều có thể tiếp tục chống đỡ, chúng chi nhân loại chi khu lục trường thiên. Khi Khương nguyện nhi lúc chạy đến, thấy chính là một mảnh hỗn độn đan đạo quảng trường, ở bên đứng lục trường thiên, Ôn và người khác và một đạo ngồi xếp bằng bóng lưng. xa xa nhìn đến bóng lưng kia, cương nguyện nhi rành mắt nhất thời liền đỏ. Nàng chưa từng thấy sau khi lớn lên đường chạy, nhưng nàng có thể xác định, đó chính là mình chạy nhi không sai. Loại kia mẹ con đồng lòng cảm giác, tuyệt sẽ không gặp người. Cũng giống là cảm nhận được cái gì, Nguyên Bản nhắm mắt điều tức đường trạch chậm rãi mở mắt. Hắn tại Ngọc công tử nâng đỡ đứng dậy, quay đầu nhìn về phía phía sau mình. Nhìn về phía tấm kia hắn từng tại phụ thân gian phòng bức họa bên trong thấy qua vô số lần khuôn mặt, cảm xúc cuộn cuộn, đường trạch không biết nên làm sao hình dung tâm tình của mình bây giờ. Hắn nhìn Cư nguyện nhi thật lâu thật lâu, cuối cùng mới há miệng ra, nhẹ nói nói: "Nương." Một chữ này, nhẹ như lông bao, nặng tựa và cân. Ngọc công tử cảm thấy hai mắt của mình có chút ế ẩm.